Cái này Đỗ Phi, rốt cuộc là cái gì địa vị? Riêng là võ đạo thực lực đã muốn mạnh như thế hung hãn, hơn nữa, hắn rõ ràng còn đúng đan đạo cao thủ. Mấu chốt nhất nhưng lại, hắn lĩnh ngộ trong thiên địa chí đại, pháp tắc một trong luân hồi linh văn. Điều này sao có thể? Cậu nguyên cơ hồ là trong lòng hò hét ra, tại phong giới bên trong, đan sư hạng có được, mà một cái đan tông cường giả đối với một cái thế lực lớn mà nói, cũng đúng ý nghĩa phi phạm. Nhưng là coi như là như thế, nói như vậy, phong giới bên trong đan tông cường giả coi như là lĩnh ngộ một ít kỳ kỳ quái quái linh văn nhưng là cũng sẽ không lợi hại đến địa phương nào đi, bởi vì phong giới bên trong đan sư tầm mắt có hạn, lĩnh ngộ tự nhiên không thể nào là vật gì tốt. Nhưng là cái này Đỗ Phi rõ ràng lĩnh ngộ trong truyền thuyết thiên địa chính đại pháp tắc một trong luân hồi linh văn, cái này tuyệt đối là phiền toái vô cùng, cũng khủng bố vô cùng năng lực. Mặc dù nói tại võ đạo tu vi thượng, Đỗ Phi cùng cổ Hạo Sơn có hơn kém một bậc, nhưng là hắn đang đạo thượng tu vi, cũng đã đủ hắn đền bù điểm ấy hoàn cảnh xấu rồi. Hiện tại xem ra lời mà nói, chúng ta ngược lại đều xem thường tiểu tử này rồi, đàn võ xong tu tu nữa đều có thể tu luyện tới tình trạng như thế, cũng đã nói rõ sự lợi hại của hắn rồi. Hiện tại, Cổ Hạo Sơn ưu thế tuyệt đối đã không có. Cổ Bình giờ phút này cũng đúng hiếp mắt, khẽ lắc đầu mở miệng nói, "Không có ưu thế thì như thế nào? Coi như là ngang cấp cường giả, Cổ Hạo Sơn đại ca cũng đúng mạnh nhất." Cổ Liên lắc bờ môi, sau đó chính là mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, "Hiển nhiên, giờ phút này nàng đã không có trước kia cái kia tuyệt đối tự tin rồi. Thậm chí nàng cũng đang lo lắng, nếu là nàng Cổ Hạo Sơn đại ca thất bại lời mà nói, kế tiếp phải làm gì?" lại là luân hồi linh văn, tuy nhiên sớm chỉ biết hắn đan võ song tu, không thể tưởng được rõ ràng lợi hại đến tình trạng như thế à. Quản Lâm rừng ở trong tràng, vốn là có vài phần khó coi trong đôi mắt, lại tại lúc này tuôn ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, hiển nhiên, Đỗ Phi mang cho hắn kinh hỉ, thật sự là nhiều lắm. Hiện tại xem ra lời mà nói, quản gia kia lúc này đây, chưa chắc sẽ bại. Quản Phong cũng bọn người giờ phút này cũng đúng vẻ mặt rung động chăm chú nhìn một màn này, Đỗ Phi dẫn cho bọn hắn kinh hỉ thật sự là nhiều lắm, đồng thời cũng làm cho bọn hắn nhịn không được trong lòng cười khổ. Cùng Đỗ Phi so với Bọn hắn thật sự là quá mức phế vật rồi. IT. Trong trang chỗ, Cổ Hạo Sơn mắt hi dừng ở giờ phút này chậm rãi đi ra Đỗ Phi, ánh mắt tại mi tâm của hắn chố dừng lại hồi lâu sau, mới đồng tử có chút co rụt lại, thản nhiên nói, đàn võ song tu, thật bản lãnh." Đỗ Phi nghe vậy, lại hơi hơi cười cười, luân hồi linh văn tuy nhiên cường đại, nhưng là nói thật, tại bực này trong chiến đấu tác dụng lại cũng không rõ ràng, lớn nhất tác dụng chính là dùng để cho mình bảo vệ cái mạng a. Nếu là muốn còn hơn trước mắt người này, chỉ sợ còn cần không ít hắn thủ đoạn của hắn a. "Ứng Long đại, ta là nhất định phải đi vào." cho nên lúc này đây coi như là vất vả một ít cũng phải đem ngươi đả bại à? Đỗ Phi ngẩng đầu hướng về phía cổ Hạo Sơn nhọn miệng cười nói. Giải thích cổ Hạo Sơn nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Chỗ kia ngay cả ta đều bỏ không được rời đi. Những người khác muốn đi vào đúng chuyện rất bình thường. Chỉ bất quá ngươi tuy nhiên miễn cưỡng bảo vệ mạng của ngươi muốn thắng ta cũng quá mức ý nghĩ hao huyền đi à nha? Đỗ Phi cười cười rồi sau đó liền gặp được hắn bàn chân đại mạnh trong tay ấn ký biến đổi trong chốc lát một tiếng quát nhẹ tại kỳ tâm đầu vang lên hôn đan pháp với anh trong một sát na một cổ cùng bạo chân khí cột sáng mạnh mẽ theo Đỗ Phi toàn thân chỗ phát ra, trong chốc lát Đỗ Phi khí tức tại thời khắc này liên tiếp kéo lên. Mượn đan pháp sao? Nhìn qua một màn này, cổ Hạo Sơn nhưng lại cười lạnh một tiếng. Tại hắn xem ra loại thủ pháp này trừ phi có thể mượn thiên địa nguyên đan lực lượng, nếu không có chỗ lợi gì. Tại thực lực nhảy lên tới đến gần vô hạn tứ phẩm trung giai vũ tông cảnh thời điểm, Đỗ Phi mới cười cười, rồi sau đó híp mắt mắt thấy cổ Hạo Sơn nói khẽ, tốt rồi, ta chuẩn bị xong, ngươi là muốn nhận thua hay là muốn tiếp tục đánh? Nhân thua. Chê cười. Cổ Hạo Sơn trong đôi mắt hiện lên một tia không hiểu hẳn ý, rồi sau đó liền gặp được tay hắn trưởng đột nhiên nâng lên, hai tay hấn ký cũng đúng biến đổi, còn lần này, liền gặp được vốn là chạy rộng phía chân trời chỗ mực yên, nhanh chóng hướng về hắn chỗ chỗ hội tụ mà đến, rồi sau đó rất nhanh, ngay tại đầu của nó đỉnh chỗ tạo thành một đoàn màu đen như mực sương ngủ, mà ở cái kia trong sương ngủ, hung thần vô cùng khí tức, không ngừng tràn ngập ra. Nếu là ngươi cho rằng, dựa vào một điểm mượn đan pháp, dựa vào một điểm đạo chí lực, thì có thể làm cho ta Cổ Hạo Sơn nhận thua lời mà nói, ngươi ngược lại quá mức tiên chân a một ít. Cổ Hạo Sơn ánh mắt âm hàng trăm chú nhìn Đỗ Phi. Một lát sau, hắn đột nhiên mạnh mẽ cắn nát đầu lưỡi, trong chốc lát vừa đến huyết quang xỉ ra, trực tiếp chính là xông vào bên trên bầu trời cái kia mực yên hình thành xương ngủ đoàn bên trong. Nương theo lấy cái này đoàn máu huyết hợp thành nhân, cái kia mực yên lập tức điên cuồng quay cuồng bắt đầu đứng dậy, tự phang phất. Ở đằng kia mực yên bên trong, tựa hồ có cái gì đó tại điên cuồng ngạch hội tụ giống nhau. Đây là muốn dốc sức liều mạng a. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại, theo cái kia mực yên bên trong, hắn cảm thấy một cổ cực đoan khủng bố áp lực, hiển nhiên cái này của Hạo Sơn là chuẩn bị dốc sức liều mạng nữa à? hiện tại hắn đã muốn phải liều mạng rồi, chính mình sợ sợ cũng không có thể cứ như vậy ngồi chờ chết nữa à? chương 092, ngũ đế phá long quyền. ông long ông. Đỗ Phi hai tay trước người chỗ một vòng, một cái kỳ dị trận pháp chính là hiện hiện tại đỉnh đầu của hắn phía trên, rồi sau đó liền gặp được trong tay hắn ấn ký biến hóa, lập tức một cổ năng lượng nhanh chóng đánh vào này hóa nguyên cổ trong trận. thất thải chân khí, luân hồi chi lực, diệt vận chi lực, băng liên thiên lôi đan chi lực, thuần túy nhất tinh thần lực các loại lực lượng thao thao bất tuyệt hợp thành vào đố phi đỉnh đầu châu hóa nguyên cổ trong trận, rồi sau đó là tinh thần nhất màu ngà sữa nguyên lực, chính là giống như một đạo cổ sáng giống nhau lan tràn ra. ầm ầm, tại đối diện chỗ, cổ Hạo Sơn trên đỉnh đầu mực xương mù khí không ngừng lan lột, sau đó những này mực yên dùng một loại tốc độ kinh người ngoạn ngoại, cuối cùng mơ hồ trong đó biến thành một loại khó có thể hình dung cự. vật, Mặc Long Hằng Lâm, thanh âm trầm thấp, tại thời khắc này mang theo một loại khác lạnh lạnh khí tức, đột nhiên theo cổ Hạo Sơn trong miệng truyền ra, trong chốc lát liền gặp được giữa không trung. Đen nhánh của sáng đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng tiêu xả ra, cuối cùng tại trước mắt bao người, mực biến mất tán, mà chuyển biến thành thì còn lại là một đầu có mấy trăm trượng dài màu đen như mực dao long xuất hiện ở giữa không trung. Giao long trên thân thể bao trùm lấy tầng một tầng màu đen như mực lân phiến, lân phiến trong khe hở có màu đen như mực xương mũi không ngừng lượn lờ ra, mà hắn cực lớn trong muộn, cũng phải không đoạn có từng đạo đen nhánh khí tức lộ ra. Cái này là giao long. Ngoại hình tuy nhiên vẫn là xà, nhưng là hắn đỉnh đầu đã có rắc góc, trên người đã có trảo, theo ý nào đó mà nói, hắn đã không phải là xà, mà là long mà mực hất dao long trên người, còn có cái này một cổ kinh thiên động địa khí tức tràn ngập ra, tiêu phản phất, đó cũng không phải chân khí hội tụ mà thành vũ khí, mà là chân chính từ chỗ nào triệu hoán mà đến long tộc giống nhau. Đỗ Phi, cùng thế hệ bên trong, ngươi người thứ nhất đáng giá ta dùng ra chiêu này loại người, ngươi nên vậy cảm giác được vinh hạnh. Cổ Hạo Sơn vẻ mặt giữ tận rừng ở xa xa Đỗ Phi, chợt cũng đúng nết miệng lộ ra dày đặc răng trắng, giờ phút này mặt mũi của hắn nhìn về phía trên đặc biệt quỷ khí lạnh lạnh đáng sợ. Cho nên hôm nay ngươi chết lời mà nói, không nên nói ta nương theo lấy cuối cùng một chữ rơi xuống, cổ hạo sơn khuôn mặt cũng đã trở nên một mảnh lạnh lùng, rồi sau đó liền gặp được bàn tay của hắn đột nhiên hướng về Đỗ Phi trốn ở chỗ chậm rãi đè xuống. nương theo lấy động tác của hắn, cái kia bên trên bầu trời gào thét lên mặc long lập tức chính là gào thét ra, sau đó trực tiếp mang theo người một cổ cực đoan kinh người thanh thế, vào đầu hướng về Đỗ Phi chỗ, chỗ gào thét mà đi. rầm rầm rầm, cực lớn khủng bố mặc long có thể đạt được chỗ, chính là không gian đều là hiện lên một vòng bôi vân mèo, mà cái kia mặt đất, nhưng lại điên cuồng sụp đổ, trực tiếp làm cho hắt ngang phía dưới ngang thạch nóng chảy lần nữa tiêu xả ra mà trong chàng lập tức biến thành một bọn người gian địa ngục, ai nấy đều thấy được. giờ phút này cổ Hạo Sơn đã là đem thủ đoạn của mình vận dụng đến cực hạn, hắn là muốn dựa vào một chiêu này, chết để giải quyết Đỗ Phi. Đỗ Phi ngẩng đầu nhìn qua cái kia gào thét mà đến cự long âm ảnh, một cổ cực đoan khủng bố cảm giác đập vào mặt. rốt cuộc đã muốn bao lâu, chính mình chưa bao giờ gặp loại cảm giác này rồi. hô, Đỗ Phi mạnh mẽ hít một hơi, nhìn qua phía trước sắc mặt dữ tợn cổ Hạo Sơn, sau đó hắn trong lúc đó nết miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng nói, gần đây ta vừa vận lĩnh ngộ một điểm đồ vật mà ở chỗ này dùng đến lời mà nói, có lẽ thỏa đáng nhất bất quá. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi hai tay ấn kỳ đã muốn nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó liền gặp được Hóa Nguyên cổ trong trận nguyên lực, cũng đã nhanh chóng hướng về Đỗ Phi trong tay trôi nhúc nhích mà đến, rồi sau đó, chính là lập tức tiêu xạ đến phía chân trời chỗ. Ầm ầm. Một mực không có thiên lý phong giới bên trong, không biết tại trường nào thì bắt đầu, xuất hiện vô số nồng đậm tầng mây, mà chút ít tầng mây nhanh chóng hội tụ lại với nhau, từng đạo khủng bố chấn động, chính là tại tầng mây bên trong hội tụ bắt đầu đứng dậy. Nhìn thấy tầng mây hội tụ Đỗ Phi trên mặt mới hiện lên một vòng nhẹ nhàng dáng tươi cười, chợt liền gặp được hai tay của hắn ấn ký biến đổi, rồi sau đó một tiếng quát nhẹ truyền lên ra. Cựu đế phong thiên thủ, ngũ đế phá long quyền. Nương theo lấy quát khẽ một tiếng, lập tức liền gặp được giữa không trùng kim sắc của sáng điên cuồng đan vào ra, rồi sau đó tại Đỗ Phi sau lưng chỗ, lập tức hiện ra năm đạo kim sắc bóng người. Cái này năm đạo phá không ra bóng người trên người, đều cũng có cực đoan khủng bố uy áp tràn ngập ra, giống như viễn cổ vũ đế hàng lâm thế gian giống nhau. Mà năm đạo thân ảnh, lúc này đây nhưng không có hội tụ cùng một chỗ mà là nương theo lấy Đô Phi động tác, bọn hắn đồng thời vừa xài bước ra, chính là đem cái kia mặc long vây quanh ở trung tâm chỗ, rồi sau đó nương theo lấy Đô Phi một trường chụp được, trong chốc lát, năm đạo thân ảnh đều là đồng thời một quyền đánh ra. Với anh, tại vô số đạo rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia năm đạo cự đại thân ảnh quyền phong đều là mang theo kinh thiên chi lực, trực tiếp quanh đến đó gào thét mà đến mặc long phía trên, rồi sau đó chợt nghe đến kinh thiên động địa thanh âm, tại thời khắc này điện cuồng lan tràn mà khai mở, một cổ sáng chói quang mang, giống như mặt trời bốc lên giống nhau, hướng về tất cả phương hướng tiêu sạc mà cái kia ánh sáng mãnh liệt mang bên trong, tất cả mọi người có thể cảm giác được, bên trong ngẩn chứa một cổ hủy diệt loại đáng sợ chấn động. Rầm rầm rầm, bao lam màu đen quảng trường, tại thời khắc này đều đã biến thành một mảnh bụi phấn, mà ngay cả phía dưới khỏa thân lộ ra nham thạch nóng chảy hải dương tại thời khắc này, tựa hồ cũng đúng trực tiếp bị bức hơi, chỉ còn lại có một cái cháy đen huyền động. Từng kia ánh mắt hiện ra ngưng trọng nhìn qua cái kia giống như tại trong địa ngục lan tràn ra đáng sợ sóng kích, không ít người chần chờ sau một lát, tựu đều là nhanh chóng lui ra phía sau, hiển nhiên bọn họ là không muốn bị liên lụy. Gờ Thật kinh người hai vị này. Quản gia cùng cổ gia, Chu gia, Tô gia cái kia chút ít cao tầng các trưởng lão, giờ phút này mỗi một người đều là đứng lên, rồi sau đó đều tự ra tay, từng đạo màn sáng chắn ghế trước kia. Nếu là bị hai cái giao thủ tiểu bối hủy ghế lời mà nói, mặt của bọn hắn coi như là mất hết. Nhưng là, tại ra tay về sau, bọn hắn mới được là càng thêm rõ ràng phát ra được, cái này hai cái tiểu gia hỏa chỉ là giao thủ dư âm, thì có trình độ như vậy rồi, thật sự khó có thể tưởng tượng tại năng lượng giao phong trung tâm chỗ, rốt cuộc có hạng trình độ kinh người đối bính. Dù sao coi như là trong sân một ít trưởng lão gặp được như thế thế công nói không chừng đều được lựa chọn nhượng bộ lui binh a mạnh như thế hung hãn thế công nhưng lại hai cái tiểu bối thi triển đi ra điểm này ngược lại làm cho không ít thế hệ trước cường giả có vài phần hai mặt nhìn nhau cảm giác hiện tại người trẻ tuổi thật sự chính là quá biến thái a rốt cuộc là người nào thắng tứ gia đệ tử giờ phút này mỗi một người đều là ánh mắt khẩn trương nhìn qua lên trước mắt phá thành mảnh nhỏ chiến trường mỗi người cơ hồ đều là vô ý thức minh bạch lúc này đây bọn hắn đối bính thật sự là quá mức khoa trương khoa trương đến tại loại trình độ này trong chiến đấu tất nhiên sẽ phân ra thắng bại đến quản lâm trưởng lão quản đình cô gái nhỏ này giờ phút này chạy tới ghế phía trước nhất vẻ mặt khẩn trương nhìn qua trong tràng nhưng là thực lực của nàng dù sao vẫn là không đông đảo cho nên nhìn một chút về sau không có biện pháp được cái gì kết quả chỉ có thể đủ quay đầu lại nhìn quản lâm Gơ tờ, nhưng mà giờ phút này quản lâm cũng hơi hơi cao mày giờ phút này cái kia trong sân chân khi đối bính quá mức cuồng bạo rồi ở đằng kia đợi đối bính phía dưới coi như là hắn đều không có biện pháp cảm giác được trong đó xác thực tình huống rốt cuộc như thế nào cho nên Quả lâm giờ phút này chỉ có thể đủ gắt gao chầm chằm vào trong tràng. Sau một lát, đồng tử lại hơi hơi co rụt lại. Bảnh. Ở này một trong một sát na, trong tràng cái kia giống như mặt trời giống nhau quang mang đột nhiên bằng cuồng bạo tư thái bạo liệt mà mở, rồi sau đó nương theo lấy hào quang ảm đạm, trong đó cảnh tượng nhưng lại lại lần nữa xuất hiện ở mọi ánh mắt bên trong. Ba ba bá. Trong tràng tất cả ánh mắt cơ hồ đều tại thời khắc này lập tức chuyển tới, rồi sau đó mỗi người đều là rõ ràng nhìn thấy. Giờ phút này, tại giữa không trung, lưỡng đạo thân ảnh lơ lửng, mà tại đỉnh đầu của bọn hắn trên không chỗ, lại đều tự bất động. Cổ Hạo Sơn đỉnh đầu mặc long, giờ phút này bị Đỗ Phi đỉnh đầu xuất hiện năm đạo kim sắc thân ảnh bao bọc vây quanh. Năm đạo kim sắc quyền phong mặc dù không có rơi xuống cái kia mặc long trên người, nhưng là trong đó tràn ngập ra khí tức, nhưng lại làm cho cái kia mặc long tại giữa không trùng không thể động đậy. Người nào thắng? Nhìn qua cái này rằng có một màn, không ít người tâm đều là nói lên, đặc biệt là cổ gia cùng quản gia loại người, giờ phút này mỗi một người đều là núi rộng ra nhãn tình, coi như là những trưởng lão kia bối cũng đều là vẻ mặt khẩn trương. Bởi vì một trận chiến này kết cục đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá mức trọng yếu. Tại thời khắc này, trong cả sân hoàn toàn yên tĩnh, phản phất tất cả mọi người liền hô hấp đều quên giống nhau, giang giác. Nhưng mà như vậy yên tĩnh nhưng không có tiếp tục quá lâu. Sau một lát, mọi người chợt nghe đến, giữa không trung rõ ràng truyền đến một hồi giang giắc thanh thúy thanh âm, rồi sau đó ánh mắt nhìn đi thời điểm, mỗi người tiểu đều tình tường nhìn thấy, cái tiêu cực lớn mặc long bên ngoài thân chỗ, rõ ràng hiện lên từng đạo vết rách. Cổ Hạo Sơn muốn thất bại, không biết hai ở phía sau, đột nhiên kinh hô ra, cổ gia loại người sắc mặt biến đổi lớn, xem ra lúc này đây đúng người thua nhỉ? Phi ngẩng đầu. Giờ phút này khí tức của hắn cũng đúng cực kỳ phù phiếm, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Hiện nhiên tại bực này đối bính bên trong, hắn tiêu hao tuyệt đối không nhỏ. Cổ Hạo Sơn bình thường trên mặt, giờ phút này cũng đúng khó thấy được cực hạn, hắn có thể cảm giác được, vũ khí của mình đều đã bị phong lại. Nam Mơ, ngươi cho rằng vũ khí của ngươi gọi là phá Long Quyền, ngươi liệu thật sự có thể phá cái này đầu long sao? Cổ Hạo Sơn trong đôi mắt hiện lên một vòng điên cuồng vẻ, rồi sau đó liền gặp được hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong hùng quang lóe lên, rồi sau đó hắn cắn đầu lưỡi một cái, trong chốc lát, một cổ máu huyết chính là tiêu ra trực tiếp rơi xuống cái kia mặt long bên ngoài thân chỗ. Ông ngâm ông. ông. mặt long nhận được rồi cái này một vòng máu huyết, lập tức bên ngoài thân hiện lên từng đạo vết máu, sau đó hắn chính là ra sức trương tấm đâm bắt đầu đứng dậy. Đỗ Phi, muốn thắng ta, nào có dễ dàng như vậy. Cổ Hạo Sơn dừng ở Đỗ Phi, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, chỉ bất quá, giờ phút này hắn sắc mặt cũng đúng cực kỳ khó coi, hiển nhiên, như vậy đối đầu thương thế của hắn hại thật lớn. Sát thực không dễ dàng, chỉ bất quá, ta muốn nói cho ngươi, thắng ý nguyên sẽ là ta. Đỗ Phi nhìn qua Phó Ôn ngoan cố chống lại Cổ Hạo Sơn, cũng đúng nét miệng cười một tiếng. gờ cái này của Hạo Sơn hung ác, chính mình chỉ có thể so với hắn ác hơn. chương 093, không hề lo lắng. mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị, Đỗ Phi hai tay ấn ký cũng đúng nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy, nương theo lấy động tác của hắn, theo trong cơ thể hắn, một cổ băng liên thiên lôi đan đăng ký bị hắn điên cuồng rút ra, sau đó hợp thành và hóa nguyên cổ trong trận. băng liên tiên lôi đan chính là Đỗ Phi lớn nhất át chủ bài, chỉ bất quá, coi như là dùng Đỗ Phi thân thể mạnh hình, tại bực này điên cuồng rút ra phía dưới. Hắn đều là cảm giác được toàn thân kinh mạch từng đợt đau đớn, nhưng là, coi như là như thế, hắn lại không có chút nào ngừng dấu hiệu, mà là y nguyên gắt gao trầm chầm, chầm vào phía trước chỗ cổ Hạo Sơn, rồi sau đó khỏe miệng một phát, ánh mắt lập tức biến đổi lạnh như băng. Phá! Đỗ Phi bàn tay đột nhiên hung hăng nắm hạ, mà trầm thấp quát trói thai thanh âm, cũng đúng mạnh mẽ truyền ra. anh Nương theo lấy hắn quát trói thai thanh âm rơi xuống, cái kia năm đạo vũ đế hư ảnh đồng thời đều là trên người kim quang đại tác, một loại phản phất từ thời kỳ viễn cổ xuyên Việt qua đến nay khủng bố uy áp theo trên người bọn họ tràn ngập ra. Rồi sau đó tràn ngập tại cái này phiến thiên địa trong lúc đó. Nam đạo quyền phong lại lần nữa hung hăng nghiền áp mà hạ trực tiếp làm cho cái kia nguyên bản đã bắt đầu điên cuồng dãy rủa mặt lòng, tại thời khắc này lại lần nữa bị ngưng tụ ở giữa không trung bên trong. Phá phá phá. Lúc này đây, Đỗ Phi không có cho Cổ Hạo Sơn bất luận cái gì tiếp tục phản kháng cơ hội, mà là cắn đầu lưỡi một cái, rồi sau đó một ngụm máu lập tức phun ra. Nương theo lấy động tác của hắn, cái kia năm đạo hư ảnh trong một sát na phảng phất biến thành thật thể giống nhau, hắn trên người chúng tràn ngập ra khí tức, càng khủng bố bắt đầu đứng dậy. Vành Cái kia mặc long tại Nam Đạo Vũ Đế hư ảnh nghiến áp phía dưới, thân hình không ngừng vặn vẹo lên, sau đó, rốt cục tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, ầm ầm bạo tạc. Phụt! Dị. Tại mặc long bạo tạc lập tức, tâm thần tương liên của Hạo Sơn cũng đúng sắc mặt đột nhiên tái đi, rồi sau đó một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, mà khí tức của hắn cũng đúng lập tức trở nên hể hoải vô cùng. Ngươi cái này ma long địa ngục, cũng phá a? Một quyền vánh làm lộ Cổ Hạo Sơn vũ khí về sau, Đỗ Phi nhưng lại cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén giống như lưỡi dao, rồi sau đó liền gặp được tay hắn trưởng nắm chặt, trong chốc lát trên bầu trời năm đạo vũ đế hư ảnh, đồng thời một quyền hung hăng hướng về phía dưới nhanh dưới đi. với anh, nương theo lấy kim sắc quang mang tràn ngập, những kia vốn là bao phủ phía chân trời nhàn nhạt mờ miên, tại thời khắc này đều giống như thủy tinh giống nhau từng mảnh nứt toát ra. mặt long địa ngục bị phá, cổ hạo sơn thân hình lại lần nữa chấn động, rồi sau đó chính là giống như tao ngộ rồi trọng kích giống nhau, hung hăng hướng về phía sau vung đi, rồi sau đó tại vô số đạo kinh hải ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp vung đến dọc theo quảng trường chỗ, không biết đâm cháy bao nhiêu tàn đã qua công trình xây dựng về sau mới xem như miễn cưỡng ngừng nghỉ xuống. Cái gì? Nhìn qua cái này trong lúc đó Tiểu Phân ra thắng bại một màn, trong tràng không ít người đều cũng có vài phần trợn mắt há hốc mồm. Hiện nhiên bọn họ là tuyệt đối không thể tưởng được, vốn là chiếm ưu thế tuyệt đối của Hạo Sơn. Rõ ràng hội dùng nhanh như vậy tốc độ bị thua, hơn nữa bị bại lại là như thế triệt để. Cổ ra chỗ, vô số người đều là tại thời khắc này sắc mặt cứng đờ, kể cả những trưởng lão kia ở bên trong, mỗi người nhìn qua một màn này, giờ phút này đều cũng có vài phần phản ứng không kịp. Cổ Hạo Sơn là bọn hắn cổ ra trẻ tuổi bất bại chiến thần. Làm sao có thể tại thời khắc này thất bại? Phụt dịch. Khô Thân hình dừng lại của Cổ Hạo Sơn, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi về sau, chính là kịch liệt ho khan bắt đầu đứng dậy. Nhưng là hắn mỗi một lần ho khan, đều có được từng ngụm máu tươi cuồn bắn ra, mà chút ít cuồn phun máu tươi, cũng nếu như đến khuôn mặt của hắn trở nên đặc biệt dữ tợn. Cứ như vậy tựa ở mạng lớn phế tích phía trên, Cổ Hạo Sơn mạnh mẽ ngẩng đầu, trong đôi mắt nhưng lại hiện lên vẻ không cam lòng. Bá. Sau đó, ngay tại hắn còn chuẩn bị có chỗ động tác thời điểm, lại nghe đến một hồi phá phong thanh âm truyền ra. Rồi sau đó Đỗ Phi thân hình tựa là xuất hiện ở trước mặt của hắn, mặc dù không có bất luận cái gì động tác, nhưng là cái tia âm lanh ánh mắt, nhưng lại làm cho Cổ Hạo Sơn thân hình đột nhiên có chút run rẩy lên. Giờ phút này tại Đỗ Phi trên người tràn ngập ra, đúng không che giấu chút nào sát ý, mà sát ý cũng làm cho Cổ Hạo Sơn minh bạch, nếu như giờ phút này hắn có chút dị động lời mà nói, như vậy Đỗ Phi tuyệt đối sẽ không chút khách khí đem chính mình chấm giết. Giờ phút này hắn có thực lực này, cũng có tư cách này. Minh bạch điểm này về sau, Cổ Hạo Sơn nhưng lại nổi bật thở dài, vốn là thân thể căng thẳng đột nhiên mất đi khí lực. Rồi sau đó trên mặt chính là hiện lên một vòng cười khổ. Hắn động tác này làm cho Đỗ Phi có chút một phát miệng, rồi sau đó trên mặt tiểu hiện lên một vòng có thể nói nghiền ngẫm biểu lộ, cái này cục diện, Tựa hồ là ta thắng a. Ngươi thắng. Tại Đỗ Phi nhìn chăm chú phía dưới, nửa ngày về sau, Cổ Hạo Sơn mới rũi tay gạt đi khỏe miệng máu tươi, sau đó điểm điểm mở miệng nói: "Đa tạ rồi." Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại cười cười, trên người cái kia tràn ngập ra sát khí tại thời khắc này đều biến mất không thấy gì nữa, mà ánh mắt của hắn cũng đúng trở nên một mảnh nhu hòa, Tưu Phảng vừa rồi muốn muốn giết người người căn bản vốn cũng không phải là hắn giống nhau. quản gia vận khí tốt, gặp ngươi. cổ hạo sơn lắc đầu, cười khổ một tiếng nói. lúc này đây hắn cũng là toàn lực phụ thuộc rồi, nhưng là không thể tưởng được rõ ràng còn đúng thua ở đỗ phi trong tay. bất quá loại này bại nhưng không có làm cho hắn có quá nhiều không cam lòng. dù sao đỗ phi đúng quang minh chính đại đánh bại hắn. hơn nữa giờ phút này hắn cũng minh bạch, đỗ phi các loại thủ đoạn cùng cái kia tàn nhẫn tâm tính, tuyệt đối sẽ không so với chính mình kém quá nhiều cũng được. cổ huynh thực lực cường hãn, ta bất quá là mượn nhờ ngoại lực mà thôi, cổ huynh không cần quá mức để ở trong lòng. Đỗ Phi nhếch miệng nói: "Thắng chính là thắng, thất bại chính là thất bại, ngươi cũng không cần cho ta tìm cái gì lấy cớ." Cổ Hạo Sơn nhìn thật sâu Đỗ Phi một lát sau về sau, mới giãy giụa lấy sợ bắt đầu đứng dậy, "Bất quá, lúc này đây đúng ngươi thắng, tiếp theo ta tìm tới cửa thời điểm, đã có thể không nhất định rồi." Dứt lời, Cổ Hạo Sơn nhưng lại bàn chân đặm mạnh, thân hình thất tha thất thể hướng về cổ ra chỗ báo tố bắn đi. Nhìn qua Cổ Hạo Sơn động tác, Đỗ Phi ngược lại trong lòng cười khổ một tiếng, "Cái này Cổ Hạo Sơn toàn lực ứng phó, mà chính mình chiến thắng, hẳn là sẽ không có trả giá cái gì một cái giá lớn không thành." Nhìn qua cái này nói ba sạo trong lúc đó, coi như là triệt để phân ra thắng bại hai người, trong chẳng không ít đôi mắt đều hơi hơi co rụt lại. Xem một màn này, rõ ràng cho thấy cái kia cổ Hạo Sơn cam tâm tình nguyện nhận thua, nói cách khác, Đỗ Phi rất mạnh, cường đến nơi này cổ gia đệ nhất nhân đều không thể không nhận thua. Tuy nhiên một lúc mới bắt đầu, cũng có người suy đoán đến cái này kết cục, nhưng là tuyệt đại đa số người có lẽ hay là cho rằng cổ Hạo Sơn y nguyên hội chiến thắng, bởi vì thực lực của hắn còn tại đó. Nhưng là không thể tưởng được, Đỗ Phi rõ ràng dùng nhanh như vậy tốc độ chiến thắng, loại chuyện này cũng không phải là ngay từ đầu có thể nghĩ đến. Hiện tại rất nhiều người trong đôi mắt đều là tràn ngập chấn động vẻ, bọn hắn ngược lại rất muốn biết, cái này đố phi rốt cuộc là từ chỗ nào xuống tới, rõ ràng lợi hại đến tình trạng như thế. Tháng. Đương làm một màn này hiện hiện tại trước mắt thời điểm, quản gia ghế chỗ, tất cả mọi người đúng hơi sững sờ, một lát sau, mới được là phát ra một hồi kinh hô hồ thanh âm, hiển nhiên, cái này kinh hỉ tới quá đột nhiên. Tuy nhiên mỗi người đều chờ mong loại kết cục này, nhưng là đương sự chân tình phát sinh thời điểm, bọn hắn lại có vài phần trở tay không kịp. Lợi hại a. Thậm chí ngay cả Cổ Hạo Sơn đều không phải là đối thủ của hắn. Quản Phong cũng dừng ở giờ phút này trong chàng đạo kia thoáng thân ảnh gầy gò, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên thán phục vẻ. Hắn tự nhiên tin tưởng, nếu là mình cùng Cổ Hạo Sơn giao thủ lời mà nói, như vậy bị thua mà chạy người, tất nhiên là mình. Nhưng là không thể tưởng được, hôm nay cái này Cổ Hạo Sơn nhưng lại một cước đá vào trên miếng sắt nữa à. Quản Lâm giờ phút này cũng đúng ánh mắt ngưng trọng chăm chú nhìn Đỗ Phi, rồi sau đó lại nhìn một chút phía sau mình cái kia chút ít quản gia thiếu nữ. Loại người tài giỏi này, nếu là có thể đủ ở lại quản gia lời mà nói, Như vậy quản gia ngày sau, nói không chừng có thể thay thế cổ gia địa vị a. Ta chỉ biết, Đỗ Phi đại ca đúng nhất định sẽ thắng. Quản Ninh nắm nắm tay nhỏ, vẻ mặt hưng phấn nói, "Là vâng. Lời của ngươi chuẩn nhất được không?" Quản Nghiên cũng đúng vẻ mặt vui vẻ cười nói, "Đỗ Phi lúc này đây chẳng những thắng, hơn nữa thắng được gọn gàng, từ nay về sau, chuyện hôm nay, tất nhiên sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chuyển khắp Bắc vực, mà đến lúc kia, Đỗ Phi hai chữ này sẽ như xét đánh bên thai a. Có lẽ, về sau Đỗ Phi hai chữ này đại biểu liền là tuyệt đối đúng cường thế đi à nha." Người này mà ở quản gia mặt này hoàn hồ thời điểm cái kia chu gia chỗ, chu vân, chu thanh, vương ngạn bọn người sắc mặt đều cũng có vài phần khó coi, không thể tưởng được người này rõ ràng có thể chiến thắng cổ hạ sơn. chu thanh giờ phút này sắc mặt khó thấy được cực hạn, dừng ở đỗ phi trong ánh mắt có vẻ sợ hãi hiện lên, lúc trước cái kia đợi chiến đấu làm cho bọn hắn minh bạch, nếu là hắn ngày đó không biết tốt xấu đối với đỗ phi ra tay lời mà nói, như vậy kết quả của hắn chỉ sợ hội cực đoan thế thảm. sư đệ tiểu tử này khó đối phó a. chu thanh lại nhìn bên cạnh tân sắc mặt âm trầm vương ngạn liếc về sau rồi sau đó thấp giọng mở miệng nói, vương ngạn đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng đúng hiện lên một tia kiên kỵ, một lát sau mới cười lạnh một tiếng nói, xác thực là khó đối phó, bất quá, cho dù hắn có thể đánh bại cổ hạo sơn thì như thế nào, chúng ta ảnh ma tông người, đúng tốt như vậy dứt sao? lãnh sư huynh thủ cũng không thể cứ như vậy được rồi. a, chu thanh nhìn vương ngạn liếc, ánh mắt vừa động, ngươi truyền lời cho sư tôn a, nói lãnh vô mệnh sư huynh thủ, ta bất lực. vương ngạn cười lạnh một tiếng về sau, mới nhẹ giọng mở miệng nói, dạ, nghe vậy. Chu Thanh nhưng lại vẻ mặt sắc mặt vui mừng mở miệng nói, Chu Gia đã đem người này đắc tội chết rồi, dùng thực lực của hắn nếu là lớn lên lời mà nói, đối với Chu Gia mà nói tất nhiên đúng đại phiền thoái. Đã giờ phút này vị này sư tôn coi trọng nhất đích sư đệ đã muốn như vậy mở miệng lời mà nói, như vậy tại Chu Thanh xem ra cái này Đỗ Phi đã muốn xem như chết không có chỗ trôn rồi. Nhìn thấy Chu Thanh như vậy bộ dáng, Vương Ngạn nhưng lại trong lòng cười lạnh một tiếng, quỷ dị ánh mắt ý nguyên đã rơi vào Đỗ Phi trên người, lãnh vô mệnh thủ hắn căn bản không quan tâm, nhưng là hắn chiến thắng của Hạo Sơn sử dụng vũ khí. Hắn lại hứng thú thật lớn a. Chương 094, ứng Long Đài. Không khí trong sân, tại lúc này có vài phần cổ quái, tựa hồ còn sẽ có cái đại sự gì muốn phát sinh giống nhau. Một lát sau, Cổ Bình nhìn xem giờ phút này có chút chật vật đã rơi vào trên bàn thiệp sau đó còn lớn hơn miệng phun máu tươi của Cổ Hạo Sơn, hắn bề bốn phất tay làm cho người ta đem Cổ Hạo Sơn mang đến chữa thương về sau, mới ngẩng đầu nhìn quản gia phương hướng, ôn quyền nói, trận chiến này là ta cổ gia thua, từ giờ trở đi ba năm trong, cái này ứng Long Đài chính là các ngươi quản gia. Cổ Bình chuyện đó rơi xuống, không ít cổ gia đệ tử đều hơi hơi cắn răng, dùng cổ gia đệ tử tâm cao khí ngạo, muốn bọn hắn tiếp nhận loại chuyện này, thật sự là quá mức khó khăn một ít. chỉ bất quá, vừa rồi trận chiến ấy xác thực không hề lo lắng phân ra thắng bại rồi, coi như là bọn hắn cổ gia đệ tử có cái gì câu hắn hận, giờ phút này cũng hẳn là không có gì hay nói mới đúng. mà cái kia cổ liên giờ phút này cũng đúng nghiến răng nghiến lợi nhìn qua đỗ phi thân ảnh, trong đôi mắt có vài phần phức tạp thần sắc, nàng thật sự vô pháp tưởng tượng, cái này nàng như thế nào đều không thể xem vào mắt gia hỏa rõ ràng có thể đánh bại trong lòng mình chiến thần giống nhau tồn tại, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng đánh chết cũng đúng sẽ không tin tưởng. Như thế kết cục, tại tỷ thí trước khi bắt đầu, ai có thể đủ đoán trước, ai có thể đủ tin tưởng? Ngược lại quản lâm nghe được cổ bình chi lời nói, trên mặt ngược lại nổi lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, rồi sau đó đứng lên ôm quyền nói, như thế, đà tạ. Cổ bình lắc đầu, sau đó tầm mắt của hắn rơi xuống giờ phút này y nguyên chạm ở giữa sân đỗ phi trên người, thấy người sau không có bất kỳ biểu lộ trên mặt, lập tức trong lòng thở dài một hơi. Sau đó lắc lắc đầu nói, muốn tạ tiểu đi tạ ơn vị tiểu hữu này, a tiểu hữu ngày sau nếu là có hứng thú đến ta thành cổ làm khách lời mà nói, như vậy cổ gia tất nhiên lực mạnh chiêu đãi. Cổ Bình có thể nói ra nói đến đây đến, thực sự nói rõ hắn khí độ kinh người, không có bởi vì cổ Hạo Sơn thua ở Đỗ Phi trong tay mà có chút câu gán hận. Dù sao, vừa rồi trận chiến ấy tất cả mọi người là thấy rõ ràng minh mạnh, Song phương là dựa vào thực lực của mình phân ra thắng bại, cái này có cái gì tốt biệt quất hay sao? Hơn nữa, tại cổ Bình xem ra, cổ gia những năm này cũng đúng quá mức xuôi thuận rõ rồi, ra tới một Đỗ Phi Lại để cho Cổ Gia thụ điểm ngăn trở lời nói, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Mà Đỗ Phi người này, tại bằng trường ấy tuổi thì có thành tựu như thế, ngày sau tất nhiên đúng bất khả hà lượng. Nghĩ đến đây Trừng Sen chủng, chồng, Cổ Bình ngược lại đối với Đỗ Phi không có quá nhiều câu oán hận, ngược lại nhiều hơn một chủng, chồng, thưởng thức. Nếu là có thể nói, Cổ Bình cũng không phải chú ý Đỗ Phi cùng Cổ Gia làm tốt quan hệ. Nếu là có cơ hội, tất nhiên đi thành cổ bái phỏng. Đỗ Phi cũng đánh hơi được Cổ Bình trong lời nói thiện ý, lập tức khẽ gật đầu nói: "Ừm, như thế rất tốt, như vậy, cái này ứng long đài võ hội" cũng không tính đúng đã xong, từ giờ trở đi, ba năm trong, nơi này chính là các ngươi quản gia địa bàn. Dứt lời, cổ bình vung mạnh lên tay, rồi sau đó liền mang theo cổ gia loại người nhanh chóng lui ra phía sau. Mà mắt khắc cường giả nguyên một đám liếc nhau một cái về sau, cũng chỉ có thể nhanh chóng rời đi, bởi vì bọn họ minh bạch, tại ứng long đại võ hội sau khi chấm dứt, bọn hắn đã không có bất luận cái gì tư cách lưu ở cái địa phương này. Không đến sau một lát, vốn là dầm dạp chẳng chị đám biển người như thủy triều chính là thối đến sạch sẽ, chỉ còn lại có quản gia loại người nguyên một đám mang theo vài phần cảm thán nhìn xem bốn phía. Tại kế tiếp trong 3 năm, bọn hắn quản gia tuyệt đại đa số người trẻ tuổi, phòng chứng đều chắc là không biết rời đi nơi này. Bởi vì, cái này ứng Long Đài chỗ thành thị, bởi vì ứng Long Đài quan hệ, cũng là có một ít mỏng manh năng lượng, cho nên, cho dù không có biện pháp tiến vào ứng Long Đài, nhưng là, ở chỗ này tu luyện lợi mà nói, cũng tuyệt đối có thể lấy được tốt nơi. Thậm chí, mượn cơ hội này, còn có thể lại để cho quản gia chỉnh thể thực lực tìm được một cái cự đại tăng lên nhỉ. Nhìn thấy như vậy một màn, Đỗ Phi đảo là không có ý khác, thân hình hắn vừa động, trực tiếp tại từng đạo cực nóng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới về tới quản gia ghế chỗ vốn là hướng về phía quản đỉnh gật gật đầu về sau mới đi thẳng vào vấn đề đến ta lúc nào có thể tiến đứng long đài nếu như ngươi muốn lời mà nói hiện tại cũng có thể đi quản lâm tựa hồ cũng đúng nhìn ra một điểm gì đó lúc này cười mở miệng nói nếu như ngươi bây giờ muốn lên đi lời mà nói như vậy tại đây ta sẽ phái người gắt tốt cam đoan không có người quấy rầy người tu luyện nghe vậy đỗ phi đảo hơi hơi nhẹ gật đầu giờ phút này hắn bề ngoài thoạt nhìn đảo đúng không có gì nhưng là trên thực tế nhưng lại tiêu hao thật lớn hơn nữa nội thương cực kỳ nghiêm trọng dù sao cái kia cổ hạo sơn cũng không phải là cái gì đèn đã cạn dầu đánh bại hắn hả có thể không trả giá cái gì một cái giá lớn còn nếu là cái này ứng long đài bên trong năng lượng có cường hóa thân thể công hiệu lợi mà nói như vậy đối với chữa thương tác dụng cũng hẳn là cực kỳ đại hơn nữa đỗ phi cũng đúng minh bạch chính mình giờ phút này thương thế không hảo hảo bế quan chữa thương lợi mà nói đúng không có biện pháp nhanh như vậy tốt cho nên dùng đỗ phi trầm ổn tĩnh tình mới có thể ở phía sau hỏi ra những lời này để cái kia tiểu hữu ngươi bây giờ muốn lên đi có lẽ hay là chỉnh đốn một phen về sau trở lên đi Quản Lâm lại nhìn thật sâu Đỗ Phi liếc về sau, mới chầm giọng mở miệng nói: Có lẽ hay là hiện tại lên đi. Đỗ Phi ngược lại tạ ơn Quản Lâm hảo ý, hắn tự mình biết tình huống của mình hạ, giờ phút này cái này tình huống chính mình căn bản kéo không được. Tốt, đã tiểu hữu cô ý như thế, ta cũng sẽ không ngăn trở ngươi. Dứt lời, Quản Lâm cũng đứng đứng lên, rồi sau đó đi tới ghế biên giới chỗ, mắt hí dừng ở giờ phút này ở vào nham thạch nóng chảy trong ao chỗ ứng long đài, xem chỉ chốc lát hậu mới chậm rãi nói: Cái này ứng long đài, nói là đài, kỳ thật một cây cực lớn của đá. đương nhiên. Hán cửa vào tại đỉnh trong cung điện, theo cái kia cung điện đi vào, có thể tiến vào ứng long đài bên trong. Ứng long đài bên trong, khắp nơi đều tràn ngập một loại kỳ dị năng lượng, chúng ta đem chi gọi là thiên long khí. Thiên long khí tràn ngập tại ứng long đài bên trong chỗ. Mà ứng long đài bên trong, chúng ta cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu tầng, bởi vì ở nơi này, mỗi lần tầng một, cái kia ứng long đài bên trong thiên long khí tiểu so sánh với tầng một nồng đậm gấp đôi. Mà thôi, tiểu hữu thực lực của ngươi, nhiều nhất có thể hạ đến tầng thứ sáu, lại không thể lại đi xuống. Nếu không nghe lời, nói không chừng sẽ bị thiên long khí ăn mòn thần trí trở thành chỉ biết là giết chóc gia thú. Quản Lâm lời nói thâm thiế cảnh cáo nói, mà ngay cả các ngươi quản gia cũng không biết cái kia ứng long đài bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tầng. Nghe vậy, Đỗ Phi đảo là có chút kinh ngạc, tại hắn xem ra những này lao quái vật nên vậy đã sớm đem nơi này thăm dò đến sạch sẽ mới đúng. Trước mắt chúng ta biết đến đúng 9 tầng. Quản Lâm mặt sắc ngược lại có vài phần kỳ dị, năm đó chúng ta tứ gia gia chủ đã từng liên thủ tiến vào trong đó, nhưng là tại đệ tiến vào tầng thứ 9 về sau sẽ không có thể tiến vào nửa phần rồi. Ngươi phải biết rằng chúng ta tứ gia gia chủ đều là nửa bước vũ thánh cường giả. Đỗ Phi nghe vậy đồng tử lại hơi hơi co rụt lại, nửa bước vũ thánh cường giả. Tại đây phong giới bên trong đã muốn có thể nói là mạnh nhất một tầng thứ rồi, nhưng là cái này cấp độ cường giả, rõ ràng đều không có biện pháp dò xét tin tưởng cái này ứng long đài rốt cuộc có bao nhiêu tầng. Xem ra cái này ứng long đài thật là không đơn giản à? Cái này ứng long đài sớm cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng rồi, ứng long đài bên trong thiên long khí tác dụng cũng đúng vô số người biết rõ, đã nhiều năm như vậy, quay chung quanh những long đài tranh đoạt một mực liên tiếp không ngừng, thẳng đến trăm năm trước kia. Chúng ta bốn thành đặt thành hiệp ước, liên thủ khống chế Ứng Long Đài bên trong, mới xem như miễn cưỡng trấn trụ cục diện. Nhưng là coi như là như thế, rất nhiều về Ứng Long Đài sự tình, chúng ta tứ gia cũng không phải rõ ràng như vậy, tóm lại, người đi lên về sau, hết thể cẩn thận là hơn." Quản Lâm vẻ mặt ngưng trọng mở miệng nói. "Đỗ Phi hiệp trợ quản gia nhận được rồi Ứng Long Đài 3 năm khống chế quyền, bọn hắn quản gia cũng không muốn Đỗ Phi tại Ứng Long Đài bên trong gặp chuyện không may, bằng không một cái qua sông đoạn cầu vong ân phụ nghĩa chụp mũ giữ lại đến lời mà nói, chỉ sợ quản gia ngày sau chính là lão căm giận cái xấu." Nghe vậy, Đỗ Phi nhẹ gật đầu đã cái này quản lâm như thế lời nhắn nhủ lời nói nghĩ như vậy hẳn là có đạo lý của hắn mà chính mình giờ phút này là tối trọng yếu nhất mục đích là chữa thương tiếp theo nhưng lại luyện hóa cái kia phong ma trận đồ về phần sự tình khác đợi đến lúc đó lại nhìn a quản lâm trưởng lão cứ việc yên tâm cũng được ta sẽ chính mình chú ý một nghĩ đến đây đỗ phi ngược lại cười mở miệng nói nếu là cái này hứng long đài bên trong thiên long khí còn có thể làm cho chính mình càng tiến một bước lợi mà nói như vậy tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình Người đã trong lòng hiểu rõ như vậy ta cũng vậy tiểu không nói thêm gì nữa rồi chính ngươi lên rồi Nhớ kỹ, cho lúc trước ngươi lệnh bài đúng tiến vào ứng long đài bên trong duy nhất tiến vật một trong. Quản Lâm thấy thế, cũng không nói thêm gì nữa, mà là phất phất tay nói. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng không lại do dài, quay đầu lại hướng về phía quản phòng cũng đợi nhẹ gật đầu, lại đi qua vô vô quản đỉnh cái đầu nhỏ về sau, rồi sau đó hắn bản chân mới đậm mạnh, thân hình đi thẳng tới ứng long bên bàn duyên chỗ, rồi sau đó bản chân tùy ý điểm vào ứng long trên đài bao trùm lấy giống như linh tâm thứ đồ tầm thường phía trên, rồi sau đó thân hình chính là lập tức hướng về phía trên báo tố sắc mà đi. Ít qua trong nháy mắt công phu Đỗ Phi thân hình chính là triệt để biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Nhìn qua một màn này, Quản Phong cũng mặt sắc kỳ dị đi tới Quản Lâm bên người, dừng ở Đỗ Phi biến mất chỗ một lát sau, mới thở dài một hơi nói, cái này Đỗ Phi cũng là một cái quái nhân, rõ ràng cứ như vậy xông đi lên rồi, cái kia ứng Long Đài tuy nhiên ta không có đi vào, nhưng là chắc hẳn cũng không phải là cái gì tốt ngốc địa phương a. Hắn tự nhiên là muốn lên đi, Quản Lâm thản nhiên nói, hẳn là ngươi cho rằng hắn đánh bại Cổ Hạo Sơn về sau, hội sự tình gì đều không có sao. Nghe vậy, Quản Phong cũng thân thể có chút một cái, một lát sau mới trầm giọng nói, Quản Lâm trưởng lão, ý của ngài là hắn bị thương, chẳng những bị thương, hơn nữa phỏng chừng thương thế không nhẹ. Bất quá ứng Long đài bên trong Tiên Long khí chữa thương hiệu quả vô cùng tốt, chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngươi phân phó xuống dưới, làm cho người ta bảo vệ tốt ứng Long chúng quanh đài cũng được. Lúc này đây, coi như là chúng ta quảng già, thiếu kiếm hắn một người nhân tình. Quản Lâm thở dài một hơi, phất phất tay mở miệng nói, vâng, việc này ta sẽ phân phó xuống dưới. Quản Phong cũng nghe vậy nhẹ gật đầu, nhìn qua Đỗ Phi biến mất chỗ, hắn trong đôi mắt lại nhiều hơn một kia, tí ti, không hiểu hương vị chương 095, nhân đại. Đây là một nơi xuất hiện ở bên trên bầu trời cực lớn bình đại, trên bình đại hoang vu vô cùng, không có bất kỳ vật còn sống, mà ở bốn phía còn có màu xám mây mù lờ lở, khiến cho nơi này có vẻ có vài phần thần bí. Mà ở bình đại trung tâm chỗ, nhưng lại có một cái phong cách cổ xưa điện phủ, điện phủ không có vết tường, cũng không có bất kỳ bài trí, phản phất sự hiện hữu của nó, tự chỉ là một vật phẩm trang sức tác dụng mà thôi. Nhưng là nếu như mà nhìn, nhưng có thể phát hiện tại trong điện đường vị trí, có một cái đại môn, chỉ bất qua cái này đại môn nhưng lại khấu trừ tại mặt đất. Bá Không biết bao lâu về sau, trong lúc đó, một hồi chói hai phá phong chi tiếng vang lên, rồi sau đó, tự có một đạo thon dài thân ảnh trực tiếp xé rách không khí, đột nhiên xuất hiện ở cái này cực lớn trên bình đài. Sự xuất hiện của hắn, phản phất làm cho cái này bình đài đều sống lại giống nhau. Cái này, chính là ứng long đài chi cãi lại sao? Đỗ Phi thân hình rơi xuống trên bình đài, nhìn qua cái này không có vật gì địa phương, ngược lại nhìn không được thì thào mở miệng nói. Hiển nhiên, tại còn không có thượng trước khi đến, hắn là tưởng tượng không đến cái chỗ này rốt cuộc hội là dạng gì tử. Ánh mắt tại bốn phía quét một vòng mấy lúc sau. Đỗ Phi ngược lại trực tiếp hướng về bình đài trung tâm, chỗ điện phủ, chỗ chỗ đi tới, tiến vào điện phủ về sau. Tầm mắt của hắn tùy ý quét một vòng, sau đó rất nhanh tụi rơi xuống đất phía trên. Nhìn qua trên mặt đất giờ phút này, cấm đoán đại môn. Đỗ Phi suy tư sau một lát, trong lúc đó bàn tay hất lên, lập tức tham gia ứng Long đài võ hội dùng mảnh một bài liền từ hắn trong lòng bàn tay bay ra. Sau đó liền gặp được từng đạo kim tuyến đột nhiên theo cái kia một bài bên trong tiêu xả ra, rồi sau đó lại rơi xuống cái kia mặt đất đại trên cửa. Nong nong nong nong, theo lấy kim tuyến lượn lờ. Cả điện phủ mặt ngoài đều là phát ra từng đợt kim sắc quan mang, mơ hồ trong đó, phảng phất có một cái trận pháp hình thành, sau đó đem điện này đường cả cái bọc tại trong đó. Đỗ Phi thoáng nhíu mày dừng ở cái này cái gọi là trận pháp, dùng nhãn lực ngược lại nhìn ra được, trận pháp này hẳn không phải là trước kia thì có, mà là nên vậy bốn thành liên thủ thiết trí, tốt khống chế cái này ứng long đại sử dụng. Cho nên trận pháp này mới có thể cùng cả cái ứng long đại khí tức, có vẻ có vài phần không hợp nhau. Nương theo lấy trận pháp ba phủ, sau một lát, cái kia trên mặt đất đại môn khẽ run lên, rồi sau đó chính là hướng về hai bên trở ra sau đó một cái cửa vào đen âm tựa là xuất hiện ở Đỗ Phi trước mặt nhìn qua cái này xuất hiện cửa vào chần chờ sau một lát Đỗ Phi thực sự không chần chờ nữa mà là trực tiếp vừa xài bước vào trong đó tại tiến vào lập tức Đỗ Phi có thể cảm giác được một cổ cực đoan nồng đậm năng lượng theo bốn phương tám hướng hiện lên phản phất muốn đem Đỗ Phi chen đi ra giống nhau nhưng là Đỗ Phi nhưng lại hít một hơi thật sâu về sau cũng không nói gì bất luận cái gì nói nhảm trực tiếp đi vào giang giác giang giác tại Đỗ Phi tiến vào trong đó bên trong kim quang biến mất. Đại môn lại lần nữa xuất hiện, mà cả ứng Long đài mặt ngoài lại lần nữa tiến nhập hoàn toàn yên tĩnh bên trong, tiểu phảng phất từ đến đều không có người xuất hiện qua giống nhau. Đát đát đát, tiếng bước chân tại lờ mờ trong không gian quanh quẩn, Đỗ Phi chậm rãi từng bước một bước đi, đảo là có thể cảm giác được mình ở xuống thang lầu, thang lầu này hẳn là tại ứng Long đài biên giới chỗ, rồi sau đó xoay quanh mà xuống. Tiễu như vậy đi mấy chục bước về sau, trước mắt nhưng lại xuất hiện một vòng nhàn nhạt ánh sáng, mà khi Đỗ Phi cắt bước đi tới thời điểm, mới xem như nhìn rõ ràng, xuất hiện ở Đỗ Phi trước mặt là một cái ước chừng trăm triệu loại lớn nhỏ không gian không gian trên vết tượng, bao trùm lấy một ít kỳ dị rêu loại sinh vật những sinh vật này phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt làm cho cái này không gian trở nên có vài phần mở nhạt nhưng là cũng càng lộ ra yên tinh cùng chống trải. đó căn bản không phải là người chỗ ở cái này là đỗ phi đối với cái này ứng long đài người thứ nhất ấn tượng bởi vì phóng mắt nhìn đi cái này chống chải bên trong không có bất kỳ vật gì tuy nhiên những kia tồn tại ở trong không khí tiên long khí mới làm cho đỗ phi đã nhận ra nơi này bất phàm lúc này đỗ phi tâm thần vừa động trong chốc lát nương theo lấy trong cơ thể của hắn chân khí lưu chuyển lập tức những này thiên long khí chính là nhanh chóng tiến nhập trong cơ thể của hắn, mà nương theo lấy cái này thiên long khí đi vào, Đỗ Phi đảo là có thể cảm giác được trong cơ thể mình kinh mạch bên trong hiện lên một cổ mát lạnh cảm giác, mà vốn là bị hao tổn kinh mạch cùng cốt cách cơ thể, tựa hồ cũng đúng trở nên thoải mái chưa một ít. thứ tốt ta, Đỗ Phi trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc, cái này cái gọi là thiên long khí, chẳng những so diễn tông khí càng thêm nồng đậm, hơn nữa ẩn chứa một loại chữa thương cùng cường hóa thân thể hiệu quả, mà thứ này tại chữa thương đồng thời cũng làm cho trong cơ thể mình thiên vượng bất diệt kinh có một ít chậm chạp trướng tiến phải biết rằng Đỗ Phi tại luyện hóa vương tộc Viễn cổ Thiên Phượng máu huyết về sau đã đem Thiên Vượng bất diệt kinh tu luyện đến đại thành tình trạng vốn là tại hắn xem ra cái này nhất bộ công pháp muốn bất quá tiến bộ đúng cực kỳ chuyện khó khăn nhưng là hiện tại xem ra lời mà nói cái này cũng chưa chắc không có cách nào nếu là ở cái này ứng Long đài bên trong tu luyện một thời gian ngắn lời mà nói ngược lại nói không chừng có thể đem chính mình Thiên Vượng bất diệt kinh tu luyện tới trọn vẹn tình trạng nơi ta một nghĩ đến đây Đỗ Phi ngược lại nhếch miệng cười một tiếng xem ra lúc này đây chính mình tân tân khổ khổ vì quản gia ra tay, ngược lại lao đến không ít chỗ tốt ta, xác thực là nơi tốt ta. Tiểu Bạch đột nhiên cũng đúng chủ động theo Đỗ Phi trong cơ thể nhảy ra ngoài, rồi sau đó liền gặp được hắn đột nhiên dối cái lưng mệt mỏi, rồi sau đó rõ ràng cũng là ở giữa không trung quanh chân ngồi xuống. Sau đó Đỗ Phi hơi cổ quái nhìn thấy, cái này Tiểu Bạch đột nhiên dùng một loại cực đoan nhanh đến tốc độ tại Đỗ Phi bên người tha một vòng mấy lúc sau, liền đem bốn phía tràn ngập thiên long khí hấp thu đến sạch sẽ. Ngươi làm cái gì? Một màn này, ngược lại làm cho Đỗ Phi nhịn không được kheo mày nói. Cái này Thiên Long khí có chữa trị võ linh hiệu quả, quả nhiên là đố tốt ta, nói không chừng lúc này đây, ta có thể ở chỗ này mình chữa trị xong. Nhìn thấy Đỗ Phi mở miệng, Tiểu Bạch cũng đúng mở miệng nết miệng cười nói. Đỗ Phi ngược lại một mực cũng biết, Tiểu Bạch tựa hồ một mực ở vào một loại bị hao tổn trạng thái, trừ nhớ năm đó nuốt mặt khắc võ linh thời điểm, chữa trị một ít bên ngoài, gần kỳ còn thật không có cái gì cơ hội có thể tiến hành chữa trị, nhưng là không thể tưởng được, cái này Thiên Long khí còn có bậc này hiệu quả. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi nhưng lại nết miệng cười một tiếng, rồi sau đó phất phất tay nói, chúng ta đi tiếp theo thượng tại đây thiên long khí phải không đủ hai người chúng ta dùng tốt đi tiểu bạch lúc này đây cũng không nói nhảm mà là vung tay lên vậy mà trước liền hướng tiếp theo tầng vọt lên xuống dưới đỗ phi cũng đúng bể bộn nhanh chóng đổi kịp. bá bá bá Lượng tốc độ của con người đều là cực kỳ cực nhanh hơn nữa tiểu bạch lúc này đây nhưng lại thay đổi thái độ bình thường trở nên có vài phần phách đạo hắn tại đỗ phi phía trước cơ hồ lập tức liền đem mỗi một tầng bên trong tràn ngập thiên long khí hấp thụ đến sạch sẽ dưới loại tình huống này đỗ phi đừng nói chữa thương có lẽ hay là tu luyện muốn sở nữa thoáng một tí thiên long khí đều là trở nên có vài phần hy vọng xa đời. ai ti. bất quá đỗ phi lại cũng không có tức giận, tiểu bạch có cơ hội triệt để chữa trị lời mà nói là một chuyện tốt, chính mình còn một mực tìm không thấy bực này cơ hội nhỉ? kiểu như vậy theo tiểu bạch một đường tiến lên, rất nhanh, lưỡng đạo thân ảnh cũng đã trực tiếp tháo chạy đến nơi này ứng long đài tầng thứ 9. đương làm đỗ phi đến tầng thứ 9 thời điểm, nhưng có thể cảm giác được rõ ràng, giờ phút này, bốn phía tràn ngập thiên long khí đã muốn giống như thực chất giống nhau, làm cho người ta ở bên trong ngay di động phía dưới đều là khó khăn vô cùng mà nguyên vốn có thể trực tiếp đều hấp thu rơi thiên long khí tiểu bạch lúc này đây cũng không có cái loại nảy tốc độ mà là trực tiếp lơ lửng tại trong giữa không trung bắt đầu chậm gì gì hấp thụ nổi lên những kia thiên long khí nhìn qua một màn này đỗ phi mới xem như thở dài một hơi xem ra vừa rồi tiểu bạch đã muốn nuốt đủ nhiều mấy cái gì đó rồi mà giờ khắc này hắn tuy nhiên vẫn còn chữa trị bên trong nhưng là rất rõ ràng trước mắt thiên long khí lượng hẳn là cũng đủ bất quá cái này tuy nhiên là một chuyện tốt trước mắt một màn lại làm cho đỗ phi có vài phần đau đầu trước mắt cái này giống như thực chất giống nhau thiên long khí. Hắn muốn luyện hóa đã muốn cực đoan khó khăn rồi, hoặc là nói, Đỗ Phi căn bản là không dám chủ động luyện hóa những này thiên long khí, muốn nói cách khác, coi như là dùng thân thể của hắn cường độ, phòng trừng cũng đúng không có biện pháp thừa nhận những này cuồng bạo năng lượng, huống chi, giờ phút này Đỗ Phi có lẽ hay là trọng thương trạng thái. "Chủ nhân, dùng luân hồi chi lực cái bọc toàn thân, một chút luyện hóa thiên long khí." Tiểu Bạch lúc này tựa hồ cũng đúng bình tĩnh lại, rồi sau đó thanh âm của nó nhanh chóng truyền đến. "Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại nhẹ gật đầu, trước kia hắn cũng không phải là không có nghĩ vậy một điểm nhưng là đem những này thiên long khí đều hóa đi lợi mà nói lại không khỏi quá mức lãng phí. bất quá giờ phút này tiểu bạch đã mở miệng, đỗ phi cũng biết đây đúng biện pháp duy nhất. lập tức đỗ phi cũng không lại dối dám, mà là khoanh chân ngồi xuống, tâm niệm vừa động trong lúc đó, lập tức luân hồi chi lực tiểu cái bọc tại toàn thân của hắn cao thấp. ông long ông, nương theo lấy đỗ phi động tác, bốn phía nồng đậm thiên long khí nhanh chóng hướng về hắn chỗ chỗ hội tụ mà đi. chỉ bất quá tại ở gần thân thể của hắn về sau cũng là bị cái kia luân hồi chi lực chậm rãi hóa đi. nhưng là những này thiên long khí thật sự là quá mức nồng đầm rồi. Đỗ Phi tuy nhiên có thể hóa đi đại bộ phận, nhưng là còn có một phần nhỏ xông vào Đỗ Phi trong cơ thể. Ừm. trong lúc đó, Đỗ Phi hơi khẽ to mày, hắn ngược lại trong lúc đó phát ra được những kia xông vào trong cơ thể hắn thiên long khí, tại tiến vào lúc sau đã đã trở thành một loại hơi mở tinh thể, mà tinh trong cơ thể năng lượng, tựa hồ so về thiên long khí còn muốn tinh thuần bại phần. những này tinh thể vừa tiến vào Đỗ Phi trong cơ thể, chính là nhanh chóng phân tán đến các nơi, chặt không ngừng chữa trị Đỗ Phi thương thế bên trong cơ thể. có chút ý tứ. xem ra. Cái này thiên long khí là tối trọng yếu nhất nên vậy chính là chỗ này chút ít tinh thể. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi ngược lại lập tức hữu suy nghĩ cẩn thận cái gì. Giờ phút này luân hồi chi lực tồn tại, hữu giống như tinh luyện những này thiên long khí giống nhau, đem những này thiên long khí bên trong tạm chất đều hóa giải, mà chính mình lấy được, nhưng lại là tinh thuần nhất mấy cái gì đó. Thứ tốt ta." Đỗ Phi mỉm cười, "Kế tiếp, ta liền cho hảo hảo hưởng thụ một chút đi." Chương 096, Chọn vẹn cảnh giới. Suy, tiên tính ứng long đài tầng thứ 9 chỗ, giờ phút này, nguyên vốn hẳn nên bình tĩnh thiên long khí nhưng lại không ngừng xoay tròn lấy, mà tầng này thiên long khí xoay tròn trồ đã có lượng trong đó, đương nhiên đó là Đỗ Phi cùng Tiểu Bạch rồi. Hiển nhiên, tại chính thức tiến nhập trạng thái tu luyện về sau, Đỗ Phi cùng Tiểu Bạch đều là bắt đầu không dán đoạn hấp thu hồi những này thiên long khí, đồng thời cũng nếu như đến vốn là nồng đậm đến giống như thực chất giống nhau thiên long khí đã xảy ra một ít kỳ dị biến hóa. đương nhiên, ngoại trừ ngoại giới biến hóa bên ngoài, giờ phút này Đỗ Phi trong cơ thể cũng là ở phát sinh kịch liệt biến hóa, trải qua luân hồi chi lực dẫn ra luyện ra tinh thể, tựa hồ ẩn chứa một loại cực đoan kỳ dị năng lượng trong đó. Lại tiến vào thể nội lập tức Đỗ Phi cảm giác được rõ ràng chính mình kinh mạch cơ thể cốt cách thậm chí cả đan điển khí trong nước nguyên đan đều đối với cái này tinh thể có một loại cực độ khát vọng phản phất thứ này đối với chúng mà nói cực đoan trọng yếu giống nhau mà đợi tình huống đối với Đỗ Phi mà nói tự nhiên là chuyện tốt rồi lập tức hắn cũng không cần phế quá lớn tâm lực đến luyện hóa những này tinh thể mà là đem càng nhiều là chú ý đặt ở tinh luyện những này tinh trên hạ thể để cho mình có thể trong thời gian ngắn nhất tinh luyện ra nhiều nhất tinh thể đến mà đối với những này tiến vào đến trong cơ thể tinh thể Cơ hồ là lập tức bị hấp thu đến sạch sẽ. Nếu là giờ phút này theo ngoại bộ xem Đỗ Phi thân hình lợi mà nói, có thể phát hiện, giờ phút này hắn bên ngoài thân hắc bạch hai màu không ngừng lưu chuyển, mà những kia tràn ngập ở bên cạnh hắn thiên long khí cũng phải không đoạn xoay tròn, không ngừng bị hấp thu. Mà ở Đỗ Phi trong cơ thể nhìn lại lời mà nói, có thể phát hiện, giờ phút này những kia tinh thể dần dần biến thành một đầu kim sắc dòng sông, tại trong cơ thể của hắn không ngừng bố đầu, mà mỗi trải qua một chỗ, cái này kim sắc dòng sông cũng sẽ bị hấp thu rơi rất lớn một bộ phận. Cũng may Đỗ Phi còn đang không ngừng tinh luyện những này tinh thể, nếu không nghe lời đúng thành thật không có khả năng hình thành loại này kim sắc dòng sông. Ông ngâm ông, nương theo lấy loại biến hóa này, Đỗ Phi bên ngoài thân kỳ dị ký hiệu cũng đúng bắt đầu có biến hóa, phản phất, chúng không còn là văn tự, mà là bắt đầu hướng về một loại kỳ dị ký hiệu biến hóa. Nếu là giờ phút này, Đỗ Phi tận mắt nhìn đến loại biến hóa này lợi mà nói, có lẽ hắn kiểu sẽ minh bạch, chính mình thiên phượng bất diện kinh hướng về trọn vẹn cảnh giới, lại đã muốn bước ra cực lớn một bước. Đương nhiên, đối với loại biến hóa này, Đỗ Phi cũng là có vài phần phát giác, tuy nhiên hắn cũng không rõ ràng lắm, loại biến hóa này cụ thể là như thế nào nhưng là hắn cũng hiểu được biến hóa như thế tuyệt đối là mới có lợi thực là một cái nơi tốt ta Đỗ Phi trong lòng cười một tiếng về sau lại lần nữa ngưng tụ tâm thần không ngừng tinh luyện Thiên Long khí bên trong đích tinh thể mà thân thể của hắn lại đối với mấy cái này năng lượng ai đến cũng không có cự tuyệt không ngừng đem hút vào trong cơ thể mơ hồ trong đó Đỗ Phi vừa mới đột phá thực lực cũng đúng bắt đầu tăng vọt bắt đầu đứng dậy nói thật bậc này thiên đại cơ duyên nếu là tiểu như vậy bỏ lỡ lời mà nói như vậy thật sự là quá mức lãng phí mà cùng Đỗ Phi so sánh với Tiểu Bạch này mà hấp thu Thiên Long khí tốc độ cũng đúng không chút nào để mãn, cho nên tại đây chống trải ứng Long Đài trong tầng thứ 9, Đỗ Phi cùng Tiểu Bạch tồn tại chỗ tiểu giống như hai cái tuyển qua trung tâm giống nhau, không ngừng đem những kia Thiên Long khí đều hấp thu tới. Vù vù hô. Khi bọn hắn bực này tiếp cận không hạn chế hấp thu phía dưới, cái này vốn là bình tĩnh trong không gian rõ ràng phát ra một ít tiếng thét, mà cái kia giống như thật thể giống nhau Thiên Long khí cũng đúng bắt đầu dần dần hướng về khí thể biến hóa. Hiển nhiên, tại đây tụ tập nhiều năm Thiên Long khí, đúng có vài phần cũng bị hai người này lấy hết xu thế. Bất quá Tại lúc này tứ gia chi người đều không tại sân, nếu không nghe lời, bọn hắn nhất định sẽ đau lòng đến hận không thể đem bà Đỗ Phi một cái tắt trục chết. Tự mình một người tu luyện không đủ, còn tìm một tôn võ linh đến hấp thu những này đối với phong giới mà nói cực đoan khó được. Cực đoan chân quý thiên long khí loại hành vi này chỉ có thể nói là không kiêng nể gì cả cùng phung phí của trời. Bất quá giờ phút này lại không có bất kỳ người ở đây, phòng trừng cũng không có ai sẽ nghĩ tới một màn này phát sinh, cho nên đạo là không có đến đây ngăn cản, mà một người một võ linh tiếp tục kia tí thì không chút khách khí hấp thu những này năng lượng mà tại loại này hấp thu phía dưới, Đỗ Phi lại là không có phát hiện, cái kia thiên long khí cơ hồ giống như thật thể giống nhau, phong ngăn chặn thông hướng ứng long dưới đài tầng một cửa vào, tại lúc này tựa hồ cũng đúng xuất hiện từng đạo nhàn nhạt khẽ hở, mà ở nơi này càng tinh thuần mà cổ lao thiên long khí cũng phải không đoạn từ đó tràn ngập ra. ô, ô. lúc tu luyện, thời gian luôn trôi qua đến rất nhanh, trong chớp mắt công phu, một tháng đã trôi qua rồi. Một tháng này, rõ ràng nhất một điểm chính là ở chỗ cái kia giống như thực chất giống nhau thiên long khí, giờ phút này đã muốn phái hóa đến giống như xương mù một loại, nhưng là coi như là như thế trong không khí có lẽ hay là không ngừng truyền đến vụ vù, vù hô thanh âm làm cho những kia thiên long khí dùng một loại nhanh chóng tốc độ biến mất hiện nhiên tại một tháng này bên trong một người một võ linh đã muốn giống như hai cái không đáy giống nhau điên cuồng cắn nuốt những kia bành trướng thiên long khí nương theo lấy một tháng đi qua giờ phút này đỗ phi bên ngoài thân hắc bạch khí tức lượn lờ phía dưới vốn là phúc trùm lên hắn thân hình biểu trên mặt ký hiệu giờ phút này đều đã biến mất mà chuyển biến thành thì còn lại là một trường tâm thất thải quang vân trải rộng toàn thân của hắn cao thấp mà ở cái này quang vân phía trên nhưng lại có một cổ cực đoan khủng bố lực lượng truyền ra hơn nữa nếu là nhìn kỹ lời mà nói cũng có thể thấy được cái này trải rộng Đỗ Phi toàn thân cao thấp quang vân nếu là chỉnh thể đến nhìn đúng lúc là một bộ viễn cổ thiên phượng ký hiệu nói cách khác giờ phút này Đỗ Phi bên ngoài thân tự phụ đã muốn biến thành viễn cổ thiên phượng ký hiệu rồi bực này bộ dáng tự giống như Đỗ Phi bên ngoài thân nhiều hơn một tôn viễn cổ thiên phượng giống nhau thoạt nhìn huyền ảo vô cùng mà trương tấm quang vân bên trong mơ hồ trong đó còn có kêu nhỏ thanh âm truyền ra rồi sau đó đạo đạo chấn động tràn ngập trong lúc đó một cổ cực đoan khủng bố mà lực lượng cường đại cũng phải không đoạn từ đó tràn ngập ra Rồi sau đó tại cổ động phía dưới, trong không khí truyền đến từng đợt trầm thấp bạo tạc thanh âm. Ông. Đột nhiên trong lúc đó, cái kia vốn là trải rộng đô phi toàn thân còn lại quang vân có chút lóe lên, rồi sau đó nhanh chóng bao trùm đến đô phi toàn thân cao thấp, giống như hình xăm giống nhau, rồi sau đó, những này hình xăm chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, cái này lại không phải chân tránh không thấy, mà là đương làm đô phi muốn sử dụng thời điểm, những này quang vân lại hội xuất hiện lần nữa, mà quang vân bên trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, tại lúc kia cũng có thể tùy ý đô phi điều khiển Hiển nhiên Đây là Thiên Vượng Bất Diệt Kinh Tinh Tiến một loại biểu hiện. Đây cũng là Đỗ Phi những năm gần đây này, thận trọng, ổn đánh ổn đâm kết quả. Muốn nói cách khác, giờ phút này hắn phòng trường cũng không có biện pháp tinh tiến đến tình trạng như thế. Đồng thời, Đỗ Phi thương thế bên trong cơ thể giờ phút này cũng đúng đều biến mất rồi, mà chuyển biến thành, tất chính là đúng thân thể của hắn cùng thực lực tựa hồ cũng đúng tăng vọt vài phần. Hiện nhiên, cùng cổ Hạo Sơn một trận chiến mang cho Đỗ Phi chỗ tốt đúng vô hạn. Mà cùng lúc đó, Tiểu Bạch vẫn là lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Bất quá cùng một tháng trước kia tương đối lời mà nói, hắn vốn là hư thân hình trở nên ngưng thực vài phần cơ hội dần dần tiếp cận thật thể. Rất hiển nhiên, tại đây ứng Long Đài bên trong, hắn trước kia bị hao tổn địa phương đang tại bị không ngừng chữa trị. Đương nhiên, tiểu Bạch Như là hoàn toàn được chữa trị lời mà nói, rốt cuộc có thể có đủ hạng trình độ năng lực, Đỗ Phi ngược lại cực đoan rất hiếu kỳ. Tại bực này dưới tình huống, nửa tháng lại là lặng yên mà qua. Mà kế tiếp nửa tháng, Đỗ Phi bên ngoài thân đã không có cái gì quá biến hóa lớn hơn rồi, ngoại trừ cái kia Thất thải quang vân ngẫu nhiên hội thoáng hiện bên ngoài, ngược lại sẽ không có hắn biến hóa của hắn rồi. Bất quá, cái này Thất thải quang vân mới xuất hiện lần thứ nhất hắn bên trong ngẩn chứa năng lượng tựa hồ chính là càng bánh trướng vài phần. Điểm này làm cho trong khi tu luyện Đỗ Phi cũng đúng tin tưởng. Nếu là mình sử dụng ra cái này, thất thải quang vân lợi mà nói, phòng trường hội buộc phát ra cực đoan khủng bố năng lượng. Hô. Trong khi tu luyện Đỗ Phi, trong lúc đó chậm rãi mở mắt, đây cũng không phải Đỗ Phi nguyện ý vương tha cho tu luyện, mà là trong lúc đó hắn phát hiện, chính mình tinh luyện cái kia chút ít tinh thể đã muốn không thỏa mãn được tu luyện của mình. Mà khi Đỗ Phi mở to mắt nhìn về phía bốn phía thời điểm mới phát hiện, cái kia vốn là cực đoan nồng đậm thiên long khí, giờ phút này có thể nói là đều đã biến mất không thấy cái này đồng thời cũng đúng biểu thị Đỗ Phi tu luyện coi như là đã qua một đoạn thời gian minh bạch điểm này về sau Đỗ Phi nhưng lại trên mặt đất chậm rãi đứng lên khi hắn chạm lúc thức dậy toàn thân nhưng lại vang lên một hồi giang độ giống nhau thanh âm đồng thời một cổ cực đoan khủng bố lực lượng không ngừng ở Đỗ Phi trong cơ thể lao nhanh hừ Đỗ Phi buồn bực hừ một tiếng bàn chân đạp mạnh phía dưới trong lúc đó liền gặp được hắn bên ngoài thân hiện lên một đạo thất thải quan vân mà cơ hồ đồng thời lực lượng của hắn tại thời khắc này tựa hồ trực tiếp gấp bội giống nhau thiên vượng bất kinh Rõ ràng không hiểu thấu thì đến được trọn vẹn cảnh giới. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi hơi sững sờ về sau, nhưng lại minh bạch cái gì? Thiên Phượng bất diệt kinh tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới lời mà nói, như vậy tại tu luyện giả bên ngoài thân sẽ hiển hiện một đạo Thiên Phượng quang vân, đương nhiên, cái này một đạo Thiên Phượng quang vân chẳng qua là bắt đầu mà thôi, nhưng là coi như là như thế, đạo này Thiên Phượng quang vân cũng có thể lại để cho tu luyện giả thực lực tăng vọt gấp đôi. Còn nếu là có thể tu luyện ra hai đạo Thiên Phượng quang vân lời mà nói, như vậy tu luyện giả thực lực là có thể lại chướng gấp đôi. Dùng cái này suy ra mà thiên vượng bất diệt kinh chính thức hoàn mỹ trạng thái lời mà nói thì phải là tu luyện ra cựu đạo thiên vượng quan vân mà đến đó đợi cảnh giới lời mà nói chỉ sợ phất tay trong nháy mắt trong lúc đó chính là thiên băng địa liệt a vốn là đỗ phi cho là mình còn cần thật lâu mới có thể tiến vào đến như thế cảnh giới nhưng là không thể tưởng được như vậy không hiểu thấu hay tiến vào cảnh giới này xem ra cái này thiên long khí thật sự chính là thứ tốt ta như là trước kia cùng cổ hạo sơn động thủ thời điểm chính mình thiên vượng bất diệt kinh tu luyện đến cảnh giới này lời mà nói như vậy phòng trường cổ hạo sơn phải không đủ xem một nghĩ đến đây. Vẻ tươi cười nhưng lại hiện hiện đố phi trên mặt. Chương 097, tầng thứ 10 bí mật. Xác định thực lực của chính mình trưởng tiến về sau, Đố Phi ngược lại thoáng thỏa mãn nhẹ gật đầu, tuy nhiên hắn đảo là muốn tiếp tục tu luyện, bất quá, hiển nhiên giờ phút này hắn là đã không có cái loại lời điều kiện. Nhìn tiểu Bạch Liệp, Đố Phi liền phát hiện, giờ phút này tiểu Bạch tuy nhiên đã muốn không hề hấp thu bốn phía thiên long khí rồi, nhưng là, thân thể của nó đã hoàn toàn tiếp cận ngưng thực trạng thái. Hắn cứ như vậy khoanh chân ngồi ở giữa không trung, khuôn mặt nhỏ nhắn một độ ngưng trọng bộ dáng, hiển nhiên, đang đứng ở một cái cực đoan trọng yếu trong lúc. Xem ra Lúc này đây nói không chừng người này có thể hoàn toàn chữa trị a. Một màn này làm cho Đỗ Phi nhịn không được khẽ gật đầu, tiểu Bạch nếu là có thể đủ hoàn toàn chữa trị tới lời nói, như vậy hắn đối với tại trợ giúp của mình hẳn là cực kỳ đại, đặc biệt là tại phong giới loại địa phương này, tiểu Bạch tồn tại mới có thể đủ làm cho mình thiếu rơi rất nhiều phiền toái. Bởi vậy, cẩn thận quan sát một lát, xác định tiểu Bạch không có bất luận cái gì dị biến về sau, Đỗ Phi mới yên lòng, đồng thời ánh mắt rơi xuống cái này tầng thứ 9 địa phương khác. Bởi vì vốn là tràn ngập thiên long khí đều đã bị Đỗ Phi hấp thu quan hệ, cho nên Đỗ Phi đạo là không có bất luận cái gì trở ngại, có thể hào hào quan sát cái này tầng thứ 9. Cái này tầng thứ 9 cùng tầng thứ nhất so sánh với lời mà nói, đã muốn nhỏ rất nhiều rất nhiều, bất quá coi như là như thế, cũng có vài chục trưởng lớn nhỏ. Bất quá coi như là như thế, cái này tầng thứ 9 vẫn là trống giống, không có gì có thể hấp để người chú ý địa phương, bởi vì lần ánh mắt quét một vòng mấy lúc sau, Đỗ Phi ánh mắt nhưng lại không tự chủ được rơi xuống cái kia thông hướng tiếp theo tầng cửa thông đạo chỗ. Nói là thông đạo, kỳ thật tại đây vẫn là một cái đầu bậc thang. Bất quá tại đầu bậc thang mặt ngoài, nhưng lại bao trùm lấy tầng một tử kim sắc quang màng. Quang màng bên trong, chính là tứ gia gia chủ đều không thể tiến vào trong đó tầng thứ 10. Đỗ Phi chậm rãi đi tới đầu bậc thang, mắt hí chăm chú nhìn trước mắt quang màng. Bởi vì này quang màng nguyên nhân, hắn căn bản không có biện pháp chứng kiến thang lầu này khẩu đằng sau rốt cuộc có cái gì. Nhưng là mơ hồ trong đó, hắn lại có thể theo thang lầu này trong miệng cảm thấy một loại cực đoan cổ lao chấn động, mà trùng trùng chấn động cực đoan cương hãn, coi như là dùng Đỗ Phi thực lực tại bậc này chấn động trước mặt đều cũng có vài phần có chút run rẩy phía dưới này rốt cuộc có đồ vật gì đó chẳng lẽ là càng thêm nồng đậm thiên long khí Đỗ Phi khe nĩu mày thì thào mở miệng nói phải biết rằng cái này tầng thứ 9 thiên long khí đã muốn cực đoan khủng bố rồi như vậy cái này tầng thứ 10 bên trong còn có thiên long khí lời mà nói như vậy tiểu thật sự có vài phần vượt quá người tưởng tượng ở ngoài khe như mày một lát sau Đỗ Phi đôi mắt trong lúc đó ngưng tụ rồi sau đó chính là rơi xuống quang màng một hẻo lánh phía trên tại đó có một đạo rất nhỏ khe hở Đỗ Phi dừng ở đạo kia khe hở ánh mắt đột nhiên lập bắt đầu đứng dậy sau một lát. Đỗ Phi rốt cuộc khống chế không nổi lòng hiếu kỳ của mình, rồi sau đó cẩn thận từng ly từng tí cùng nhau đi lên, muốn xem tinh tưởng trong lúc này rốt cuộc có đồ vật gì đó tồn tại. Sẽ. Tại Đỗ Phi nhãn tỉnh tiến tới cái kia trên cái khe lập tức, trong lúc đó quang mảng phía trên nhưng lại mạnh mẽ nứt ra rồi một đạo cự đại nứt ra, mà nứt ra vừa vặn xuất hiện ở Đỗ Phi trước mặt, lại để cho Đỗ Phi có thể đi vào trong đó. Cái này. Nhìn qua đây cơ hồ giống như mời giống nhau hiện tượng, Đỗ Phi đồng tử cũng đúng mạnh mẽ co rụt lại, cái này tầng thứ 10 cửa vào thật sự là quá mức quỷ dị rồi. Đỗ Phi cũng không tin dùng năm đó tứ gia gia chủ thực lực hội không có biện pháp phát hiện cái này khe hở đã bọn hắn năm đó không có phát hiện lời mà nói như vậy đã nói lên cái này khe hở hẳn là gần đây xuất hiện mà gần đây xuất hiện với rách lại có thể biến thành như vậy trong lúc này nguyên nhân thật sự là dẫn vào suy nghĩ sâu xa nếu như chủ nhân ngươi muốn muốn vào xem một chút lời mà nói tiểu vào đi thôi hẳn là không có gì nguy hiểm ngay tại đỗ phi khen nhựu mày thời điểm trong lúc đó sau lưng tiểu bạch thanh nhã thanh em đột nhiên vang lên đỗ phi nhanh chóng quay đầu lại sau đó liền gặp được Giờ phút này tiểu Bạch thân ảnh đã hoàn toàn ngưng thực rồi, nếu như một cái có lại nhân loại nhỏ bé giống nhau, bất quá phía sau của nó lại nhiều thêm một đôi quăng rực, đang tại có chút phe phẩy, làm cho hắn di động thời điểm, trong không khí để lại vài điểm ánh huỳnh quang. Ngươi, khôi phục lại rồi. Đỗ Phi nhìn qua cái này, phảng phất thay đổi cái bộ dáng giống nhau tiểu Bạch, nhịn không được hơi sửng sốt. Tính toán là hoàn toàn khôi phục lại rồi, chỉ bất quá, muốn khôi phục tới đỉnh phong thời kỳ, còn cần một ít thời gian cùng cơ duyên, bất quá, hồi phục xong về sau, ngược lại làm cho ta nhớ tới rất nhiều chuyện à Tiểu Bạch mặt trở nên có vài phần tang thương cảm giác tràn ngập bộ dáng kia ngược lại có chút đáng yêu. Ví dụ như cái chỗ này, ta muốn chủ nhân ngươi đi vào nhìn một chút cũng đúng tốt. Ta nhớ không lầm, đồ vật trong này nhìn một chút, đối với ngươi mà nói hẳn là mới có lợi. Nghe được Tiểu Bạch nói như vậy, Đỗ Phi chờ một lát sau mới khẽ gật đầu nói, ngươi đã đều nói như vậy rồi, như vậy, tiểu vào đi thôi. Dứt lời, Đỗ Phi cũng không phải lại do dự, mà là thân hình vừa động, chính là vừa xài bước vào màn sáng bên trong. Ông. nương theo lấy Đỗ Phi đi vào, Tiểu Bạch cũng là theo chân hắn xông vào mà ở lưỡng đạo thân ảnh tiến nhập trong đó thời điểm, Đỗ phi trước mắt tiểu hơi hơi nhoáng một cái, rồi sau đó hết thảy mới đều lại lần nữa trở nên rõ ràng bắt đầu đứng dậy. Đây là một tự nhiên tồn tại cực lớn huy động, huy động từ đó tâm vị trí chia làm hai mảnh, một mặt, khắp nơi đều là cực lớn băng truy rát, hàn khí trang ngập, mà đổi thành bên ngoài một mặt, tất chính là là một cái cực lớn nham thạch nóng chảy trì, đạo đạo khói trắng không ngừng lở lờ. Cái này lạnh vô cùng cùng cực nhiệt nóng hai chủng tình hình chính là chỗ này loại quỷ dị đồng thời xuất hiện ở cái này trong huy động, lẫn nhau thủy hóa bất dung, nhưng là lại đồng thời tồn tại. Mà đem cái này hai chủng tình hình triệt để tách ra, thì là một đạo cự đại vách núi, mà giờ khắc này, Đỗ Phi tiểu đứng ở trên vách núi đá, mà ở vách núi phía sau, có một lóe ra quang đoàn, hiển nhiên Đỗ Phi vừa rồi chính là theo cái kia quang đoàn bên trong bị truyền tống vào. Tại đây, chính là ứng Long Đài tầng thứ 10 đến sao? Dừng ở trước mắt một màn này, Đỗ Phi mới mắt hí mở miệng nói, "Không, phải nói tại đây mới thật sự là ứng Long Đài." Tiểu Bạch thản nhiên nói, rồi sau đó hắn rũi ngón tay đầu ngón tay đình chỗ, ngươi nhìn kỹ thoáng một tí, nên vậy tiểu Minh Bạch ta vì sao sẽ nói như vậy. Nghe vậy, Đỗ Phi mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn đi lên, rồi sau đó, con của hắn chính là đột nhiên co rú lại. Tại huyệt động đỉnh chỗ, giờ phút này có hai cái cự long xoay quanh, đều tự chiếm cứ nửa bên bầu trời, cái này hai cái cự hàng dài toàn thân bao trùm bằng giáp, một đầu toàn thân hồng đỏ thấm bức hỏa, ngược lại như cùng là hai phe thiên địa giống nhau. Rất hiển nhiên, cái này hai phe thiên địa liền là vì cái này hai cái cự long mà tồn tại. Mà giờ khắc này, cái này hai cái cự long hiển nhiên cũng không có mất đi sinh khí, chúng chỉ là ở vào một loại cực đoan quỷ dị ngủ say trong trạng thái, mà một cổ cực đoan khủng bố uy áp cũng là từ cái này hai cái cự long trên người lan tràn ra. chúng ta vừa rồi luyện hóa thiên long khí, kỳ thật chính là chúng phát ra một ít năng lượng mà thôi. Tiểu bạch thản nhiên nói, bất quá, ta không phải muốn ngươi xem cái này hai cái ngu xuẩn lòng, ngươi muốn xem miệng của bọn nó chỗ. ngay vậy, Đỗ phi đồng tử co rụt lại, ánh mắt chính là rơi xuống miệng rồng chỗ. sau đó, hắn sắc mặt chính là mạnh mẽ biến đổi. giờ phút này, tại hai cái cự long miệng rồng chỗ, cũng có thể nhìn thấy một đoàn tử kim sắt tinh thể tinh trong cơ thể, mơ hồ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng người, nhưng lại lại không có biện pháp làm cho người nhìn rõ ràng mà bộ dáng như vậy, lại giống như cái này hai cái cự long tồn tại chính là vì trông coi cái kia tinh trong cơ thể đích nhân loại giống nhau. trong lúc này chính là hồng hoang chín đế bên trong băng đế cùng viêm đế. tiểu bạch quét đỗ phi liếc về sau, nhàn nhạt mở miệng nói, cái gì? nghe vậy, đỗ phi ngược lại toàn thân vi hơi khẽ chấn động, nhịn không được mở miệng nói, ngày đó tại thiên lang phong thời điểm, chúng ta không phải gặp được bạch đế những người kia sao? ta nếu là nhớ không lầm, băng đế cùng viêm đế cũng ở nơi này à? trong lúc này tồn tại, bất quá là bọn hắn một tia tàn hồn, hoặc là một cái phân thân mà thôi, mà ở trong đó mới là bọn hắn bản thể. Tiểu Bạch nhàn nhạt lắc đầu nói, năm đó vực ngoại thiên ma đến thế gian, Thái cổ tám tộc, Hồng Hoang chín đế đều xuất hiện, liên hợp thế gian võ giả, mới miễn cưỡng đem vực ngoại thiên ma tiêu diệt, bất quá, coi như là như thế, Thái cổ tám tộc cùng Hồng Hoang chín đế cũng đúng bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, ít nhất, theo cái kia về sau, Thái cổ bát tự cùng Hồng Hoang chín đế tựu là đồng thời biến mất. Chỉ bất quá bởi vì vực ngoại thiên ma cũng là đồng thời biến mất nguyên nhân, ngược lại đại đa số người đều cho rằng bọn họ cùng vực ngoại thiên ma đồng quy vô tận. Bất quá bây giờ xem ra lợi mà nói, chỉ sợ là bọn hắn đê eu bị phong ấn ở có chút địa phương a phong ấn đây chẳng lẽ là vực ngoại thiên ma đích thủ đoạn đỗ phi đồng tử co rụt lại chấm rãi mở miệng nói đương nhiên là vực ngoại thiên ma đích thủ đoạn ngươi ngàn vạn không nên coi thường những kia vực ngoại thiên ma đệ cửu thiên ma vương ngươi là đã từng gặp được qua những cái thứ này lợi hại trình độ cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng tiểu bạch Điều môi nói hơn nữa căn cứ kinh nghiệm của chúng ta đến nhìn diện thế cuộc chiến về sau cũng không có thiếu vực ngoại thiên ma tiềm phục tại thế gian này ngươi thân là thiên địa nguyên đan kẻ có được sớm muộn gì còn gặp được chúng bất quá thái cổ tám tộc hồng hoang chín đế những người kia mỗi một người đều là cực kỳ tên biến thái cho dù vượt ngoại thiên ma có thể đưa bọn chúng phong ấn, nhưng là muốn lao đi bọn hắn cũng đúng cực kỳ khó khăn ví dụ như tại đây hai vị này đợi cho dài dòm buồn chán 5 tháng đi qua về sau bọn hắn tất nhiên có thể phá phong ra đương nhiên ngươi cũng có thể đưa bọn chúng tỉnh lại chỉ bất quá chủ nhân ngươi giờ phút này thực lực còn không quá đủ là được tiểu bạch nhún nhún vai nói thực lực không đủ sao nghe vậy đỗ phi ngược lại đưa thay sờ sờ cái mũi không nói thêm gì tuy nhiên hai vị này giờ phút này không có gì cường han khí chẳng nhưng là Đỗ Phi lại có thể tưởng tượng bọn hắn năm đó đỉnh phong thời điểm điểm mạnh mà thôi chính mình giờ phút này chút buồn sự ấy muốn phá giải bọn hắn phong ấn tựa hồ thật sự có vài phần nói chuyện hoang đường biển vương a tốt rồi xem hết chúng ta đã đi à ta cũng không biết nơi này có hay không vực ngoại thiên ma ngẫu nhiên đến xem nếu là bị người phát hiện lời mà nói ta và ngươi cũng sẽ phiến phái ta lại để cho chủ nhân ngươi vào nguyên nhân chỉ có một thì phải là có lẽ ngày sau có phải cần thời điểm chúng ta có thể lại tới nơi này tìm đem hai vị này tỉnh lại Tiểu Bạch Thản nhân nói bởi vì diệt thế quốc chiến Có lẽ còn có thể lại đến. Chương 098, Luyện hóa khí linh. Về tới tầng thứ 9 về sau, Đỗ Phi ánh mắt lại lần nữa rơi xuống sau lưng chỗ, chỉ bất quá lúc này đầy cái kia quang mảng phía trên khe hở đều đã biến mất rồi, hiển nhiên, Đỗ Phi còn muốn đi vào lời nói, phải nhờ vào thực lực của mình mới hoàn toàn đánh tan cấm chế này. Diệt thế cuộc chiến sao? Đỗ Phi nhíu mày dừng ở một màn này, một lát sau mới lắc đầu, tựa hồ chính mình một đường đến, đều cùng những này vượt ngoại thiên ma có đoạn không được quan hệ, có lẽ chính như Tiểu Bạch theo như lời, sớm muộn có một ngày, diệt thế cuộc chiến còn có thể lại đến có lẽ lúc kia mình cũng đến giống như trong truyền thuyết Thái cổ tám tộc hùng hoang chín đế giống nhau đại chiến vượt ngoại thiên ma tộc nhưng là bất kể như thế nào đều tốt vấn đề này đều là ngày hậu mà không phải hiện tại giờ phút này chính mình muốn cân nhắc vẫn là như thế nào trở nên mạnh mẽ sau đó tìm rời đi phong giới cơ cơ đầu về sau Đỗ Phi đem chuyện này tình đều để ở trong lòng sau đó hắn lại trầm xuống tâm đến suy tư bắt đầu đứng dậy giờ phút này cái này ứng Long đài bên trong đã muốn tính toán đúng không có bất kỳ vật gì có thể cung cấp chính mình tu luyện như vậy chính mình muốn làm sự tỉnh Tựa Hồ Tiệu vẫn còn có đồng dạng thì phải là đem trước kia theo lãnh vô mệnh trong tay đoạt đến phong ma trận đồ luyện hóa, nếu không nghe lời, vật này lưu trên tay cũng chính là một tai họa, chỉ có đem hắn luyện hóa rồi, có lẽ mới có thể lại để cho thực lực của mình càng thêm cường hãn một ít ta. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi cũng không khách khí, mà là hai tay tại vỗ, rồi sau đó liền gặp được một mảnh đèn kịt giống như đầy sao giống nhau vóng màn xuất hiện ở Đỗ Phi trước mặt chỗ. Vóng màn bên trong có cực đoan khủng bố khí tức tràn ngập ra, làm cho người ta xem xét, chỉ biết thứ này không phải là phàm vật. Bá, cái này phong ma trận đồ phảng phất có một bộ phận linh trí giống nhau. Tại xuất hiện trong ném mắt, rõ ràng nhanh chóng liền hướng hơi nghiêng chạy trốn ra ngoài, hiển nhiên là muốn muốn chạy trốn cách Đỗ Phi không chế. Thứ tốt ta, rõ ràng hiểu được chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi nhưng lại cười khẽ một tiếng, rồi sau đó tâm thần vừa động trong lúc đó, lập tức liền gặp được đạo đạo luân hồi chi lực tràn ngập ra, ít qua lập tức liền đem cái kia phong ma trận đồ bao vây lại. Phong ma trận đồ tại luân hồi chi lực cái bọc phía dưới, không ngừng luồn lên ngảy xuống. Bất quá rất hiển nhiên, lực lượng của nó tại luân hồi chi lực trước mặt không có chút nào tác dụng. Chủ nhân Cần ta ra tay giúp người lao đi rơi cái kia phong ma trận đồ khí linh sao? Bất quá nếu là lao đi rơi hắn khí linh lợi mà nói, thứ này phòng trừng liền từ nhị phẩm chân vũ linh phủ, kẽ tam phẩm phạm chủ. Tiểu Bạch đứng ở Đỗ Phi trên bờ vai, nhẹ giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi nhíu nhíu mày, một lát sau mới thản nhiên nói, như là phong ma trận đồ loại tông phái này chuyển thừa vận, phòng trừng sớm đã bị ảnh ma tông lịch đại luyện chế ra vô số khắc ở bên trong, muốn triệt để hàng phục bên trong khí linh, trên cơ bản là không thể nào. Chẳng trực tiếp lao đi rơi, tuy nhiên làm như vậy lời nói tương đối lãng phí nhưng là tổng so thứ này trong tay không chỗ hữu dụng tốt hơn nữa ngươi cái tên này không phải còn có thể thay thế khí linh sao trước kia có thể nhưng bây giờ không được tiểu bạch lắc đầu tại đỗ phi mặt sắc bắt đầu biến hóa thời điểm lại là cười nói bất quá ta hiện tại đã muốn khôi phục được thất thất bát bát rồi tuy nhiên không thể tiếp tục thay thế khí linh nhưng là ta lại có một rất tốt tác dụng thì phải là trợ giúp chủ nhân ngươi luyện hóa ra thuộc về mình khí linh đến xem ra ngươi đảo thực sự dùng nhiều hơn nghe vậy đỗ phi ngược lại nhịn không được nhẹ gật đầu nếu là có thể đủ tự tự luyện chế ra một cái khí linh lợi mà nói như vậy đối với lao đi rơi phong ma trận đồ vốn là khí linh đỗ phi tiểu cũng không có chút chần chờ hơn nữa luyện chế thành công từ nay về sau cái này phong ma trận đồ chính là triệt để quy chính mình tất cả rồi cũng tiểu không cần lo lắng sẽ xuất hiện khí linh phản bội các loại sự tình vậy hẳn là cụ thể làm sao bây giờ đỗ phi nghe tới nói ta sẽ đem lao đi khí linh sau đó lúc này trên cơ sở luyện chế ra mới đích khí linh đích phương pháp xử lý truyền cho ngươi ngươi nhắm mắt tiếp nhận tiểu bạch trầm mặc một lát sau mới nhẹ giọng mở miệng nói nghe vậy, Đỗ Phi nhẹ gật đầu, rồi sau đó hai mắt từ từ nhắm lại. Ma Nương theo lấy Đỗ Phi động tác, trong chốc lát, liền gặp được Tiểu Bạch dỗi ra ngón tay tại chính mình mi tâm chỗ một điểm, lại hướng về Đỗ Phi chỗ phương hướng một ngón tay, lập tức thì có một cổ tin tức lưu nhanh trong hướng về Đỗ Phi mi tâm chỗ hội tụ mà đi. phức tạp vô cùng tin tức lưu bao phủ tại Đỗ Phi trên người, như thế rằng có hơn 10 sau về sau, sau đó mới được là chậm rãi tán đi. rồi sau đó Đỗ Phi nhắm lại hai mắt, cũng đúng chậm rãi mở ra. thì ra là thế a? Đỗ Phi cười cười cái này tiểu bạch cung cấp phương pháp tuy nhiên phiền toái một điểm nhưng lại tương đối thực dụng dựa theo tiểu bạch cung cấp phương pháp đầu tiên muốn làm một điểm chính là trước đem phong ma trận đồ khí linh thần thức lao đi giữ lại khí linh bản thể sau đó tại theo linh hồn của mình bên trong phân liệt ra rất ít một bộ phận thay thế cái kia khí linh biến mất thần thức rồi sau đó lại để cho khí linh lại lần nữa xuất hiện làm như vậy lời mà nói tuy nhiên quá trình tương đối dường ra một ít nhưng lại có thể làm cho phong ma trận đồ không đến mức hàng cấp bậc thấp mà là tiếp tục bảo trì cường hãn hiện tại đẳng cấp hơn nữa ngày hậu bởi vì tâm thần tương liên quan hệ Đỗ Phi trưởng không bắt đầu đứng dậy, hội càng thêm thuận buồn xuôi gió. Bắt đầu đi. Hiểu rõ cái này một ít về sau, Đỗ Phi cũng không khách khí, mà là chậm rãi quanh chân ngồi xuống, rồi sau đó trong đôi mắt sạch bong chấp động, sau đó nương theo lấy hai tay của hắn ấn khí biến đổi, lập tức liền gặp được tinh thần lực cùng chân khí nhanh chóng tứ lưỡi ra, trực tiếp xuyên qua luân hồi chi lực hình thành công xiềng, phúc trùm lên phong ma trận đổ phía trên luyện hóa. Tại thời khắc này lạng yên bắt đầu, tinh thần lực cùng chân khí hình thành của sáng cứ như vậy đan vào ra, mơ hồ trong đó tạo thành một cái cự đại trận pháp đem phong ma trận đổ triệt để bao phủ tại trong đó. Đỗ Phi mắt hí chăm chú nhìn một màn này, một lát sau hắn duỗi ra ngón tay tại chính mình mi mì tâm chỗ một điểm, rồi sau đó liền gặp được một điểm kim quang tràn ngập ra, nương theo lấy Đỗ Phi cong ngón đúng ra, cái này kim quang lập tức sẽ không vào cái kia phong ma trận đổ bên trong. Ông ông ông, nương theo lấy Đỗ Phi động tác giữa không trung luân hồi chi lực triệt để biến mất, chỉ còn lại có chân khí cùng tinh thần lực tạo thành trận pháp triệt để đem cái kia phong ma trận đổ cái bọc tại trong đó. Mà nương theo lấy bực này luyện hóa tiến hành, cái kia phong ma trận đồ cũng có thể có chút run dậy lên. Sau một lát, hắn giống như mất đi tất cả linh tính giống nhau, khẽ run lên về sau, chính là biến thành một khối vật chết. Thay linh. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi đôi mắt co rụt lại, rồi sau đó tay phải nhanh chóng hướng về phía trước điểm ra. Nương theo lấy Đỗ Phi động tác này, cái kia phong ma trận đồ phát ra ông một tiếng vang thật lớn, rồi sau đó lúc trước Đỗ Phi điểm ra kim quang, chính là nhanh chóng tiến nhập phong ma trận đồ bên trong. Thấy như vậy một màn, Đỗ Phi mới chậm rãi thở ra một hơi, chính mình việc cần phải làm đều làm xong, về phần phải chăng có thể thành công, cuối cùng còn muốn xem vận khí của mình. Mơ hồ trong đó còn có vài nhàn nhạt, nhạt thiên long khí tràn ngập tầng thứ 9 chỗ. Giờ phút này tinh thần lực cùng chân khí chấn động vẫn là tràn ngập tại trong không khí. Bực này bộ dáng ngược lại giống như chân khí cùng tinh thần lực triệt để thay thế vốn là tồn tại thiên long khí giống nhau. Giờ phút này Đỗ Phi lăng không mà ngồi, ánh mắt gắt gao đã rơi vào trước mắt phong ma trận đồ bên trong. Ngẫu nhiên hai tay của hắn hội hơi động một chút, bắt đầu điều khiển những kia có vài phần dị biến chân khí cùng tinh thần lực, nhưng là tuyệt phần lớn thời gian Đỗ Phi làm một chuyện, nhưng chỉ là nhìn trước mắt đây hết thảy. Mà Tiểu Bạch giờ phút này cũng đúng ngưng mắt nhìn chăm chú nhìn trước mắt một màn này. Bất quá hắn lại không nói thêm gì, bởi vì hắn cũng đúng biết rõ áp dụng loại này luyện hóa phương pháp về sau, như vậy cả luyện hóa phong ma trận đồ trong quá trình, coi như là hắn cũng không có biện pháp đúng tay rồi. Hắn duy nhất có thể làm chính là nhìn xem mà thôi. Suy, nương theo lấy thời gian trôi qua, cái kia nguyên vốn đã mất đi tất cả linh tính phong ma trận đồ, đột nhiên có chút run lên, bắt đầu quỷ dị nhuyễn bắt đầu chuyển động. Cái kia đợi bộ dáng ngược lại giống như cái này phong ma trận đồ lại lại lần nữa khôi phục vài phần linh tính giống nhau. Mơ hồ trong đó, tại đây phong ma trận đồ bên trong có cái gì đó bắt đầu lặng yên thành hình. Giờ phút này, Đỗ Phi tinh thần cũng đúng chấn động, nhìn qua lên trước mắt trong đôi mắt bắt đầu hiện lên một vòng nhàn nhạt, nhạt lửa nóng vẻ, mà khoe miệng của hắn chỗ cũng là có một vòng dáng tươi cười hiện hiện. Hiện tại xem ra lời mà nói, cái này luyện hóa phong ma trận đồ quá trình chính dựa theo chính mình dự toán quỹ tích đi vào, giờ phút này hắn cũng chỉ cần yên tĩnh cùng đợi nước chảy thành sông một bước kia mà thôi. Chỉ cần cái này phong ma trận đồ luyện hóa thành công, nhiều như vậy Đỗ Phi tương đương với thì có nhiều một loại bảo vệ tính mạng đích thủ đoạn mà ở cái này phong giới bên trong bảo vệ tính mạng thủ đoạn càng nhiều mình mới có thể đi được càng xa Với phần cái này phong ma trận đồ bị triệt để luyện hóa về sau có thể phát huy ra cái gì uy lực đỗ phi nhưng lấy cực kỳ chờ mong a dù sao đương làm ngày cái kia phong ma trận đồ uy lực đúng vậy cực đoan cường hãn mà ngay cả cái kia tứ phẩm trung gia vũ tông cảnh thực lực viễn cổ thiên vượng tại đây phong ma trận đồ trước kia đều là biến thành chó rơi xuống nước gà cho nên đối với cái này phong ma trận đồ đỗ phi cực đoan chờ mong kế tiếp thời gian tự là một loại yên tĩnh cùng đợi mà trùng trùng trong khi chờ đợi, thời gian trôi qua nhưng lại cực đoan phi tốc, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, nửa tháng chính là lại lần nữa đi qua. mà ở nửa tháng này trong lúc đó, Đỗ Phi ngược lại cảm giác được rõ ràng, cái kia phong ma trận đồ bên trong khí linh, tựa hồ dần dần khôi phục một loại thần trí. đương nhiên, loại này thần trí không có biện pháp cùng tiểu bạch bằng được, tiểu nhiều nhất như cùng một cái mới sinh hải nhi giống nhau, giống như một trương tâm giấy trắng. chỉ bất quá, bởi vì này trương tâm giấy trắng nguyên vốn là có dấu vết của mình ở phía trên quan hệ, Đỗ Phi đối với cái này phong ma trận đồ trưởng khống ngược lại trên cơ bản không có có vấn đề gì. Thời gian, tựa hồ không sai biệt lắm a. Đỗ Phi trong đôi mắt trong lúc đó hiện lên một tia nóng bồng vẻ rồi sau đó liền gặp được hắn trong lúc đó cắn đầu lưỡi một cái, rồi sau đó ẩn chứa nồng đậm chân khí máu huyết, chính là lập tức bao tố sắt ra. Mà tinh huyết hiện hiện, Đỗ Phi sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, bất quá động tác của hắn nhưng không co dừng lại, mà là hai tay nhanh chóng một điểm, trong chốc lát, cái kia máu huyết chính là biến thành một đạo lưu quang, nhanh chóng chui vào cái kia phong ma trận đồ bên trong. Chương 99, xuất quan. Ông nương theo lấy máu huyết hợp thành nhân, phong ma trận đồ khẽ du lên, rồi sau đó phát ra một hồi ánh sáng nhạt, trận liền gặp được vốn là hắc sắc phong ma trận đồ tại thời khắc này vậy mà biến thành màu trắng, rồi sau đó tạo thành một đạo lưu quang, trực tiếp lẻn đến Đỗ Phi trong lòng bàn tay. Nhìn qua giờ phút này đã muốn biến hóa hình thái, tại trong lòng bàn tay mình lóe ra óng ánh nhan sắc trận đồ, Đỗ Phi đảo hơi hơi thở ra một hơi, rồi sau đó một vòng tâm thần tương liên cảm giác chính là hiện hiện trong lòng. Thành rồi, Đỗ Phi có chút vui vẻ, vất vả lâu như vậy, rốt cục xem như đem cái này phong ma trận đồ triệt để luyện hóa thành công rồi từ nay về sau chính mình chẳng những không cần lại lo lắng vật này hội tạo thành bất cứ phiền phức gì hơn nữa mấu chốt nhất nhưng lại từ nay về sau nhiều hơn một cái bảo vệ tính mạng dùng đích thủ đoạn chúc mừng chủ nhân chủ nhân ngươi bây giờ xem như có được người thứ nhất thuộc về mình chân vũ linh phủ tiểu bạch ngồi ngay ngắn ở đỗ phi trên bờ vai vẻ mặt mỉm cười mở miệng nói như thế công năng của ngươi chiếm đa số nha đỗ phi cười cười sau đó khẽ đảo tay đem phong ma trận đồ thu vào về sau mới cười nói hiện tại chúng ta tu luyện cũng tu luyện xong rồi phong ma trận đồ cũng đúng triệt để luyện hóa rồi Như vậy còn có tiếp tục lưu lại tại đây tất yếu sao? Ta không chừng có tất yếu rồi. Cái này ứng Long đài bên trong Thiên Long khí muốn lại lần nữa hội tụ đến có thể cung cấp chúng ta tu luyện phạm chủ, chỉ sợ cần tiếp cận một năm thời gian. Xem ra cái kia tứ ra cũng đúng tin tưởng, cái này ứng Long đài Thiên Long khí không phải vô hạn lượng, cho nên mới phải làm ra một cái danh nghịch hạn định đích phương pháp xử lý à. Tiểu Bạch bên cạnh nghiêng đầu nói, hơn phân nửa là như thế đi. Đỗ Phi cười cười, rồi sau đó hắn ánh mắt tại bốn phía quét một vòng, ý vị thâm trường lại nhìn cái kia thông hướng chính thức ứng Long đài chỗ cửa vào liếc về sau chính là trong chớp mắt rời đi. Hôm nay chính mình chẳng những đem thiên phượng bất diệt kinh tu luyện đến đại thành tình trạng, hơn nữa tiểu bạch coi như là chữa trị đến thất thất bát bát rồi, phong ma trận đồ cũng đúng triệt để luyện hóa xong rồi, vô luận như thế nào xem, giờ phút này mình cũng là không có tiếp tục lưu lại tại đây tất yếu nữa à? Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi cũng không nhiều hơn nữa làm dừng lại, mà là trực tiếp trong chớp mắt rời đi. Ma nương theo lấy Đỗ Phi rời đi, cái này vốn là tiểu không có một bóng người ứng long đài bên trong, lại lần nữa trở nên yên tĩnh không tiếng động, chỉ là cái kia chính thức ứng long đài cửa vào chỗ. Ngẫu nhiên có đạo đạo nhàn nhạt thiên long khí lượn lờ ra, tựa hồ tại không tiếng động tố đang nói gì đó giống nhau. Ứng Long dưới đài chỗ, giờ phút này, Ứng Long dưới đài nham thạch nóng chạy chỉ đã muốn lại lần nữa bị hắc sắc nham thạch triệt để phong tỏa bắt đầu đứng dậy, mà quản gia nhưng lại có số lớn nhân mã giờ phút này tại cái thành phố này bên trong chạy tới tháo chạy. Tại kế tiếp trong 3 năm này, quản gia chẳng những muốn sai trong gia tộc đệ tử tới nơi này tu luyện, nhưng lại có bắt tay tốt nơi này chức trách. Mặc dù nói nếu có kẻ thù bên ngoài sâm lớn lợi mà nói, mặt khác tam gia cũng hội xuất thủ tương trợ, nhưng là nếu là gặp được loại tình huống này, tự khó tránh khỏi quá mức mất thể diện một trọn. cho nên nói như vậy, những này phụ trách không chế ứng long đài gia tộc đều là hội đem tinh nhuệ nhất lực lượng sai mà đến, bảo đảm không ai dám can đảm đê. ánh ứng long đài chủ ý. giờ phút này tại ứng long dưới đài phương chỗ, có không ít bóng người đứng sững sững. giờ phút này tầm mắt của bọn hắn đều là nhìn qua phía trước cao vút trong mây ứng long đài, trong đôi mắt thần sắc biến ảo bất định. giờ phút này khoảng cách đỗ phi tiến vào ứng long đài đã có hai tháng lâu rồi, cái này gần hai tháng lý, ứng long đài bên trong không có truyền ra cái gì tin tức, cho nên ngoại bộ loại người. Tự nhiên cũng không rõ ràng lắm, ở nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá, bởi vì Đỗ Phi ở vào trạng thái tu luyện quan hệ, cho nên quản gia phương diện này người tuy nhiên lo lắng, nhưng là nhưng không ai muốn đi vào xem xét. Dù sao nếu như xảy ra chuyện gì, ảnh hưởng tới Đỗ Phi tu luyện lời mà nói, trách nhiệm này bọn họ là gánh vác không nổi. Đỗ Phi đại ca không biết xảy ra điều gì ngoài ý muốn a? Quản dinh giờ phút này vẻ mặt lo lắng dừng ở cao vút trong mây ứng long đài, trên mặt sầu lo chi sắc vô luận như thế nào cũng đúng che giấu không được. hiển nhiên quản gia trong mọi người lo lắng nhất Đỗ Phi chính là quản Đình. hẳn là không có chuyện gì, đỗ phi thực lực hơn người, hơn nữa tâm tính cực đoan cẩn thận, nếu là hắn phát hiện trạng huống gì lợi mà nói, nên vậy sẽ chủ động lui ra ngoài. nhưng nhìn hiện tại nơi này tình huống lợi mà nói, nói không chừng là hắn không nghĩ ra được nhỉ? phải biết rằng, tại chúng ta phong giới bắc vực, ngoại trừ cái này ứng long đài bên ngoài, tiêu tìm không thấy càng tốt một chút tu luyện tràng chỗ rồi, nếu ta có thể đi vào trong đó tu luyện lợi mà nói, không đem thiên long khí toàn bộ luyện hóa rơi, ta mới không nỡ đi ra. quản nghiên cười an ủi quản đỉnh nói, ha ha, ứng long đài trong tiên long khí, phong phú vô cùng co như là cổ Hạo Sơn cái kia cái đồ biến thái ở bên trong ngây người 3 năm đều không có đem bên trong thiên long khí luyện hóa sạch sẽ, muốn làm được điểm này, há lại dễ dàng hay sao?" Quản Phong cũng lắc lắc đầu nói, tuy nhiên Đỗ Phi huynh thực lực so cổ Hạo Sơn còn muốn biến thái vài phần, bất quá muốn luyện hóa bên trong toàn bộ thiên long khí, cũng đúng rất không có khả năng. Phòng Trừng, hắn còn có thể ở bên trong tu luyện nữa một thời gian ngắn. Dựa theo chúng ta quản gia cùng ước định của hắn, hắn có thể ở bên trong ngây người 1 năm, cho nên giờ phút này hắn không được, cũng là bình thường sự tình. Bất quá, Đỗ Phi Hình như thế thực lực lại không thể cho ta quản gia sử dụng, ngược lại thật sự là đáng tiếc, nếu là có Đỗ Phi huynh tại lời mà nói, chúng ta quản gia chẳng phải là nhiều lần đều có thể cưỡng chiếm cái này ứng long đài. Quản Phong cũng lại nhìn quản đình liếc, "Tiểu Đình, nếu không ngươi tìm cơ hội đang cùng ngươi Đỗ Phi đại ca nói một chút, ngươi cũng hy vọng hắn lưu lại a." Ta xác thực hy vọng Đỗ Phi đại ca lưu lại, bất quá, Đỗ Phi đại ca làm người ta rất rõ ràng, dùng tính tình của hắn, chắc là không biết an phận tại chúng ta quản gia cái này tấm tiểu thiên địa, hắn phải cần đúng càng thêm rộng lớn là bầu trời bao la." Quản đình lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng nói, "Nghe vậy Quản Phong cũng cười khổ một tiếng nói, ngươi nói cũng đúng, Phong giới bốn vực bên trong, chúng ta bắc vực diện tích nhỏ nhất, thực lực yếu nhất, đối với so với lời mà nói, xác thực không thích hợp đỗ phi huynh người bậc này vận, Xem ra, ngược lại ta quá mức nói chuyện hoang đường viễn vông. Bất quá, chờ ta tiến vào Hứng Long đài tiềm tu về sau, năm sau nếu là động thủ, ta chưa hẳn sẽ sợ cổ Hạo Sơn. Một lời điểm, Quản Phong cũng trong đôi mắt ngược lại tràn đầy cực đoan mãnh liệt lòng tự tin. Ha ha ha, có thể có như thế ý niệm trong đầu, đảo là chúng ta quản gia phúc phận rồi, nói không chừng tiếp theo chúng ta quản gia có thể không cần mượn nhờ ngoại nhân chi lực, phải có được ứng long đài tư cách. trong lúc đó, một hồi cười to thanh âm truyền ra, rồi sau đó liền gặp được quản lâm cười tủm tỉm xuất hiện ở trong trắng chỗ. hiển nhiên tâm tình của hắn cũng đúng vô cùng tốt. bái kiến đại trưởng lão. nhìn thấy quản lâm xuất hiện, mặt khác mọi người bệ bổn hạ thấp người thi lễ nói, miễn đi, các ngươi những cái thứ này, tuy nhiên bây giờ còn không xác định rốt cuộc lại để cho ai tiến vào ứng long đài tu luyện, nhưng là tại đây bên ngoài tu luyện chỗ tốt cũng phải không thiếu, các ngươi cũng không nên lãng phí bực này đại cơ duyên tốt ta. quản lâm cười mắng. Đại trưởng lão dạy rất đúng, mấy người chúng ta cái này đi tu luyện. Nghe vậy, Quản Phong cũng cũng đúng nhanh chóng đáp. Quản Lâm thấy thế, đang chuẩn bị muốn nói gì, bất quá đột nhiên trong lúc đó, hắn thần sắc lại đúng hơi động một chút, rồi sau đó mạnh mẽ ngừng đầu, ánh mắt rơi xuống phía chân trời chỗ, một lát sau mới lẩm bẩm nói, xem ra các ngươi tạm thời là đi không được rồi, tiểu tử kia đã muốn đi ra. Nghe vậy, Quản Phong cũng đợi tầm mắt của người nhanh chóng đúng là rơi xuống hướng long đại chỗ. Bá. Nương theo lấy một hồi phá phong thanh âm truyền đến, rồi sau đó liền gặp được giờ phút này một đạo thân ảnh gầy gò trực tiếp xé rách phía chân trời nồng đậm sương mù, rồi sau đó nhanh chóng hướng về phía dưới rơi xuống. Bành! Sau một lát, Đỗ Phi thân hình triệt để xuất hiện ở trư tầm mắt của người bên trong, rồi sau đó liền gặp được thân hình của hắn mạnh mẽ rơi xuống đất phía trên. lập tức, một lớp cường hàn chấn động lập tức tràn ngập ra. Quản lâm bọn người nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện Đỗ Phi, nguyên một đám đôi mắt đều hơi hơi nhíu lại, có thể mọi người ở đây từng cái nhãn lực đều là cực kỳ kinh người, cho nên cơ hội tại Đỗ Phi rơi xuống đất lập tức, bọn hắn tiểu cũng là có thể cảm giác được rõ ràng lúc này đỗ phi cùng hai tháng trước kia tương đối rõ ràng đã hoàn toàn bất động nói như thế nào hai tháng trước kia đỗ phi đúng lợi kiếm ra khỏi vỏ lợi mà nói như vậy giờ phút này đỗ phi lại đều đã che đậy kín phong mang của mình nhưng là loại này che giấu cũng không phải một mặt điệu thấp mà là làm cho hắn toàn thân tràn đầy một loại cực đoan khủng bố cảm giác mơ hồ trong đó quản lâm bọn người đúng có một loại cảm giác chỉ sợ cái này đỗ phi cùng hai tháng trước kia so với lời mà nói đã muốn cường hãn mấy lần rồi haha ha đỗ phi tiểu hữu xem ra hai tháng này khổ tu ngược lại lấy được ích lợi nhiều a Quản Lâm trong đôi mắt hiện lên một tia vẻ tán thưởng, rồi sau đó nhịn không được cười mở miệng nói: "Còn phải tạ ơn quản gia rồi." Đỗ Phi cười nói, chợt trên mặt hắn ngược lại hiện lên một vòng thần sắc khó xử. Chỉ bất quá, có kiện sự tình chỉ sợ muốn nói một tiếng xin lỗi. Ừm. Chuyện gì? Nghe vậy, Quản Lâm thần sắc hơi động một chút nói: "Ta lúc tu luyện, giống như không cẩn thận đem ứng long đài bên trong thiên long khí đều dùng xong rồi, cho nên nếu là nhà các ngươi muốn đi vào lời nói, chỉ sợ cần đợi lát nữa một thời gian ngắn." Đỗ Phi có chút không có ý tứ mò mò đầu nói: "Cái gì? Nghe vậy." Quản Lâm bọn người mỗi một người đều là hơi sửng sở, nhìn qua Đỗ Phi trong tầm mắt, lập tức tràn đầy không thể tưởng tượng nổi sát thái, ai cũng không thể tưởng được, Đỗ Phi rõ ràng cường hàn đến như thế tình trạng, rõ ràng gần 2 tháng, liền đem Thiên Long khí tiêu hao đến sạch sẽ rồi. Điểm này, có thể so sánh cái kia cổ Hạo Sơn còn muốn làm cho người giật mình nữa ạ. Cái này không sao, Thiên Long khí vốn chính là làm cho người ta tu luyện dùng, tiêu hao, chính nó sẽ bổ sung đi lên, ngươi cũng không phải dùng quá mức để ở trong lòng. Quản Lâm cười lắc đầu, hơn nữa, nếu là không có Đỗ Phi tiểu hữu lợi mà nói, Chúng ta quản gia phỏng chứng ngay Thiên Long khí bên cạnh đều sờ không tới, thật muốn tính toán lời mà nói, cũng là chúng ta thiếu tiểu hữu ngươi một cái đại nhân tình mới đúng a. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại cười cười, đối với cái này quản gia cũng đúng nhiều vài phần hảo cảm, tuy nhiên hắn ra lực mạnh, nhưng là đối phương thực sự cực kỳ giảng tính nghĩa, như vậy gia tộc, xác thực đáng giá thâm giao a. Chương 100, Địa Ma lão quỷ. Ha ha, Đỗ Phi tiểu hữu ngươi bây giờ xem như tạm thời tu luyện xong tất rồi, không biết ngươi có cái gì ăn bài. Nếu là không có việc gì lời mà nói, cũng không phải phương tại chúng ta quản gia lại nghỉ tạm một đoạn thời gian như thế nào. Quản Lâm cười tủm tỉm hướng về phía Đỗ Phi mở miệng nói, "Cái này, có lẽ thật sự còn phải tiếp tục phiền toái đại trưởng láo rồi, nghe vậy, Đỗ Phi nhưng lại gật gật đầu, "Trước kia ta thỉnh quản Nghiên cô nương cho ta tìm tìm một cái cái này phong giới địa đồ, phòng trưng phải đợi chuyện này làm xong sau, ta mới có thể rời đi à. "Ngươi nói địa đồ a?" Quản Nghiên nghe vậy nhưng lại trừng mắt nhìn, "Chỉ cần Đỗ Phi đại ca ngươi ở lâu vài ngày, ta nhất định hết sức đem hoàn mỹ nhất địa đồ tìm đến." Nhìn thấy Quản Nghiên cái này bộ dáng, Quản Đình lại hừ một tiếng, nói: Quảng Nghiên tỷ ngươi gần người, rõ ràng ngươi đã đem địa đồ chuẩn bị xong, trực tiếp tiệu cho Đỗ Phi đại ca là được, rồi ở đâu còn dùng đợi vài ngày? Nghe được quản đình cái này không có tim không có phổi đích thoại nữ, Quảng Nghiên ngược lại bị tức đến ngược co lại đích trưởng nữ tê tê loạn. Cô gái nhỏ này, chẳng lẽ nàng tiểu nhìn không ra, mình là vì đem Đỗ Phi lưu lại, sau đó ngươi cùng ngươi Đỗ Phi đại ca hảo hảo phát triển thoáng một tí, nói không chừng liền đem hắn vĩnh viễn lưu lại đâu này. Đương nhiên, những chuyện này Quảng Niên cũng không nên nói ra miệng, nàng chỉ có thể cười khổ một tiếng nói, cô gái nhỏ này, thoáng một tí sẽ đem ta bán đi. Vốn ta còn muốn coi đây là lấy cơ ở lâu đỗ phi đại ca ngươi vài ngày đâu rồi hiện tại xem ra nhưng lại mộng đẹp thành không nữa à? đang khi nói chuyện quảng nghiên nhưng lại bàn tay dưng lên liền đem nhất quyển địa đồ vung cho đỗ phi đỗ phi tiện tay nhận lấy địa đồ mở ra xem chỉ chốc lát hậu lại hơi hơi nhẹ gật đầu quảng nghiên vì chính mình tìm phần này địa đồ cực kỳ kỹ càng chẳng những đánh dấu bốn vực địa thế thậm chí một ít phạm vi thế lực phân chia nàng cũng đánh dấu đến nhất thanh nhị sở chỉ nhìn điểm này đỗ phi minh bạch dùng quảng nghiên lực lượng cá nhân hơn phân nửa là lộng kiếm không đến như vậy địa đồ thơn phân nửa nàng vận dụng quản gia lực lượng mới giúp mình làm đến thứ này một nghĩ đến đây Đỗ Phi ngược lại nhịn không được hướng về phía quản nghiên chắp tay nói quản nghiên cô nương đại ân không lời nào cảm tạ hết được ngày sau nếu là nhà các ngươi quản gia có cái gì cần dùng đến ta Đỗ Phi địa phương chỉ cần truyền ra tin tức như vậy coi như là thiền sơn và thủy ta Đỗ Phi cũng nhất định đến đây tương trợ nghe vậy quản nghiên mới được là lộ ra một tia thản nhiên cười cho mà quản lâm bọn người cũng đúng sắc mặt vui mừng tuy nhiên không có biện pháp đem Đỗ Phi ở lại quản gia nhưng là có như vậy một cái tiềm lực phát triển cực lớn bằng hữu đối với bất kỳ một cái nào gia tộc mà nói, tuyệt đối đều là thiên đại chuyện tốt. Đỗ Phi đại ca, ngươi cái này muốn đi đến sao? Quản Đình tiến lên vài bước, đáng thương hướng về phía Đỗ Phi mở miệng nói. Nhìn thấy nàng cái này bộ dáng, Đỗ Phi trầm ngâm một lát sau mới được là cười nói, vốn ta là muốn hiện tại tự đi, bất quá bây giờ có bản đồ này, ta chỉ sợ còn tốt hơn tốt nghiên cứu thoáng một tí, nói không chừng còn phải tại quản gia ở nhiều vài ngày, không biết nhưng thuận tiện. Thuận tiện, thuận tiện, tự nhiên là thuận tiện. Đỗ Phi tiểu hưu muốn muốn trường kỳ ở lại đi, chúng ta quản gia đều đúng không, có ý kiến. Quản Lâm ha ha cười một tiếng, rồi sau đó khoát tay trả lại, nói: đã như vậy lời mà nói, xin mời à, chúng ta quản gia những ngày này cũng đúng thanh lý ra một ít điểm dừng chân, trước tới đó nghỉ ngơi một chút đã. Nhìn thấy Đỗ Phi chịu lưu lại, Quản Lâm ngược lại cực kỳ cam tâm tình nguyện. Cái này Đỗ Phi đối với Quản Đình cô gái nhỏ kia rõ ràng cực kỳ sủng ái, nếu là mình bên này thêm đem bạo hỏa, nói không chừng tiểu thành một cái cọp chuyện tốt. Đây đối với quản gia, đúng vậy đại hảo sự à. Đỗ Phi như là đã đáp ứng lưu lại mấy ngày, lập tức thì không khách khí, gật gật đầu về sau, liền chuẩn bị đi theo Quản Lâm rời đi chỉ bất quá, vừa thân hình của hắn vừa động, trong lúc đó cũng tại ngừng tạm đến, rồi sau đó ánh mắt chính là rơi xuống ứng long đài thành ở bên ngoài xa xôi thiên không thành nơi, bởi vì tại đó hắn có thể cảm giác được một cổ cực đoan cường hãn khí tức tại phá không mà đến, mà cái kia cổ hơi thở cực đoan cường hãn, nếu là Đỗ Phi không có đoán sai lợi mà nói, hơn phân nửa là có tứ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh thực lực, như thế thực lực đã cùng bên người quản lâm tương xứng. Ừm, tại Đỗ Phi có sở cảm ứng đồng thời, cái kia quản lâm tựa hồ cũng đúng đã nhận ra cái gì, lập tức hắn có chút cao lại lông mày rồi sau đó ánh mắt nhưng lại rơi xuống cái hướng kia, chợt lẩm bẩm nói, thật cường hãn khí tức à, cũng không biết là người thế nào, chẳng lẽ là hướng về phía ứng long đài mà đến hay sao? sắp thực là hướng về phía chúng ta tại đây đến, chẳng lẽ là tới tìm chúng ta quản gia phiền thoái hay sao? quản phong cũng một lát sau rõ ràng cũng là có chỗ phát giác, lập tức tầm mắt của hắn cũng đúng nhanh chóng rơi xuống cái hướng kia, rồi sau đó có chút cau lại lông mày, có lẽ là mặt khác mấy nhà mấy cái lao bất tử nhịn không được muốn muốn đến xem a, quản lâm suy tư một lát sau mở miệng nói, dù sao đối với cái này ứng long đài bác vực bốn thành đô đúng cực kỳ quan tâm, ngẫu nhiên phái vài gia tộc trưởng lao đến nhìn một chút, cũng đúng cực kỳ nên vậy sự tình. Đỗ Phi nghe vậy, cũng hơi hơi nhẹ gật đầu, quản lâm thuyết pháp cũng đúng cực kỳ hợp lý, nói không chừng mặt khác tam gia đều có thủ đoạn gì biết mình đã đem những kia thiên long khí cho luyện hóa đến sạch sẽ. dưới loại tình huống này, mặt khác tam gia phái người đến nhìn một chút, cũng đúng cực kỳ bình thường sự tình. bất quá, ngay tại Đỗ Phi chắc hẳn phải vậy thời điểm, trong lúc đó, Tiểu Bạch thanh âm nhưng lại vang lên, không cần phải thiên chân a, đây là hướng về phía chủ nhân ngươi tới. nghe vậy. Đỗ Phi bước chân lại đúng có chút dừng lại, Tiểu Bạch đã nói như thế lời nói, chắc chắn sẽ không đúng ở phía sau lừa dối chính mình, nhưng là, chính mình lúc nào đắc tội qua loại này đẳng cấp cường giả. Đến người khí tức trên thân, cùng lãnh vô mệnh khí tức cực đoan tương tự Lâm cô nương thành tủ ký đọc đầy đủ. Tiểu Bạch tiếp tục giải thích nói, đúng ảnh mà tông người tới. Nghe vậy, Đỗ Phi đôi mắt lóe lên, nhưng lại minh bạch thân phận của người đến. Đã người tới khí tức cùng lãnh vô mệnh tương tự, như vậy có lẽ tiểu thật là hướng về phía chính mình đến. Đối với loại chuyện này, Đỗ Phi nguyên vốn cũng có vài phần suy đoán nhưng lại không thể tưởng được bọn hắn rõ ràng đến mức như thế cực nhanh cũng được suy tư một lát sau Đỗ Phi ngược lại đại khái hiểu có lẽ lãnh vô mệnh chết sống ảnh ma tông này mặt căn bản là không để trong lòng nhưng là phong ma trận đồ bọn hắn nhưng lại cực đoan coi trọng chính mình đem phong ma trận đồ khí linh lao đi một chuyện ảnh ma tông này mặt hẳn là có sợ cảm ứng rồi nếu không nghe lời bọn hắn không có khả năng không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác ở phía sau đến xem ra cái kia phong ma trận đồ đối với ảnh ma tông mà nói thật sự chính là cực kỳ trọng yếu nha Tiểu hữu ngươi làm sao vậy? Quản Lâm người thứ nhất cảm ứng được Đỗ Phi khí tức biến hóa, lập tức nhịn không được hỏi. Người tới không phải mặt khác tam gia, mà là ảnh ma tông loại người, nếu là ta không có đoán sai lời mà nói, hẳn là Lãnh Vô Mệnh đích sư tôn đến. Đỗ Phi trầm mặc một lát sau, mới nhẹ giọng mở miệng nói: "Lãnh Vô Mệnh đích sư tôn." "Địa ma lão quỷ." Quản Lâm nghe vậy có chút sửng sốt một chút, hắn làm sao sẽ hướng về phía ngươi tới? Cho dù ngươi chém giết Lãnh Vô Mệnh, dùng thân phận của hắn cũng không thể có thể tự mình ra tay à? Bởi vì, ta còn đoạt bọn hắn ảnh ma tông phong ma trận đổ, hơn nữa thuận tay luyện hóa Đỗ Phi tùy ý mở miệng giải thích nói, "Nghe vậy, Quản Lâm hơi sửng sở, một lát sau sắc mặt nhưng lại trở nên khó nhìn lại. Nếu như Đỗ Phi chỉ là giết một cái lệnh vô mệnh lời mà nói, thật sự còn không phải là cái gì đại sự. Nhưng là hắn lại biết, Phong Ma trận đồ đúng ảnh Ma Tông trấn tông chi bảo, Đỗ Phi rõ ràng đem thứ này đoạn, nhân gia không đến tìm hắn tính sổ mới là lạ. Hơn nữa, loại này đại sự, coi như là quản gia ra mặt lời mà nói, ảnh Ma Tông này mặt cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, trừ phi Đỗ Phi đem gì đó trả lại cho nhân gia." Nhưng là, Đỗ Phi đã đem vật kia luyện hóa Quản Lâm tự nhiên biết rõ, muốn luyện hóa loại vật này cần muốn, cho nên, coi như là đem gì đó còn nhân ra, nhân ra hơn phân nửa cũng phải không chịu từ bỏ ý đồ cũng được. Quản Lâm trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Quản Phong cũng quay đầu lại nhìn Quản Lâm liếc, sắc mặt cũng là có vài phần khó coi. Tuy nhiên việc này vốn là cùng bọn họ quản gia quan hệ không lớn, nhưng là nếu như tùy ý Đỗ Phi bị người khi dễ lời mà nói, như vậy ngày sau quản gia danh dự phòng trường hội rất xuống ngàn trượng. Quản Lâm có chút cao mày, sắc mặt cũng là có vài phần khó coi, như thế chần chờ một lát sau, hắn mới mạnh mẽ cắn răng một cái, lạnh lùng nói. Vô luận như thế nào, chuyện ngày đó chúng ta quản gia đều coi không sóng quan hệ, Không chi, Đỗ Phi nguyên bản chính là chúng ta quản gia khách quý, cái kia điệu ma lão quỷ thức thời cũng thì thôi, nếu không phải thức thời lời mà nói, chẳng lẽ ta quản gia còn sợ hắn ảnh ma tông không thành. Nghe vậy, Đỗ Phi trong lòng lại đúng có chút tấm áp, chợt hắn lắc lắc đầu nói, quản lâm trưởng lão ngược lại không cần như thế, cấp đoạt phong ma trận đồ sự tình, đúng một mình ta gây nên, bọn họ là hướng về phía cái này đến. Đỗ Phi tiểu Hữu không cần nhiều lời, việc này ta không biết cũng không sao, đã biết đến lời nói, chỉ cần tiểu Hữu tại chúng ta tại đây cũng không thể làm cho người ta khi dễ đến thăm đến đây đi. Nếu quả thật như thế, chỉ sợ ngày sau chúng ta quản gia cũng không cần tại đây bắc vực lăn lột. Quản Lâm khẽ cán môi, vẻ mặt kiên định nói. Đỗ Phi nghe vậy, nhìn Quản Lâm liếc về sau, nhưng lại trong lòng đối với quản gia nhiều vài phần hảo cảm. Việc này bọn hắn mặc kệ lời mà nói, kỳ thật cũng không có ai hội nói thêm cái gì. Nhưng là hắn lại như cũ quản, cái này tiểu đúng một đại gia tộc nên vậy có quyết đoán a. Bất quá cho dù như thế, Đỗ Phi cũng có được ý nghĩ của mình, nếu là tùy ý quản gia cùng ảnh ma tông đối bính lời mà nói, Cuối cùng sự tình chỉ sợ không tốt xong việc, mà nếu là mình ra mặt ứng phó cái kia địa ma lão quỷ lợi mà nói, đánh không lại nhiều nhất chạy là được, cũng không cần vì việc này đem quản gia dụ dỗ đến. Dù sao, Đỗ Phi cũng không phải cái loại lợi chi ân không báo tiểu nhân. Đến rồi. Ngay tại Đỗ Phi trầm tư trong lúc đó, trong lúc đó, xa xôi phía chân trời phía trên, cái kia cuồng bạo khí tức càng khủng bố bắt đầu đứng dậy, mà nương theo lấy khí này tức xuất hiện, còn có một đạo chói hai tiếng xé gió. Con lần này, ứng long đài trong thành tất cả mọi người, cơ hồ đều là chú ý tới một màn này, thế cục Tại thời khắc này trở nên khó hiểu vài phần. Chương 001: Âm xa đối với Hàn Phá Quân. Hoang vu đại địa phía trên, đen như mực nuốt máu trên lôi đài, năm đạo nhân ảnh đều tự chắp tay đứng ở trên lôi đài, mỗi người biểu lộ đều cũng có vài phần bất động. Kế tiếp, đại gia việc cần phải làm thập phần đơn giản, chỉ cần đem còn lại người đều một cái tắt lô mãng cái này lôi đài, như vậy hắn chính là cuối cùng người thắng, thì ra là lần này giới thiếu tôn. Ha ha ha, không thể tưởng được có thể ở chỗ này cùng phong giới rất nhiều tuổi trẻ cường giả giao thủ, còn quả nhiên là cực kỳ vinh hạnh sự tình a trên mặt dáng tươi cười thi ma người âm xa lúc này trong lúc đó nhìn chung quanh mọi người liếc sau đó cười cười nhẹ giọng mở miệng nói đỗ phi bọn người giờ phút này đều là thờ ơ lạnh nhạn, thật muốn nói cường giả lời mà nói trước mắt mở miệng cái này một vị đúng vậy danh xứng với thực tân nhân bảng thứ nhất hắn bực này làm vẻ ta đây bực này nói chuyện phản khiến người ta trong nội tâm có chút phát lạnh ta đối với thiếu tôn vị hướng tới đã lâu chỗ lấy cực kỳ hy vọng nơi này có thể leo lên đại vị mong rằng mọi người lại ta điều tâm người này âm xa tiếp tục vẻ mặt mỉm cười mở miệng nói ngươi có ý tứ gì điền đan thản nhiên nói Ha ha ha, cái này một vị liền là người mới bảng thứ tư điền đan đi à nha. Âm Sa Vi hơi híp lại mắt, nụ cười trên mặt nhưng lại càng thêm ấm áp bắt đầu đứng dậy, ý của ta rất đơn giản, thì phải là ngoan ngoãn cứ đi, không cần chờ đến ta ra tay thời điểm, như vậy hết thệ tiểu đã quá muộn. Đương nhiên, các ngươi cùng lúc lên đích lời nói, có lẽ còn có mấy phần cơ hội a. Tự cho là đúng hoa đô tiểu kiếm tiên. Điền đan cười lạnh một tiếng, đối phó ngươi một cái âm sa, còn không đáng liên thủ. Hắc. Âm Sa miệng cười một tiếng, ánh mắt phúng. Lời này Đúng vậy, ngươi nói đã như vậy lời mà nói, ai ngờ người thứ nhất thượng. Đỗ Phi ánh mắt tại thời khắc này có chút lạnh lẽo, cái này âm xa như thế làm vẻ ta đây, thoạt nhìn hung hăng càn quấy vô cùng, nhưng là rất rõ ràng, người này thoạt nhìn không công mập mạp ngốc núc đích, nhưng là hắn lại một chút cũng không đốc, hắn rất rõ ràng biết rõ, hắn tân nhân bảng thứ nhất, cũng là tất cả người cảnh giác đối tượng, một cái không tốt, đại gia sẽ liên thủ trước đem hắn giải quyết. Mà hắn giờ phút này nói như vậy nhiều đích nói nhảm, duy nhất mục đích chỉ có một, thì phải là lại để cho trên lôi đại cường giả không cần phải liên thủ. Mà Điền Đan bất kể là vô tâm vẫn có ý, cũng đã lâm vào hắn thiết trí ngôn ngữ trong ấy. Quả nhiên, có thể trở thành Tân Nhân bảng đệ nhất tồn tại, lại làm sao có thể đơn giản đến địa phương nào đi? Có lẽ ở chỗ này trước đem cái này đại phiền toái giải quyết cũng đúng tốt nhất cách làm. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi bàn chân đặt mạnh, tự là chuẩn bị bước ra. Nhưng là ngay tại Đỗ Phi bàn chân bước ra lập tức đã thấy đến cái kia Hàn Phá Quân đã muốn thở ra một hơi, sau đó cười cười, thản nhiên nói, hãy để cho ta tới à? Đối với Tân Nhân đệ nhất Âm Sa Hinh, tại hạ cũng đúng ngưỡng mộ hồi lâu. Ngươi không đúng đối thủ của ta điền đan cũng không phải, có lẽ lại để cho la anh lên sân khấu, còn có mấy phần đáng xem. Âm xa mắt hi dừng ở Hàn Phá Quân Thản nhiên nói, ha ha ha, rất nhiều chuyện, không thử thử nhìn như thế nào lại biết rõ kết quả đâu này. Hàn Phá Quân mỉm cười trong lúc đó, nhàn nhạt, nhạt tím kim sắc quang mang nhưng lại theo hắn bên ngoài thân chỗ tán phát ra, mơ hồ trong đó, tại phía sau của hắn chỗ có một đạo cự đại hư ảnh hiện hiện, làm cho không gian chấn động. đã như vậy lời mà nói, như vậy chúng ta cũng đừng có nhiều lời như thế nào. Âm xa kỳ dị cười cười, cũng không thèm nghĩ nữa Hàn Phá Quân rốt cuộc là cái gì cách nghĩ mà là bản chân đạn mạnh, thân hình chính là lập tức thoát ra. Mà cái kia Hàn Phá Quân bản chân cũng đúng chấn động, trong một sát na, lượng đạo thân ảnh chính là tại giữa không trung như thiểm điện giao thoa mà qua, mà cái kia cuồng bạo vô cùng chấn động, nhưng lại làm cho không gian đều là bóp méo bắt đầu đứng dậy. Nhìn thấy lập tức lâm vào lửa nóng trong chiến đấu hai người, La Anh, Đỗ Phi, Điền Đan ba người lại đều không có hắn động tác của hắn. Theo bên ngoài đến xem, phản phất ba người bọn hắn đều minh bạch, giờ phút này bọn hắn xem như cùng Hàn Phá Quân đứng ở đồng nhất trận tuyến phía trên rồi, chỉ có trước giải quyết cái này phiền toái nhất âm sa kế tiếp mới có kịch vui để xem. Nếu là không giải quyết được cái này, âm xa lời mà nói, như vậy bọn hắn giờ phút này nội đấu cũng không có bất kỳ ý nghĩa, tăng thêm chê cười mà thôi. Mà theo sâu tầng một lần đến xem, Đỗ Phi cùng La Anh xa xa liếc nhau một cái, lẫn nhau đôi mắt ở chỗ sâu trong đều cũng có vài phần âm trầm. Vượng ngoại thiên ma tộc, tất nhiên sẽ nhúng tay cái này thiếu tôn hội, mà giờ khắc này đứng ở trên lôi đài, chỉ có năm người này, trong năm người, ba người thân gia trong sạch, thừa kế tiếp điền đan, cũng coi như đúng miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. duy nhất có cái này âm xa, mặc kệ thân phận có lẽ hay là thực lực. Tại Đỗ Phi đợi trong mắt đều là một đoàn sương ngủ, mà người bậc này vận, mới có lớn nhất có thể là Mano. Cho nên đối với Đỗ Phi, Hàn Phá Quân, là Anh ba người mà nói, giờ phút này nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là trước đem người này giải quyết hết, phá hủy vực ngoại thiên ma tộc nhiệm vụ đang nói mặt khắc rồi. Nguyên Thủy Băng thiên trưởng, châm thấp quát trói hai thanh âm, đột nhiên tại bóng người giao thoa thời điểm vang lên, hiển nhiên, Hàn Phá Quân cùng âm sa ở giữa đối văn không có chút nào cái gọi là tham dò hoặc là tập thể dục, vừa ra tay phía dưới, chính là toàn lực ứng phó. Nương theo lấy Hàn Phá Quân một tiếng gầm nhẹ, liền gặp được kim sắc quang mang nhanh chóng ở hàn phá quân sau lưng châu biến thành một tôn có mấy trăm triệu loại khổng lồ cực lớn thân ảnh, thân ảnh giống như nhân loại giống nhau, toàn thân bao trùm lấy kim long lánh giữ tận chiến giáp, mà nương theo lấy cái này cực lớn thân ảnh xuất hiện, hàn phá quân một đầu cánh tay cũng đúng lập tức bành trướng vài phần, một cổ lực lượng đáng sợ, lập tức hiện lên trong đó. với anh, hàn phá quân khuôn mặt kiên nghị, một quyền đánh ra, mà sau lưng cực lớn thân ảnh cũng là đồng thời một quyền đánh ra, làm cho bầu trời này tại thời khắc này đều cũng có trong một sát na run dậy 1845 nghìn chúng nhiều cường giả nhìn qua một màn này đều là âm thầm tắt lưới cái này hàn phá quân sở tu luyện nguyên thủy thông thiên thể nghe nói là một loại thái cổ thời kỳ lưu truyền tới nay đoán thể vũ khí trong truyền thuyết nếu là tu luyện đến cực hạn lời mà nói thân thể có thể so với nguyên thủy thiên thần cái kia đợi lực lượng cực đoan khủng bố mà giờ khắc này hàn phá quân thi triển ra bực này thủ đoạn đến thực sự làm cho người không phải không thừa nhận tay hắn đoạn chi khủng bố thân nhân bảng thứ hai danh xứng với thực vạn thi thiên ma tý âm xa nhìn qua cái kia mang theo khủng bố lực lượng buôn tập mà đến hàn phá quân cái kia béo ở tiệt trên mặt cũng đúng lộ ra một vòng hàn quang, rồi sau đó liền gặp được hắn lòng bàn tay một phen, lập tức bên cạnh thân không gian và mèo, vô số khô héo thi thể lập tức từ đó nhanh chóng thoát ra, sau đó trực tiếp tại giữa không trung hợp thành một chỉ hơn 10 triệu loại khổng lồ thiên ma cánh tay, rồi sau đó một quyền oanh ra, keng, thông thiên chi lực mang theo vô tận lực lượng, hung hăng đâm vào kia thiên ma trên cánh tay, trong chốc lát, chói hai kim thiết vang lên thanh âm, chính là vang vọng phía chân trời, mà đáng sợ kia năng lượng chấn động tràn ngập mà mở, trực tiếp làm cho phía dưới trên lôi đài đều là hiện lên nói đạo cự đại vết rách. Ngươi không đúng đối thủ của ta, hiện tại chính mình lăn xuống đi lời mà nói, có lẽ còn có thể đẹp mắt một điểm. Thân hình lơ lửng ở giữa không trung bên trong, âm xa vẻ mặt đạm mạc dừng ở Hàn Phá Quân, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói: Ai mà không đối thủ, còn khó mà nói nhỉ? Hàn Phá Quân nét miệng cười một tiếng, rồi sau đó lúc này đây, hai tay của hắn đồng thời hóa quyền, mà sau lưng cực lớn hư ảnh cũng đúng hai tay nâng lên, rồi sau đó không nứt không dứt bảnh trướng thế công, phô thiên cái địa hướng về kia âm xa chỗ, chỗ mang tất cả mà đi. Cái này một chỗ chiến trường, náo nhiệt làm cho người khác rời đuôi ngủ con người coi như là Đỗ Phi bọn người giờ phút này cũng đúng không thể không thân hình hướng về phía sau tối lui đi thẳng tới lôi đài biên giới chỗ, bởi vì coi như là bọn hắn đơn giản bị cuốn vào bực này đẳng cấp trong chiến đấu, cái tiêu kết cục đều chắc là không biết tốt đến địa phương nào đi. cái này là vực ngoại thiên ma tộc đích thủ đoạn đến sao? Ma âm xa chính là cái gọi là ma nô rồi. giờ phút này La Anh đứng ở Đỗ Phi bên cạnh thân chỗ, nàng dừng ở âm xa không ngừng trong hư không triệu hoán đi ra thiên ma cánh tay, sắc mặt có vài phần khó coi. dùng La Anh nhãn lực cùng thực lực tự nhiên nhìn ra được, âm xa triệu hoán đi ra thiên ma cánh tay cùng hàn phá quân thế công tối đa cũng chính là tương xứng mà thôi, nhưng là âm sa thiên ma cánh tay bên trong, phản phất tẩn chứa một loại kỳ dị năng lượng, có thể đem hàn phá quân thế công hóa giải rơi một bộ phận, hoặc là nói là cắn nuốt sạch một bộ phận. Vực ngoại thiên ma, có thể thôn phệ thế giới vạn vật, cái này âm sa trong cơ thể phòng trừng bị gieo trồng một quả ma trùng, cho nên hắn có thể thi triển trình độ nhất định thượng thiên ma khí. Bất quá cũng may hắn thi triển thiên ma khí thời điểm, uy lực so ra kém chính thức vực ngoại thiên ma bất quá coi như là như thế, người này cũng đúng khó đối phó. Đỗ Phi tao mày nói, Như thế nói đến lời nói cái này, Âm Sa thật sự là vực ngoại thiên ma tộc Mano rồi, không thể tưởng được. Đường Đường Tân Nhân bảng thứ nhất, rõ ràng đều là bọn hắn ép xuống quân cờ, vực ngoại thiên ma tộc, thật sao khủng bố? La Anh trong đôi mắt lộ ra vài phần dung động vẻ, rồi sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, không ít nhất còn có mặt khắc một tôn Mano mới đúng. Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, đêm qua ta nhận lấy mặt khắc một tôn Mano lén lén, mà cái kia Mano khí tức rõ ràng cùng cái này một vị hoàn toàn bất đồng nếu là ta suy đoán đến không sai lời mà nói, ít nhất còn có mặt khắc một vị thực lực cùng Âm Sa tương xứng thậm chí so âm xa càng mạnh mano tồn tại cái này âm xa rất có thể chỉ là bên ngoài quân cờ mà cái kia vụng trộm cái kia một quả có lẽ mới có thể càng thêm phiền toái cái gì còn có một cái khác gần nút trong bóng tối mano nghe vậy là anh cũng đúng chậm rãi thở ra một hơi trong đôi mắt có vài phần rung động một cái âm xa đã muốn rất khó đối phó rồi nếu như ra lại một cái khó đối phó hơn đến chẳng phải là càng thêm phiền toái chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ là anh mặt sắc mặt ngưng trọng nói cái gì cũng không làm trang làm cái gì cũng không biết yên tĩnh chờ đợi nhìn xem trận này đại chiến kết cục như thế nào rồi nói sau Đô phi chậm rãi thở ra một hơi sắc mặt cũng đúng cực kỳ lúng túng không đem cái này một tôn mano giải quyết mặt khác một tôn hẳn là sẽ không ra mặt cho nên chúng ta trước nghĩ biện pháp giải quyết âm xa nói sau mặt khác a trương không không là anh xuất trận bảnh giữa không trung nương theo lấy thời gian tiếp tục cái kia càng gây cân chiến đấu làm cho giữa không trung năng lượng gợn sóng lại càng không ngừng khuyết tán ra như thế náo nhiệt chiến tranh mặc cho ai đều không thể đơn giản giao thiệp với trong đó giam giữa không trung lại là một hồi kịch liệt năng lượng trùng kích thanh âm, rồi sau đó liền gặp được cái kia vòng chiến chỗ, lưỡng đạo thân ảnh đồng thời nhanh chóng bắn ngược ra, trong đó một đạo nửa động bất động, tiêu phản phất vừa rồi đại chiến cùng mình không có dù là may, may quan hệ giống nhau, mà đổi thành bên ngoài một cụ thì là thân hình có chút đáng một cái, tại trong máy mắt khí tức có một kia hỗn loạn. Ha ha ha, hiện tại lại nhìn ngươi cái này tân nhân bảng đệ tam hàng đầu cũng không gì hơn cái này mà thôi, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Âm xa lơ lửng phía chân trời, đạm mạc chăm chú nhìn Hàn Phá Quân, rồi sau đó cười nhẹ mở miệng nói. Hàn Phá Quân có chút lắc lắc chính mình có vài phần hỗn loạn tóc dài, chật mắt của hắn con mắt đã rơi vào giờ phút này tạo hình vẫn là như thế béo ụtỵ tâm xa trên người. Một lát sau hắn nhưng lại không tiếng động cười nói, âm xa huynh, lấy việc có lẽ hay là không cần phải quá mức khẳng định tương đối khá. Nếu là không có vài phần nắm chắc lợi mà nói, ta há lại sẽ đi ra mất mặt xấu hổ. Nương theo lấy tiếng nói rơi xuống, Hàn Phá Quân ánh mắt cũng đúng dần dần trở nên lăng lệ ác liệt bắt đầu đứng dậy, mà bánh trứng tím kim sắc qua mang cũng là từ hắn trong cơ thể giống như hồng thủy giống nhau điên cuồng mang tất cả ra, mà Hàn Phá Quân thân hình tại thời khắc này cũng đúng một chút thành lớn, một chút trèo cao. nguyên thủy thông thiên thể, đương làm hàn phá quân thanh âm lại lần nữa vang vọng mà khai mở thời điểm, thân hình của hắn đã cùng vừa rồi chính mình triệu hoán đi ra tử kim sắc bóng người triệt để dung hợp lại với nhau, tráng kiện và tràn đầy lực lượng. tại thời khắc này, mà ngay cả phía sau hắn không gian cũng đúng nhanh chóng bóp méo bắt đầu đứng dậy, mơ hồ trong đó tất cả mọi người cảm giác được, tại phía sau hắn có lẽ còn có cái này một đạo càng thêm cực lớn thân ảnh. vô số người đều là mục do rung động nhìn qua một màn này, hiển nhiên bọn họ đều là tin tưởng. Tại thời khắc này, vị này tân nhân bảng đệ Tam Gia Hỏa đã đem chính mình chính thức gác chủ bài lấy ra rồi, nói cách khác, tại hạ một chiêu phía dưới, trước mắt hai vị này khủng bố tồn tại, nên vậy là có thể phân ra thắng bại nữ thần của ta TXT Đạo loạn. Chỉ bất quá, và những người khác rung động so sánh với lời mà nói, âm xa trên mặt lại không có gì dư thừa thần sắc, hắn chỉ là như vậy chăm chú nhìn lỗ phi, một lát sau, mới được la mỉm cười cười một tiếng, thẳng nhiên nói, "Ha ha, ngươi đã đều đã bắt đầu chuẩn bị dốc sức liệu mạng rồi, như vậy, không ngại tiểu đệ cho ta triệt để đến đem ngươi vậy cũng bi lòng tự trọng." Hoàn toàn lao đi như thế nào? Thật sao? Ngươi đã có như vậy tự tin lời mà nói như vậy liền đem bản lãnh của ngươi lấy ra cho ta xem một chút đã. Nguyên Thủy Thông Thiên Thể, Thông Thiên Trảm. trầm thấp mà tràn đầy thu bạo khí tức thanh âm, tại phía chân trời phía trên vang vọng mà dậy, rồi sau đó liền gặp được Hàn Phá Quân biến thành Cự Nhân chỉ lên trời gầm thét một tiếng, rồi sau đó tại giữa không trung vừa xài bước ra, chợ hắn cực lớn tay phải lập tức chém xuống, nương theo lấy động tác của hắn, không gian tại thời khắc này điên cuồng bóp méo bắt đầu đứng dậy, kinh thiên một kích, tựa hồ liền thiên địa cũng là có thể đều chém phá bực này thế công, làm cho trong tràng vô số người đều cũng có vài phần tâm thần chập chập cảm giác. Khắc khắc khắc khắc, ta phải nói, không hổ là tân nhân bảng tiền tam tồn tại sao. Âm Sa nhìn qua hàng phá quân bực này sát chiêu, trên mặt biểu lộ vẫn là không có quá biến hóa lớn, rồi sau đó hắn tiếp tục cười nói, bất quá, tuy vậy thì như thế nào? Vô Anh, cực đoan khủng bố màu đen chân khí, trong chốc lát theo Âm Sa toàn thân bộc phát đói đói ra, còn lần này, phía sau hắn không gian bắt đầu lại lần nữa điên cuồng bóp méo bắt đầu đứng dậy. Chợt lúc này đây, trong không gian mơ hồ trong đó có một đạo cực lớn thân ảnh một bước phóng ra. Thiên ma thi táng. Nương theo lấy âm xa một tiếng quát nhẹ rơi xuống, lập tức liền gặp được một đạo toàn thân do thầy khô tạo thành cực lớn thân hình một bước theo trong không gian phóng ra, rồi sau đó mạnh mẽ mở ra một trường tấm cực lớn đến khó dùng hình dung miệng. Ma mở lớn miệng rộng, lại hướng về hàn phá quân biến thành cự nhân thế công, chủ động đón đánh đi lên. Và anh Hai đạo cực đoan khủng bố thế công, tại thời khắc này ầm ầm chạm vào nhau, rồi sau đó hạ trong ngáy mắt, một đạo không cách nào hình dung nổ mạnh trong chốc lát vang vọng thiên địa, mà đáng sợ kia năng lượng chấn động lại càng trực tiếp đem cái kia phạm vi hơn 10 dặm trong huyền vũ nham đều chấn thành một phấn, mà ngay cả dưới lòng bàn chân lôi đài tại lúc này đều là vang tung tóe ra vài đạo cự đại vết rách, sáng chói quan mang tại bên trên bầu trời phát ra mà mở, làm cho vô số đạo trên mặt kinh hãi ánh mắt đều là nheo lại nhãn tình ngưng mắt nhìn cái này một màn này, rồi sau đó hạ lập tức vô số người rồi lại đùng cố gắng mở to mắt, giống, phẫn nộ gầm nhẹ chi tiếng vang lên, rồi sau đó liền gặp được giữa không trung năng lượng nổ rồi sau đó trong đó một đạo tử kim sắc bóng người trực tiếp bị nặng nghề vung ra, cuối cùng trực tiếp bị nện đến lôi đài bên ngoài một tòa coi như nguyên vẹn huyền vũ nham phía trên, mà nương theo lấy hắn bị nện đi lên, cả người nhưng lại nổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến đến chật vật đến cực hạn. đây trời hào khí, tại thời khắc này có thể nói là yên tĩnh đến cực đoan, rời đi lôi đài, đồng thời cũng ý nghĩa mất đi cạnh tranh thiếu tôn tư cách. ai cũng không nghĩ ra, tại trận này vừa mới khai mạc tuần bên trong, tân nhân bảng đệ tam hàn phá quân, rõ ràng người thứ nhất cách sơn. mặc dù nhưng kết quả này cũng đã sớm tại tất cả mọi người trong dự liệu rồi. bất quá thực thấy như vậy một màn thời điểm, không ít người đều là phát hiện mình khỏe mắt hung hăng quất một cái, lại là xuống. rất nhiều chuyện, đoán được là một chuyện, tận mắt nhìn thấy, lại lại là một chuyện khác. hàn phá quân thất bại sao? chí tôn thành ở bên ngoài, trên bầu trời, phong giới chí tôn dừng ở một màn này, một lát sau mới có chút thở dài một hơi. hàn phá quân bài danh dù sao chỉ là thứ ba, muốn hắn thắng tân nhân bảng đệ nhất tâm sa, ngược lại quả thật có vài phần dị vang lên thiên mở. đứng ở phong giới chí tôn bên cạnh thân áo bảo tím lão nhân, nhàn nhạt thở dài một hơi nói bất quá, sự tình còn xa không có chấm dứt, chúng ta tiếp tục xem tiếp à vua sư sách. phong rơi chi tôn nghe vậy nhẹ gật đầu, hơi vài phần không hiểu ánh mắt, chậm rãi hướng về một cái phương hướng quét tới. có lẽ hay là không hiện ra sao? tại thời khắc này, phong rơi trí tôn ánh mắt tựa hồ vượt qua được, xuyên việt vô tận không gian giống nhau, nhìn qua một chỗ, mơ hồ trong đó, hắn cũng có thể cảm giác được, giờ phút này, xứng đáng một ít không thuộc về nhân loại ánh mắt, cũng là ở yên tĩnh chăm chú nhìn một màn này. xem ra, tình huống hiện tại đối với những kia vực ngoại thiên ma mà nói, ngược lại cực kỳ có lợi à? nếu như không cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn lợi mà nói những cái thứ này nói không chừng thật đúng là hội tiếp tục lưu lại phía sau màn tử cũng không tử đi ra a phong giới chí tôn một lát sau mới hơi hơi thở dài một hơi những này đồ đáng chết hoang vu chiến trong tràng, đen như mực trên lôi đài âm xa hơi vài phần trào phúng hướng về phía hàn phá quân nhét miệng cười một tiếng ánh mắt điểm ai ta đã nói rồi ngươi không đúng đối thủ của ta cách đó không xa hàn phá quân giờ phút này thân hình đã sớm khôi phục thái độ bình thường nghe vậy hắn cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu sau đó nổ ra một ngụm máu tươi Một câu nói đều không được. Trên cái thế giới này sự tình tiểu là như thế, thắng chính là thắng, thất bại chính là thất bại, căn bản bản tiểu không có chuyện gì để nói. Tốt rồi, giải quyết đệ một cái phiên thức. Âm xa có chút cười cười, trong tầm mắt nhiều hơn một chút ít những thứ khác hương vị, kế tiếp, các người muốn ai thượng? Đỗ Phi nhíu mày dừng ở một màn này, một lát sau, hắn trong lòng thở dài một hơi, đã nghĩ muốn một bước đi ra. Để ta đánh đi. Vừa lúc đó, đã thấy đến La Anh có chút một hành tay, chính là đem Đỗ Phi chắn sau lưng chỗ. Cái này Âm xa, ta tới nghĩ biện pháp giải quyết. Ngươi nhiều chú ý thoáng một tí quanh thân tình huống, đặc biệt là cái kia ẩn nút trong bóng tối mano, người nọ mới được là phiền phải nhất, mà chỉ có ngươi cảm ứng qua tên kia khí tức, cho nên chuyện này lẽ ra ngươi tới làm. La là Anh dừng ở cách đó không xa vẻ mặt hung hăng cản quấy âm xa, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi không tiếng động thở dài một hơi về sau, mới hơi hơi nhẹ gật đầu, chính như La Anh theo lời giống nhau, hắn giờ phút này càng ứng việc, chính là tìm ra cái kia ẩn nút trong bóng tối mano rồi. Như vậy, trận này tiểu giao cho ngươi, chỉ bất quá, nếu là trận này cũng thất bại lời mà nói, coi như là ta. Đối với kế tiếp cục diện cũng sẽ có vài phần vô pháp khống chế. Đỗ Phi cười khổ một tiếng nói: "Yên tâm đi, ta không phải Hàn Phá Quân, mà nơi này cũng là chúng ta Chí Tôn Điện địa bàn." La Anh quay đầu lại hướng về phía Đỗ Phi lộ ra một vòng khó được thản nhiên cười cho, rồi sau đó liền gặp được nàng thân hình vừa động, cũng đã hướng về phía trước chậm rãi đi ra. Âm xa ánh mắt đạm mạc chăm chú nhìn giờ phút này chậm rãi đi ra La Anh, trong đôi mắt đạo đúng không có bao nhiêu đặc tù sát thái, đối với hắn mà nói, những người này ai trước xuất hiện đều là giống nhau. Mà giờ khắc này, trong chàng trong ngoài chỗ Vô số ánh mắt nhưng đều là gắt gao dừng ở La Anh thân hình, không ít người trong đôi mắt đều là tràn đầy kinh diễm vẻ, La Anh tươi đẹp tên so về thân thủ của nàng đều là không chút nào yếu đích. Kế tiếp, tự để cho ta tới làm đối thủ của ngươi a." La Anh đạm mạc dừng ở âm xa, Phản phất đang nói nhất theo lý thường chuyện đương nhiên giống nhau. "Ha ha ha, tân nhân bảng thứ hai, phong giới chi tôn đệ tử, cái này lượng thân phận phóng cùng một chỗ, quả thật có thể đủ hù chết vô số người, Đánh với người, có lẽ còn thật sự có một chút như vậy ý tứ." Âm xa dừng ở giờ phút này đã muốn tập trung chính mình La Anh, trong đôi mắt có nhàn nhạt ngừng trọng một trong liền lên. Đã như vậy lời mà nói, không ngại chúng ta cũng đừng có lãng phí thời gian, mà là trực tiếp bắt đầu như thế nào. Chính có ý đó. La Anh hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó liền gặp được nàng hai tay cùng lúc chậm rãi nâng lên, trong chốc lát, hắn sau lưng chỗ hào quang đại tác. Chương 003, Át chủ bài. Giang rắc, giang rắc. Nương theo lấy chân khí quang mang chớp thước, lập tức liền gặp được một kiện Huyền Băng Chiến Giáp nhanh chóng phúc trùm lên La Anh trên người, mà một cổ âm hàn mà vừa nguy hiểm phi tức, cũng là từ cái tia xinh đẹp trên thân thể tràn ngập ra. Băng La Anh bàn tay ở trên hư không phía trên một chảo, lập tức liền gặp được một đạo huyền băng trường thương lơ lửng tại tay phải của nàng phía trên. Nàng chậm rãi đã dơ tay lên trung huyền băng trường thương, xa xa chỉ hướng giờ phút này vẻ mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ âm xa, trong đôi mắt có vô pháp che giấu băng hàn sát ý hiện lên, mà một cổ làm cho người động dung cường hãn chân khí, cũng đúng giống như báo táp giống nhau ở nàng quanh người chỗ hội tụ bắt đầu đứng dậy. Giang giáp, bạo âm hàn chân khí, giống như vòi rồng giống nhau ở La Anh quanh người chỗ bước lên bắt đầu đứng dậy. Giờ phút này, mà ngay cả không khí đều là bị đóng kết đến chi chi rung động. Như vậy thành thế, hoảng sợ đến cực hạn. Hoang vu chiến trường trong ngoài, giờ phút này vô số đạo ánh mắt đều là nhìn qua đạo kia toàn thân hàn khí tràn ngập thân ảnh, trong đôi mắt có kinh diễm cùng vẻ kinh hãi lập lòe Cái này là anh thân thủ, quả nhiên là không giống bình thường. Haha, ha chí tôn điện la anh, thực lực như vậy, ngược lại so với kia hàn phá quân yếu cường hãn rất nhiều a. Âm xa giờ phút này dừng ở này, tướng Huyền băng trưởng thương tập trung tại trên người mình la anh, sắc mặt lại không có quá nhiều biến hóa, mà là mang theo vài phần giống như cười mà không phải cười biểu lộ mở miệng nói, la anh mắt hi dừng ở âm xa tại chính thức ra tay về sau, nàng trong đôi mắt đã muốn trải rộng lạnh như băng khắc nghiệt ý, tựu như vậy dừng ở âm xa một lát sau, nàng mới cười nhạt một tiếng nói, chờ ta đánh bại ngươi về sau, ngươi sẽ biết, ta so về hàn phá quân cũng không phải là mạnh một chút mà thôi. âm xa nghe vậy đôi mắt lại hơi hơi nhíu lại, hắn tự nhiên tin tưởng cái này là anh thực lực so về hàn phá quân mạnh hơn, thật sự độc thủ cũng là một cái cực đoan phiền toái tồn tại. bất quá, hắn muốn trở thành thiếu tôn, có một số việc nhất định phải muốn làm, cho dù là tiếp qua phiền toái cũng nhất định phải giải quyết hết. về phần còn lại hai người sao? Hàn Âm Sa thật đúng là không để vào mắt. Ha ha ha, xem ra muốn trở thành thiếu tôn, phiền phức thật sự chính là không ý ta. Suy nghĩ cẩn thận điểm này về sau. Âm Sa nhưng lại hướng về phía La Anh cười cười, chỉ bất qua cái kia trong tới cười, béo thịt hương vị thiếu đi mấy phần, càng nhiều là tất chính là là một loại nhàn nhạt châm trọc siêu năng cao thủ tại trường học viên đọc đầy đủ. đã như vậy, cho dù ta không muốn, cũng chỉ có đem ngươi triệt để đánh bại a. Chỉ sợ ngươi không có buồn sự này. La Anh mắt đẹp hàm sát, tại xác định Âm Sa thân phận về sau, trong nội tâm nàng đã muốn dâng lên lửa giận ngập trời giờ phút này đừng nói đánh bại âm xa, cho dù đưa hắn triệt để đánh chết, la anh cũng sẽ không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. A, âm Sa cười khẽ một tiếng, thực sự không nói thêm gì nữa, mà là trong lúc đó hai tay vừa động, đầu ngón tay chỗ bắt đầu có ung tùm bạch khí bay lên, rồi sau đó hắn chính là một quyền hướng về la anh chỗ chỗ anh tới. Hiển nhiên âm xa đúng minh bạch la anh chỗ lợi hại, cho nên giờ phút này hắn đảo là không có dù là một tia nửa hào chần chờ mà là trực tiếp tự lấy ra chính mình chính thức buồn sự đến, đến rồi. Nhìn thấy âm xa ra tay, la anh cũng đúng cười lạnh một tiếng. Rồi sau đó nàng tay phải vừa động, thân hình trực tiếp bạo lướt mà đi, trong tay huyền băng trưởng thương dùng một loại bẻ gãy nghiền nát giống nhau tư thái bạo anh ra. Bành. Hai đạo thế công hung hăng đụng vào nhau, trong chốc lát chính là hướng về bốn phương tám hướng bộ phát ra, rồi sau đó một cổ cực đoan khủng bố năng lượng chấn động xen lẫn hàn khí băng tinh không ngừng lan tràn ra, làm cho cả thiên địa đều là tràn đầy vài phần khắc nghiệt ý. Ha ha ha ha, quả nhiên là thật lợi hại, chỉ bất quá, La Anh cô nương đã phải ra khỏi tay lợi mà nói, không ngại chăm chú vài phần như thế nào. Bực này vô lực siếc chỉ biết ném là các ngươi trí tôn điện mặt mà thôi. Hàn nguyện huyền thiên chém. Mậu lam nhạt quang mang cơ hồ tại âm xa thanh âm hạ xuống song, chính là tại la anh trưởng thường trong tay phía trên hội tụ bắt đầu đứng dậy, sau đó trực tiếp biến thành một vòng trăm trượng loại khổng lồ băng nguyệt, băng trên ánh trăng âm hàn khí tràn ngập một cổ kinh khủng lực phá hoại tràn ngập ra. Hiển nhiên cái này la anh cũng đúng tin tưởng, đối mặt âm xa bực này ngon nhân phải trực tiếp vận dụng chính thức đích thủ đoạn, hắn thủ đoạn của hắn cho dù dùng đến, đến rồi cũng không quá đáng là ở tự dứt lấy nục mà thôi, không có bất kỳ hắn tác dụng của hắn. Suy nương theo lấy là anh bản tay trường thương vung lên, trong chốc lát, cái kia luân băng nguyệt chính là trực tiếp mang theo ngập trời hàn khí, trực tiếp sẽ rách qua không gian, nhanh như tia chớp hướng về âm xa chỗ chỗ gào thét mà đi. Ha ha ha, vực này thủ đoạn mới xem như có vài phần ý tứ a, mà ta vừa vặn có một chiều, gọi, muốn cho ngươi thưởng thức thoáng một tí. Âm xa ngửa mặt lên trời cười dài, chợ hắn vừa xài bút ra, màu đen thiên ma khí vậy mà theo hắn trong cơ thể điền cuồng tuân ra hiện ra, mà hắn đôi mắt tại lúc này đây cũng đúng trở nên ngăm đen vô cùng. Thiên ma phệ một chỉ, âm xa thân hình. Tại thời khắc này đều bị màu đen tiên ma khí chỗ bao phủ, phảng phất tại phía sau của hắn chỗ nhiều hơn một tôn theo vực bên ngoài mà đến thế gian ma thần giống nhau, mà quay mắt về phía la anh bực này khủng bố thế công, hắn nhưng lại nâng lên tay phải, sau đó một ngón tay điểm ra, cơ hồ tại đồng thời phía sau hắn cái kia tôn khủng bố ma thần cũng đúng một ngón tay đồng thời điểm ra, suy một đạo hiện đầy vô số thế lương gương mặt cực lớn màu đen đầu ngón tay, tựu như vậy đột ngột xuất hiện ở giữa không trung, sau đó dùng một loại không cách nào hình dung tốc độ hung hăng cùng cái kia một vòng băng nguyện tầm ẩm chạm vào nhau. Kinh thiên năng lượng chấn động, lại lần nữa tại bên trên bầu trời mang tất cả ra. Còn lần này cái kia năng lượng chấn động cuồng bạo trình độ, so về vừa rồi hàn phá quân cùng âm xa giao thủ thời điểm, còn muốn khủng bố mấy lần không biết. Lúc này đây, coi như là Đỗ Phi cùng Điền Đan hai người đều là sắc mặt có vài phần khó coi lui về phía sau vài bước, sau đó hai tay ấn ký biến đổi, đều tự triệu hồi ra vũ khí hộ thân. Bực này trình độ giao thủ, coi như là bọn hắn cũng không dám đơn giản nhúng tay. Hô, dừng ở một màn này sau một lát, Đỗ Phi ngược lại chậm rãi thở ra một hơi, trong đôi mắt rung động vẻ chậm rãi biến mất. Tại nơi này chiến trong trạng, hắn vậy mà y mắng bắt đầu điều tức bắt đầu đứng dậy nói chi cấm điệu TXT lạc loạn Đỗ Phi tự nhiên nhìn ra được, giờ phút này La Anh cùng âm xa một trận chiến, thật sự là khó nói ai có thể thủ thắng. Nhưng là, nếu như La Anh bị thua lời mà nói, kế tiếp ra tay, chỉ có thể là chính mình rồi. Còn nếu là La Anh thủ thắng, tối hôm qua đánh lén mình cái tiêm một tôn mano hiện thân lời mà nói, mình cũng cần ra tay. Cho nên bất kể như thế nào, mình cũng muốn ở phía sau bảo trì đỉnh phong trạng thái tiểu không sai. với anh. Âm băng giống như giống như sao băng ở phía chân trời chỗ gào thét mà qua Huyền băng có thể đạt được chỗ làm cho cả thiên địa đều là biến thành một mảnh âm hàn vô cùng thế giới mà trong cái thế giới này một đạo sinh đẹp thân ảnh như ẩn như hiện coi như là có được luân hồi băng lôi đan Đỗ Phi giờ phút này không thừa nhận cũng không được la anh đối với Huyền băng lực lượng không chế so về chính mình mạnh không đúng một cấp số thông qua quan sát trận chiến này ngược lại cũng làm cho Đỗ Phi có không ít tâm đắc nhận thức Hàn Nguyên xương thiên chạm tiêu bên trong băng hàn sát ý đồng thời cũng đúng tràn ngập ra chợt liền gặp được giữa không trung đạo đạo Huyền băng gào thét ra theo bốn phương tám hướng vô số phương hướng, đồng thời hướng về giữa không trung một nói bóng người màu đen trôi chỗ bạo lướt mà đi. Ha, ha ha ha ha, quả nhiên là càng ngày càng có ý tứ nữa ạ. Âm xa nhìn qua bực này càng ngày càng kinh người thế công, nhưng lại nhịn không được ngửa mặt lên trời cười cùng thiếu, mà cái kia trong tiếng cười, nhưng lại có không che giấu được cuồng ngạo vẻ. Thiên ma băng linh trưởng, màu đen quang mang tràn ngập, còn lần này, nhưng lại trực tiếp biến thành một đạo trăm trượng loại khổng lồ cực lớn giữ tận bàn tay, trên bàn tay hắc quang L -L, cái kia đợi tà ác khủng bố đến cực hạn phi tức, làm cho cả thiên địa đều hơi hơi run rẩy lên. Huyền băng cùng Hắc quang xẹt qua phía chân trời, cuối cùng ầm ầm chạm vào nhau, sau đó, Huyền băng cùng Hắc sắc quang mang đồng thời chiếm cứ phía chân trời, làm cho cả hoang vu chiến trường đều là tại bực này đối bính bên trong chấn động lên. Bực này năng lượng đảm bảo, tại thời khắc này có vẻ uyên lệ vô cùng, vô số tầm mắt của người giờ phút này đều là hội tụ đến điều này có thể lượng giao phong chỗ, trong đôi mắt đều cũng có ngưng trọng cùng dung động vẻ. Hiển nhiên, tuyệt đại đa số vốn là còn đánh mặt khác chủ ý cường giả, giờ phút này đều là nhịn không được đảo hút một hơi lương khí khá tốt bọn hắn không có nói chuyện hoang đường viện vông giao thiệp với bực này đẳng cấp chiến đấu nếu không cuối cùng đợi đợi bọn hắn kết cục tất nhiên không biết tốt đến địa phương nào đi chiến đấu phát triển đến trình độ này cái này tân nhân bảng đệ nhất cùng tân nhân bảng thứ hai đối với anh đã muốn vượt quá tưởng tượng của mọi người mỗi người đều nhìn ra được giờ phút này song phương ra tay đã đạt tới khó có thể tin hung hãn tình trạng rồi tại bực này đối với anh phía dưới bất kể là ai có dù là trong nháy mắt sơ xảy lợi mà nói như vậy cuối cùng đợi đợi bọn hắn kết cục chỉ có một thì phải là bại với anh lưỡng đạo thân ảnh đối với sau một lát rốt cục lại lần nữa giao thoa mà qua, rồi sau đó liền gặp được, Lưỡng đạo thân ảnh đồng thời lại lần nữa hiện hiện tại phía chân trời phía trên. Ha ha ha, tuy nhiên ta phải thừa nhận, ngươi so với kia Hàn Phá Quân mạnh một chút, nhưng là, cũng chỉ là một chút mà thôi, ngươi cũng không phải đối thủ của ta." Âm Sa cước đạp phía chân trời, mang theo vài phần quỷ dị khẽ cười nói. Là anh một đầu mái tóc chuốt xuống mà hạ, mắt của nàng con mắt nhìn qua cái kia quanh thân hắc khí lượn lờ âm sa, hai tay cũng đùng nắm chặt, nếu là nàng cũng thất bại lời mà nói, như vậy chỉ sợ sư tôn kế hoạch sẽ thất bại. Cho nên, lúc này đây, nàng vô luận như thế nào cũng không thể bại, cho dù là trả giá cực lớn một cái giá lớn, ngươi cao hứng đến không cần phải quá sớm. Nếu là xem thường ta trí tôn điện loại người lời mà nói, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. La anh băng hàn thanh âm chậm rãi ở trên bầu trời truyền đời ra, sau đó liền gặp được nàng nhẹ cắn đầu lưỡi, đỏ thấm máu tươi tràn đời ra, rồi sau đó nàng duỗi ra tay phải bôi nổi lên một vòng máu tươi, chậm rãi khắc ở chính mình mi mì tâm chỗ. Vô anh, trong một sát na cuồng bạo khí tức theo la anh trên người phóng lên trời, trương không không muốn âm như quỷ kế, giang giặc, Một đôi cực lớn băng cánh, chậm rãi ở La Anh sau lưng kéo dài tới mà mở, mà đồng thời, khí tức của nàng cũng đúng tại việc này đột nhiên bạo tăng tới rồi cực hạn, cự ly này vũ thánh cảnh giới, phàm phất chỉ có một đường chi cách giống nhau. Mà nương theo lấy bực này khí tức biến hóa, một tiếng quát nhẹ, cũng đúng chậm rãi ở giữa sân tràn ngập mà mở. Chí tôn phong ấn, giải phong. Cái gì? Giờ phút này, vô số đạo dừng ở khí tức đột nhiên tăng vọt La Anh, từng trong đôi mắt đều cũng có rung động vẻ lên, có vẻ, không ít người đều là minh bạch, giờ phút này, cái này La Anh đã đem chính mình mạnh nhất đích thủ đoạn lấy ra rồi nhưng là phải chăng có thể thắng, tựu thật sự không ai có thể đoán được. haha, ha lại vẫn có bực này thủ đoạn, ngược lại có vài phần vượt quá ngoài dự liệu của ta. À. âm xa mắt hi dừng ở một màn này, trong đôi mắt cũng là có ngưng trọng ý hiện lên. hiển nhiên, cái này là anh đích thủ đoạn, cũng là có vài phần vượt quá tưởng tượng của hắn bên ngoài. hàn nguyệt phong tiến trạng, giữa không trung là anh đôi mắt, tại thời khắc này trở nên băng hàn thứ cốt, rồi sau đó liền gặp được phía sau nàng hàn băng hai cánh vi hơi khẽ chấn động, thân hình lập tức giống như phượng hoàng giống nhau xông lên vân tiêu, sau đó đẩy trời huyền băng bao trùm trời xanh. Tử. hạ trong nấy mắt một tiếng quát chói thai vang lên rồi sau đó vô số người chính là nhanh chóng ngẩng đầu rồi sau đó liền gặp được một đầu khổng lồ băng vượng tại lúc này vậy mà thẳng tắp gào thét mà hạ cái kia đợi huy thế tiêu phảng phất muốn đem tất cả mọi người mấy cái gì đó đều là đều đông lại giống nhau bực này thủ đoạn ngược lại quả thực khủng bố à nói cách khác ngay cả ta đều không thể không vận dụng toàn lực sao âm sang ngẩng đầu dừng ở bực này thế công trong đôi mắt cũng là có cực đoan ngưng trọng khí tức hiện, hiện hiển nhiên hắn là đã nhận ra là anh cái này trong vòng nhất chiêuẩn chứa nguy hiểm dư vị với anh hạ trong nấy mắt Liền gặp được âm xa xong duỗi tay ra, trong chốc lát, giống như dòng sông giống nhau thiên ma khí, chính là mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể gào thét ra, mà ở cái kia đợi hắt dưới ánh sáng, tiểu phảng phất cả thiên địa đều là trở nên ám chìm xuống đến giống nhau, mà một loại cực đoan khủng bố tà ác khí tức, giờ phút này cũng là ở phía chân trời phía trên lạng yên bồi hồi mà khai mở, thiên ma đại thôn vệ, xíu, U. cơ hồ tại trong một sát na, vô số đạo màu đen khí tức gào thét ra, sau đó trực tiếp tại âm xa đỉnh đầu chỗ nương kết thành một chỉ cực lớn thiên ma chi khẩu. Thiên ma chi khẩu do không biết bao nhiêu giữ tận gương mặt tạo thành, âm trầm tà ác đến cực hạn hồng lâu trọng sinh làm hay nhi đọc đầy đủ. Giống, cái này thiên ma đại thôn vệ tại xuất hiện trong mấy mắt, chính là trực tiếp nên đón cái kia từ phía trên tế chỗ gào thét mà ở dưới băng phượng đụng phải đi lên. Lại là này một chiêu. Đỗ Phi nhìn qua cái này quen thuộc chiêu thức, khỏe mắt nhịn không được kéo ra, những này vực ngoại thiên ma, phảng phất mỗi một tôn đều biết sử dụng bực này chiêu số giống nhau, làm cho người căn bản vô pháp khinh thị bọn hắn mảy may. Và anh. hạ trong mắt, hai đạo khủng bố đến khó có thể hình dung thế công rốt cục trong nháy mắt này ầm ầm chạm vào nhau, rồi sau đó, một cổ không cách nào hình dung nổ mạnh thanh âm, chính là giống như 9 tiếng sét đánh giống nhau, vang vọng tiên địa, rồi sau đó đáng sợ năng lượng chấn động gào thét ra, trực tiếp làm cho đen như mực trên lôi đài, mạng nện giống nhau vết rách không ngừng lan tràn ra. Sáng chói cường quang tán phát ra, làm cho vô số người sắc mặt tại lúc này đều là kinh hãi vô cùng, nhưng lại không có có bất cứ người nào cam lòng, cho ở phía sau nhắm mắt lại, mà đúng mỗi một người đều là xa xa nhìn qua không trung phía trên. Không. Giữa không trung, trong lúc đó một đạo thê lương đến cực hạn gầm rú thanh âm chuyển đến ra, rồi sau đó mọi người liền gặp được, trên bầu trời, cái tiêu cực lớn thiên ma chi khẩu trực tiếp bị đóng kết ở giữa không trung bên trong, rồi sau đó nương theo lấy khối băng văng tung tóe, bắt đầu trực tiếp biến thành mảnh nhỏ, rồi sau đó, liền gặp được một đạo béo ở địa thân ảnh trực tiếp theo giao phong chỗ bắn ngược ra, thân hình trên mặt đất quay cuồng chỉ chốc lát hậu, mới được là lao mặt đất đứng vững. Vang thân thể, cuối cùng nhưng không có trực tiếp đến rơi xuống lôi đài, mà lúc này đây, trên bầu trời mặt khác một đạo thân ảnh mới được là hiện lên thân hình, giờ phút này La Anh sắc mặt cũng đúng tái nhợt khó thấy được cực hạ. Hiển nhiên, vừa rồi một chiêu kia làm cho nàng tiêu hao thật lớn. Chỉ bất quá ít nhất, một chiêu này đi vào tay thành quả rồi. Đây trời yên tĩnh không tiếng động, ai cũng không nghĩ tới trận này chiến đấu, rõ ràng dùng bực này phương thức phân ra thắng bại đến. Bởi vì tình huống hiện tại đã muốn phi thường rõ ràng rồi. Tại một chiêu này đối với phía dưới, âm xa cũng không phải là anh đối thủ. Cái này kết cục, tuy nhiên cũng sớm đã có người đoán được. Nhưng thật sự nhìn thấy một màn này thời điểm, không ít người có lẽ hay là nhịn không được đào hút một hơi lương khí. Dù sao, âm xa Sa nhưng là người mới bảng đệ nhất ta, người thất bại thân hình tại giữa không chung có chút sáng ngợi một chút, sau đó la anh lại như cũ dừng ở âm xa thân hình, vẻ mặt đạm mạc mở miệng nói: ta thua rồi sao? âm xa cười cười, hắn xóa đi khỏe miệng huyết thủy, hơi vài phần chật vật đứng lên, rồi sau đó hắn quay đầu lại nhìn sau lưng liếc, mới cười nói: căn cứ quy củ đến nói lời, chỉ cần ta không có rớt xuống lôi đài, tiểu cũng không tính là ta thua rồi, không phải sao? như vậy ngươi là chuẩn bị chính mình đi xuống đi, đang chuẩn bị để cho ta đem ngươi trực tiếp tại trên lôi đài chém giết, la anh sắc mặt âm hàn mở miệng nói: ha ha ha, ngươi không biết cho rằng. Một chiêu trong lúc đó lấy một điểm nhỏ thiện nghi, ngươi là có thể chiến thắng ta Đến, chúng ta tiếp tục hảo hảo chơi xuống. Âm Sa cười hắc hắc, thân hình nhoáng một cái, hơi vài phần chợt vật lại lần nữa lướt đến phía chân trời chỗ. Nhìn thấy hắn bực này động tác, La Anh thân hình cũng đúng cơ cơ về sau. Bất quá nàng Y Nguyên cảnh giác chăm chú nhìn Âm Sa, vừa rồi một chiêu kia phía dưới, nàng tiêu hao to đến có vài phần khó có thể tưởng tượng, như tiếp tục cùng cái này Âm Sa dây dưa xuống dưới lời mà nói, thắng bại thật sự chính là phi thường có liệu. Ha ha ha, lại nói tiếp, La Anh cô đường, không ngại chúng ta tới làm một cái giao dịch a." Âm xa trong lúc đó, giống như vang lên cái gì giống nhau, hướng về phía La Anh cười cười nói, "Giao dịch gì?" La Anh dừng ở âm xa, câu mày nói, "Giao dịch này rất đơn giản, chính là ngươi tử, sau đó đem thiếu tôn vị giao cho ta, như thế nào?" Âm xa buồn rười rượi cười nói 18 cao thủ sơn trang đọc đầy đủ, "Ngươi, vọng." Phụt. La Anh cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng là trong lúc đó, nàng thân hình nhưng lại chấn động, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, rồi sau đó nàng mang theo vài phần khó có thể tin quay đầu lại, liền gặp được, giờ phút này Điền đàn không biết lúc nào đã muốn đứng ở phía sau của nàng chỗ, mà giờ khắc này, hắn một trưởng, nhưng lại khắc ở là Anh hậu tâm chỗ. Ngươi xem, hiện tại giao dịch chẳng phải là tiểu thành lập. Một màn này phản phất không làm đến âm sa có dù là mảy may kinh ngạc giống nhau, hắn hướng về phía là Anh cười nhạt một tiếng nói. Người Lai, like, Điền Đan ngươi chính là cái kia người thứ hai." La Anh trong đôi mắt lộ ra một vòng vẻ không thể tin được, nhìn không được thì thảo mở miệng nói. "Ha ha ha, ngươi nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu đâu này?" La Anh cô nương bất quá Ngươi bây giờ còn là ngoan ngoãn lối ra à? Điền đan mỉm cười nhẹ gật đầu, cũng không nhiều cái gì nói nhảm, mà là trong lòng bàn tay kình lực lập tức phát ra, sau đó liền trực tiếp đem La Anh thân hình trực tiếp nhạnh xanh xanh đích anh ra lôi đài bên ngoài, đập lấy một khối huyền vũ nham về sau, mới xem như cực đoan chật vật đỉnh chỉ xuống. Ngươi, khùng cục! La Anh lại là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, nàng mang theo vài phần điên cuồng cùng, cùng thu hận ánh mắt dừng ở Điền đan hiển nhiên nàng là không thể tưởng được, sắp tới đem đánh bại Âm Sa cuối cùng lập tức, chính mình rõ ràng sắp thành lại bại, ai cũng không thể tưởng được cái này từ vừa mới bắt đầu cùng với âm xa đối chọi gây gắt điền đan vậy mà cùng âm xa đúng cùng giờ phút này trong tràng vô số đạo ánh mắt tại thời khắc này đều là trở nên ngốc trệ đến cực hạn hiển nhiên không ít người đều cũng có vài phần phản ứng không kịp, cái này trước mắt một màn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tại đây âm xa sắp bị thua lập tức cái kia điền đan rõ ràng ra tay khẽ vây trực tiếp đem là anh đánh bại không thể tưởng được tân nhân bảng tốt năm bên trong lại có hai người đúng vực ngoại thiên ma tộc mano như thế ta tính sai à không gian vương tọa phía trên phong giới chí tôn bản tay nắm chặt Thân hình cũng đúng nhịn không được có chút run lên một cái nhìn thấy học trò cưng của mình rõ ràng bị người đánh trộm bị thua coi như là dùng phong giới chi tôn tâm tính giờ phút này trong nội tâm đều là lửa giận sôi trào cái kia chúng ta làm sao bây giờ áo bào tím lão giả sắc mặt cũng là có vài phần khó coi rồi sau đó nhịn không được mở miệng nói còn có thể làm sao đợi hiện tại chúng ta còn có cuối cùng một cái cơ hội đỗ phi hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng rồi phong giới chi tôn ánh mắt một chuyện rơi xuống giờ phút này sắc mặt cũng là có vài phần khó coi đỗ phi trên người rồi sau đó mang theo vài phần chờ mong mở miệng nói nghe vậy cái kia áo bảo tím lao giả tựa hồ có chút nhẹ gật đầu bất quá cuối cùng lại không nói thêm gì giờ phút này la anh cùng hàn phá quân đều thất bại chẳng lẽ cái này đỗ phi còn có thể ngăn cơn sóng dữ không thành hoang vu chiến trong tràng đen như mực trên lôi đài giờ phút này đỗ phi cũng là có vài phần kinh ngạc chăm chú nhìn trước mắt một màn này điền đan ra tay quá mức đột nhiên đột nhiên đến ngay hắn đều có vài phần phản ứng không kịp không thể tưởng được cái này thứ hai mano chính là chỗ này cái điền đan cho tới nay Đỗ Phi đều cho rằng cái kia thứ hai Mano hẳn là ẩn nút trong bóng tối một nhân vật, nhưng là không thể tưởng được, lại là vẫn giấu kín tại bên người Điền Đan. Nếu như không phải Âm Sa sắp bị thua lợi mà nói, chỉ sợ cái này Điền Đan trí tử cũng sẽ không xuất đầu. Thậm chí cuối cùng, cái này Điền Đan rất có thể hội trình diễn lần thứ nhất ngăn cơn sóng dữ tuồng, sau đó dùng một loại chúa cứu thế tư thái, trở thành trí tôn điện thiếu tôn. Những này vượt ngoại thiên ma tộc kế hoạch, quả nhiên đáng sợ. Tại thời khắc này, mà ngay cả Đỗ Phi đều bởi vì này chút ít hoàn hoàn đan Sen kế hoạch mà thân hình có chút run rẩy lên. Hắn dừng ở trước mắt giờ phút này lơ lửng phía chân trời lưỡng đạo thân ảnh trong đôi mắt có nhàn nhạt tức giận sôi trào. chương Không Đỗ Phi ra tay giữa không trung lưỡng đạo thân ảnh lơ lửng phía chân trời nhàn nhạt màu đen thiên ma khí theo trong cơ thể của bọn hắn lượn lờ ra có vẻ có vài phần thần bí lại có vài phần tà ác âm xa cùng điền đan lưỡng tầm mắt của người có chút va chạm lẫn nhau trên mặt đều là hiện lên một vòng mỉm cười giờ phút này phiến vãi Nhất Hàn phá quân cùng La Anh cũng đã bị thua thiếu tôn vị đối với bọn hắn mà nói chính là ván nệm thượng rồi bọn hắn nghĩ muốn cái gì thời điểm lấy. Tiểu lúc nào lấy, duy nhất cần cân nhắc có lẽ chính là ai đi lấy vấn đề. Ha ha ha. Hai người ánh mắt đổi bính, trên mặt đều cũng có cực đoan khó có thể hình dung dáng tươi cười hiện hiện. Với anh. Nhưng mà, ngay tại hai người kia ra hỏa chuẩn bị ngửa mặt lên trời cuồng tiếu thời điểm, trong lúc đó, tại bên bờ lôi đài chỗ, một đạo cực đoan bảnh trướng chiến ý tại thời khắc này nhưng lại phóng lên trời, trực tiếp đâm rách vòng trời. Cái này một cổ trong hơi thở tràn đầy vừa đi không về phẫn nộ cùng bảnh trương chiến ý, giống như thứ cốt hàn như gió, lang lệ ác liệt đến cực hạ Trong chú nhìn trong chàng cái kia vô số đạo ngốc trẻ ánh mắt tại thời khắc này đều hơi hơi chấn động, sau đó không ít tầm mắt của người chính là nhanh chóng chuyển đi. Sau đó bọn hắn liền gặp được rồi, giờ phút này đứng ở bên bờ lôi đài chỗ Đỗ Phi, giờ phút này Đỗ Phi cầm trong tay viêm đế thương, chính từng bước một hướng về lôi đài trung tâm chỗ bước đi, nương theo lấy động tác của hắn, mơ hồ trong đó phong vũ đều động. Cái đó đúng. Đỗ Phi bất tình lình một màn, làm cho không ít người đều đúng hơi sững sờ. Tuy nhiên rất nhiều người cũng biết, Đỗ Phi vẫn còn trên này nhưng là tại Hàn phá Quân. La Anh bị thua đại tiền để phía dưới vốn là không ai cho rằng Đỗ Phi còn sẽ tiếp tục ra tay, nhưng là giờ phút này Đỗ Phi bộ dáng lại rõ ràng nhất. Cái này Đỗ Phi rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ ở phía sau hắn còn muốn tranh đoạt thiếu tôn vị không thành? Chẳng lẽ hắn nhìn không ra? Giờ phút này cái này âm xa cùng Điền đan hai người rõ ràng tiểu là ở vào dắt tay su thế à? Hiện tại cũng không phải là cường hành xuất đầu thời điểm a. Không ít người giờ phút này sắc mặt đều cũng có vài phần cổ quái, phải biết rằng hàn phá quân cùng La Anh hai người đều là nửa bước vũ thánh cấp bậc cường giả hơn nữa thủ đoạn của bọn hắn không thể bảo là không được mà như thế nhân vật đều thua ở âm xa cùng điền đan trong tay một cái đỗ phi ra mặt lại có cái gì ý nghĩa phải biết rằng âm xa cùng điền đan cũng không phải là lâm kiếm cũng không phải dựa vào một thanh nhất phẩm chân vũ linh phủ là có thể siêu việt phế vật cùng mỹ nữ ở chung tên tiểu tử này đảo là không có làm ta thất vọng ở phía sau còn dứt khoát ra tay không gian vương toạ phía trên phong giới trí tôn nhìn xem chiến ý sôi trào đỗ phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia nhàn nhạt, nhạt vẻ tán thưởng loại khi này còn ra tay cho dù ta cũng không khỏi không bội phục một tiếng Áo bảo tím lao giả cười khổ một tiếng, bất quá, ta giờ phút này lại có vài phần lo lắng, phải biết rằng, cái này âm sa cùng Điền Đan hai người tên trên mặt thực lực đều mạnh hơn hắn, hơn nữa, cái này Điền Đan như là đã bại lộ thân phận, như vậy tự nhiên là không kiêng nể gì cả rồi, động thủ, Đỗ Phi đối mặt sẽ là lấy một địch hai kết cục như vậy nhìn. Nghe vậy, phong rơi chí tôn nhưng lại có vài phần im lặng, chính như áo bảo tím lao giả nói giống nhau, nếu là một chọi một lời mà nói, có lẽ Đỗ Phi còn có mấy phần cơ hội, nhưng là nếu là lấy một địch hai lời mà nói, coi như là Đỗ Phi thân phụ thiên địa nguyên đan, Muốn thắng, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy à? Nhưng là lúc này hắn cho dù thân là phong giới chi tôn, lại làm cái gì? Vì phá hư vực ngoại thiên ma tộc kế hoạch, ngoại trừ chờ đợi bên ngoài, hắn lại làm được cái gì? Lần đầu tiên, vị này phong giới đệ nhất nhân trong nội tâm cũng đúng hiện lên một vòng vô lực cảm giác. Đỗ Phi đại ca, các chi lầu, quản đình dừng ở Đỗ Phi chậm rãi đi ra thân ảnh, trong đôi mắt ngoại trừ lo lắng bên ngoài, càng nhiều là thì là không che giấu được ngưỡng mộ ý. Trừ mình ra Đỗ Phi đại ca bên ngoài, cái này phong giới bên trong còn có ai có thể tại dưới vực này tỉnh luôn phía dưới? dứt khoát ra tay ngoại trừ Đỗ Phi đại ca bên ngoài liền không có hắn người Hơi nhiên quản tư dụ cùng quản nghiên hai người nhìn thấy quản đỉnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn sát thái đều là nhịn không được lắc đầu cười cười có lẽ tại đây trong toàn trường chỉ có cô gái nhỏ này mới đúng Đỗ Phi có lòng tin tuyệt đối a hoang vu chiến trong tràng giờ phút này bành trướng chiến y đã muốn phá tan vật tiêu mà đợi chiến ý giờ phút này bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua giờ phút này Đỗ Phi phảng phất đã muốn giải khai phong ấn tại trên người trói buộc giống nhau giống như một đầu ngủ say hùng sư tại lúc này tỉnh lại giống nhau Đỗ Phi. La Anh giờ phút này sắc mặt có vài phần phức tạp nhìn qua một màn này, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia nhàn nhạt, nhạt vẻ kỳ dị, vốn là nàng không cho rằng, Đỗ Phi ở phía sau còn có thể dứt khoát ra tay, nhưng là không thể tưởng được, Đỗ Phi lại không có chút nào tránh lui ý tứ. Đỗ Phi huynh thật đúng là hàn phá quân thân hình cũng đúng rơi xuống La Anh bên cạnh thân chỗ, rồi sau đó nhịn không được lắc đầu cười khổ một tiếng. Đổi lại là hắn dưới loại tình huống này, cũng chưa chắc có lòng tin dứt khoát ra tay, nhưng là cái này Đỗ Phi, lại phản phất không chỗ nào né tránh giống nhau. Chỉ bất quá giờ phút này, Đỗ Phi lại phảng phất không có nghe được bọn hắn bất luận cái gì lời nói giống nhau, vẫn là từng bước một hướng về phía trước bước đi, nương theo lấy hắn mỗi một bước rơi xuống, chiến ý chính là kéo lên vài phần, tại một bước cuối cùng hạ xuống xong, Đỗ Phi toàn thân gào thét ra chiến ý, đã muốn giống như sắp sửa ngập trời giống nhau. À, ta lại thật là tốt kỳ, rốt cuộc là cái gì ác chủ bài cho ngươi can đảm này, ở phía sau còn dám ra mặt. Âm Sa cùng Điền Đan hai người tự nhiên là đã sớm chú ý tới Đỗ Phi rồi, giờ phút này, nhìn thấy Đỗ Phi thân hình dừng lại, Âm Sa nhưng lại nhịn không được miệng liên liên, hơi giễu nói: Ha ha ha, hơn phân nửa là trong tay cái kia Viêm Đế Thương đi à nha. Điền đang cười cười, hơi vài phần trêu tức dừng ở Đỗ Phi, nhưng là trong đôi mắt hương vị nhưng lại đặc biệt sâm lãnh, "Đỗ Phi, ta hiện tại cho ngươi một quả cơ hội đem trong tay Viêm Đế Thương giao ra, sau đó tự hành lui ra, ta không thể giết ngươi." Muốn ta lui ra, sợ là có vài phần khó khăn rồi, dù sao, thiếu tôn vị cũng không thể rơi xuống các ngươi loại này vô sỉ ra hỏa trong tay. Đỗ Phi nhàn nhạt ngẩng đầu, rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói khinh Vũ Hồng lâu trường mới nhất, "À, chỉ bằng ngươi tứ phẩm đỉnh Phong Vũ tông cảnh thực lực, cũng có tư cách nói ra bực này lời nói đến, Điền Đan méts miệng cười một tiếng, buồn rười rưỡi mở miệng nói, "Dã Ma Vương đều tử trong tay ta, ngươi tính là cái đấy. Đỗ Phi tự hồ vô tình ý mở miệng nói, "Cái gì?" Nghe vậy, Âm Sa cùng Điền Đan hai người đồng tử đều là đồng thời co rụt lại, trong đôi mắt có vẻ kỳ dị hiện lên, một lát sau, Điền Đan mới miệng liệt liệt nói, "Xem ra, ngươi cũng biết sự tình ngược lại rất nhiều hơn, vốn là còn muốn lưu ngươi một cái mạng, bất quá, hiện tại xem ra lợi mà nói, hay là thôi đi." Tại Âm Sa cùng Điền Đan hai người xem ra Đỗ Phi hơn phân nửa là một cái cảm kích người mà thôi, muốn mượn lần này dọa lùi bọn hắn, mà hắn có thể chém giết Dạ Ma Vương. Chê cười. Đường đường Dạ Ma Vương, ngoại trừ Thiên Địa Nguyên Đàn kẻ có được bên ngoài, ai có thể chém giết? Đồng cảm. Đỗ Phi tùy ý nhẹ gật đầu, ta đã nói cho các ngươi biết việc này lời mà nói, như vậy sẽ không có nghĩ đến cho các ngươi còn sống rời đi. Ý của ngươi là, ngươi muốn dựa vào sức một mình, độc chiến hai người chúng ta. Âm xa giờ phút này cũng đúng hơi vài phần kỳ lạ dừng ở Đỗ Phi, mà hắn khỏe mắt chỗ, có giọng nghĩa mai vẻ hiện hiện, hắn nhìn qua Đỗ Phi ánh mắt Tiểu giống như đang nhìn một cô thi thể giống nhau. Mà thôi, không nên cùng hắn nhiều lời, dễ được hắn á không cần phải ảnh hưởng kế hoạch. Điền Đan nhìn chăm chú Đỗ Phi một lát sau, khẽ lắc đầu nói: "Nghe vậy, Âm Sa cũng đúng đúng vai, thản nhiên nói, cũng đúng, đã hắn muốn tử lời mà nói, như vậy sẽ đưa hắn lên đường đi." Thoại âm rơi xuống, đã thấy đến Âm Sa tay phải nâng lên, cũng đã bay bổng hướng về Đỗ Phi chỗ phương hướng lóe lên mà đi. Hô. Trong chốc lát, một đạo cực đoan khủng bố thiên ma cánh tay lập tức theo trong không gian gạo thét ra, trực tiếp hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ gạo thét mà đi. Thiên Diệt Ma Âm điền đan ánh mắt lạnh như băng, tay phải ngón tay tùy ý ở giữa không chung vừa trận, lập tức liền gặp được trong thiên địa có một trận kỳ dị sóng âm truyền đến ra, mà chút ít sóng âm giống như thực chất giống nhau, lập tức tiêu hội tụ lại với nhau, sau đó mang theo vài phần cuồng bạo hướng về đỗ phi chỗ chỗ lao đi. Hai đạo thế công đều là ẩn chứa cực đoan khủng bố chấn động trong đó, bực này lăng lệ ác liệt liên thủ, chớ nói tứ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh, coi như là nửa bức vũ thánh cấp bậc cường giả, chỉ sợ đều lập tức trọng thương. Vô số đạo ánh mắt chăm chú nhìn bực này cuồng bạo thế công, mỗi một người đều là nhịn không được trong lòng thở dài một hơi. Đỗ Phi tuy nhiên cũng có vài phần bổ sự, nhưng là khó tránh khỏi lại có vài phần không biết trời cao đất rộng. Quay mắt về phía người bậc này vật, hành vi của hắn không khác muốn chết. Chỉ bất quá đối mặt bậc này khủng bố công kích, Đỗ Phi sắc mặt nhưng không có nửa phần biến hóa, mà là đang hạ trong ngáy mắt mi tâm của hắn chỗ luân hồi linh văn lói lên, rồi sau đó một cổ cuồng bạo tinh thần lực điên cuồng bắt đầu khởi động ra, luân hồi linh văn, luân hồi sinh hóa trận, nương theo lấy Đỗ Phi một tiếng quát nhẹ, lập tức liền gặp được hắc bạch song sắc luân hồi chi lực, nhanh chóng ở Đỗ Phi trước người châu ngưng kết thành một cái kỳ dị trận pháp trận pháp vận chuyển trong lúc đó, cái kia gào thét mà đến hai đạo thế công cũng đã hung hăng rơi xuống phía trên. Bành, kinh thiên động địa nổ mạnh thanh âm, tại thời khắc này nhưng lại gào thét mà mở, mà vô số đạo ánh mắt cũng đúng lập tức hội tụ đến nơi này, bởi vì mỗi người đều mơ tưởng nhìn xem, cái này lần đầu tiên đối bính, rốt cuộc là cái gì kết cục? Suy, nhưng mà tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia hai đạo nguyên vốn hẳn nên vô kiên bất tuổi thế công, giờ phút này lại hơi hơi run rẩy lên, ở đằng kia chuyển động trận pháp phía dưới, từng sợi bạch khói lượn lờ ra. Một màn này, tiêu phán phất. Cái này hai đạo khủng bố thế công cư nhiên bị đều hóa đi rồi. Nhưng là, điều này sao có thể? Chương 006, đối doanh. Đắc. Tại vô số đạo ánh mắt hội tụ phía dưới, hai đạo cực đoan khủng bố thế công nhanh chóng từ từ tiêu tán, rồi sau đó, đạo kia thân ảnh gầy gò, cầm trong tay viêm đế thương, lại lần nữa chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Tại thời khắc này, nhìn qua một màn này, vô số người trong đôi mắt đều cũng có rung động vẻ bắt đầu khởi động. Cái kia âm xa cùng Điền Đan hai người liên thủ, cư nhiên bị Đỗ Phi đỡ được rồi. Lại nói tiếp, Đỗ Phi từ nhận được rồi Hoàng Tiền Luân hồi đan. Đặc biệt là nhận được rồi Hoàng Tuyển Vũ Thánh một ít truyền thừa trí nhớ về sau, đang cùng Luân Hồi Linh Văn giúp nhau xác minh phía dưới, đối với cái này Luân Hồi chi lực điều khiển, nhưng lại càng thuận buồm xuôi gió bắt đầu đứng dậy. Hôm nay dùng dao mổ châu cắt tiết gà, lại đã có bực này uy lực, điểm này chính là Đỗ Phi cũng không nghĩ tới. Mà giờ khắc này, Âm xa cùng Điền Đan hai người rõ ràng cũng là có vài phần kinh ngạc, bọn hắn nhìn qua giờ phút này không có chút nào thương thế, mà lại như thế này chậm rãi đi về phía trước Đỗ Phi, hai người sắc mặt tại thời khắc này đều là trở nên có vài phần vẹo cùng giữ tận bắt đầu đứng dậy. Ha ha ha, thật là có một chút như vậy điểm ý thứ a. Âm Sa mắt hi dừng ở một màn này, một lát sau mới nết miệng cười nói. Tại hắn xem ra, cái này Đỗ Phi giờ phút này ngược lại có cùng bọn họ động thủ tư cách. Người trước không cần phải xuất thủ, ta đi giết hắn. Âm Sa nết miệng cười cười về sau, chợt liền gặp được hắn ánh mắt trở nên có vài phần âm lãnh, rồi sau đó thân hình hắn vừa động, trực tiếp chính là quỷ dị tại nguyên chỗ biến mất. Vô anh! Nhưng mà đang ở đó Âm Sa thân hình biến mất lập tức, Đỗ Phi cũng đúng tâm thần di động cái kia vẫn còn vận chuyển luân hồi sinh hóa trận nhanh chóng xoay tròn, lập tức một đạo cổ sáng chính là hướng về giữa không trung một cái hướng khác gào thét mà đi. xíu, u u, bất quá ở này cổ sáng gào thét ra lập tức một đạo hắc sắc cổ sáng cũng chắn quan phía chân trời, nhanh như tia chớp lướt đến, trực tiếp đem Đỗ Phi thế công chặn đường mà hạ hoa đô 12 châm trâm, cái tóc, đọc đầy đủ. như vậy một màn, làm cho Đỗ Phi sắc mặt nhịn không được biến đổi, bởi vì cái kia Điền đan cũng đúng hướng về phía hắn miết miết miệng. hiển nhiên Điền đan thân phận không chỉ là một cái mano mà thôi nhưng hắn là nửa bước đan thánh cảnh cường giả, đối với tinh thần lực sử dụng cùng đan đạo uy lực dài sâu đậm cũng chỉ có hắn mới có thể dễ dàng phá vỡ đố Phi đan đạo thế công. Đan võ song tu có thể đến ngươi tình trạng này người xác thực không nhiều lắm, chỉ tiếc ngươi không hiểu được cái gì gọi là không biết tốt xấu. Nhìn qua đố Phi ánh mắt, Điền Đan nhưng lại nứt miệng cười một tiếng, rồi sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Bá. Ngay tại Điền Đan mở miệng lập tức, đố Phi sau lưng không gian đột nhiên một hồi vặn nẹo, rồi sau đó liền gặp được cơm sa béo thị thân hình từ đó loại ra, còn lần này trên người hắn đã muốn bao trùm lấy một bộ bạch cốt chế tạo mà thành đen kịt chiến giáp, giữ tận và tràn đầy sức chiến đấu. Bàn tay của hắn nắm chặt, rồi sau đó một quyền chính là không mang theo chút nào do dự hướng về Đỗ Phi hậu tâm chô yếu hại rơi xuống. Bành! Không khí lập tức tại âm xa quyền dưới đỉnh bạo liệt mà mở, mà một quyền kia bên trong ẩn chứa lực đạo, hiển nhiên có thể dễ dàng đem một cái nửa bức vũ thánh cảnh cường giả hấn tới. Văng! Nhan nhạt ánh lửa phóng lên trời, rồi sau đó liền gặp được Đỗ Phi tay phải hất lên, trong chốc lát, bàn tay viêm đế thương chính là gào thét ra sau đó cùng cái kia âm xa quyền phong ngang nhiên chạm vào nhau trong chốc lát một cổ mắt thường có thể thấy được năng lượng và sóng lập tức chính là tại trên bầu trời nhanh chóng lan tràn mà mở kình phong lan tràn bên trong đỗ phi thân hình nhưng lại nhịn không được hướng về phía trước loáng vài chục bước mới xem như đem cái kia âm xa một quyền bên trong lần chứa kình đạo tan mất sau đó đỗ phi chậm rãi quay đầu lại nhìn thoáng qua giờ phút này vẻ mặt tàn nhẫn vẻ âm xa ánh mắt nhưng lại ngưng trọng vô cùng tuy nhiên âm xa vừa rồi phản phất thụ một bị thường ăn được một chút thiệt nhưng là hắn nhưng lại hàng thật giá thật nửa bước vũ tông cấp bậc cường giả hơn nữa Hắn có lẽ hay là đường đường tân nhân bảng thứ nhất, thực lực khó tả. Coi như là dùng Đỗ Phi buồn sự, muốn tại hắn đỉnh đầu đòi nhân tiện nghi, cũng không có dễ dàng như vậy. Tiểu ngươi chút buồn sự ấy, chỉ sợ cuối cùng ngay chết như thế nào cũng không biết ta. Âm xa vẻ mặt giọng nĩa mai rừng ở Đỗ Phi, rồi sau đó liền gặp được hắn bàn chân đập mạnh, thân hình lập tức giống như đạn pháo giống nhau tiêu xả ra. Đỗ Phi đồng tử có chút co rút lại, nhìn qua cái kia gào thét mà đến thân ảnh, trên người hắn thất thải quang mang lập tức đại tác, thiên vượng chiến giáp dùng tốc độ nhanh nhất phúc chuẩn lên Đỗ Phi trên người, rồi sau đó. Phong lôi xong rực lập tức kéo dài tới mà mở, mà Đỗ Phi bản chân ngay đạp, tại hai cánh kích động phía dưới, cũng đã lập tức theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Giang rắc. Một đạo bao vây lấy nồng đậm màu đen thiên ma khí cuốn phong, hung hăng rơi xuống vừa rồi Đỗ Phi chô đứng lập địa phương, làm cho không gian đều là mơ hồ trong đó vang tung tóe ra đạo đạo nhàn nhạt vết rách. Tốc độ ngược lại trở nên nhanh một khi ta. Âm Sa ngẩng đầu nhìn qua Đỗ Phi, rồi sau đó có chút nhíu môi một cái, hiển nhiên, tại triệu hồi ra Thiên Phượng chiến giáp về sau, Đỗ Phi sức chiến đấu có vài phần tăng lên, điểm này làm cho hắn có vài phần khó chịu lôi đài bên ngoài, Hàn Phá Quân cùng La Anh hai người giờ phút này đều là hơi vài phần lo lắng nhìn qua cái kia cực đoan kinh người Giao Phong, mà hai người trong đôi mắt đều là tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Dùng nhãn lực của bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, tại song phương Giao Phong bên trong, Đỗ Phi rõ ràng cho thấy ở vào hoàn cảnh xấu. Hơn nữa mấu chốt nhất nhưng lại, cái kia tựa hồ so âm xa còn muốn phiền tối vài phần điện đan, ngoại trừ ngay từ đầu ra tay thoáng một tí bên ngoài, kế tiếp trên cơ bản đều là không có ra tay. hiển nhiên, hắn cho rằng Đỗ Phi không để cho bọn hắn liên thủ giá trị. Nhưng là. Một khi Âm Sa hơi chút rơi vào hạ phòng, mà điển Đàn cũng đúng lập tức ra tay lời mà nói, như vậy cuối cùng kết cục chỉ sợ cũng đối với Đỗ Phi cực kỳ bất lợi. Chỉ bất quá, coi như là lo lắng, giờ phút này Hàn Phá Quân cùng La Anh hai người lại là cái gì đều không làm được, bất kể thế nào nói, bây giờ đang ở tiến hành đều là thiếu tôn hội, coi như là điển Đàn cùng Âm Sa hai người liên thủ rồi, nhưng là thiếu tôn hội tính chất lại không có biến hóa, bởi vì thiếu tôn hội ở bên trong cũng không cấm người khác liên thủ lĩnh chủ y vũ đọc đầy đủ. Rầm rầm dầm, Giữa không trung, Lưu Diễm bay múa, hắc khí tứ lướt lưỡng đạo thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau không ngừng tại bên trên bầu trời giao thoa mà qua mỗi một lần sẽ qua bên trên bầu trời hai đạo không ai nhường ai năng lượng đều sinh ra một loại kinh thiên bội bính hiển nhiên hai người giờ phút này cũng là có vài phần đánh ra chân hỏa rồi dựa vào viêm đế thương chi lực đỗ phi coi như là miễn cưỡng có thể chống cự cái kia âm xa thế công đế phần thiên địa đỗ phi bàn tay viêm đế thương vung lên nương theo lấy hắn một tiếng quát chói tai trong chốc lát liền gặp được đại địa phía trên có mấy trăm cái miệng núi lửa đột ngột hiện, hiện rồi sau đó bên trong nham thạch nóng chảy lập tức gào thét ra trực tiếp hội tụ thành một đạo cự đại nham thạch nóng chảy chi thương, hung hăng hướng về phía trước đạo hắc ảnh kia chỗ chỗ vây tới. Ha ha ha ha. Giữa không trung, một đôi cực lớn thiên ma cánh tay lập tức mở rộng ra, hung hăng vô vào cái kia nham thạch nóng chảy chi thương thượng, lập tức liền có kinh thiên nộ mạnh truyền ra. Bất quá một chiêu này về sau, bóng đen kia lại phản phất tán được một điểm nhỏ thiếu, thiệt rồi, thân hình nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Viêm Long tụ thiên. Đỗ Phi những năm gần đây này cùng người giao thủ vô số, kinh nghiệm chiến đấu cực đoan phong phú, mắt thấy âm xa có vài phần bị thua xu thế. Trong tay hắn viêm đế thương mạnh mẽ xoay tròn, lập tức liền gặp được một đạo viêm long lăng không ngưng kết ra, sau đó xoay quanh hướng về âm sa chỗ chỗ gào thét mà đi. Đông, cực lớn viêm long lập tức há mồm một ngụm đem âm sa nuốt vào, rồi sau đó, liền gặp được hắc khí tứ lực bên trong, âm sa thân hình lại lần nữa nhanh lùi lại, mà từng đạo khói trắng cũng là từ trên người hắn điên cuồng lượn lờ mà dậy, hiển nhiên, tại đỗ phi bực này thủ đoạn trước mặt, hắn cũng là bao nhiêu ăn được một ít thiệt tỏi nhỏ. Nhìn thấy một màn này, bốn phía không ít ánh mắt đều là xuất hiện vài phần biến hóa, hiển nhiên không ai nghĩ đến. Đỗ Phi rõ ràng đã đem cái kia viêm đế thương không chế đến như thế tình trạng. Hơn nữa, Đỗ Phi kinh nghiệm chiến đấu cư nhiên như thế chi phong phú, cái kia âm xa như là một cái không cẩn thận. Lúc này đây nói không chừng thật đúng là đã rơi vào Đỗ Phi trong tay. Giữa không trung, âm xa giờ phút này cũng đúng sắc mặt hơi âm trầm quét Đỗ Phi liếc, hắn hội an loại này thiệt toẹt nhỏ, cũng không phải Đỗ Phi cỡ nào lợi hại, mà là hắn phát hiện cái kia viêm đế thương bên trong tựa hồ ẩn chứa một ít làm cho đầu hắn ra run lên lực lượng. Vương từng nói, cái này viêm đế thương bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên trong nội đan, bài danh thứ hai viêm thần đan lực lượng. Đối với ma trùng có một chút tác dụng khắc chế, hiện tại xem ra lời mà nói, việc này cũng không phải giả. Cái này một tên phi toái. Âm Sa buồn rười rượi ánh mắt dừng ở Đỗ Phi, trong đôi mắt có khó tả vẻ hiện lên. Đồng loạt ra tay giải quyết hết người này à, chậm sợ sinh biến, không nên quên nhiệm vụ của chúng ta. Ngay tại Âm Sa có vài phần rối giắm thời điểm, không xa chỗ, cái kia Điền Đan nhưng lại đột nhiên nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Âm Sa nghe vậy, lại hơi hơi nhẹ gật đầu, chính như Điền Đan nói, giờ phút này không phải cân nhắc những chuyện này thời điểm rồi, chỉ cần có thể đem Đỗ Phi giải quyết, hoàn thành nhiệm vụ lời mà nói như vậy hết thảy không dám nếu như không có biện pháp giải quyết Đỗ Phi lời mà nói hết thảy đều hưu một nghĩ đến đây âm xa cười lạnh một tiếng tựu Như vậy buồn rười rượi dừng ở Đỗ Phi rồi sau đó liền gặp được trên người hắn cái kia sâm bạch sắc cốt giáp tại thời khắc này bắt đầu một chút biến thành màu đen rồi sau đó từng sợi quỷ dị màu đen ngọn lượt nhưng lại hiện hiện tại hắn cốt giáp phía trên làm cho hắn hình dạng trở nên có vài phần lành lạnh mà bóp méo bắt đầu đứng dậy mà cơ hồ tại cùng một thời gian cái kia Điền cũng đúng chậm rãi dơ lên cánh tay phải của mình rồi sau đó nhẹ nhàng đặt tại mi tâm của hắn chỗ tại đó Có một cái ma vân đang lóe lên điên cuồng sáng bóng. Hô. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi cũng đúng nhịn không được hít một hơi thật sâu, hiển nhiên, cái này âm xa cùng Điền Đàn đã đem chính mình cho rằng đại đối đầu, kế tiếp, bọn hắn chỉ sợ hội xuất ra chính thức đích thủ đoạn đi à nha. Mà chính mình, nếu là ở phía sau không dốc sức làm lời mà nói, chỉ sợ kết cục cũng sẽ tương đương tri thê thảm a. Chương 007, kinh thiên quyết đấu. Mắt hí dừng ở đối diện hai cái ma nô, Đỗ Phi tự nhiên tin tưởng, giờ phút này cái kia hai vị này tất nhiên đúng hội toàn lực đem chính mình chém giết, ngay tại lúc này Nói cái gì nói nhảm đều đúng không có ý nghĩa, duy nhất có thể làm, chỉ còn lại thuộc hạ thấy thực trương. Mà cạnh mình, tự nhiên cũng là muốn toàn lực xuất thủ, tuy nhiên, thiên địa nguyên đan át chủ bài đúng nhất định không thể bạo lộ, nhưng là, nếu không phải toàn lực thi triển thủ đoạn lời mà nói, chỉ sợ chính mình cuối cùng kết cục tất nhiên thê thảm vô cùng. Xíu. U -u. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi hai tay ấn ký biến đổi, rồi sau đó liền gặp được hắn mi tâm chỗ luân hồi linh văn lại lần nữa lập lòe, rồi sau đó, cái kia lơ lửng tại Đỗ Phi trước mặt luân hồi sinh hóa trận lập tức thành lớn mấy chục lần, luân hồi sinh hóa trong trận Vô số hắc bạch năng lượng lưu chuyển, mà chút ít năng lượng cũng đúng điên cuồng hội tụ, sau đó thúc dục trận pháp vận hành. Nhìn qua cái này lập tức trở nên cường hãn mấy lần luân hồi sinh hóa trận, không ít người đôi mắt đều là lập tức trở nên ngưng trọng vài phần. Toàn lực thúc dục cái này luân hồi sinh hóa trận về sau, Đỗ Phi lại vẫn không có dừng tay, mà là trong tay viêm đế thương xoay tròn, ánh mắt vô số lưu diễm phi giận. Xuy. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, lập tức liền gặp được đạo đạo lưu diễm theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, điên cuồng hướng về viêm đế thương chỗ chỗ hội tụ mà đi. Giờ khắc này, Tiêu phảng phứt cái này viêm đế thương, thành thiên địa vạn hỏa chúa tể giống nhau, viêm đế thương, không thiên hỏa, nương theo lấy Đỗ Phi một tiếng quát chói hai, cái kia theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến thiên hỏa, lập tức chính là hội tụ lại với nhau. Sau đó tại Đỗ Phi sau lưng biến thành một tôn dục hỏa phượng hoàng, một cổ cực đoan cực nóng độ ấm cũng là từ cái kia dục hỏa phượng hoàng trên người tràn ngập ra, một màn này chính là âm xa cùng điển đan hai người nhìn thấy, đều là từng đợt ra đầu run lên, đan thần quyết, luyện tiên thần trận. Bất quá tại âm xa cùng điển đan hai người khỏe mắt run rẩy thời điểm. Đỗ Phi động tác trong tay cũng không có tiểu như vậy dừng lại, hắn mặc dù không có trực tiếp sử dụng Thiên Địa Nguyên Đan chi lực, nhưng là lại còn có thể mượn đăng khí. Nương theo lấy Đỗ Phi hai tay kéo một phát, trong chốc lát, liền gặp được một cái cự đại trận pháp lập tức xuất hiện ở Đỗ Phi dưới chân chỗ, Luyện thiên Thần trận, thành. Lúc lên lúc xuống, luân hồi sinh hóa trận cùng Luyện thiên Thần trận lẫn nhau hô ứng, rõ ràng là hai chủng hoàn toàn bất đồng năng lượng, nhưng là tại lúc này, bọn hắn lại phảng phất cực đoan hoàn mỹ dung hợp lại với nhau giống nhau lĩnh vực độc đầy đủ. Còn chưa đủ. Nhưng mà, thi triển ngoại trừ tam trọng cực đoan khủng bố thế công, Đỗ Phi động tác nhưng không có ngưng xuống, liền gặp được hắn bản chân đập mạnh, giờ phút này, trong cơ thể tất cả năng lượng đều là bị hắn điều bắt đầu chuyển động, rồi sau đó nương theo lấy động tác của hắn, một cái khéo léo trận pháp chính là hiện hiện tại trước người của hắn chỗ. Hóa nguyên cổ trận, chuyển. Quát nhẹ thanh âm truyền ra, Đỗ Phi chân khí trong cơ thể, tinh thần lực, diệt vận chi lực, thiên địa nguyên đan chi lực nhưng đều là lập tức hội tụ tại cái kia hóa nguyên cổ trong trận, sau đó dung hợp đã trở thành thuần khiết nhất nguyên lực gào thét ra. Nguyên lực gào thét thời điểm, Đỗ Phi khẽ cười một tiếng, trong tay ấn ký lại biến, trong một sát na liền gặp được thiên địa đột nhiên trở nên một mảnh lờ mờ, chật, nói đạo kim quang đan vào phía dưới, trực tiếp tại giữa không trung tạo thành sáu đạo kim sắc cực lớn hư ảnh. Hiển nhiên, tại thời khắc này, Đỗ Phi đã đem chính mình đủ khả năng thi triển đích thủ đoạn, đều thi triển đến cực hạn rồi. Cái gì? Nguyên lực tên tiểu tử này? Rõ ràng cảm ngộ liễu nguyên lực. Không Gian Vương tọa phía trên, phong giới chí tôn nhìn qua Đỗ Phi nặng nề thế công, vốn chỉ là có chút gật gật đầu, nhưng là tại Đỗ Phi thi triển ra này hóa nguyên cổ trận về sau, hắn nhưng lại toàn thân chấn động, rồi sau đó nhịn không được nghẹn ngào mở miệng nói: Người này cái kia áo bào tím lao giả sắc mặt giờ phút này cũng đúng trở nên cổ quái vô cùng, hiện nhiên, hắn muốn là tuyệt đối không thể tin, đỗ Phi rõ ràng có thể thi triển nguyên lực, nhưng là, giờ phút này một màn này xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn nhưng lại không thể không tin tưởng. Có lẽ, chuyện hôm nay còn có một tuyến chuyển cơ. Sau một lát, cho dù cái này áo bào tím lao giả cũng không khỏi không có chút nhẹ gật đầu, sự tình phát triển đến trình độ này, mặc dù có vài phần vượt quá ngoài dữ liệu của hắn, nhưng là, lại mơ hồ trong đó, làm cho người có vài phần chờ mong. Đỗ Phi huynh thật đúng là Hàn Phá Quân giờ phút này vẻ mặt đắng chắc nhìn qua một màn này, hiển nhiên, hắn vốn là cũng không nghĩ ra, Đỗ Phi đích thủ đoạn cư nhiên như thế nhiều, hơn nữa phi thường rõ ràng, hắn thủ đoạn đều là cực đoan cường hãn. Hiện tại, chỉ có thể đủ dựa vào hắn. Cho dù chúng ta thượng, cũng chưa chắc có thể tiếp được một chiêu này. La Anh giờ phút này cũng đúng sắc mặt có vài phần kỳ dị nhìn chăm chú cái này một màn này, một lát sau nàng mới chậm rãi lắc đầu. Cho dù nàng không thừa nhận cũng không được, giờ phút này Đỗ Phi có một loại làm cho không người nào có thể nhìn thẳng bị lực. Giữa không trung Âm Sa cùng Điền Dan hai người sắc mặt, cũng là bởi vì cái này bên trên bầu trời một lớp đón lấy một lớp kinh người thế công, mà trở nên có vài phần khó coi. Trước mắt khủng bố thế công, hiển nhiên không phải người bình thường có thể thi triển đi ra, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đỗ Phi rốt cuộc có như thế nào át chủ bài? Rõ ràng có thể thi triển ra như thế thế công đến. Đây là làm cho người ta càng ngày càng cảm thấy mong đợi. Ác âm Sa béo thịt trên mặt hiện hiện một vòng âm hiểm cười, mà trên người hắn cốt giáp phía trên, khói đen nhưng lại càng nhiều hơn, có thể giết người nhân vật như vậy, ngược lại làm cho cảm thấy tâm tình sung sướng a cái này Đỗ Phi quá mức nguy hiểm, liên thủ chém giết là biện pháp tốt nhất. Điền đan giờ phút này cũng đúng dừng ở Đỗ Phi, một lát sau chậm rãi lắc đầu nói: Tiên tâm đi, ta không có chuẩn bị lại để cho hắn sống quá hôm nay, chỉ có giết được hắn, nhiệm vụ của chúng ta mới có thể tiếp tục nữa. Âm Sa nhai răng cười mở miệng nói: Hô. Đỗ Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt mang theo vài phần đạm mạc dừng ở không bầu trời xa xa bên trong lưỡng đạo thân ảnh, sau đó hắn cũng đúng chẳng muốn nói cái gì nói nhảm, mà là tay phải chậm rãi nâng lên, xa xa đối với hai người vị trí, rồi sau đó hạ trong náy mắt. Bàn tay của hắn cũng đã hung hăng nắm chặt. Đi. Roeng. Nương theo lấy Đỗ Phi quát khẽ thanh âm rơi xuống, liền gặp được cái kia luân hồi sinh hóa trận giờ phút này nhanh chóng chuyển bắt đầu chuyển động, hắc bạch hai màu quang mang lập tức hội tụ thành một đạo hắc bạch phân minh của sáng, sau đó một đạo ước chừng trăm trượng năng lượng trùng kia sáng trực tiếp gào thét mà đi tận thế siêu cấp trò chơi hệ thống Trixit đao loạn. Luyện tiên trong thần trận, đạo đạo đan hỏa sôi trào, cũng đúng điên cuồng hội tụ, cơ hội cùng cái kia luân hồi sinh hóa trận cùng một thời gian, một đạo cự đại đan hỏa cổ sáng cũng sẽ rách phía chân trời ra. Xíu, U u. Thanh thúy tiếng phượng hót vang lên, rồi sau đó liền gặp được viêm đế thương phía trên, cực lớn dục hỏa phượng hoàng mang theo ngập trời thiên hỏa, hung hăng hướng về âm xa cùng điển đan chỗ chỗ chấn áp mà đi. Cựu đế phong thiên thủ, lục đạo luân hồi trưởng, sáu đạo kim sắc cực lớn bóng người đồng thời vừa xài bước ra, rồi sau đó kim sắc cực lớn bàn tay mang theo mãnh liệt phong lôi, chính là chỗ này loại gào thét mà đi. ầm ầm, bốn đạo khủng bố đến có vài phần làm cho người ra đầu run lên thế công, trực tiếp sẽ rách phía chân trời, hướng về âm xa hai người chỗ chỗ gào thét mà đi. Vực này thế công, đã xem không ít cường giả đều là ra đầu run lên như thế thế công, coi như là chính thức vũ thánh cường giả gặp, đều là không thể không tạm lánh núi nhọn a. cái này đỗ phi rốt cuộc là nhân vật nào? hắn rốt cuộc có cái gì át chủ bài? rõ ràng có thể thi triển ra như thế thế công đến. đỗ phi, hảo thủ đoạn. chỉ bất quá, bậc này thủ đoạn nhưng không có có bất kỳ tác dụng gì. nhưng mà, quay mắt về phía đỗ phi khủng bố như thế thế công, cái kia âm xa nhưng lại ngửa mặt lên trời ha ha cười một tiếng, rồi sau đó liền gặp được ngập trời hắt viêm theo hắn trong cơ thể gào thét ra, mà âm tà đến cực hạn khí tức, cũng đúng sẽ rách không gian ra vạn thi hóa thể, mà thôn thiên địa. Trong một sát na, phản phất có vô số đạo thi thể lập tức hợp thành vào âm sa thân hình bên trong giống nhau, rồi sau đó hắn bên ngoài thân hắc viêm tại thời khắc này phóng lên trời, làm cho cả người hắn Phàm phất đều là bị cái bọc tại trong đó giống nhau. Mang theo ngập trời hắc viêm, âm sa nhưng lại vừa xài bước ra, toàn bộ thân hình chính là chỗ này loại hung hang độ ra. Thiên địa hóa ma đan, vạn vật vì thu dẫn. Luyện. Điền đan sắc mặt bình tĩnh, hai tay cùng lúc ở chỗ sâu trồng, rồi sau đó mạnh mẽ nắm chặt, nương theo lấy động tác của hắn, trong chốc lát Một quả cực đoàn cực lớn màu đen đan dược lập tức xé rách không gian hiện hiện, rồi sau đó mang theo cực đoàn khủng bố năng lượng, trực tiếp hướng về phía trước đụng ra. Rầm rầm rầm. Cả hoàng hốt chiến trường, tại lúc này đều là điên cuồng run rẩy lên, màu đen như mực trên lôi đài, từng đạo vết rách điên cuồng lan tràn mà mở, cái kia đợi sắp đã đến vũ khí đối bính, làm cho thiên địa đều là run rẩy lên. Xíu. U u. Hạ trong mấy mắt, rốt cục, cái kia bành chướng vô cùng thế công, giống như từng đạo vạch phá phía chân trời giống như sa băng, sau đó tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, ầm ầm chạm vào nhau. Đông. Thế công đụng nhau lập tức, khó có thể hình dung năng lượng chấn động lập tức hướng về bốn phương tám hướng trùng kích mà mở, giống như vạn trượng lôi đỉnh rơi biển giống nhau, một loại cực đoan đổ sộ chẳng diện, chính là tại trên bầu trời khuyết tán mà mở. Dầm dầm rầm. Màu đen như mực trên lôi đài, nguyên vốn đã vang tung tóe lôi đài tại sóng xung kích phía dưới, dần dần sụp đổ, sau đó biến thành một mảnh một phấn, sau đó cả đại địa đều là kịch liệt run rẩy lên, phảng phất cái kia phiến không gian đều tùy thời phá toái giống nhau. Vô số cường giả giờ phút này đã muốn vẻ mặt kinh hãi hướng về phía sau tối lui, bởi vì bọn họ tin tưởng Nếu là giao thiệp với bực này đẳng cấp chiến đấu lời mà nói, cuối cùng đợi đợi kết quả của bọn hắn, tuyệt đối sẽ không tốt đến địa phương nào đi cũng được. Nhưng là coi như là như thế, trong không gian bên ngoài, vô số đạo ánh mắt vẫn là gắt gao rừng ở vậy đối với bính trung tâm chỗ, mỗi người đều muốn biết, tại bực này đối bính bên trong, rốt cuộc ai thắng ai thua. Thời gian nhanh chóng trôi qua mà qua, nương theo lấy thời gian trôi qua, cái kia gào thét ra năng lượng chấn động tại thời khắc này, rốt cuộc chậm rãi từ từ tiêu tán. Chương 008, phế. Ha ha quả nhiên là rất không tệ thủ đoạn đâu rồi rõ ràng có thể đem hai người chúng ta liên thủ xu thế ngăn lại, Đỗ Phi, ngươi rất không tuổi nhỉ? Bên trên bầu trời, nhàn nhạt năng lượng tán đi, rồi sau đó, một đạo cười khẽ thanh âm nhưng lại tại thời khắc này vang vọng mà dậy, mà nương theo lấy tiếng cười kia vang lên, mọi người chính là nhìn thấy, cái kia âm xa thân hình lại lần nữa hiện hiện, chỉ bất quá, giờ phút này trên người hắn cốt giáp phía trên đã muốn hiện lên từng đạo vết rách, nhưng là coi như là như thế, từng sợi hắc viêm vẫn là theo trên người hắn cốt giáp phía trên lượn lờ ra, làm cho hắn khí tức vẫn là thô bạo vô cùng, mà ở phía sau hắn không xa chỗ. Điền Đan thân hình cũng đúng chậm rãi hiện hiện, hắn sắc mặt cũng đúng khó thấy được tự hạ, giờ phút này vẻ mặt tái nhợt dừng ở Đỗ Phi, trong đôi mắt có vẻ không thể tin được hiện lên. Tuy nhiên âm xa cười đến cực đoan liều lĩnh, nhưng là Điền Đan nhưng lại càng thêm tỉnh táo, nhìn qua Đỗ Đô Phi đôi mắt, khỏe mắt đều hơi hơi run rẩy. Mặc dù nói, hai người bọn họ xem như chặn Đỗ Phi thế công, nhưng là, hai người bọn họ liên thủ, đồng dạng là thi triển cực đoan cường hãn át chủ bài rồi, nhưng là bực này át chủ bài, chẳng những không có biện pháp đem Đỗ Phi chém giết, hơn nữa chỉ có thể đủ làm được thế lực ngang nhau mà thôi. Cái này Đỗ Phi thật sự là vượt quá người bình thường tưởng tượng bên ngoài. Điền Đan cũng tin tưởng, coi như là giờ phút này Âm Sa vẻ mặt liều lĩnh, bất quá nội tâm của hắn tất nhiên cũng đúng sợ hãi đến cực hạn, dù sao, Đỗ Phi bực này thủ đoạn, có thể nói khủng bố. Cứ như vậy đã xong sao? La Anh chăm chú nhìn một màn này, cũng hơi hơi thở dài một hơi, tuy nhiên nàng không phải không thừa nhận đích thủ đoạn cứng hãn, nhưng là giờ phút này xem ra hóa, coi như là mạnh mẽ như vậy hung hãn đích thủ đoạn, cuối cùng đều là khó tránh khỏi hội thua ở cái kia Âm Sa cùng Điền Đan liên thủ, chẳng lẽ, cái này hy vọng cuối cùng tiểu như vậy đoạn tuyệt sao? Có lẽ Đỗ Phi huynh đệ còn có hắn thủ đoạn của hắn a, Hàn Phá Quân cũng đúng cười khổ một tiếng. Nếu là Đỗ Phi không có mặt khác thủ đoạn hóa, ít như vậy tôn vị, cuối cùng là một hội rơi xuống trong tay người khác nhà. Các ngươi cũng không cao hơn hưng đến quá sớm, đã ta đã xuất thủ, mặc kệ như thế nào, đều được phân ra thắng bại nữa à? Trên bầu trời, năng lượng dư âm chậm rãi tán đi, rồi sau đó Đỗ Phi thân hình chính là chậm rãi bước ra. Giờ phút này, trên người hắn quần áo tại trong cuồng phong bay phất phới, mà hắn dừng ở giờ phút này có vài phần chật vật tâm sa cùng điền đan hai người, khoe miệng chỗ cũng đúng hiện lên một vòng vẻ rứt khoát. Đã như vậy, chính mình tiểu toàn lực ra tay đi. Vành. Đỗ Phi bàn chân tại giữa không trung mạnh mẽ đập mạnh, trong chốc lát, liền gặp được từng đạo Thiên Phượng quang vân nhanh chóng hiện hiện tại trên người của hắn cuồng tiên tê xì tê lạc lạc. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đạo đạo Thiên Phượng quang vân nhanh chóng hiện hiện, mà nương theo lấy mỗi một đạo Thiên Phượng quang vân hiện hiện, Đỗ Phi khí tức đều là trở nên cường hãn vài phần. Tại đạo thứ ba Thiên Phượng quang vân hiện lên sau một lát, Đỗ Phi bên ngoài thần quang vân khẽ du lên, nương theo lấy Đỗ Phi bàn chân lại lần nữa đạp mạnh. Đạo thứ tư Thiên Phượng Quang Vân cũng đúng đột nhiên di động hiện tại hắn bên ngoài thân chỗ. Xíu. U. Bốn đạo Thiên Phượng Quang Vân cuốn quanh, thất thải quang mang đại tác, trong chốc lát, một cổ khó có thể hình dung đáng sợ lực lượng, chính là tại Đỗ Phi bên ngoài thân chỗ gào thét ra. Mà tại bực này lực lượng gào thét phía dưới, chính là ngay không gian có chút run dày lên. Vô số đạo ánh mắt sững sờ chăm chú nhìn cái kia Đỗ Phi bên ngoài thân chỗ hiện hiện Quang Vân, trong đôi mắt đều là tràn ngập rung động vẻ. Giờ phút này Đỗ Phi làm cho người ta cảm giác, cũng không phải một người bình thường. Như phản phất là viễn cổ thiên phượng lại đến thế gian giống nhau. Giờ phút này Đỗ Phi, tự phản phất đã muốn biến thành viễn cổ thiên phượng hóa thân giống nhau. Loại lực lượng này, tuyệt đối có thể làm cho tất cả mọi người còn nhưng thất sắc. Cái này lực lượng này hàn phá quân hoàng sợ thất sắc dừng ở một mặt này, hắn cũng đúng tu luyện đoán thể vũ kỹ sinh ra, tự nhiên nhìn ra được. Đỗ Phi bực này lực lượng, so về hắn lực lượng còn muốn càng mạnh. Hiện nhiên, Đỗ Phi tu luyện đoán thể vũ kỹ rất xa siêu việt chính mình. Đây là viễn cổ tám tộc một trong, viễn cổ thiên phượng tộc tộc tuyệt học, thiên phượng bất diệt kinh. Phong rồi Chí Tôn cũng đúng dẫn cái này, vài phần rung động dừng ở một màn này, một lát sau, mới giống như cười mà không phải cười nói, Thiên địa nguyên đan, Thiên vượng bất diệt kinh, Viêm đế thương tên tiểu tử này tứ ở trên thân, tựa hồ cũng đúng vực ngoại thiên ma tộc khất tình, hẳn là người này chính là chút ít vực ngoại thiên ma tộc ngôi sao thai hỏa không thành. Thật đúng là có thu a. Xem ra, lúc này đây kế hoạch của chúng ta ngược lại có thành công khả năng rồi. Áo bào tím lão giả giờ phút này cũng đúng hơi vài phần phức tạp nhìn xem Đỗ Phi thân ảnh, hiển nhiên hắn là không thể tưởng được, Đỗ Phi rõ ràng thật có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ. Do đó lại để cho trí tôn điện kế hoạch có thể hoàn mỹ tiến hành. Vậy anh bốn đạo Thiên Phượng Quang Vân cuốn quanh tại bên ngoài thân chỗ, Đỗ Phi toàn thân thất thải quang mang chói mắt đến cực hạn, giờ phút này hắn, Tưu Phảng phất đúng cựu thiên năng gắt giống nhau, đâm vào người mở mắt không ra. Đỗ Phi lăng lệ ác liệt đến cực hạn ánh mắt cứ như vậy chăm chú tập trung tại âm xa hai trên thân người, hạ trong náy mắt, phía sau hắn Thiên Phượng hai cánh chấn động mạnh, cầm trong tay viêm đế thương cứ như vậy biến thành một đạo lưu quang gào thét ra. Không gian khoảng cách, phản phất tại lúc này không có có bất kỳ ý nghĩa gì giống nhau, Đỗ Phi thân hình chợt lóe lên, cựu như vậy xuất hiện ở âm sa trước mặt, một thương trực tiếp một chút ra. Lực lượng rất mạnh. Đỗ Phi như vậy ra tay, làm cho âm sa có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, Đỗ Phi như vậy với tư cách, làm cho hắn toàn thân đều là cực kỳ không thoải mái. Đồng loạt ra tay, Hắc Viêm nhanh chóng lượn lờ tại âm sa bên ngoài thân chỗ, sau đó hắn chính là quát trói hai mở miệng nói, chỉ bất quá hạ trong nháy mắt, hắn sắc mặt nhưng lại mạnh mẽ biến đổi, bởi vì, hắn đột nhiên nhớ tới, bởi vì vừa rồi một kích kia quan hệ, giờ phút này điển Đàn cũng là bị một điểm ám thương, cho dù hắn giờ phút này ra tay, cũng chưa chắc có thể bức lui Đô Phi. Người này, chuẩn bị cứng rắn, ngạnh, ăn điển đan một kích, sau đó đem ta trước giải quyết sao? Âm Sa cũng không phải người bình thường, cơ hồ lập tức sẽ hiểu Đô Phi cách nghĩ, lúc này hắn trong đôi mắt thần sắc càng thêm khó nhìn lại. Bất quá, muốn giải quyết ta nào có dễ dàng như vậy. Chỉ bất quá, Âm Sa dù sao không phải người bình thường, hạ trong mí mắt, hắn chính là cười lạnh một tiếng, rồi sau đó hai tay ấn ký cùng nhau, trong chốc lát, đầy trời hát viêm hội tụ thương độ độc đầy đủ. Thi ma phần không trưởng Châm thấp quát trói hai thanh âm đột nhiên theo âm xa trong miệng truyền ra, rồi sau đó một cổ cực đoan kinh người chấn động, cũng đúng ở phía sau theo hắn trong cơ thể điên cuồng tràn ngập ra. Sau đó liền gặp được tay hắn trưởng nắm chặt, chặt một quyền lập tức đánh ra. Giang dắc, âm xa một quyền này bên trong ẩn chứa một loại cực đoan âm lãnh khủng bố hương vị, nương theo lấy hắn một quyền không ra, không gian vậy mà trực tiếp vỡ tan. Đỗ Phi trên người thất thải quang mang tại đây một cái, cũng đúng nhanh chóng tràn ngập mà mở. Đối mặt âm xa cái này sắp chết phản công, hắn lại không có chút nào lùi bước cách nghĩ, mà là trong tay viêm đế thương y nguyên điểm ra. Mời anh. Bốn đạo thiên phượng quan vân, cơ hồ tại thời khắc này nhất tề gào thét ra, tiếng vương hót vang vọng phía chân trời. Thiên phượng chi linh. Quát lệnh thanh âm tại Đỗ Phi trong nội tâm vang lên, mà cơ hồ cùng một thời gian, Đỗ Phi trong tay viêm đế thương cũng đúng trực tiếp xuyên thủng hư không, rồi sau đó tại vô số đạo kinh hai ánh mắt nhìn kỹ giữa, cùng cái kia gào thét mà đến cuồng bạo quyền phong, hung hăng đụng vào nhau. Giang rắc. đánh lập tức, châm thấp chầm đục thanh âm chính là giống như sấm rền giống nhau ở phía chân trời chi trên vang vọng, ngay sau đó mọi người liền gặp được hai đạo cuồng bạo báo tố phong trực tiếp tại hai người giao thoa chỗ thành hình rồi sau đó khủng bố năng lượng báo tác mang tất cả ra, làm cho thiên địa băng liệt. Vậy mà, đã muốn đối với đụng phải tình trạng như thế. Không xa chỗ, vốn là gào thét mà đến diễn đàn cũng đúng thân hình mạnh mẽ một chầu, sau đó nhanh chóng hướng về phía sau rời khỏi, coi như là dùng thực lực của hắn, tại lúc này cũng phải không dám đơn giản giao thiệp với cái kia đợi trong chiến đấu. Và anh, mà đang ở vô số đạo ánh mắt hội tụ phía dưới, sau một lát, giữa không trung đạo kêu báo tố phong trong lúc đó hướng về hai bên vặn bẹo mà mở, rồi sau đó liền gặp được lưỡng đạo thân ảnh lại lần nữa hiện hiện ở giữa không trung bên trong rồi sau đó lẫn nhau đều là hướng về phía sau lui mấy trăm bước về sau mới xem như miễn cưỡng ổn định thân hình bá nương theo lấy cái này hai đạo thân hình bay ngược trong chẳng vô số đạo ánh mắt đều là nhanh chóng quét tới hiện nhiên tất cả mọi người muốn biết kết quả rốt cuộc như thế nào tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới đỗ phi bên ngoài thân thất thải quang mang chậm rãi tan đi rồi sau đó trên người hắn thiên phượng chiến giáp phía trên có từng đạo vết rách trải rộng cuối cùng tại vô số đạo rung động trong ánh mắt cái kia chắc chắn vô cùng thiên phượng chiến giáp rõ ràng một chút vang tung tóe rồi sau đó tại Đỗ Phi bên ngoài thân chỗ, một tia tơ máu hiển hiện. Hiển nhiên, một chiêu này đuổi bính, hắn có hại chịu thiệt không nhỏ. Suy, nhìn thấy một màn này, không ít người đảo hốt một hơi lương khí, rồi sau đó ánh mắt nhanh chóng quét đến âm xa trên người. Đỗ Phi kết quả như vậy, không biết cái tia âm xa thì như thế nào. Tại từng tia ánh mắt hội tụ phía dưới, cái bọc tại âm xa bên ngoài thân cốt giáp cũng đúng nhanh chóng sụ đổ. Rồi sau đó hạ trong nay mắt, thân hình của hắn đột nhiên chấn động, cánh tay phải run lên phía dưới, rõ ràng tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp bạo thành một mảnh huyết mạt đang cùng Đỗ Phi đối vanh phía dưới, cái này âm xa một tay, rõ ràng tiệu như vậy phế đi. Nhìn qua một màn này, không ít người đều là cảm thấy có vài phần sự khó thở. Cái này âm xa, nhưng là người mới bảng đệ nhất ta. Nhưng là hắn đã đang cùng Đỗ Phi đối vanh dưới tình huống, rơi xuống như thế kết cục. Cái này Đỗ Phi, hẳn là mới thật sự là tân nhân đệ nhất không thành. Tại thời khắc này, đầy trời khắp nơi đều là yên tĩnh đến cực hạn. Trước mắt một màn này, đã muốn làm cho không ít người có nổi giận xu thế. Chương không bạo lộ. Rõ ràng chỉ phế đi một tay sao? Thật cường hăng thực lực a! Đỗ Phi mắt hi dừng ở đối diện chỗ, giờ phút này tuy nhiên chật vật, nhưng lại không có trực tiếp bị chém giết âm xa, trong đôi mắt có vẻ mặt ngưng trọng hiện lên, rồi sau đó nhịn không được có chút nhíu nhíu mày. Vốn là tại Đỗ Phi trong kế hoạch, vừa rồi một chiều kia phía dưới, cái kia âm xa hẳn là trực tiếp phế đi mới đúng đích. Ngược lại xem thường người a, ngay tại Đỗ Phi nhíu mày thời điểm, cái kia âm xa dừng ở bờ vai của mình chỗ, trong đôi mắt cũng là có điên cuồng vẻ lập lòe không ngớt, Hiện nhiên, hắn cũng không nghĩ ra, chính mình rõ ràng sẽ ở Đỗ Phi một chiều phía dưới, rơi xuống như thế tình trạng, dừng ở chính mình chém đứt tay sau một lát. Âm Sa mới chậm rãi ngẩng đầu, còn lần này, mặt mũi của hắn nhưng lại lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, hắn cứ như vậy dừng ở Đỗ Phi, một lát sau đột nhiên cười một tiếng, lạnh lùng nói, "Chắc hẳn cái này là ngươi mạnh nhất đích thủ đoạn đi à nha." Rất lợi hại. Cho dù ta không thừa nhận cũng không được, bình thường đích thủ đoạn, tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi." Âm Sa cười lạnh mở miệng, rồi sau đó hắn quay đầu lại nhìn Điền Đa liếc, thản nhiên nói, "Chúng ta cũng phải đem bà ác chủ bài lấy ra rồi, sự tình phát triển đến trình độ này, đã muốn vượt quá ngoài dự liệu của chúng ta." hiện tại chỉ cần có thể đem cái này một tên phiền toái chém giết như vậy hết thể tiểu đều tốt nói nghe vậy Điền Đan thân hình vừa động nhưng lại vọt đến âm xa bên cạnh thân chỗ nhìn âm xa thương thế liếc về sau hắn trong đôi mắt cũng đúng hiện lên kinh hãi hiển nhiên là muốn không đến Đỗ Phi rõ ràng có thể đem âm xa làm bị thương tình trạng như thế ngươi xác định ngươi muốn ở phía sau dùng ra cái kia thủ đoạn ngươi nên biết nếu như dùng đến lời mà nói thì tuyên cáo kế hoạch của chúng ta thất bại Điền Đan thanh âm mang theo vài phần che giấu mở miệng nói không sao tiểu tính kế hoạch thất bại thì như thế nào âm xa cười nhạt một tiếng, dừng ở xa xa cái kia nói tuổi trẻ thân ảnh, trong đôi mắt có oán độc cùng ngưng trọng ý đồng thời thoáng hiện, ta cảm giác, cảm thấy nếu như chúng ta không đem tên kia đánh chết lời mà nói, kết quả của chúng ta chỉ sợ cũng không biết tốt đến địa phương nào đi. Kế hoạch mặc dù nặng nén, nhưng là ta cảm giác, cảm thấy người này có lẽ là chúng ta việc này lớn nhất đối đầu, chỉ cần đưa hắn chém giết, như vậy hết thể tiểu đều đáng giá điều kia. Tí tì, trọng sinh hàm phong đế tê loạn. Thoại âm rơi xuống, đã thấy đến âm xa bên ngoài thân chỗ, trong lúc đó có từng đạo thuần túy màu đen khí tức lượn lờ ra mà chút ít khí tức lừa lờ, lại làm cho thân hình của hắn tại lúc này có chút chấn động lên, nương theo lấy thân hình hắn chấn động, một cổ kỳ dị cảm giác, cũng là ở cái này phiến thiên địa trong lúc đó dung chuyển không nớt. Hàn Phá Quân, là anh bọn người nhìn qua một màn này, nguyên một đám sắc mặt đều là biến đổi, một loại cực độ cảm giác bất an cơ hồ tại thời khắc này đều phun lên trong lòng của bọn hắn, làm cho bọn hắn nguyên một đám khỏe mắt điên cuồng run rẩy. Đỗ Phi giờ phút này có chút cao mày dừng ở cái kia mất đi một tay về sau, trở nên có vài phần điên cuồng ngâm xa, sau đó bàn tay có chút nắm chặt lại, quỷ dị hào khí cứ như vậy tại hoang vu chiến trong tràng tràn ngập bên trên bầu trời cái loại này nhàn nhạt, nhạt bay phất phới thanh âm tại thời khắc này đều biến mất mà chuyển biến thành thì còn lại là một loại tuyệt đối yên tĩnh tiêu phán phất tại loại này hào khí phía dưới ngay đại khẩu hô hấp đều không có người dám can đảm làm được giống nhau bất quá bực này yên tĩnh tiếp tục thời gian cũng không có bao lâu sau một lát không ít người chính là phát giác được bốn phía độ ấm tựa hồ trong lúc đó quỷ dị trở nên âm hàn thứ cốt bắt đầu đứng dậy suy suy suy suy theo âm xa trong cơ thể lượn lờ ra hắc khí không biết từ lúc nào bắt đầu biến nào hình thái Nếu là nhìn kỹ lời mà nói, có thể nhìn thấy cái này trong hắc khí có vô số thật nhỏ vặn vẹo giữ tận mặt, chúng không ngừng phát ra từng đợt thống khổ nức nở nghẹn ngào thanh âm, giống như như nói cái gì, nếu như cùng đang không ngừng nguyện rủa giống nhau. Màu đen khí tức tràn ngập trong lúc đó, cái kia âm xa mạnh mẽ ngừng đầu, giờ phút này, hắn một đôi tròng mắt đã muốn biến thành hồng đỏ thẫm vẻ, mà trong đôi mắt, có khó có thể hình dung tà ác chi vị tràn ngập ra. Vâng anh, Nương theo lấy âm xa ngừng đầu, một loại khó tà khủng bố khí thế theo trên người hắn điên cuồng tràn ngập mà mở, mà trong thiên địa, cuồng phong đột nhiên đại tác, tiểu phảng phất tại thời khắc này tận thế hàng lâm giống nhau, mà cái kia tại đầy trời màu đen khí tức cái bọc phía dưới âm xa, giờ phút này cái kia béo thụy thân hình lại giống như một tôn xa cổ ma thần giống nhau, khí này tức, vừa ngoại thiên ma tộc thiên ma khí sao, không gian vương tỏa phía trên, phong giới trí tôn dừng ở một màn này, trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia nhàn nhã sắc ý, bực này không kiêng nể gì cả khí tức, hắn cực độ chán ghét, nếu không phải thân phận cùng quy củ quan hệ, chỉ sợ giờ phút này cái này một vị phong giới đệ nhất nhân, hội nhịn không được trực tiếp ra tay đem cái kia âm xa chấm giết, xác thực là thiên ma khí chỉ bất quá cũng không phải rất thuần túy, áo bào tím lao giả nhẹ gật đầu, nên vậy cái này là cái kia cái gọi là ma chủng lực a. Xem ra suy đoán của chúng ta đảo là không có sai, cái này âm sa, quả nhiên là vực ngoại thiên ma tộc Mano. Đường đường nhân loại cường giả, lại cam tâm tình nguyện biến thành vực ngoại thiên ma nhất tộc chính là tay sai tay sai. Hừ. Phong giới Chí Tôn cười lạnh một tiếng, trên mặt sát ý không hề che giấu. Chí Tôn, hiện tại vấn đề cũng không phải nghiên cứu cái này, cái này âm sa đang thi triển vực ngoại thiên ma chi lực về sau, thực lực nhất định phóng đại, dưới loại tình huống này, Đỗ Phi muốn thắng chỉ sợ rất khó. Hơn nữa, cái kia điển đan vẫn còn hơi nghiêng nhìn chằm chằm. áo bảo tím lao giả hơi vài phần chần chờ mở miệng nói, không sao. phong giới chi tôn khẽ lắc đầu. đã cái kia âm xa đã muốn thi triển ra ma chủng chi lực, như vậy thì tương đương với bọn hắn kế hoạch bộ thứ nhất đã muốn thất bại. hơn nữa, làm sao ngươi tựu sẽ cảm thấy, đỗ phi không biết tên kia đối thủ, sự tình không phát triển đến cuối cùng một khắc, ai có thể biết rõ kết quả? ma chủng lực lượng sao? xem ra, ngươi chính là vực ngoại thiên ma tộc manoa. đỗ phi dừng ở giờ phút này trên người có ngập trời thiên ma khí tràn ngập tâm sa. Trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một tia nhàn nhạt vẻ kinh ngạc phá thanh thiên trường mới nhất. Đối với cái này lợi thủ đoạn, hắn cũng không xa lạ gì, cho nên cũng sẽ không sợ hãi, duy nhất lại để cho hắn cảm thấy kỳ dị đúng là, cái này Âm Sa đang thi triển vực ngoại thiên ma chi lực hậu, rõ ràng mơ hồ trong đó so ngày đó Dạ Ma Vương còn mạnh hơn một tầng thứ. Như vậy xem ra lời mà nói, cái này Âm Sa cho dù thân là ma nô, tại vực ngoại thiên ma trong tộc, địa vị cũng hẳn là không thấp a. Xem ra, ngươi cũng biết gì đó thật sự chính là rất nhiều a. Chỉ bất quá, biết được càng nhiều, bị chết càng nhanh đạo lý. Vốn là ta nghĩ đến ngươi hiểu, nhưng là hiện tại xem ra lời mà nói, tựa hồ ngươi thật sự không hiểu a. Âm xa dừng ở Đỗ Phi, hồng đỏ thâm đôi mắt ở chỗ sâu trong, có nhàn nhạt sát ý bắt đầu khởi động. Chợt hắn lại là một phát miệng, nói khẽ, vừa rồi thế công tuy nhiên cường hãn, bất quá, ngươi lại có thể thi triển mấy lần. Nghe vậy, Đỗ Phi có chút cau lại lông mày, bất kể thế nào nói, hắn dù sao sự tình tứ phẩm định phong vũ tông cảnh cường giả, so về những ngày hàng thật giá thật nửa bức vũ thánh cấp bậc cường giả mà nói, hắn xác thực lược vài phần. Nếu như không phải còn có tứ phẩm đỉnh phong đan thánh cảnh thực lực lớn địch lời mà nói, cho dù hắn cũng chưa chắc có thể kiên trì lâu như vậy. Vốn, cái này âm sa tiểu cực đoan khó đối phó rồi, giờ phút này hắn càng đúng không quan tâm thi triển ra vượt ngoại thiên ma tộc lực lượng, điểm này chính là làm cho hắn trở nên càng thêm cường hãn a. Thật đúng là phiền toái cục diện a. Ngươi bây giờ, như thế nào cùng ta chống lại? Âm sa khỏe miệng, có khó tả tà ác hương vị tràn ngập, "Yên tâm, ta không sẽ trực tiếp đem ngươi chầm giết, ta sẽ đem xương cốt của ngươi một cây nát đoạn." thật sao? Ngươi thật đúng là tự tin a. Đỗ Phi ngẩng đầu dừng ở âm xa, một lát sau, rốt cục chậm rãi thở ra một hơi, rồi sau đó, hai tay ẩn kĩ bắt đầu chậm rãi biến ảo bắt đầu đứng dậy, mà nương theo lấy Đỗ Phi động tác, cái kia vốn là cuốn quanh tại trên người hắn thất thải chân khí chậm rãi tán đi, mà chuyển biến thành thì còn lại là một cổ kỳ dị chấn động bắt đầu ở trên người hắn tràn ngập ra. Cái này một cổ chấn động, phản phất không thuộc về thế gian giống nhau, nhưng lại vừa lại thật thà thực tồn tại, coi như là Đỗ Phi chính mình, đối với cái này đợi lực lượng tựa hồ cũng có vài phần kháng cự giống nhau. Sùi suy, suy suy nương theo lấy Đỗ Phi động tác. Từng sợi nhàn nhạt sáng khí, bắt đầu ở hắn bên ngoài thân chỗ lượn lờ bắt đầu đứng dậy, mà sáng khí bên trong, có một loại làm lòng người kinh hãi chấn động tràn ngập. Đây là? Âm xa dừng ở một màn này, đôi mắt đột nhiên co rụt lại, coi như là giờ phút này hắn lấy ra lá bài tẩy của mình, nhưng là tại thời khắc này, một loại quỷ dị sợ hãi cảm giác, nhưng lại uy nguyên hiện hiện trong lòng của hắn. Cái này Đỗ Phi, rốt cuộc còn có bao nhiêu đích thủ đoạn? Cái này vậy là cái gì thủ đoạn? Tuy nhiên ta không biết, người đây rốt cuộc là thủ đoạn là gì, nhưng là ta lại biết, chỉ cần đem ngươi chìm giết. Ngươi cái này thủ đoạn dĩ nhiên là không có bất kỳ ý nghĩa. Hạ trong náy mắt, Âm Sa tựa hồ hơi vài phần kinh hãi quát chói hai mở miệng, rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn mạnh mẽ kết tấn, từng đợt gầm nhẹ thanh âm truyền ra, rồi sau đó liền gặp được tại Âm Sa mi tâm chỗ, có từng đạo quỷ dị ký hiệu hiện hiện, rồi sau đó ngập trời hắc khí tràn ngập trong lúc đó, cả phiến thiên địa đều là trở nên có vài phần hắc ám bắt đầu đứng dậy. Nhìn qua một màn này, không ít người đều là đảo hút một hơi lương khí, rất rõ ràng, giờ phút này Âm xa cũng là chuẩn bị cầm ra bản thân tất cả đích thủ đoạn rồi. Vô số đạo ánh mắt dừng ở một màn này, rất rõ ràng, giờ phút này hai người này đều là chém giết đến cực hạn, bọn hắn kế tiếp dùng ra tay đoạn, chỉ sợ đều là chân chính át chủ bài rồi. hiển nhiên ai cũng không nghĩ ra, lần thứ nhất thiếu tôn hội rõ ràng có thể đánh tới tình trạng như thế, coi như là thế hệ trước cường giả, chỉ sợ cũng là không có biện pháp đánh tới tình trạng như thế. ai nấy đều thấy được đến, kế tiếp một chiêu này, tất nhiên có thể phân ra thắng bại, mà tại loại trình độ này phía dưới thắng bại, đã không phải là đơn giản thắng bại mà thôi, thắng bại phía dưới, sinh tử lập kiến. trương không không, diệt sát. suy suy suy. Thư vô mở miệng sáng khí, không ngừng ở Đỗ Phi trên người lượn lờ. Những này khí tức xuất hiện, làm cho Đỗ Phi lông mày đều hơi hơi nhíu lại, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia thống khổ. Rất rõ ràng, thi triển những lực lượng này đối với Đỗ Phi mà nói, cũng là một việc cực kỳ bất đắc di sự tình. Nếu như không phải giờ phút này tình huống đặc thù lời mà nói, chỉ sợ cũng xem như Đỗ Phi đều không muốn ở phía sau hết sức thi triển bực này lực lượng. Mà lực lượng này, cho tới nay đều là tiềm giấu ở Đỗ Phi thân thể ở chỗ sâu trong, tựa hồ không đến thời khắc mấu chốt, Đỗ Phi tuyệt đối sẽ không đơn giản vận dụng. Cổ lực lượng này gọi là diệt vận chi lực, giang dác, nương theo lấy sám khí lượn lờ, đỗ phi chỗ chỗ không gian bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh tế vết rách, mà chút ít vết rách nhưng lại không ngừng lan tràn, một cổ cực đoan khí tức quỷ dị, không ngừng tràn ngập ra. Bực này khí tức tuy nhiên so ra kém tiên ma khí như vậy tại ác, nhưng là bực này trong hơi thở ẩn chứa mấy cái gì đó, lại cũng đủ làm cho người kinh hồn tăng đảm. Giang dác, nương theo lấy diệt vận khí hội tụ đến cực hạ giờ phút này, mà ngay cả đỗ phi trên da thịt đều là hiện lên từng đạo tinh tế vết rách, vết rách bên trong, huyết thủy tràn ngập. Bực này lực lượng cường han đến cực hạn, cũng âm độc đến cực hạn. tuy nhiên còn chưa từng thi triển, nhưng lại đã muốn làm cho người ta minh bạch sự lợi hại của nó, chưa từng đả thương người, đã muốn tổn thương mình. đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, hốn đản. tên hốn đạn này, âm xa khuôn mặt, tại lúc này trở nên có vài phần khó coi. đồng tử tại thời khắc này kịch liệt thu dù lại. hiển nhiên đối mặt bực này chẳng diện, coi như là hắn đều cảm thấy vài phần áp lực. tiêu phảng phất chính mình cuối cùng nhất thủ đoạn, tại đố phi trước mặt không có bất cứ tác dụng gì giống nhau. bực này áp lực, làm cho âm xa cảm xúc trở nên có vài phần điên cuồng bắt đầu đứng dậy. Điền Đan, ngươi cũng ra tay, cùng một chỗ chém giết tên hôn đản này. Sau một lát, lý trí rốt cục vẫn phải thay thế điên cuồng, âm sa cuối cùng là một gào to lối ra, hắn có một loại cảm giác, tại Đỗ Phi một chiêu này trước mặt, chính hắn chưa hẳn có thể ngăn lại. Bởi vì, Đỗ Phi một chiêu này rất có thể so về trước kia tất cả thế công đều muốn càng mạnh. Kinh khủng hơn. Hơi nghiêng Điền Đan giờ phút này trong đôi mắt cũng đúng tràn đầy ngưng trọng cùng dung động vẻ, nhìn qua xa xa toàn thân sám khí lượn lờ Đỗ Phi, một lát sau hắn mới được là chậm rãi thở ra một hơi, chậm rãi nói, ngươi nói không sai. Kẻ mà nếu không phải trừ lợi mà nói, tất nhiên sẽ thành vì tâm phúc của chúng ta hòa lớn, chỉ cần có thể đem kẻ mà chém giết, như vậy hết thảy đều đáng giá yêu nghiệt binh vương. Thoại âm rơi xuống, Điền Đan hai tay cùng lúc tại mi tâm chỗ một điểm, trong chốc lát, liền gặp được từng sợi khủng bố thiên ma khí cũng đúng điên cuồng theo hắn mi tâm chỗ tràn ngập ra, làm cho khí tức của hắn lập tức chính là khủng bố đến cực hạn. Hiển nhiên, giờ phút này Điền Đan cũng phải không lại bận tâm che giấu thân phận, mà là trực tiếp vạch tìm tòi cuối cùng một chương tấm nội khố, không kiêng nể gì cả thi triển lực lượng của mình. Đỗ Phi thân hình chậm rãi lơ lửng tại giữa không trung. Một lát sau, trong tay hắn ấn ký rốt cục ngừng lại, rồi sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu, dừng ở giờ phút này như lâm đại địch giống nhau hai người. Giờ phút này, Đỗ Phi trên khuôn mặt cũng đúng toát ra vô số đạo tinh tế vết rách, vết rách bên trong, máu tươi tràn ngập, mà ở mắt của hắn con mắt ở chỗ sâu trong cũng là có nhàn nhạt tử khí lợ lờ lờ. Hiện nhiên, thi triển một đao kia đối với hắn gánh nặng, sát thực lớn đến thực hạn. Tự như vậy dừng ở điền đan cùng âm xa hai người sau một lát, Đỗ Phi trong lúc đó cười cười, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười có thể chết tại đây một chiêu phía dưới vật khí của các ngươi ngược lại vô cùng tốt bởi vì theo gọn gàng chiêu này về sau ta cũng vậy là lần đầu tiên sử dụng nương theo lấy thoại âm rơi xuống đỗ phi đã muốn nâng lên tay phải rồi sau đó một ngón tay hướng về điển đan cùng âm xa chỗ nhẹ nhàng gõ đi diệt vật quyết thiên tuyệt địa diệt chỉ suy nương theo lấy đỗ phi động tác lập tức liền gặp được không gian tê liệt rồi sau đó một cây màu sáng cực lớn ngón tay trực tiếp từ đó thò ra mang theo một loại kỳ dị hương vị hướng về âm xa hai người chỗ chỗ điểm tới dầm dầm dầm nương theo lấy cái này một ngón tay có thể đạt được chỗ vốn là cực đoan vững chắc không gian tại thời khắc này trực tiếp vang tung toé mà mở tiêu phản phứt cái này một ngón tay vừa vặn điểm vào không gian yếu ớt nhất một điểm phía trên giống nhau tiêu như vậy mang theo một loại bẻ gãy nghiền nát hương vị cái này một ngón tay trực tiếp gào thét ra tiêu ngay trên trời đất đều là để lại một đạo thật sâu không gian vết rách cái này trong vòng nhất chiêu ẩn chứa lực lượng thật sự là khủng bố đến khó có thể tưởng tượng tình trạng giờ phút này hoang vu trên chiến trường từng đạo thân ảnh đều là vẻ mặt kinh hãi nhanh chóng bắn lục ra Nếu như nói chiến đấu mới vừa rồi bị cuốn vào trong đó, ít nhất trọng thương kết cục lời mà nói, như vậy giờ phút này mọi người xem như nhìn ra, nếu như bị cuốn vào bực này thế công bên trong, chính mình ngay xương cốt cũng sẽ không còn lại nửa căn bản. Bực này khủng bố thế công, thật là một cái tứ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh gia hỏa có thể thi triển đi ra. Ở trước mặt của hắn, những kia nửa bức vũ thánh cấp bậc cường giả, như thế nào thật sự giống như giống như phế vật. Người này, mới được là thực đến tên quy đang tiến hành thiếu tôn a. Không ít vốn là còn có tâm tư khác người, giờ phút này đều là nhịn không được thở dài một hơi sau đó là đầu, tại thời khắc này, bọn hắn đã hoàn toàn mất đi cùng trước mắt cái này một vị ngoan nhân động thủ tin tưởng. Thi hải chú ma thân, thiên ma bất diệt thể, âm xa ngưng trọng sắc mặt bên trong, điên cuồng vẻ không ngừng bắt đầu khởi động, rồi sau đó chợt nghe đến một tiếng quát trói tai vang lên, với anh, nương theo lấy hắn quát trói thai thanh âm, phía sau hắn không gian điên cuồng vặn vẹo, vô số các thức đen kịt thi thể nhanh chóng hội tụ ra, giống như chiến giáp giống nhau cái bọc tại hắn bên ngoài thân chỗ, bất quá mới hơi thở trong lúc đó, cũng đã biến thành một tôn bách chiến loại thân ảnh khổng lồ, ma thôn thiên địa, cùng một thời gian. Điền Đan cũng đúng hai tay nhanh chóng ở mi tâm chỗ điểm đi, trong đôi mắt có một đen kỵ tinh thần lực tàn sát bừa bãi ra, rồi sau đó liền gặp được dùng Điền Đan mi tâm chỗ làm trung tâm, một trương tấm giữ tận miệng khổng lồ đột ngột hiện hiện, làm cho hắn hình dạng trở nên quỷ dị làm cho người khác phát lệnh. Hiện nhiên giờ phút này cái này âm xa hai người cũng đúng đưa tay đoạn thi triển đến cực hạn yêu nhiệt dưỡng thành hệ thống, nhưng mà nhìn qua cái này đưa tay đoạn thi triển đến cực hạn hai người, Đỗ Phi khẹt miệng chốt nhưng lại hiện hiện một vòng nhàn nhạt, nhạt vẽ trào phúng, rồi sau đó liền gặp được hắn bản chân mạnh mẽ về phía trước đại mạnh, toàn thân máu tươi bắn ra đồng thời nhưng lại một ngón tay liền hướng phía dưới lại lần nữa điểm đi. Tử. Nương theo lấy Đỗ Phi động tác, cái kiếm màu xám cự thạch tốc độ vô thanh vô tức nhanh hơn vài phần, mà bốn phía không gian văng tung tóe tốc độ cũng đúng nhanh hơn mấy lần. suy Hạ trong đáy mắt, ba đạo thế công chính là tại vô số đạo rung động trong ánh mắt, ầm ầm chạm vào nhau. Giống. Cực lớn ma ảnh gào thét ra, giữ tận đến cực hạn. Cực lớn ma miệng cũng đúng đem thôn vệ bản năng phát huy đến cực hạn. Nhưng là, ngay tại gặp cái kiếm màu xám cự chỉ trong một sát na, cái này hai đạo vốn là cuồng bạo đến cực hạn thế công dựu giống như hậu lực không đông đảo giống nhau, tại đụng chạm đệ trong nháy mắt, chính là tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, trực tiếp sụp đổ. Không có cái gọi là đư bính, không có cái gọi là giao phong, cũng không có cái gọi là giao hợp, có, chỉ là một sân không cách nào hình dung sụp đổ. Mà ở cái này màu xám cự chỉ phía dưới, mà ngay cả không gian, tại thời khắc này đều thì không cách nào duy trì. Không gian vương tọa phía trên, phong giới chí tôn thân hình mãnh liệt đứng lên, dừng ở màn trời khuôn mặt, tại thời khắc này nhanh trong bóp méo thoáng một tí, chợt hắn mới thở dài một hơi, nói khẽ, rõ ràng đúng trong truyền thuyết diệt vận tông truyền thừa tên tiểu tử này hắn rốt cuộc giấu bao nhiêu thủ đoạn a như thế nào cảm giác cùng hắn tương đối lời mà nói ta lại đúng thành nết ngồi đáy giếng nữa à cái gì hơi nghiêng áo bảo tím lao giả nghe vậy sắc mặt nhưng lại có lại cái này đỗ phi thật sự khủng bố đến tình trạng như thế giang dắc nhưng mà ngay tại phong giới trí tôn kinh hãi vô cùng lập tức trong lúc đó chợt nghe đến phía chân trời phía trên truyền đến một hồi thanh thủy không gian vỡ tan thanh âm hạ trong ngáy mắt trí tôn trong thành vô số người phảng phất nhớ ra cái gì đó giống nhau mỗi một người đều là vẻ mặt kinh hãi gần chết hướng về phía sau tối lui. giang giác giang giác, không gian vỡ tan thanh âm không ngừng vang lên, chỉ bất quá thành thật một lát công phu liền đạt được. nói đạo thân ảnh trong lúc đó theo vỡ tan trong không gian bị vung ra, sau đó rơi xuống trong thành thị, nguyên một đám chật vật vô cùng. mà những người này, đương nhiên đó là tiến nhập hoang vu chiến trường cái kia chút ít cường giả. giờ phút này, những này bị vung ra hoang vu chiến trường cường giả, tuy nhiên mỗi một người đều là chật vật vô cùng, nhưng là bọn hắn nhưng lại đều mang đầu răng dừng ở giữa không trung cái kia cuối cùng va chạm bên trong, ngay không gian đều là hổm mất, cũng không biết cuối cùng kết cục như thế nào. giang giáp lại là một tiếng vang thật lớn vang lên, sau đó cả tòa thành thị tất cả mọi người đúng thân hình vi hơi khẽ chấn động, bởi vì bọn họ rõ ràng nhìn thấy, giờ phút này theo bên trên bầu trời vết nứt không gian bên trong, một đạo màu xám cự chỉ nhanh chóng nghiền áp mà hạ, mà ở cự chỉ phía trước chỗ Lương nói thân ảnh màu đen bên trong, bọn hắn bên ngoài thân thiên ma khí giống như xương mù giống nhau tiêu tán, bọn hắn phảng phất dây lấy muốn thoát ly, nhưng đúng bất kể thế nào làm, tuy nhiên cũng không có biện pháp làm được bất cứ chuyện gì ầm ầm. Sau một lát, cự chỉ nghiền áp ma hạ trực tiếp đem hai đạo thân ảnh kia hung hăng đánh tại chí tôn thành trên mặt đất. Trong chốc lát, trên mặt đất vạn đạo liệt ngân vang tung toé, vô số công trình xây dựng lập tức biến thành bột phấn. Mà cái kia kinh thiên nổ mạnh cũng đúng tại lúc này tràn ngập ra. Như vậy một màn đã xem không ít đầu người ra du lên, toàn thân suốt. Cái kia cường hãn đến cực hạn âm xa cùng điền đan hai người tại một chiêu này phía dưới, rõ ràng ngay một điểm phản kháng đường sống đều không có. Độ Phi một ngón tay cường hãn như vậy, trương không một, một tuần khai mạc côn bạo vô cùng chấn động. Tại thiên địa trong lúc đó chậm rãi từ từ tiêu tán, rồi sau đó cái kia trí tôn trong thành hố to, nhưng lại lại lần nữa xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Cực lớn hố có vài phần vượt quá người tưởng tượng bên ngoài, mà những kia vốn là tồn tại công trình xây dựng, giờ phút này đều là đều biến thành bột phấn trên mặt đất những kia rầm rầm chẳng trị vết rách, cũng nếu như không ít người người đều là minh bạch, nếu như vừa rồi chính mình bị liên lụy trong đó lời mà nói, cái kia kết cục rốt cuộc là cái gì? Nhìn lý, trong lúc đó có một hồi đạo rút lương khí chi âm hưởng lên, sau đó chúng tầm mắt của người chuyển gì? liền gặp được giờ phút này hố cuối cùng chỗ, có hai đạo nhân ảnh đứng thẳng, bọn hắn ngẩng đầu dừng ở phía chân trời chỗ, trong đôi mắt tựa hổ có vẻ oán độc lập lòe. Mà nương theo lấy tầm mắt của bọn hắn có thể đạt được chỗ, không ít người đều là lập tức ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được phía chân trời phía trên, không biết lúc nào, một đạo toàn thân dướng máu thân ảnh lơ lửng tại phía chân trời chỗ, chỉ bất quá hắn coi như là toàn thân máu tươi, nhưng lại uy nguyên không có người gan dám xem thường hắn mảy may. Kết cục rốt cuộc như thế nào? Mọi người nhìn qua một màn này, một lát sau đều là một cái cái có vài phần ngạc nhiên, vừa rồi một màn kịch như vậy rõ ràng thấy thế nào bắt đầu đứng dậy ngược lại là đúng Đô Phi sắp treo rồi không gian vương tỏa phía trên phong giới Trí tôn dừng ở một màn này một lát sau mới bắt đầu trên mặt biểu lộ nghiền ngẫm vô cùng mà tiểu cơ hồ tại phong giới Trí tôn lộ ra dáng tươi cười lập tức yên tĩnh Trí tôn trong thành đột nhiên vang lên một hồi kỳ quái dòn vang thanh âm Trí tôn trong thành vô số đạo ánh mắt nhanh chóng chuyển động sau đó bọn hắn chính là phát hiện thanh âm nơi phát ra chỗ Liên gặp được Điền Dan cùng Âm Sa hai người thân hình giờ phút này giống như đồ sứ giống nhau bắt đầu vang tung vé ra từng đạo vết rách Rồi sau đó một cổ cột máu không ngừng xì ra, chậc, hai người bọn họ người ngay tại vô số đạo kinh hai ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi sủi lơ tại trên mặt đất. Vành. Tại ngã xuống đất lập tức, cái này lưỡng đạo thân ảnh đã muốn sinh cơ đều không có, cái kia đã từng làm cho vô số người rung động lực lượng, tại lúc này cũng đúng đều tiêu tán chúa tể chi vương đọc đầy đủ. Nhìn qua một màn này, không ít người khỏe mắt đều hơi hơi co lại, sau đó ánh mắt nhanh chóng rơi xuống đô phi trên người, trong đôi mắt đều là hiện lên ngưng trọng cùng tiên kỳ vẻ. Một chiêu phía dưới, hai vị nửa bước nhập thánh cấp bậc cường giả đều bị thua, bực này bổ sự hạng tin người vậy mà thật sự thắng ta không bằng hắn a trong thành thị một tòa công trình xây dựng đỉnh phía trên hàn phá quân dừng ở giữa không trung đạo thân ảnh kia ánh mắt lại là có thêm vài phần hoảng hốt sau đó hắn chậm rãi thở ra một hơi coi như là hắn không thừa nhận cũng không được đỗ phi cường đại bởi vì chỉ có cùng âm xa bọn người sau khi giao thủ mới hiểu được sự lợi hại của bọn hắn trình độ mà đỗ phi dùng sức một mình đem hai người kia đều chém giết bực này bổn sự có thể nói tại phong giới trẻ tuổi trung đúng điên cuồng tháng sau nói như vậy sư tôn kế hoạch Chỉ sợ La anh giờ phút này trong đôi mắt cũng đúng nhiều vài phần dị sắc, Đỗ Phi với tư cách đã hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của nàng. Ta chỉ biết, Đỗ Phi đại ca nhất định sẽ thắng. Quản Ninh nhìn qua một màn này, trên mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào, từ vừa mới bắt đầu, nàng cựu tin tưởng, chính mình Đỗ Phi đại ca nhất định sẽ thắng. Hơi nghiên quản tư dụ cùng quản nghiên liếc nhau một cái, cũng đều là nhẹ nhàng cười một tiếng, các nàng cũng biết, cái này thiếu tôn hội về sau, Đỗ Phi thanh danh tất nhiên sẽ vang vọng phong giới. Hơn nữa, không hề nghi ngờ, hắn sẽ trở thành đang tiến hành thiếu tôn hơn nữa là lịch đại có khả năng nhất trở thành chí tôn thiếu tôn không ai giữa không trung ba vị thiếu tôn giờ phút này cũng đúng dừng ở đỗ phi trong đôi mắt có nhàn nhạt tán thưởng hư vị mặc dù mọi người thân phận giống nhau bất quá cái này đỗ phi với tư cách chính là chỗ này ba vị đều là tự đáy lòng cảm thấy vài phần tán thưởng đặc biệt là thân là phong giới thiếu tôn tự nhiên là biết rõ phong giới chí tôn kế hoạch cho nên bọn hắn cũng minh bạch đỗ phi hôm nay chi thắng là bậc nào trọng yếu sự tình chí tôn trong thành yên tĩnh tự như vậy rằng qua một lát hồi lâu sau trong lúc đó có từng đạo ủng hộ chi tiếng vang lên Sau đó chính là sấm sét loại tiếng vỗ tay vang vọng thiên địa. Hiển nhiên, một trận chiến này bên trong, Đỗ Phi đã muốn chinh phục tất cả mọi người rồi. Chỉ bất quá, tại bực này bài sơn đảo hải trong tiếng vỗ tay, Đỗ Phi giữa không trung thân hình cũng đúng khẽ run lên, rồi sau đó hắn đột nhiên che miệng ho khan một tiếng, liền gặp được một tia máu tươi xỉ ra, sau đó Đỗ Phi nhìn nhìn chính mình lòng bàn tay huyết thủy, nhịn không được cười khổ lắc đầu. Mà ngay cả Đỗ Phi đều quên, mình đã bao lâu không có thụ qua nặng như vậy thương thế rồi. Hai người này, thật sự là khó chơi đến cực hạn. Như không phải là vì giữ lại thiên địa nguyên đan này đến bài lợi mà nói, hai người này sớm cũng không biết chết rồi đã bao lâu. Theo tay gạt đi khỏe miệng huyết thủy, Đỗ Phi thân hình mới chậm rãi rơi xuống đất phía trên. Tầm mắt của hắn tại âm xa cùng điển đan hai người trên thi thể dừng lại sau một lát, nhưng lại trực tiếp tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới trực tiếp quanh chân ngồi xuống. Sau đó móc ra vài viên thuốc nhét vào trong miệng, phối hợp luyện hóa bắt đầu đứng dậy. Như vậy một màn, đã xem không ít người đều hơi hơi sững sở, Như thế nào thủ thắng đã trở thành thiếu tôn về sau? Cái này Đỗ Phi còn là một bộ bộ dáng như Lâm Đại Gia mà trong Đỗ Phi bực này động tác trong tràng chỉ có số rất ít vài người đều là âm thầm hít một hơi bởi vì bọn họ biết rõ đánh chết âm sa cùng Điền đan hai người chẳng qua là trước khi ăn cơm món điểm tâm ngọt mà thôi chính thức cho hay Tựa Hồ còn không có khai mở hắt nhỉ. thời gian hẳn là không sai biệt lắm a sau một lát Đỗ Phi Tựa Hồ luyện hóa đan dược sắc mặt khôi phục vài phần về sau hắn mới chậm rãi ngẩng đầu dừng ở phía chân trời chỗ mà cơ hồ ngay tại Đỗ Phi ánh mắt chuyển di thời điểm liền gặp được trí tôn thành đỉnh trên bầu trời đột nhiên truyền đến từng đợt không gian vang tung toé nổ mạnh thanh âm rồi sau đó liền gặp được vốn là màu xám là bầu trời bao la tại thời khắc này, giống như bị người ngạnh xanh xanh đích sẽ rách ra một đạo miệng khổng lồ giống nhau. sau đó, một cổ cực đoan tà ác âm trầm khí tức, chính là theo cái kia cự trong miệng xì ra tà tươi đẹp của ma chương mới nhất. Bực này tà ác khí tức cùng trước kia âm xa, điền đan lượng trong cơ thể con người gào thét ra khí tức khác biệt không lớn, nhưng lại càng thêm nồng đậm, cũng càng gia tăng thuần túy, càng thêm tà ác. mà đang ở những này tà ác vô cùng khí tức tràn ngập ra thời điểm, tất cả mọi người có thể cảm giác được, tiêu liên thiên địa tựa hồ cũng hơi hơi run rẩy lên. Có một loại tên là chán ghét cảm xúc tràn ngập trong đó. Bực này tình huống làm cho không ít cường giả đều hơi hơi có vài phần ngạc nhiên, hiển nhiên, lớn như vậy chẳng diện, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà Thiên Điệu rõ ràng cũng có tâm tình, thật sự là vượt quá người ngoài ý liệu a. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Bất thình lình một màn, làm cho không ít trong ánh mắt đều là tràn đầy vẻ mở mịt, dù sao, không phải mỗi người nhãn lực đều tốt như vậy, kiến thức đều sâu như vậy, rất nhiều người đối với cái này chút ít tà ác khí tức, chỉ là bản năng cảm thấy chán ghét mà thôi lại không có biện pháp biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đỗ Phi giờ phút này cũng đúng gắt gao rừng ở không trung vỡ ra miệng khổng lồ. Trong đôi mắt có kiên kỵ vẻ thoáng hiện, hắn có thể theo cự trong miệng cảm giác được một loại thuần túy tà ác. Loại này tà ác so về ngày đó giả ma vương còn muốn càng thêm cường hãn, càng thêm thuần túy, càng thêm nồng đậm. Lúc này đây gặp được chính thức thiên ma vương sao? Phải biết rằng Đỗ Phi trước kia tuy nhiên cũng gặp phải qua mấy lần thiên ma vương. Bất quá bất kể là đệ cửu thiên ma vương có lẽ hay là đệ thất thiên ma vương đều là bị người phong ấn vô số năm tháng, suy yếu không chịu nổi trạng thái. Mà Dạ Ma Vương tuy nhiên tự xưng là vương, nhưng là thực lực chân chính của nó thì ra là Thiên Ma tướng bên trong đích đỉnh tiêm cấp bậc mà thôi. Cho nên, cùng vực ngoại Thiên Ma nhất tộc dây dưa lâu như vậy, Đỗ Phi còn không có thật sự gặp được qua Thiên Ma Vương. Đương nhiên, gặp được Thiên Ma Vương cũng tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt, Đỗ Phi tự nhiên minh bạch, những này vương cấp vực ngoại Thiên Ma tộc khó đối phó trình độ. Trong điện đệ tử, giữa không trung, ba vị thiếu tôn cơ hồ đồng thời tại thời khắc này vừa sải bước ra, rồi sau đó quát nhẹ thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên. Ba ba ba. Nương theo lấy quát nhẹ thanh âm rơi xuống, lập tức liền gặp được bốn phương tám hướng từng đạo mạc hoàng kim giáp thân ảnh đều là đồng thời xuất hiện ở bên trên bầu trời trong cơ thể của bọn họ khí tức tại thời khắc này gào thét ra giống như liên tiếp lại với nhau giống nhau trí tôn điện có thể khống chế phong giới ngàn năm há có thể không có có vài phần bổn sự với anh mà cơ hồ tại đây chút ít trí tôn điện trong điện đệ tử mùa trong mùa sát na liền gặp được bên trên bầu trời cái kia màu đen trong cái khe trong lúc đó có một đạo cực lớn dữ tận thiên ma cánh tay gào thét ra sau đó trực tiếp xé rách hộ cháo hướng về phía dưới âm xa đan hai người thi thể chỗ chỗ chào tới Một màn này, làm cho Đỗ Phi có chút cau lại lông mày, hẳn là hai người này trong cơ thể ma chủng, còn có cái gì đặc thủ chỗ không thành. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi bàn tay một trường, cũng đã chuẩn bị ra tay. Cút đi. Nhưng mà, ngay tại Đỗ Phi chuẩn bị ra tay lập tức, trong lúc đó, ba vị thiếu tôn bên trong, chạm tại phía trước một vị đột nhiên thở dài một hơi, rồi sau đó liền gặp được hắn tùy ý dương một tay lên, lập tức liền gặp được huyền băng tại giữa không trùng trực tiếp tạo thành một đạo cự đại cánh tay, rồi sau đó trực tiếp hướng về kia gào thét mà đến thiên ma cánh tay bay tới. Bành nổ mạnh thanh âm tại bên trên bầu trời quanh quần bắt đầu đứng dậy trong chốc lát thiên ma khí cùng hàn khí tàn sát bừa bãi nhưng là coi như là như thế cái kia thiếu tôn thực sự đem cái kia lăng lệ ác liệt đến cực hạn thế công ngăn cản xuống dưới Đỗ Phi nhìn qua một màn này trong nội tâm ngược lại dâng lên vài phần dung động vẻ vị này thiếu tôn mặc dù không có thành là võ thánh cấp bậc cường giả nhưng là cái này thủ đoạn nhưng lại cực đoan cường hãn chí tôn điện áp chủ bài quả nhiên hùng hậu vô cùng a đã đến rồi hiện thân a lén lén lút lút hẳn là thực chính là bọn ngươi những này phế vật phong cách Ra tay thiếu tôn nhàn nhạt dừng ở phía chân trời chỗ, rồi sau đó hơi vài phần trào phúng mở miệng nói. Chương hai, bà Tôn Tiên Ma Vương. Ồ, ra tay loại người, đúng vậy trí Tôn Điện đệ nhất thiếu tôn, thân đồ thanh a. Thân đồ thanh thiếu tôn, đúng vậy trong truyền thuyết có khả năng nhất trùng kích vũ thánh cảnh cường giả một trong a. Cái này đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc là cái gì a? Rõ ràng có thể cùng thân đồ thanh thiếu tôn giao thủ, hơn nữa, không chia trên dưới. Trên bầu trời, một chiêu kia kinh người đối hoành, lập tức tụ đè xuống vô số đạo vừa rồi rung động phía trước một khắc trước kia bọn hắn cũng bởi vì Đỗ Phi đích thủ đoạn mà rung động mà tại thời khắc này không ít người nhìn thấy trí tôn điện đệ nhất thiếu tôn thân đồ thanh ra tay mỗi một người đều là thần sắc điên cuồng biến nào một ít tâm tư sâu một điểm đã muốn mơ hồ trong đó đoán được một chút gì đó này nọ trí tôn điện ba vị thiếu tôn thân phận đều là dưới một người trên và người cho dù tại đây phong giới bên trong cũng có thể được cho nhất đẳng cường giả ngày thường thời điểm ba vị này thiếu tôn giống nhau đều là bế quan tu luyện trùng tích trong truyền thuyết vũ thánh cảnh giới cực nhỏ có cơ hội xuất thủ thậm chí xuất liên tục mặt đều là cực nhỏ nhưng là không thể tưởng được hôm nay ba vị thiếu tôn chẳng những đồng thời xuất hiện hơn nữa nhìn cái này bộ dáng ba vị thiếu tôn từ vừa mới bắt đầu ra tới mục đích tựa hồ chính là nhằm vào cái kia vết nứt không gian bên trong tồn tại hiện tại xem ra lời nói hôm nay cái này trí tôn điện chẳng những phải ra khỏi chuyện gì hơn nữa tựa hồ muốn xảy ra chuyện lớn ha ha ha không hổ là trí tôn điện ba vị thiếu tôn thực lực cường hãn quả nhiên không kém a bên trên bầu trời trong lúc đó liền gặp được có một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở vết nứt không gian bên trong thân ảnh không mà đứng mặc trên người màu đen áo dài mà một đầu tóc đen cũng đúng tùy ý rối tung, chỉ bất quá trên tóc, tựa hồ có vĩnh viễn không tắt diệt màu đen ngọn lửa tại thiêu đốt giống nhau. Mà thân ảnh khuôn mặt có một loại bệnh trạng tái nhợt, hơi mỏng trên môi, nhưng lại treo một tia nhàn nhạt, tà mị dáng tươi cười, có vẻ có vài phần yêu dị. Cái này một vị, tựu như vậy chậm rãi xuất hiện ở vết nước không gian chỗ, tại hắn xuất hiện cùng trong nay mắt, tất cả mọi người có thể cảm giác được. Giờ phút này một cổ không cách nào hình dung áp bách bao phủ thiên địa, ở đây tất cả cứng, giả, kể cả này mặt sắc bình tĩnh phong giới trí tôn. Giờ phút này trên khuôn mặt đều là hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng vui mừng vì tiên chương mới nhất. Người là Tiên Ma Vương. Thân đồ thanh dừng ở phía chân trời phía trên đạo thân ảnh kia, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia kiêng kỳ vẻ. Ha ha ha, rõ ràng có thể nhận ra thân phận của ta, chỉ nhìn điều này, ta liền cho không thể không khen hơn mấy câu, Chí Tôn Điện Nội tình, quả nhiên không phải phong giới bên trong tầm thường thế lực có thể so sánh với a. Cái tên Tôn Thiên Ma Vương cười tủm tỉm dừng ở thân độ thanh, sau đó ánh mắt chuyển động, rơi xuống phong giới Chí Tôn trên người, một lát sau mới khẽ cười nói: Chí tôn không thể tưởng được giữa chúng ta hiệp một giao thủ, ngược lại tộc của ta thất bại à? Nói cho cùng, ngược lại tộc của ta xem thường các ngươi chí tôn điện vài phần chỉ bất quá, nếu như các ngươi chí tôn điện chỉ có một chút như vậy năng lực lời mà nói, chỉ sợ cuối cùng kết cục cũng sẽ không tốt đến địa phương nào đi thôi. Hai người các ngươi, cũng đi ra tới đón tiếp thoáng một tí chúng ta phong giới chí tôn các hạ à? Nói sau cái này những lời này thời điểm, Tiêu Thiên Ma Vương nhưng lại nhìn sau lưng liếc, rồi sau đó mang theo vài phần nhàn nhạt trào phúng mở miệng nói. Khắc khắc khắc, ngươi cứ như vậy đem chúng ta kêu đi ra rồi là chuẩn bị không che giấu chút nào đến sao? Vốn là chúng ta vẫn chờ cho phong giới chí tôn một cái thiên đại kinh hỉ nhỉ? Nương theo lấy cái kia đệ nhất tôn thiên ma vương mà miệng, lập tức liền gặp được vết nước không gian bên trong có ngập trời khói đen mang tất cả ra, sau đó khói đen ngưng tụ phía dưới, liền gặp được, lại có hai đạo thân mặc hắc ý thân ảnh chậm rãi đi ra. Cái này lưỡng đạo thân ảnh cũng như đệ nhất tôn thiên ma vương giống nhau, sắc mặt tái nhợt, tóc dài rối tung, mà ngay cả trên người cái kia ngập trời khí diễm, cũng đúng không có chút nào khác biệt. Vâng, cái này ba tôn thiên ma vương vừa xuất hiện. Cái kia nồng đậm đến giống như thật thể giống nhau Thiên Ma khí chính là che khuất bầu trời gào thét ra, giờ khắc này, cái kia vốn là có vài phần sáng ngời sát trời, tại thời khắc này trở nên hắc ám giống như màn đêm buông xuống. Bà Tôn Thiên Ma Vương, Đỗ Phi khẽ mắt có chút co lại, coi như là dùng định lực của hắn cùng kiến thức, giờ phút này đều là nhịn không được đào hút một hơi lương khí, Bà Tôn Thiên Ma Vương, hơn nữa là hoàn mỹ hình thái Thiên Ma Vương, không là trước kia gặp được cái kia chút ít bị phong ấn phế vật, cũng không phải dạ ma vương như vậy bán thành phẩm. Cái này nhưng là chân chính Thiên Ma Vương. Thực lực tuyệt đối tương đương với trong nhân loại vũ thánh cường giả, cái này cái này. Tại Đỗ Phi khỏe mắt run rẩy đồng thời, trí tôn trong thành vô số đạo đạo rút lương khí thanh âm cũng đúng lập tức vang lên. Tuy nhiên rất nhiều người đều không rõ ràng lắm kế tiếp phát sinh sẽ là cái gì, nhưng là mỗi người tuy nhiên cũng cảm giác ra cái này ba tôn thiên ma vương thực lực, vũ thánh cấp bậc. Đối với ở đây rất nhiều người mà nói, cái này cái cấp bậc cường giả chính là truyền thuyết một bậc tồn tại. Tại phong giới ngàn năm bên trong cũng chưa chắc có thể xuất hiện mấy cái bậc này đẳng cấp cường giả, nhưng là giờ phút này chẳng những xuất hiện, hơn nữa thoáng cái xuất hiện ba cái. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, tự hồ cũng không phải tới uống chút trà đơn giản như vậy mà thôi. Hôm nay thiếu tôn hội, chỉ sợ chỉ là một cớ mà thôi, hiện tại bắt đầu, mới được là chính đùa dân a. Đến nơi này một khắc, cho dù lại chỉ độn cường giả, cũng đúng nhìn ra, kế tiếp chỉ sợ là muốn xảy ra chuyện lớn, cho nên, nguyên một đám gia đầu đều là nhanh chóng phiền thoái bắt đầu đứng dậy. Bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, bậc này đẳng cấp cường giả đối bính, những này bình thường cường giả, có thể có cái gì kết cục tốt. Ha ha ha. Ba tôn thiên ma vương xem ra các ngươi vượt ngoại thiên ma tộc lúc này đây, thật sự chính là dốc sức làm an nếu là ta nhớ không lầm, vượt ngoại thiên ma tộc tại đây phong giới bên trong có bốn tôn thiên ma vương, chỉ bất quá đệ thất thiên ma vương ngày trước đã muốn vỡ lạc, hiện tại còn lại ba tôn thiên ma vương, rõ ràng nhất tề bái phòng ta chí tôn điện, xem ra các ngươi cái này nuốt giới kế hoạch, thật sự chính là lợi hại a. Ngay tại toàn trường sợ hãi bất định thời điểm, nhàn nhạt cười khẽ thanh âm cũng đứng ở phía sau tại trên bầu trời chậm rãi truyền ra, rồi sau đó vô số đạo ánh mắt lợi nhỏ tới liền gặp được cái kia một mực ngồi ở không gian vương tọa phía trên phong giới trí tôn, tại thời khắc này đã muốn chậm rãi đứng lên, mà một cổ cực đoan khủng bố chấn động cũng là từ hắn cái gì tràn ngập ra, một loại cực đoan khủng bố uy áp, giống như bão táp giống nhau mang tất cả ra, vừa vặn đem cái kia bà tôn tiên, ma vương bao phủ thiên địa uy áp, đều triệt tiêu trọng sinh làm hộ hoa du côn thiếu tê địch xì tê đạo loạt. nuốt dời kế hoạch. nghe thế mấy cái, coi như là thân đổ thanh đợi ba vị thiếu tôn, còn có cái kia áo bào tím lao giả bọn người, giờ phút này sắc mặt đều hơi hơi biến đổi, xem phong giới trí tôn đích thuật ngữ, lúc này đây là muốn cùng những này vực ngoại thiên ma tộc triệt để vạch mặt nữa à? Mà cả tòa thành thị ở bên trong, tuyệt đại đa số cường giả đến giờ phút này, nghe đến mấy cái này ngôn ngữ lại càng không hiểu ra sao, chỉ bất quá, mơ hồ trong đó đảo là có chút cường giả suy đoán xảy ra điều gì gì đó. Dù sao, phong giới ngàn năm, vực ngoại thiên ma mấy chữ đối với đỉnh tiêm cường giả mà nói, rốt cuộc ý vị như thế nào, không ít người có lẽ hay là minh mạch. Cho nên, những người này sững sờ nhìn trời tế phía trên màu đen khế hở, sắc mặt nhưng lại tái nhận đến có vài phần đáng sợ, nếu là thật sự như cùng bọn hắn suy đoán giống nhau. Như vậy hôm nay phong giới chỗ trình diễn một màn, có lẽ chính là thời kỳ viễn cổ cái kia diệt thế cuộc chiến kéo dài. Ha ha ha, thật không hố là phong giới đệ nhất nhân, phong giới trên danh nghĩa trưởng khống giả. Khe hở trước kia ba tôn tiên ma vương đều là cười tủm tỉm nhìn qua phong giới trí tôn, chỉ bất quá đám bọn hắn ánh mắt tại thời khắc này cũng đúng trở nên ngưng trọng vài phần. Hiển nhiên trước mắt vị này phong giới đệ nhất nhân, tựa hồ so với bọn hắn trong tương tượng còn muốn khó đối phó nhiều lắm à? Trước tự giới thiệu một chút đi ngay từ đầu xuất hiện cái kia tôn tiên ma tộc cười tủm tỉm dừng ở phong giới chi tôn rồi sau đó có chút một phát miệng, tà tiên viêm ma vương, tại hạ lang ma vương, đứng ở viêm ma vương tay trái bên cạnh tiên ma vương, nhẹ cười nhẹ mở miệng nói, tại hạ hắc thiên vương. cuối cùng một tôn tiên ma vương cũng đúng cười mỉm mở miệng nói, quả nhiên là ba tôn tiên ma vương sao phía dưới chỗ. đỗ phi ánh mắt lom lom nhìn dừng ở cái kia ba tôn tiên ma vương, một lát sau hắn ánh mắt nhanh chóng rơi xuống ba tôn tiên ma vương mi tâm chỗ. khi bọn hắn mi tâm chỗ, quả nhiên đều cũng có nhàn nhạt vương ấn lưu truyền. đống nhiên trong lúc đó đỗ phi giống như nghĩ tới điều gì giống nhau. Ánh mắt rơi xuống âm xa cùng điển đàn trên thi thể, trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ suy tư. cả kia viêm ma vương ngay từ đầu đều là nhịn không được ra tay muốn muốn đoạt lại cái này lưỡng cổ thi thể. trong thi thể, rốt cuộc cẩn chứa bí mật gì? viêm ma vương tựa hồ cũng đúng cảm ứng được đỗ phi ánh mắt giống nhau, hắn tùy ý nhìn đỗ phi liếc về sau, mới nhàn nhạt dừng ở phong giới trí tôn, cười một tiếng nói, không thể tưởng được phong giới trí tôn rõ ràng biết rõ chúng ta cái này lên không được mặt bàn nuốt giới kế hoạch, xem ra tộc của ta ngược lại xem thường các ngươi nhân loại vài phần nữa à nói không chừng, chúng ta an bài nuốt giới kế hoạch. Hôm nay lại ngược lại bị ngươi phong giới trí tôn tính kế, đã đoán được, còn chưa cút, xem ra các ngươi tin tưởng cũng phải không loại nhỏ, tiểu nhân, phong giới trí tôn đảo là không có phủ nhận, dù sao khi bọn hắn bực này trình độ cường giả mà nói, có một số việc bọn hắn không đáng phủ nhận. Ha ha ha, bất kể thế nào nói, lớn như vậy chàng diện trăm năm khó được nhất nộ, tộc của ta ẩn nút nhiều năm, vốn là vì cứu đệ thất thiên ma vương, chỉ bất quá đã giờ phút này đệ thất thiên ma vương đã muốn vỡ lạc, tộc của ta cũng cũng không cần phải tiếp tục ẩn nút xuống dưới, trực tiếp thu cái này phong giới cũng được. Vi ma vương nhạt cười nhạt nói muốn theo bản tôn trong tay tiếp nhận cái này phong giới, tựu sợ ba người các ngươi còn chưa đủ phân lượng à? phong giới chí tôn đôi mắt nhắm lại, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, à, năm đó hoàng tuyển vũ thánh cũng đúng như vậy cho rằng kết quả như thế nào, không cần ta nói à? Viêm ma vương nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, trong truyền thuyết chín thiên ma vương bên trong đệ thất thiên ma vương cũng rơi xuống bị phong ấn ngàn năm, cuối cùng vẫn là kết cục, tựa hồ cũng không tốt đến địa phương nào đi thôi. phong giới chí tôn nhàn nhạt, nhạt mở miệng, nghe vậy, viêm ma vương mỉm cười, chỉ bất quá lúc này đây dáng tươi cười, nhưng lại càng lạnh lùng bắt đầu đứng dậy. chương không Đại chiến mở ra. Trong không khí hào khí, tại thời khắc này trở nên lạnh lạnh đến cực hạn, Viêm Ma Vương tựu như vậy dừng ở phong giới trí Tôn, bên ngoài thân nhàn nhạt thiên ma khí, cũng đúng che khuất bầu trời giống nhau gào thét ra. "Ha ha, mặc kệ ngươi như thế nào mạnh miệng, chỉ cần hôm nay thu thập các ngươi Chí Tôn điện, như vậy cái này phong giới dĩ nhiên là rơi vào tộc của ta trong công chế." Viêm Ma Vương đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, rồi sau đó tùy ý vung tay lên, thản nhiên nói, "Hiện thân a." Khắc khắc khắc. "Ha ha ha." Nương theo lấy Viêm Ma Vương thanh âm rơi xuống, lập tức liền gặp được bốn phương tám hướng chỗ từng đạo vết nước không gian hiện hiện, những này vết nước không gian mặc dù không có bên trên bầu trời cái này nói vết nước không gian trách nhiệm đại, nhưng là nhưng cũng là cực đoan kinh người. những này nhanh chóng vỡ ra vết nước không gian, cùng sở hữu cửu đạo, chín nói vết nước không gian bên trong đều cũng có một tôn thiên ma tướng chậm rãi đi ra, mà tại phía sau của bọn hắn còn có tựa hồ vô cùng vô tận bực ngoại thiên ma. trừ tướng nghe lệnh, viêm ma vương cười cười, lạnh lạnh sát ý theo hắn trên người nhanh chóng mang tất cả ra, hôm nay tiêu diệt chí tôn điện, chó gà không tha. dạ, cái tiêu chín đại thiên ma vương nghe vậy mỗi một người đều là cười quái dị một tiếng, rồi sau đó thân hình vừa động, chính là lập tức đập ra, động thủ, thân hình lơ lửng tại phía chân trời áo bào tím lao giả, giờ phút này nhìn thấy một màn này, nhưng lại vung mạnh lên tay, ra, nương theo lấy động tác của hắn, lập tức liền gặp được chí tôn điện bên trong lại có dầm rạp chẳng chị bóng người nhanh chóng thoát ra, rồi sau đó trong đó một ít khí tức cực đoan hùng hậu cường giả, lập tức chính là gào thét ra, trực tiếp ngăn trở cái kia chín tôn tiên ma tướng. nhìn thấy một màn này, rất nhiều người mới được là nhận ra, những này gào thét ra cường giả. Tựa hồ cũng đúng chí tôn điện bên trong trường lão chỉ thấy một màn này chỉ biết hôm nay chí tôn điện chuẩn bị là bực nào đầy đủ sâu khe nước chảy hoa dại mị độc đầy đủ giết nhìn thấy một màn này cái kia chín tôn thiên ma tướng cũng đúng vung tay lên lập tức những kia vực ngoại thiên ma chính là một cái gào thét ra cùng lúc đó những kia chí tôn điện đệ tử lúc này đây cũng không cần bất cứ mệnh lệnh gì lập tức nguyên một đám chính là gào thét ra sau đó cùng những kia vực ngoại thiên ma tộc hung hán đối bính bắt đầu đứng dậy chỉ bất quá cơ hồ trong nay mắt đại chiến chính là đã muốn hàng lâm xem ra chuẩn bị thật sự chính là rất đầy đủ nhỉ? nhìn thấy chính mình mặt người rõ ràng đều đều bị ngăn lại, cái kia viêm ma vương đảo đúng không có bất kỳ thần sắc biến hóa, mà là y nguyên cười tủm tỉm mở miệng nói. hiển nhiên trí tôn điện có thể có bực này nội tình, ngược lại tại dữ liệu của hắn bên trong, chỉ bất quá những này trí tôn điện cường giả tại vực ngoại thiên ma tộc đại quân trước kia có thể chi chống bao lâu? như thế một cái cực kỳ chuyện thú vị nhỉ? nghe được viêm ma vương cái này đạm đích thoại ngữ, phong giới trí tôn nhưng lại cười cười nói, chuẩn bị đến tự nhiên là cực kỳ nguyên vẹn, có lẽ viên ma vương cũng biết ta muốn đối phó các ngươi vượt ngoại thiên ma tộc nhất tộc đồ tốt nhất chính là thiên địa nguyên đan trừ lần đó ra lợi mà nói năm đó thái cổ tám tộc hoặc là hồng hoàng chín đế truyền thừa cũng đúng cực kỳ tốt mấy cái gì đó mà cực đoan trùng hợp nhưng lại chúng ta trí tôn điện truyền thừa sẽ tới từ những địa phương này đây đối với viêm ma vương ngươi tới nói có phải là hay không một cái tin tức tốt đâu này ha, ha, ha xem ra trí tôn điện lưu tính tộc của ta cũng không phải chuyện một sớm một chiều nữa à hôm nay phát động đảo là không có lựa chọn sai lầm viêm ma vương vẻ mặt cười nhạt đúng đấy đáng tiếp ta nhiều năm bố trí nếu là có thể đủ đem tộc của ta Mano biến thành chí tôn điện thiếu tôn thật là là bực nào thú vị sự tình thú vị sao vậy cũng được thật sự cực kỳ thú vị a phong giới chí tôn trên mặt đảo đúng không có gì tức giận bất quá lại nói tiếp ta lại đúng cực kỳ kỳ quái các ngươi những cái thứ này rõ ràng sẽ ở phong giới bên trong ẩn nút nhiều năm như vậy chờ tới bây giờ mới phát động cái này tựa hồ cùng các ngươi đám người kia tính tình không quá phù hợp a trước ngươi không phải nói sao bởi vì đệ thất tiên ma vương vẫn là chúng ta mới bắt đầu phát động viên ma vương giống như cười mà không phải cười nói thật sự như thế sao Phong Giới trí Tôn cũng đúng cười nhạt nói: "Ha ha ha, tin tưởng ta à, vì cái gì hiện tại mới phát động đáp án của vấn đề này, ngươi không biết muốn biết, bởi vì nếu như biết đến lời nói, ta còn thực sợ các ngươi mất đi ý chí chiến đấu, nói như vậy, hôm nay trận này tuổng, không phải nhàm chán đến dứt. Viêm Ma Vương cười nhạt mở miệng nói: "Thì ra là thế." Phong Giới trí Tôn nhẹ gật đầu, các ngươi đã vượt ngoại thiên ma tộc đều như vậy mạnh miệng lời mà nói, như vậy chờ ta đem ngươi chém giết về sau, chính mình lại chậm rãi tìm kiếm bí mật cũng được. "Ha ha ha, đem ta chém giết?" Ngươi biết chém giết một vị thiên ma vương cần gì thủ đoạn sao? Viêm ma vương ngửa mặt lên trời cùng thiếu, bọn hắn bực ngoại thiên ma tộc cùng nhân loại bất đồng, bởi vì thôn phệ vạn vật bản năng, cho nên sức chiến đấu cực đoan công bố. năm đó diệt thế cuộc chiến ở bên trong, vì gạt bỏ một vị thiên ma vương, nhân tộc đều được trả giá cực kỳ đáng sợ một cái giá lớn. Cái này phong giới chi tôn mặc dù là phong giới chi chủ, nhưng là nói thật, viêm ma vương còn thật không có nhìn ở trong mắt. Tốt rồi, nói nhảm đến nơi đây tiểu chấm ta. Không bằng chúng ta trực tiếp động thủ như thế nào? Phong giới chi tôn lắc đầu. Tự nhiên là mất đi cùng Viêm Ma Vương tiếp tục nói nhảm xuống dưới hứng thú. A, dựa vào một mình ngươi, còn muốn đồng thời đối với chúng ta Tam Vương ra tay không thành." Viêm Ma Vương niết miệng nói. Bản Tôn tuy nhiên tự cho mình rất cao, bất quá cũng biết các ngươi bọn này chán ghét sinh vật có nhiều khó đối phó, chỉ bất quá, miệng của ngươi mặt xấu như vậy lậu, tiểu lại để cho Bản Tôn tự mình giải quyết ngươi đi. Về phần cái kia Lang Ma Vương cùng Hắc Thiên Vương, ta trí Tôn Điện cũng sẽ hảo hảo mời đến các ngươi." Phong rơi Chí Tôn thản nhiên nói, "Nam Cung trưởng lão, cái kia Hắc Thiên Vương, tựu giao cho ngươi giải quyết. Có thể Ngay vậy, cái kia áo bảo tím lao giả cười cười, nhưng lại vừa xài bước ra, khí tức trên thân lập tức gào thét ra. Nương theo lấy khí tức của hắn gào thét, trong chàng không ít chăm chú nhìn phía chân trời phía trên cường giả, đôi mắt đều hơi hơi co lại. vị này trí tôn điện đại trưởng lão nam cung rõ ràng cũng đúng vũ thánh cấp bậc cường giả chiến thể truyền thuyết. ha ha ha, nam cung trưởng lão đã sớm nghe nói qua người, nếu là đem ngươi nuốt lời mà nói, thực lực của ta mới có thể tinh tiến không ít ta. cái kia hắc thiên vương ánh mắt lập loè dừng ở nam cung trưởng lão, chất bàn chân đập mạnh, bên ngoài thân thiên ma khí nhưng lại lập tức gào thét ra mà cái kia biểu lộ cũng đúng giữ tận đến cực hạn chỉ cần ngươi có bổn sự kia lời mà nói tự nhiên có thể thử xem xem nam cung trưởng lão sắc mặt nhưng lại không thay đổi chút nào mở miệng nói ha ha ha ta thích nhất loại này mạnh miệng lao bất tử rồi bởi vì loại này lao bất tử nuốt bắt đầu đứng dậy hương vị mới không biết thúi như vậy hắc thiên vương lạnh lùng cười một tiếng chậm nhưng lại chậm rãi hướng về nam cung trưởng lão bước đi mà nam cung trưởng lão cũng đúng sắc mặt lạnh lùng chậm rãi đi ra song lạnh lùng rằng có bắt đầu đứng dậy thân đồ thanh ngươi mang theo kha hiền chu anh ba người đối phó cái kia lang ma vương Phong giới chí tôn lại quét thân đồ thanh đợi ba vị thiếu tôn liên nói, dạ. Nghe vậy, thân đồ thanh nhưng lại vừa xài bước ra, sau đó vung tay lên, phía sau hắn mặt khác hai vị thiếu tôn trên người, chân khí đồng thời gào thét ra, ba người khí tức liên tiếp lại với nhau, ngược lại mơ hồ trong đó tạo thành một cái trận pháp, làm cho thực lực của bọn hắn lập tức trên phạm vi lớn tăng lên. Mà cái kia lang ma vương nhìn thấy một màn này, cũng đúng cười lạnh một tiếng, rồi sau đó vừa xài bước ra, hiện nhiên đối với ba vị thiếu tôn đối phó hắn bực này chẳng diện, hắn cảm thấy cực kỳ khinh thường. La anh, chúng ta ra tay thời điểm. Chuyện còn lại Tiểu Giao cho ngươi phụ trách rồi. Phong Giới Chí tôn mắt hí rừng ở cách đó không xa dáng tươi cười càng phát ra sâu ưu viêm ma vương. Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, dạ. Phía dưới La Anh ngay vậy cũng đúng khẽ gật đầu. Rồi sau đó nàng thân hình cũng đã lập tức vọt đến phía chân trời. Rồi sau đó quát chói thai mở miệng nói, tứ phẩm trung giai vũ tông cảnh phía dưới đệ tử đều lui về đến bố hộ điện đại trận. Còn lại chư vị đệ tử ra tay chế ma. ba bá bả. Nương theo lấy La Anh mệnh lệnh, không ít nguyên vốn không có ra tay chí tôn điện đệ tử đều là lập tức tiềm lực đến phía chân trời phía trên trong chốc lát đạo đạo chân khí gào thét ra chính là lập tức ở giữa sân bày ra nguyên một đám đại trận. Chư vị có lẽ các ngươi còn không biết vực ngoại thiên ma tộc rốt cuộc là cái gì tồn tại, bất quá các ngươi chỉ cần biết rõ một việc là được rồi. Hôm nay trí tôn điện như bại, từ nay về sau phong giới bên trong đem máu chảy thành sông. Nếu vì thủ hộ phong giới tứ phẩm trung giai vũ tông cảnh đã ngoài cường giả mời ra tay. La anh thân hình tại giữa không trung ánh mắt chậm rãi tại phía dưới dẩm rạp chẳng chìa cường giả bên trong quét một vòng, sau đó mở miệng nói. Hiển nhiên La anh cực đoan minh bạch. Nếu là nương tựa chí tôn điện nhân thủ lời mà nói, muốn ngăn trở những kia rậm rạp chẳng trị vực ngoại thiên ma, trên căn bản là không có khả năng. Nhưng là, như thế ở đây cường giả đồng tâm hiệp lực lời mà nói, ngược lại có rất lớn khả năng đem những kia vực ngoại thiên ma ngăn trở. Hoặc là nói, ít nhất duy trì một cái thế lực ngang nhau của diện. Tầng dưới chiến đấu, chỉ cần có thể duy trì ở gián liền trạng thái, như vậy chính thức thắng bại, muốn xem phong giới trí tôn bọn người cùng ba tôn thiên ma vương chiến cuộc rồi. Phong giới trí tôn nhàn nhạt quét phía dưới liếc, hiển nhiên đối với La Anh với tư cách cực đoàn tán thưởng, sau đó hắn cũng không nói thêm gì sau đó chính là vung tay lên, mình cũng đúng vừa xài bước ra, ánh mắt rơi xuống viêm ma vương trên người, ma viêm ma vương, giờ phút này cũng đúng cười lạnh một tiếng, chậm rãi vừa xài bước ra, phong giới bên trong lợi hại trình độ, hắn rõ ràng nhất, chỉ cần có thể giải quyết cái này phong giới chi tôn lợi mà nói, như vậy hôm nay một trận chiến này, chính là vượt ngoại thiên ma chi thắng. trong chẳng chỗ, đỗ phi mắt hi dừng ở phía chân trời chỗ, trong đôi mắt có ngưng trọng hương vị hiện lên, tuy nhiên hắn sớm chỉ biết hôm nay chi tôn điện kế hoạch, nhưng là, giờ phút này cũng hơi hơi đào hút một hơi lương khí. đương nhiên. Dạ ma vương bọn người ra tay đã là cực đoan long trọng chẳng diện, nhưng là cùng hôm nay đại tràng diện so với lời mà nói lại cái gì cũng không phải. Hôm nay một trận chiến này có lẽ đem quyết định cái này phong giới tương lai xu thế rồi. chương Không Một Bốn, đỉnh phong quyết đấu. Với anh. Giữa không trung Nam Cung trưởng lão vừa xài bước ra, lập tức liền gặp được hắn trên người có xôi chảo băng diễm bốc cháy lên, rồi sau đó tay hắn trưởng xoay tròn, lập tức liền gặp được đạo đạo băng diễm giống như hỏa long giống nhau gào thét ra, hung hăng hướng về Hắc Thiên Vương chỗ chỗ anh tới. Cái kia Hắc Thiên Vương cười nhạt một tiếng, tay phải vung lên trong chốc lát liền gặp được không gian vỡ tan, vỡ tan trong không gian, cực lớn thiên ma cánh tay lập tức thỏ ra, trực tiếp đem cái kia nam cung trưởng lao thế công phá vỡ. hai người chỉ bất quá một hiệp thăm dò về sau, thân hình chính là lập tức hung hăng đụng vào nhau, rồi sau đó thiên ma khí cùng băng diễm đồng thời gào thét ra, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra. bước này chiến đấu cực đoan khủng bố, cơ hồ là lập tức đã đến cực đoan lửa nóng tình trạng, bất quá rất hiển nhiên, cái này hắc thiên vương cùng nam cung thực lực của trưởng lao ở vào cái nào cũng được trong lúc đó, cho nên hai người chiến đấu đúng nhất định một lát phân không xuất ra thắng bại. ba ba ba mặt khác một mặt chỗ, thân đổ thanh đợi ba vị thiếu tôn chân khí hội tụ lại với nhau, tại trên người của bọn hắn, đồng thời có một cái trận pháp lưu truyền, mà ba cái trận pháp lại dung hội lại với nhau, tạo thành một cái, cuối cùng làm cho tất cả năng lượng đều là tập trung vào thân độ thanh trên người. tại thời khắc này, thân đổ thanh khí tức trên thân, mơ hồ trong đó đạt đến vũ thánh cảnh giới. bá, tại thực lực tăng vọt lập tức, cái kia thân đổ thanh cũng không khách khí, mà là hai tay vỗ, lập tức trong hư không thì có lượng đạo cự đại huyền băng cánh tay kéo dài ra, rồi sau đó điên cuồng hướng về lang ma vương chỗ chỗ gào thét mà đi cực phẩm thánh ý độc đầy đủ. Cái kia Lang Ma Vương cười lạnh một tiếng, hai tay tại trong hư không xoay tròn, lập tức liền gặp được tiên ma khí hội tụ mà thành ma thủ gào thét ra, hung hăng hướng về phía trước tràn tới. Trong chốc lát trong lúc đó, cái này một đạo vòng chiến cũng đúng lập tức chính là tiến nhập hỏa đang còn nóng trong trạng thái. Hiển nhiên, thân độ thanh đợi ba vị thiếu tôn liên thủ thực lực cực đoan cường hãn, nhưng là cái kia Lang Ma Vương nếu là Thiên Ma Vương, bổn sự cũng tuyệt đối sẽ không kém đến nổi địa phương nào đi, bực này đẳng cấp đụng nhau, đúng nhất định trong lúc nhất thời sẽ không xuất hiện kết quả gì. Ha ha ha, xem ra thật sự chính là triệt để đánh nhau nữa nha bất quá, hắc thiên vương cùng nam cung trưởng lão cái kia một hồi còn dễ nói, nhưng là ngươi cái kia ba vị thiếu tôn đối phó lang ma vương, phải chăng quá mức thiên chân A, tuy nhiên bọn hắn có vài phần thủ đoạn, nhưng là chính thức vũ thánh cường giả đều chưa hẳn đúng lang ma vương đối thủ, dựa vào ba người kia, có thể có chỗ lợi gì? viêm ma vương nhàn nhạt chăm chú nhìn cái kia hai đạo gạo thép vòng chiến, rồi sau đó mỉm cười nhìn phong giới trí tôn mở miệng nói, giờ phút này, cái này một vị phong giới vực ngoại thiên ma trong tộc đệ nhất nhân cùng phong giới bên trong đệ nhất nhân cứ như vậy lơ lửng tại phía chân trời bên trong, tại bên cạnh của bọn hắn chỗ. Không gian mơ hồ vỡ vụn lại là trọng sinh, có vẻ huyền nào vô cùng. Thoại âm rơi xuống về sau, Viêm Ma Vương nhưng lại đúng đã muốn chậm rãi ngẩng đầu, rồi sau đó một ngón tay tùy ý hướng về phía trước điểm ra, trong chốc lát, liền gặp được tại hắn đầu ngón tay chỗ, không gian trực tiếp văng tung tóe mà mở, mà nói văng tung tóe vết nước không gian, giống như bị thiêu đốt khăn lửa giống nhau, như tiệm điện công hướng về phía phong giới Chí Tôn chỗ chỗ. Nhìn thấy bực này thế công, cái kia phong giới Chí Tôn nhưng lại cười nhạt một tiếng, rồi sau đó liền gặp được tay hắn trưởng tùy ý nắm chặt, lập tức liền gặp được, cái kia văng tung không gian lập tức tựu bị đóng kết. Đông tại không gian đông lại lập tức một cổ có thể nói hủy thiên diệt địa giống nhau chấn động cũng đúng lập tức tràn ngập ra mà ở năng lượng đối bính trong lúc đó mà ngay cả hư vô không gian đều là điên cuồng bóp méo bắt đầu đứng dậy mà đợi năng lượng đối bính nhưng lại cực đoan nội liễm cũng không có tại bốn phía tạo thành quá chấn động lớn nhưng là coi như là như thế bước này chấn động phía dưới coi như là nửa bước vũ thánh cấp bậc cường giả giao thiệp với trong đó lời mà nói chỉ sợ đều là lập tức vẫn là kết cục bước này trình tự chiến đấu đã muốn vượt quá người bình thường tưởng tượng bên ngoài cũng không thể có thể sử dụng lẽ thường suy đoán ta cảm thấy đến Ngươi có lẽ hay là không cần phải quá mức xem thường ta Chí Tôn Điện thiếu Tôn tương đối khá, có thể trở thành ta Chí Tôn Điện thiếu Tôn loại người, nhưng không, có bất kỳ một người là người bình thường, trong bọn họ bất kỳ một cái nào, đều là phong giới người nổi bật, nếu không phải bởi vì phong giới bên trong thiếu khuyết Thiên Thánh chi khí lợi mà nói, hiện tại bọn hắn cũng có thể tiến vào Vũ Thánh cảnh giới xem thường lời của bọn hắn, coi như là Thiên Ma Vương, cũng đúng. Gặp nhiều thua thiệt. Phong giới Chí Tôn cười tủm tỉm mở miệng nói: "Ha ha ha, thì ra là thế, nếu là phong giới Chí Tôn tin tưởng như vậy lời mà nói, ta không tiếp tục thưởng thức xuống dưới lời mà nói." chẳng phải là thực xin lỗi chính mình. Viêm Ma Vương cười nhạt một tiếng, rồi sau đó bàn tay tùy ý vung lên, lúc này đây, liền gặp được ngập trời hắc viêm trực tiếp tại hắn sau lưng trâu ngưng kết thành một đầu dữ tận vô cùng ma long, ma long ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét rồi sau đó gào thét ra. Vô Số Huyền Băng tại thời khắc này cũng là ở phong giới chi tôn dưới lòng bàn chân hội tụ, cuối cùng, một đầu mấy vạn trượng khổng lồ cổ lão băng rương cự long cũng đúng hiện hiện thiên địa trong lúc đó, rồi sau đó khép lại gào thét, lập tức cùng với cái kia ma long triển đấu lại với nhau. Bên trên bầu trời, hai cái cự long gào thét va chạm Nhưng là Viêm Ma Vương cùng phong giới trí tôn trong lúc đó lại không có quá nhiều động tác, mà là y nguyên như vậy mỉm cười đối mặt, tiểu phàm phuất, song vương đều không định xuất thủ giống nhau. Nhưng là, chỉ nhìn không gian ngẫu nhiên vặn vẹo pha toái, tiểu có thể tưởng tượng chỗ, hai người cái này nhìn như hòa bình vô cùng rằng, có phía dưới, ngược lại có bao nhiêu gợn sóng mạch nước ẩm. Phía dưới chỗ, Đỗ Phi mắt hí nhìn trời tế phía trên vòng chiến, đôi mắt ở chỗ sâu trong lại là có thêm hoàng sợ cùng vẻ mặt ngưng trọng hiện lên. Cái này ba tôn thiên ma vương thực lực, là mình kép ngẫy thấy, bực này thực lực căn bản không phải bình thường vũ thánh cường giả có thể so sánh với. Đỗ Phi cực đoan minh bạch, dùng thực lực của mình nếu là giao thiệp với đến bực này đẳng cấp trong chiến đấu lời mà nói, như vậy cuối cùng chờ đợi kết quả của mình, chỉ có một con đường chết, cho nên, giờ phút này chính mình cũng không phải dùng làm cái gì chuyện dư thừa tỉnh, chính mình muốn làm, chính là nhìn xem mà thôi. Có lẽ tại thời điểm mấu chốt, phong giới trí tôn hội cần tự mình ra tay, đem cái kia là tối trọng yếu nhất át chủ bài thi triển đi ra, nhưng là lúc kia, tuyệt đối không phải hiện tại là được rồi thiên mã thần không trương mới nhất. Người không sao chớ Tại Đỗ Phi khỏe mắt có chút run rẩy thời điểm, La Anh thân hình nhưng lại rơi xuống Đỗ Phi bên người, rồi sau đó nhẹ giọng mở miệng nói: "Ở đây chỉ có La Anh cùng phong giới Chi Tôn Minh Bạch, Đỗ Phi cái này thoạt nhìn không trọng yếu tiểu nhân vật, tại kế tiếp trong chiến đấu có rất quan trọng yếu tác dụng. Không có việc gì, để cho ta nghỉ ngơi một lát lời mà nói, nên vậy có thể tham gia chiến đấu." Đỗ Phi nhìn La Anh liếc về sau, nhàn nhạt gật đầu nói: "Đúng rồi, ta mấy người bằng hữu kia ra sao? Chần chừ một lát sau, Đỗ Phi mới mở miệng nói: "Quản định bọn người thực lực tại bậc này trong chiến đấu, giống như con sâu cái kiến giống nhau." cho nên Đỗ Phi ngược lại có vài phần lo lắng. Yên tâm đi, quản cô nương bọn hắn ta đã an bài người đưa bọn chúng đưa đi trong đại điện, chỗ đó xem như chí tôn trong thành chỗ an toàn nhất. Chỉ cần chúng ta bất bại, như vậy tự nhiên không có việc gì. Nhưng là nếu như chúng ta thất bại lời nói, câu nói kế tiếp là anh không có nói ra. Nếu là chí tôn điện lúc này dịch bên trong bị thua lời mà nói, từ nay về sau cái này phong giới đều muốn hội rơi vào vực ngoại thiên ma tộc không chế. Như vậy tại loại tình huống đó hạ, trốn ở địa phương nào đều đúng không chỗ hữu dụng. Nghe vậy, Đỗ Phi có chút nhẹ gật đầu đã là anh có chỗ an bài lời mà nói như vậy hắn dĩ nhiên là đúng yên tâm đúng rồi đây là sư tôn để cho ta giao cho ngươi thứ này chúng ta chí tôn điện cũng chỉ có cái này một quả rồi ngươi không cần phải phụ sư tôn tâm ý trong lúc đó la anh giống như nhớ ra cái gì đó giống nhau móc ra một cái hộp ngọc đưa cho đỗ phi đỗ phi hơi kỳ dị mở ra hộp ngọc chợt chính là đào hút một hơi lương khí cái này trong hộp ngọc bày đặt một quả hóng ánh sáng long lanh rực hoàn, đỗ phi tuy nhiên nhận thức không xuất ra rốt cuộc là đan dược gì nhưng lại cũng nhìn ra viên thuốc này bất phàm minh ở giờ phút này nuốt vào viên thuốc này lời mà nói chỉ sợ có thể cho thực lực của mình lập tức tăng vào ta như thế quý giá mấy cái gì đó cái kia phong giới trí tôn rõ ràng ở phía sau giao cho mình cái này thâu thiên đan chẳng những có thể dùng cho ngươi lập tức khôi phục thương thế bên trong cơ thể còn có thể cho ngươi tiến vào nửa bước vũ thánh cảnh giới sư tôn nói cái này vốn chính là lần này giới thiếu tôn hội ban thường vật giờ phút này ngươi đã là danh xứng với thực thiếu tôn rồi cho nên đem vật ấy cho ngươi cũng đúng thuộc về bình thường phạm chủ la anh hơi vài phần kỳ dị nhìn qua đỗ phi ngươi nhanh lên khôi phục thực lực a Có lẽ rất nhanh tiểu cần ngươi xuất thủ. Ta đây tiểu không khách khí. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng biết, ngay tại lúc này mình không thể quá mức làm kiêu, lập tức hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, nói khẽ, "Kế tiếp, chỉ sợ cũng muốn phiền toái La anh, cô nương cho ta hộ pháp." Ừm. La anh ánh mắt kỳ dị nhìn Đỗ Phi liếc, rồi sau đó hướng về phía giữa không trung sắc mặt quái dị Hàn Phá quân vây vây tay. Nhìn thấy một màn này, Hàn Phá quân thân hình cũng đúng lập tức chỉnh đến, giờ phút này hắn cũng không nói gì thêm nói nhảm, mà là cùng La anh hai người một chức một sau đem Đỗ Phi hộ tại trung tâm chỗ. Đỗ Phi ánh mắt kỳ dị xem bọn hắn liếc về sau, cũng đã vỗ tay một cái, lập tức liền đem trong tay mình hộp Ngọc mở ra, sau đó đem đan dược nhét vào trong miệng của mình. Với anh, tại đan dược cửa vào lập tức, một cổ cực đoan khủng bố khí tức lập tức biến thành ánh sáng, theo Đỗ Phi trong cơ thể gào thét ra. Tại thời khắc này, Đỗ Phi động tác tại đây chiến trong trạng, có vẻ chói mắt vô cùng. Ừ, giờ phút này, cho dù tại xa xôi phía chân trời chỗ chiến đấu viêm ma vương cũng hơi hơi nhíu nhíu mày, rồi sau đó đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia kỳ dị. Hắn mắt hí xem ra Đỗ Phi một lát sau. Mới nhàn nhạt chăm chú nhìn phong giới Chí Tôn, cười cười nói, "Lại là Thâu Thiên Đan, không thể tưởng được phong giới Chí Tôn cũng có hảo phóng như vậy thời điểm, ta tuy nhiên không biết, ngươi vì sao đột nhiên đem Thâu Thiên Đan cho tên tiểu bối kia bất quá, nếu như đây là của ngươi này chuẩn bị ở sau lời mà nói, như vậy ta nếu như không phá hư hắn, chẳng phải là thực xin lỗi ngươi." Chương không một năm, đấu giá hội bắt đầu. Phía trước ghế chỗ Chu Hiền, nhìn thấy Đỗ Phi không có đuổi theo đảm lượng, lập tức cười lạnh một tiếng về sau, chính là ngồi xuống thuộc tại vị trí của mình phía trên, chỉ bất quá, Đỗ Phi bực này bộ dáng lại làm cho hắn nhíu mày một cái chỉ biết là chém chém giết giết đối thủ, cho dù càng lợi hại cũng phiền toái không đến địa phương nào đi. nhưng làm một cái tâm tư cẩn thận và thân thủ cao siêu đối thủ, tự là tuyệt đối khó đối phó. thiếu tông chủ, xem đổi mới. võ lâm trời cao a cái kia Đô phi, thật sự phiền toái như vậy sao? ngồi ở chu hiên bên cạnh thân một cái lao giả, giờ phút này cũng đúng quét Đô phi liếc về sau, nhẹ giọng mở miệng nói. có thể chém giết địa ma lão nhân người, làm sao sẽ không phiền toái? chu hiên lạnh lùng cười nói, bất quá cho dù hắn lại phiền toái, chỉ có người cô đơn một cái, đừng nhìn hắn lúc trước chém giết gần ngàn người nhưng là trong những người này tuyệt đại bộ phận đều là tứ phẩm vũ tông cảnh phía dưới phế vật mà thôi. hắn tuy nhiên đúc thành chính mình hiển hách giết tên, nhưng là cũng treo chọc vô số phiền toái, ta lại muốn nhìn, đợi cho chúng ta ảnh ma tông ra tay lợi mà nói, có ai hội bảo chủ hắn? Ha ha ha, thiếu tông chủ trong lòng hiểu rõ cũng được, bất quá lần này chúng ta tới, không chỉ có riêng là vì một cái đỗ phi, cũng không chỉ là vì một cái thất thất truy hồn lớn, nếu là trong truyền thuyết cái kia dạng gì đó thật sự tồn tại lợi mà nói, đó mới là của chúng ta mục tiêu đệ nhất. Về phần một cái đỗ phi, tạm thời còn không tất nhiên quá mức để ở trong lòng. Hiển nhiên, tại đây chút ít ảnh ma Tông Cường giả xem ra Đỗ Phi có thể chém giết địa ma lão quỷ, tất nhiên đúng sử dụng cái gì quỷ kế. Dù sao Đỗ Phi giờ phút này thực lực chỉ có tứ phẩm cấp thấp Vũ Tông Cảnh. Đối phó Đỗ Phi lời mà nói, chỉ muốn cẩn thận một chút lời nói, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi nói cũng đúng, trước đem vật kia đem tới tay mới được là mấu chốt, vật kia có thể so sánh thất thất truy hồn ấn còn dễ dùng. Chu Hiên nghe vậy nhưng lại bình tĩnh lại, tầm mắt của hắn ở giữa sân quét một vòng mấy lúc sau mới tiếp tục nói, lần này đến đây thế lực không ít, phòng trường không ít người đều là hướng về phía vật kia đến chúng ta chỉ có thể đủ làm hết sức mà thôi. Nhưng là các tin tức có phải là thật hay không đây này? Hắc ý lão giả hơi vài phần chần chờ nói. Mặc kệ là thật là giả, nhưng là gì đó đặt ở trên tay người khác lời mà nói, ta cuối cùng đúng lo lắng. Chu Hiên nhàn nhạt mở miệng nói. Đỗ Phi đạm mạc ánh mắt, giờ phút này cũng đúng chậm rãi theo Chu Hiên trên người thu hồi, rồi sau đó rơi xuống trong phòng đấu ra chỗ. Chỉ bất quá, vừa lúc đó hắn lại đột nhiên rằng có chút nhíu lại mắt, rồi sau đó liền gặp được giờ phút này tại hắn trái phía trước chỗ, một cái dáng người thon dài áo trắng nam tử chính chậm rãi hướng về hắn chỗ chỗ đi tới, mà trên mặt nhưng lại mang theo một phần ấm áp vẻ. Đỗ Phi mắt hi dừng ở cái này áo trắng nam tử, đồng tử nhưng lại mạnh mẽ co rụt lại, theo nam tử này trên người, hắn có thể cảm giác được một cổ cực đoan mịt mở cường hán khí tức, chỉ sợ cùng cái kia Chu Hiên tương xứng rồi. Tại cái tuổi này có bản lĩnh như thế người, vô luận như thế nào mớn, tựa hồ cũng chỉ có như vậy mấy cái à? Nhận thức thoáng một tí, tại hạ càng không tông, tô kiến. Áo trắng nam tử hướng về phía Đỗ Phi chắp tay về sau, đột nhiên nhẹ nhàng cười nói, ta cũng không cần tự giới thiệu đi à nha. Đỗ Phi cũng đúng cười cười nói, "Ha ha ha, Đỗ Phi huynh đại danh tự nhiên là như xét đánh bên hai, chứng kiến thứ này còn không biết Đỗ Phi huynh người, hoặc là tại giả vờ giả vịt, hoặc là chính là tự cho mình quá cao." Tô Kiến vừa cười vừa nói, "Ta hôm nay tới cũng không có cái gì những chuyện khác, tự là muốn nhìn một chút, có thể đánh bại cổ Hạo Sơn tên kia ngợi, rốt cuộc là bộ dáng gì, hiện tại gặp được, ngược lại cảm thấy danh xứng với thực." Lại chần chờ một lát sau, Tô Kiến mới tiếp tục nói, "Cái này vạn bảo lâu là một cái không sai địa phương, Đỗ Phi huynh không ngại nhiều ở vài ngày, ngày sau có rảnh." Có thể đi ta càn khôn tông ngồi một chút." Dứt lời, Tô Kiến lại hướng về phía Đỗ Phi chắp tay về sau, sau đó hắn lại chậm rãi đi trở về. Nhìn qua Tô Kiến bóng lưng, Đỗ Phi có chút nhíu nhíu mày, người này đến cùng mình đánh cho một cái bắt chuyện, thuận tiện bán một cái tốt, xem hình dạng của hắn hẳn là đối với đỉnh đầu của mình thứ này không có hứng thú, nhưng là, hắn vì sao phải ra bạn tốt? Cũng bởi vì khả quan chính mình sao? Suy tư một lát sau, Đỗ Phi trong lúc nhất thời đạo là không có muốn ra bản thân có đồ vật gì đó đáng giá người khác khả quan, lập tức hắn thì không hề suy nghĩ sâu xa mà là đem chú ý đặt ở trên đài đấu giá, xem ra cái này đấu giá hội hẳn là muốn bắt đầu a. Đông. Ngay tại Đỗ Phi trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này thời điểm, lập tức liền gặp được cái kia bản đấu giá phía trên, có trân ổn thanh âm truyền đến, rồi sau đó liền gặp được một đạo màu vàng nhạt bóng hình xinh đẹp lóe lên mà đi, rồi sau đó rơi xuống trên đài, đương nhiên đó là thuần vu y ấy. Đỗ Phi nhìn qua lên đài thuần vu y y, chậm rãi thở ra một hơi về sau, cũng là tới vài phần tinh thần, vô luận như thế nào xem, cái này đấu giá hội đều là muốn bắt đầu a. Nương theo lấy thuần vu y xuất hiện, trong chàng vô số đạo lượng nóng ánh mắt chính là ảo rơi xuống đạo tiêm màu vàng nhạt bóng hình xinh đẹp phía trên xách xách xách hiện tại họ thuần vu tiểu thư ngược lại càng ngày càng mặn mà ni mã nếu là có thể ô hiếm lời nói các ngươi biệt đừng ở chỗ này nằm mơ rồi họ thuần vu tiểu thư đúng vậy vạn bảo lâu đại tiểu thư a ai có thể đủ cưới lời của nàng tiểu thư tương đương với nhân chủ vạn bảo lâu rồi nói như vậy tương đương thì có vô số tu luyện tài nguyên rồi chỉ cần thiên vũ còn đi ngày sau khẳng định trở thành phong giới bên trong nhất đẳng cường giả phúc ngươi tiểu đừng ở chỗ này mơ mộng hao huyền rồi Truy cầu tuổi của nàng nhẹ Tuấn Kiệt không biết bao nhiêu rồi, những thứ không nói khác, nghe nói phong giới bắc vực bài dành tiền tam cái kia ba vị nên vậy cho đều đối với nàng có vài phần ý tứ. Sách sách sách, cái này thật đúng là được hoan nghênh a. Đỗ Phi nghe được theo bốn phía truyền đến nhẹ nhàng thảo luận thanh âm cũng hơi hơi nhũ như mày, tuy nhiên hắn biết rõ thuần Vu Y thân phận tất nhiên không thấp, nhưng là không thể tưởng được, nàng lại là vạn bảo lâu đại tiểu thư, thân phận tương đương với những tông phái khác thiếu tông chủ. Tiểu Phú bà a Đỗ Phi trong lòng cười một chút, tuy nhiên hắn không có gì hứng thú, bất quá những người khác có thể cưỡi cái này một vị lời mà nói sắc thực là một bước lên trời, mà thôi vạn bảo lâu thực lực cùng tài lực, phòng trừng nhân gia bái kiến không biết bao nhiêu kỳ chân dị bảo rồi, đỉnh đầu của mình cái này cái này, thoạt nhìn huyết sắc lành lạnh mấy cái gì đó, hơn phân nửa là dẫn không dậy nổi cái gì chú ý. trên đài đấu giá, thuần vu ý đảo là không có bởi vì bốn phía nghị luận thanh nhâm mà có bất kỳ biến sắc hoặc là không khỏe, nàng tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là tràn đầy nhàn nhạt dáng tươi cười, bực này phong độ tư thái lại càng đã xem không ít tâm ngứa chư vị khách, ta đại biểu vạn bảo lâu, đại biểu hòa bình chấn, đối với chư vị đến tỏ vẻ cảm tạ. lúc này đây đấu giá hội chúng ta y nguyên chuẩn bị rất nhiều mấy cái gì đó, muốn cũng sẽ không để cho đại gia thất vọng. Thuần Vu Y cười mỉm mở miệng nói, bất quá, ta tử tục tiểu hay là muốn nói tại phía trước, chư vị đã đi tới ta hòa bình chấn, như vậy muốn tuân thủ quy củ của chúng ta. Nếu là có người trái với quy củ lời mà nói, như vậy liền từ chúng ta khách quý biến thành địch nhân của chúng ta. Nếu là chư vị không có ý kiến gì lời mà nói, như vậy mà bắt đầu a. Thuần Vu Y nhìn toàn trường, trong đôi mắt đều là dịu dàng vui vẻ, tại nàng nhìn soi mói, giờ phút này đảo là không có người một cái chạy đến nói một câu chính mình có ý kiến. Ha ha, đã như vậy lời mà nói, như vậy chúng ta cũng đừng nói những này lời hoang tiếng ve rồi. Tiếp tiếp, mà bắt đầu đi à nha. Thuần Vu tự nhiên cười nói, rồi sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức liền gặp được có khuôn mặt thành tú thị nữ bưng lấy cái khay bạc đi tới, ngân trên bàn, có nhất quyển kim sắc quyển trục nhàn nhạt tản ra hào quang. Kim cương lưu ly trường, tam phẩm thánh cấp vũ khí. Nghe nói tu luyện đến đại thành cảnh giới lời mà nói, uy lực có thể so với nhị phẩm thánh cấp vũ khí. Thuần Vu thanh âm chậm rãi rơi xuống, sau đó trong tràng lập tức chính là truyền đến một hồi đảo rút lương khí thanh âm. Bực này thánh cấp vũ khí. Tuy nhiên cũng không ít cách nhìn, nhưng lại có rất ít người đem thứ này lấy ra đấu giá, bởi vì đối với rất nhiều người mà nói, nhiều một môn thánh cấp vũ khí, tương đương với nhiều hơn một cái bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Cho nên đối với cái này gì đó, giờ phút này trong tràng không ít người đều là trông mà thèm không thôi. Tốt quyết đoán A, Đỗ Phi nhịn không được trong lòng thầm khen một tiếng, hắn cũng đúng đã tham gia không ít đấu giá hội, nhưng là đem bực này gì đó coi như mở màn vật đấu giá hội, thật sự chính là không tồn tại a. Vật đây đấu giá giá 10 vạn miếng ngũ phẩm yêu vương cấp bậc yêu tình, nếu là có hứng thú bằng hữu, cũng không nên bỏ lỡ đương làm thuần vu y cười mỉm đem giá tiền nói sau khi đi ra trong chàng lập tức chính là yên tĩnh trở lại phong giới bên trong yêu tinh chính là nhất lưu thông tiền nhưng là vì các loại nguyên nhân một ba phẩm yêu tinh trên cơ bản không có người bài kiến tứ phẩm yêu tinh giá trị có thể nói là cao nhất mà ngũ phẩm yêu tinh đối với rất nhiều người mà nói cũng đúng cực kỳ khó được vận nhưng là từ nào đó trên ý nghĩa mà nói ngũ phẩm yêu tinh cũng đúng chúa tể cả phong giới tiền thị trường nhưng là tính toán là như thế cái giá tiền này cũng nếu như đến không ít người khoe mắt run rẩy vạn yêu tinh phải chém giết 10 vạn ngũ phẩm yêu vương cấp bậc yêu thú, bực này sự tình nhưng không phải bình thường người hoặc là giống nhau thế lực có thể làm được. Bất quá, tuy nhiên tuyệt đại đa số người đều là yên tĩnh trở lại, nhưng là Y Nguyên vẫn có người coi trọng thứ này, lập tức, tại trần chờ một lát sau, thứ này giá tiền chính là bắt đầu tăng vọt, cuối cùng, cơ hội lập tức vượt đả tới 20 vạn ngũ phẩm yêu tinh trình độ. Bực này hô giá, thấy Đỗ Phi nhịn không được hấp một khẩu lương khí, xem ra chính mình thật sự chính là xem thường những này phong giới bên trong cường giả a, những người này nội tình cũng đúng cực kỳ cứng hãn, nếu không phải sinh ra ở phong giới bên trong lợi mà nói, Nói không chừng đã sớm đúng trong thiên địa những kia nhất đẳng cường giả Bất quá, đối với cái này cái gọi là kim cương lưu ly trưởng Đỗ phi lại hứng thú không lớn, trên người hắn chỗ hoài vũ khí, cơ hồ mỗi một môn đều vượt qua thứ này, cho nên, giờ phút này một màn này, chỉ có thể làm cho hắn nhiều vài phần giống như xem diễn cảm giác. Mà đang ở Đỗ Phi như vậy nhìn chăm chú cái này, mà món ăn khai vị giống nhau thánh cấp vũ khí, rốt cục đứng tại 25 vạn yêu tinh trình độ, sau đó rơi xuống một cái một thân áo đen nam tử trong tay. Chương 1016, Đoạn Tiên thần bảo. Nương theo lấy vòng thứ nhất đấu giá trống rỗng, phong đấu giá này hào khí nhưng lại trở nên càng nhiệt liệt bắt đầu đứng dậy kế tiếp xuất hiện mấy cái gì đó cũng đều là giá trị cực cao cực kỳ hiếm thấy vật những vật này tồn tại làm cho thế lực khắp nơi thủ lãnh mỗi một người đều là kích động không thôi mà tại bực này nóng bỏng lăng xê phía dưới phong đấu giá này lấy ra mấy cái gì đó hiện nhiên cũng phải không đoạn bị anh xào ra giá cao chỉ bất quá đỗ phi đối với những vật này lại không có quá nhiều hứng thú có lẽ là bởi vì đỗ phi cái này cùng nhau đi tới được chứng kiến mấy cái gì đó quá mức nhiều đích quan hệ cho nên giờ phút này những kia tầng tầng lớp lớp vật phẩm đấu giá Bất kể là vũ khí, võ phủ, dược liệu có lẽ hay là đang dược, trên cơ bản đều không có biện pháp hấp dẫn Đô Phi nửa điểm chú ý. Coi như là ngẫu nhiên xuất hiện mấy thứ có thể hấp dẫn Đô Phi chú ý mấy cái gì đó, Đô Phi đang suy tư chỉ chốc lát hậu, nhưng không có ra tay đầu giá. Bởi vì thuần Vu Y trước kia cái kia thần thần bí bí đích thoại ngữ khiến cho Đô Phi không dám tùy ý ra tay, sợ hai gặp được cái gì chính mình phải có được đồ vật gì đó thời điểm trong tay mình yêu tinh không đủ. Ha ha, kế tiếp xuất hiện, hẳn là đồng dạng có chút có ý tứ mấy cái gì đó, ta muốn trong tràng rất nhiều người cũng sẽ không ngờ tới thứ này rõ ràng như vậy trùng hợp xuất hiện nhưng là đây cũng không phải là chúng ta vạn bảo lâu tận lực làm từ lúc nửa năm trước kia đã có người đem thứ này gửi lại tại chúng ta vạn bảo lâu đấu giá cho nên chư vị nhưng ngàn vạn không cần có ý kiến a thuần vũ y cười mỉm ánh mắt ở giữa sân dạo qua một vòng sau đó lại đặc nhìn đỗ phi liếc về sau sau đó mới nhìn thấy nàng vung mạnh lên tay lập tức tụ có một quần áo diễm lệ thị nữ vương lấy một cái cái khay bạc cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước mặt của nàng thuần vũ ý chậm rãi vuông tay bắt được bao chùm tại ngần trên bàn khát lụa một lát sau mới được là mạnh mẽ vừa dùng lực, liền đem kia tia khăn cho kéo xuống dưới. Mà nương theo lấy tuần vu y mấy cái gì đó, một cổ hơi thở khí tức nhưng lại trong lúc đó tràn ngập tại trong chằng chỗ, sau đó, mọi người liền gặp được, cái kia ngân trên bản tồn tại, lại là một kiện huyết sắc áo choàng. Đỗ Phi nhíu mày nhìn qua cái này huyết sắc áo choàng, không biết vì cái gì, trong nội tâm trong lúc đó dâng lên một loại cực kỳ cảm giác cổ quái. Chủ nhân, đây là trong truyền thuyết Độn Tiên thần bảo. Ngay tại Đỗ Phi có vài phần có chút thất thần thời điểm, tại Đỗ Phi trong óc tiểu Bạch Thanh em đột nhiên vang lên. Độn Tiên thần bảo Nghe được tiểu bạch rõ ràng ngay tại lúc này mở miệng, Đỗ Phi cũng đúng hơi sửng sở, rồi sau đó hơi nghi hoặc trong lòng hỏi, đây là vật gì? Vì cái gì ta đối với nó có một loại cảm giác kỳ quái? Chủ nhân ngươi dọc theo con đường này đến, cùng năm đó Hồng Hoang Chín Đế đâu có vài phần quan hệ, đối với cái này gì đó đương nhiên hội có vài phần cảm giác. Thứ này gọi là Độn Thiên Thần Bảo, là năm đó Hồng Hoang Chín Đế một trong Độn Thiên Đế luyện chế ra đến võ phủ, mà thứ này cũng sớm đã vượt quá võ phủ phạm chủ, coi như là nhất phẩm chân vũ linh phù tại hắn trước mặt, đều là thứ cặn bã. Thứ này đúng danh xứng với thực 17 thần phù một trong. 17 thần phù một trong. Nghe vậy, Đỗ Phi lại là sửng sốt một chút, thứ này mặc dù mình không có nghe nói qua, bất quá xem tiểu Bạch cái này bộ dạng, thứ này giống như thật sự là hết sức lợi hại bộ dạng. Đúng, vật ấy tại 17 thần phù bên trong, bài danh thứ 6 nếu là ta nhớ không lầm, năm đó theo Độn Thiên Đế mất tích, cái này Độn Thiên thần bảo cũng đúng mất tích, nhưng là không thể tưởng được hắn lại xuất hiện ở tại đây, mà vậy, xem nó dạng như vậy, hơn phân nửa là nhận lấy thật lớn tổn thương, cái này cũng khó trách hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nếu là hắn không có đã bị cái gì tổn thương lợi mà nói, cái này phong giới bên trong có ai có thể thu phục hắn? Thứ này rất lợi hại sao? Đỗ Phi nuốt từng ngụm thủy hậu, mới nhẹ giọng mở miệng nói, "Cái này Độn Thiên Thần Bảo hiện tại có lợi hại hay không, ta cũng không biết, chỉ bất quá," Tiểu Bạch tựa hồ hít một hơi, mới tiếp tục nói, "Độn Thiên Thần Bảo cơ bản nhất tác dụng, đúng ẩn ngất khí tức, chỉ cần mặc Độn Thiên Thần Bảo, cho dù ngươi đứng ở trước mặt người khác, nhân ra cho dù chứng kiến thân hình của ngươi, cũng đúng phát giác không đến khí tức của ngươi." Đương nhiên, đối với chủ nhân ngươi giờ phút này trạng thái mà nói, hắn cũng là có hiệu Cái gì? Ngay vậy, Đỗ Phi vừa mới bình phục vài phần tâm cảnh, cũng phải không tranh khí nhảy bắt đầu chuyển động rồi, giờ phút này hắn lớn nhất phiền toái chính là đầu đội lên cái này chói mắt vô cùng huyết sắc của sáng, nếu như cái này cái gọi là Độn thiên thần bảo, đắc thủ về sau có thể làm cho chính mình ẩn ngấp hơi thở, như vậy thứ này đối với giờ phút này chính mình đến nói lời, giá trị chính là liên thành. Đây cũng là khó trách, vì sao trước kia thuần vu ý hội thần thần bí bí nhắc nhở chính mình, xem ra nàng là sớm biết như vậy có như vậy đồng dạng vì chính mình giờ phút này trạng thái lượng thân chế tạo mấy cái gì đó, bằng không Nàng mới không biết nhắc nhở chính mình. Chủ nhân, thứ này chúng ta nhất định phải tìm được, nếu không nghe lời, cuộc sống của chúng ta không biết sống khá giả, coi như là táng ra bại sản, xuất ra một ít vũ khí đến trao đổi, cũng nhất định phải đem thứ này lao tới tay. Tiểu bạch giờ phút này cũng đúng mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Dùng đỗ phi giờ phút này trên người thất thất truy hồn ấn bên trong đích năng lượng chi khủng bố, quả thực là khó có thể tưởng tượng, chỉ cần đỗ phi có thể có được cái này độn thiên thần bảo lời mà nói. Lớn như vậy nhưng đem thất thất truy hồn ấn bên trong năng lượng tích góp từng tí một đến cũng đủ trực tiếp trùng kích nửa bước vũ thánh cảnh tình trạng. Cho nên, chỉ cần tìm được thứ này, Đỗ Phi tương đương với chính là nhận được rồi một cái chính thức một bước lên trời cơ hội, hơn nữa, đem hội an toàn vô số lần, cho nên, mà lấy Tiểu Bạch bình tĩnh, ở phía sau cũng là có vài phần thất thố. Ta biết rồi, thứ này, ta muốn định rồi." Đỗ Phi cắn răng, rồi sau đó trong lòng hung dữ mở miệng nói, "Ngay tại Đỗ Phi vì cái này độn tiên thần bảo mà nghiến răng nghiến lợi thời điểm, trên đài đấu giá Thuần Vu nhưng lại cười tủm tỉm đem cái kia huyết sắc áo tràng Dương bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó tràng tại trên người của mình nương theo lấy động tác của nàng, trong chẳng cơ hồ tất cả mọi người có thể cảm giác được nàng khí tức trên thân tại thời khắc này đều biến mất, mà người của nàng rõ ràng chính là đứng ở chỗ nào. Loại này mâu thuẫn cảm giác làm cho không ít người đều là nhịn không được có chút nhiễu nhĩ mày Nhìn thấy đạt đến chính mình hiệu quả, Thuần Vu ý mới đưa cái này áo tràng lấy xuống dưới, rồi sau đó xinh đẹp cười nói, vật ấy là một vị tiền bối gửi lại tại chúng ta vạn bảo lâu. Trải qua chúng ta vạn bảo lâu xem xét về sau nhưng để xác định vật ấy nên vậy có tam phẩm chân vũ linh phủ chính tự. Bất quá rất rõ ràng thứ này đã bị có chút tổn thương nhưng là tiếc nuối hoàn toàn chính xác thực, coi như là chúng ta vạn bảo lâu cũng vô pháp đem chữa trị. Nhưng là coi như là như thế vật ấy còn có một dạng dị năng thì phải là ta vừa rồi vì chư vị biểu hiện ra ẩn nấp khí tức, cái này tác dụng đối với người bình thường mà nói tự nhiên là không chỗ hữu dụng. Bất quá chúng ta vạn bảo lâu cũng thí nghiệm qua xuyên thẳng mặc vào vật ấy theo có chút thị giác cửa hở. Nô gia được yêu thú trước mặt đi qua lời mà nói chúng đúng không có cảm giác nào, cho nên, tại có chút dưới tình huống, vật ấy nhưng lại đồng dạng vô cùng tốt hộ thân vật. Xôn sao? Thuần Vu Y thanh âm vừa dụng, trong chàng lập tức tiêu vang lên từng đợt đạo rút lương khí thanh âm, rồi sau đó không ít tầm mắt của người nhanh chóng rơi xuống trong chàng cái kia chói mắt vô cùng huyết sắc cổ sáng phía trên. Chắc không được vừa rồi Thuần Vu Y muốn nói những lời kia, giờ phút này vừa nghe vật ấy công năng lợi mà nói, không ít người thật đúng là cho rằng, vật này là vì Đô Phi đến mà lượng thân chế tạo. Vật ấy đối với những người khác mà nói, có lẽ không có có tác dụng gì nhưng là đối với giờ phút này Đỗ Phi mà nói ý nghĩa nhưng lại quá lớn quá lớn bởi vậy tại thời khắc này cơ hồ vô số ánh mắt đều là rơi xuống Đỗ Phi trên người những ánh mắt kia bên trong đều là tràn đầy niềm ngẫm vô cùng hương vị Thuần Vu cô đương ta muốn hỏi một câu nếu là ta xuyên thẳng mặc vào vật ấy lời mà nói có phải là đầu ta đỉnh thứ này cũng sẽ biến mất Đỗ Phi giờ phút này ngược lại không đếm xỉa đặc biệt ánh mắt mà là dừng ở Thuần Vu yể đứng lên chậm rãi mở miệng nói xác thực là chỉ bất quá mi tâm chỗ vết sắc khô lâu nhưng lại giấu không được Thuần Vu ý nhạt cười nhạt nói. Đa tạ thuần vu cô nương rồi. Đỗ Phi chậm rãi nhẹ gật đầu, rồi sau đó nhàn nhạt ánh mắt, ở giữa sân quét một vòng mấy lúc sau, mới nói khẽ, "Vật ấy ta muốn rồi, thuần vu cô nương ra giá đi." "Ha ha, Đỗ Phi các hạ, tuy nhiên ta cũng vậy rất muốn bán nhân tình này cho ngươi, nhưng là chúng ta mở đích đúng phòng đấu giá, cho nên, xin lỗi, các hạ nếu là muốn lời mà nói, chỉ sợ còn phải đi qua đấu giá, mong rằng các hạ giải thích." Thuần Vu ý vẻ mặt thấy này đối với cái này Đỗ Phi mở miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng chậm rãi nhẹ gật đầu, trước kia thuần vu ý ám chỉ chính mình, đã là cho mình rất lớn mặt mũi. Nếu không, mình nếu là đem yêu tinh lạng phi ở những địa phương khác, giờ phút này chính là không có đùa dân hát, đến ở hiện tại lời mà nói, chính mình nên vậy còn có thật lớn năm chắc đem vật ấy vào tay. Bởi vậy, Đỗ Phi ngược lại chậm rãi ngồi trở lại trên vị trí, trên mặt thần sắc, không có quá biến hóa lớn. Ha ha à, đã Đỗ Phi các hạ cũng không có ý kiến lời mà nói, như vậy chúng ta đấu giá mà bắt đầu à, vật ấy tác dụng đại gia đã biết, đấu giá giá 50 vạn yêu tinh. thuần vũ ý tự nhiên cười nói, rồi sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, 50 vạn, quá mắc à. Cái này rõ ràng cho thấy hắc cái kia đỗ phi a. Trừ hắn ra bên ngoài, ai sẽ đối với thứ này có lớn như vậy hứng thú a? Bất quá tên kia đúng nguyện nhất định phải có a. Đúng vậy a. Nhưng mà, tại thuần vu y thanh âm rơi xuống về sau, trong tràng ngược lại truyền đến không ít nghị luận thanh âm, hiển nhiên, đối với cái giá tiền này, không ít người vẫn có vài phần ý kiến. Bất quá, những người này ý kiến lại đúng không có bất kỳ tác dụng cũng được. Trong tràng, lập tức lâm vào một loại cực đoan quỷ dị xấu hổ trong không khí, giờ phút này không có bất kỳ người mở miệng nói chuyện của phảng phất hay nói lời nói đều sẽ phá hư bực này hào khí giống nhau. 51 vạn. Tại Trần Trở một lát sau, cũng đã có người mở miệng nói, nhưng là vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu, cái kia vốn là nguyện nhất định phải có Đỗ Phi, nhưng không có ở phía sau mở miệng, nhưng là rất rõ ràng, cái này mở miệng loại người cũng là có vài phần chần chờ, nghĩ đến thứ này đối với mà nói, ý nghĩa không phải lớn như vậy. Mà ở hắn mở miệng về sau, cũng rất sắp có người tiếp tục mở miệng, không đến bao lâu, giá tiền này lại đã đến 60 vạn yêu tinh. 65 vạn. Cái kia ảnh Ma Tông Chu Hiên đột nhiên ở phía sau lên tiếng mà ở hắn mở miệng về sau, trong tràng không ít người đều là khỏe mắt kéo ra, hiển nhiên là không muốn cùng hắn tranh đoạt. 70 vạn. Nhìn thấy Chu Hiên mở miệng, Đỗ Phi cũng biết người này hơn phân nửa là hướng về phía chính mình đến người, bởi vậy thở dài một hơi về sau, Đỗ Phi rốt cục vẫn phải mở miệng nói. chương Không một bảy, vào tay. Bá. Nương theo lấy Đỗ Phi thanh em rơi xuống, trong tràng vô số đạo ánh mắt đều là lập tức hội tụ đến trên người của hắn, mà ngay cả thuần Vu ý ánh mắt cũng đúng hữu ý vô ý rơi xuống trên người của hắn. Dù sao mỗi người đều tin tưởng, giờ phút này Đỗ Phi mở miệng. Cái này đấu giá mới xem như thật sự bắt đầu rồi. 75 vạn. Chu Hiên ngay đầu đều không trở lại, sắc mặt bất động mở miệng nói. 80 vạn. Đỗ Phi cũng đúng sắc mặt không hiểu tiếp tục trừ giá, cái giá tiền này kỳ thật đã muốn khá cao rồi, coi như là dùng Đỗ Phi những ngày này vơ vét nhiều người như vậy của cải, cũng chỉ có thể gom góp ra số này lượng ngũ phẩm yêu tinh mà thôi. Mà Đỗ Phi đem vật ấy hô lên cái giá tiền này, cũng nếu như đến không ít muốn hoành núng một tay chơi thoáng một tí người, đều đúng khẽ lắc đầu. Tuy nhiên ở đây không ai muốn Đỗ Phi tìm được thứ này. Nhưng lại cũng không có ai tại nơi này mấu chốt thời gian muốn nảy ra, đem mình lọt hố đi vào. Dù sao Đỗ Phi trên đỉnh đầu mấy cái gì đó mặc dù tốt, nhưng lại không phải ai lọt hố hắn, là có thể cam đoan chính mình nhận được rồi. Một trăm vạn. Nhưng mà, ngay tại Đô Phi âm thầm thở dài một hơi về sau, Chu Hiên nhưng lại đột nhiên tiếp tục mở miệng nói, hiện nhiên, người này lúc này đây chính là nhằm vào Đỗ Phi mà đến. Một trăm vạn lần đầu tiên. Còn có cái này giá tiền cao hơn đến sao? Thuần Vui đấu giá kinh nghiệm phong phú, xem Đỗ Phi biểu lộ nàng cũng là có thể xác định Đỗ Phi trên căn bản là cầm không xuất ra quá nhiều yêu tinh rồi, cho nên hắn giờ phút này ngược lại nhịn không được trong lòng thở dài một hơi. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ ra, tuần này Hiên vì tìm Đỗ Phi phiền toái, rõ ràng nguyện ý trả giá lớn như vậy một cái giá lớn. Đỗ Phi có chút đau mày, ánh mắt cũng đúng trở nên có vài phần khó nhìn lại, chợt hai tay nhẹ nhàng nhanh nắm lại, ở sâu trong nội tâm cũng có sát ý bước lên, lên ra. Cái này Chu Hiên lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, đã muốn thành công khơi dậy Đỗ Phi sát ý trong lòng rồi. Nếu không phải nơi không đúng đích lời nói, Đỗ Phi đều muốn nhịn không được ra tay đem chém giết một trăm vạn lần thứ hai, thuần vu y hơi bất đắc dĩ thanh âm lần nữa vang lên. đỗ phi cắn răng, trần chờ một lát sau mới trầm giọng mở miệng nói, thuần vu cô đường, ta đang tiếp tục hô giá trước kia, có thể hỏi thoáng một tí vấn đề, chỉ cần là cùng đấu giá tương quan lợi mà nói, ta muốn đều là có thể. nghe vậy, thuần vu y sườn sốt một chút về sau mới nhẹ giọng mở miệng nói, ta muốn hỏi, tại hòa bình trấn ở bên trong, tứ phẩm yêu tinh cùng ngũ phẩm yêu tinh tỷ suất hối đoái như thế nào? đỗ phi nắm chặt nắm tay quả đấm mở miệng nói, phải biết rằng, tứ phẩm yêu tinh bên trong ẩn năng lượng cực đoan khủng bố. Đúng phong giới bên trong cơ bản có thể làm đến trên nhất phẩm tu luyện nguyên, bực này gì đó, nói như vậy đúng không người nào nguyện ý ra tay, nếu không phải hôm nay Đỗ Phi bị ép lợi mà nói, cũng chắc là không biết như vậy mở miệng. Cái này, Thuần Vui Y chần chờ một chút, tuy nhiên muốn xem cụ thể chất lượng, bất quá một quả tứ phẩm yêu tinh, phòng trừng cũng tương đương với 10 miếng ngũ phẩm yêu tinh, nếu là Đỗ Phi các hạ có rất nhiều lượng lợi mà nói, chúng ta có thể không nhìn cụ thể chất lượng, mà xem phê lần đến thành giao. Tốt, 10 vạn tứ phẩm yêu tinh, có thể đổi 100 vạn ngũ phẩm yêu tinh đúng không? Như vậy, không biết ngang nhau dưới điều kiện Loại nào gì đó giá trị rất cao." Đỗ Phi tiếp tục nói, "Cái này, nếu có 10 vạn tứ phẩm yêu tinh lời mà nói, tự nhiên là so 100 vạn ngũ phẩm yêu tinh giá trị rất cao, hơn nữa, nếu như ngươi ra cái giá tiền này đấu giá lời mà nói, những người khác trừ phi cũng lấy ra tứ phẩm yêu tinh, nếu không, cho dù ngươi đấu giá thành công." Thuần Vu Y tiếp tục giải thích nói, những điều này đều là vạn bảo lâu quý cũ, nàng cũng không phải sợ bị người nói mình bất công một phương. "Tốt, như vậy ta liền cho ra 10 vạn tứ phẩm yêu tinh." Đỗ Phi trầm mặc một lát sau, mới trầm giọng mở miệng nói, "Cái gì?" xôn xao thanh âm lập tức giống như sóng biển giống nhau ở trong phòng đấu giá tịch của tới tất cả mọi người đúng khỏe mắt run rẩy dừng ở đỗ phi dù sao dưới bình thường tình huống ai hội xuất ra tứ phẩm yêu tinh đến mua vật này bất quá ngẫm lại đỗ phi tình huống không ít người cũng đúng giải thích người chu hiên lúc này cũng đúng mạnh mẽ quay đầu lại lạnh lạnh ánh mắt dừng ở đỗ phi hiển nhiên hắn cũng không nghĩ ra đỗ phi rõ ràng sẽ đến chiêu thức ấy vì chơi chết một người đỗ phi lại để cho trả giá 10 vạn trở lên tứ phẩm yêu tinh một cái giá lớn điểm này coi như là dùng chu hiên thân ra cũng sẽ cảm thấy có vài phần đau lòng Đúng chi, lúc này đây hắn cũng không phải chỉ cần vì tìm Đỗ Phi phiền toái mà đến. Cùng loại Chu Hiên người bậc này vận, trong nội tâm tự nhiên là có được chính mình điểm mấu chốt, tại trần trời một lát sau, hắn mới buồn rười rượi chăm chú nhìn Đỗ Phi, thản nhiên nói, "Đỗ Phi các hạ còn thực là đại thủ bức ta, chỉ bất quá cho dù ngươi nhận được rồi thứ này, bỏ ra cái này cực lớn một cái giá lớn, ngươi liền cho rằng ngươi chạy trốn được sao? Chạy không thoát, chạy trốn được, tựa hồ còn không cần thiếu tông chủ ngươi tới quan tâm a." Đỗ Phi cũng đúng hướng về phía Chu Hiên cười lạnh một tiếng, hơn nữa, ta tựa hồ còn muốn cảm tạ thiếu tông chủ một phen đâu rồi trong tay ta đầu những này yêu tinh đều là các ngươi ảnh ma tông đại cung phụng mua mệnh dùng tuy nhiên hắn cuối cùng y nguyên chết rồi cũng được ngươi nghe vậy chu hiên khẽ mắt co lại trên mặt nhưng lại hiện lên vẻ dữ tợn cảm tình tiểu tử này rõ ràng đem bả địa ma lão nhân thân ra đều lấy hết rồi một nghĩ đến đây chu hiên tiểu giống như bị xả cắn một cái giống nhau mặt đều rối rắm đến dữ tợn lúc này mặc kệ chu hiên mở miệng không mở miệng tìm đỗ phi phiền thoái tựa hồ hắn đều chiếm không đến cái gì tiện nghi a chu hiên thân thể run nhẹ nhẹ một lát sau hắn còn mạnh hơn đi ổn định tâm tình của mình Thoáng một tí ngồi trở lại trên vị trí, không bao giờ nữa mở miệng nói cái gì. Dù sao, việc này hắn mục đích minh xác, vì một cái Đỗ Phi hư lắm rồi chuyện tốt của mình lời mà nói, cho dù Chu Hiên cũng sẽ không tha thứ chính mình. Đỗ Phi dừng ở giờ phút này cường hành nhịn xuống tức giận Chu Hiên, cũng đúng chậm rãi hít một hơi. Người này ở phía sau còn có thể nhịn, không đơn giản à? Trên đài đấu giá, Thuần Vu Y nhìn thấy một màn này, đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại hiện lên một tia kỳ quái hương vị. Một lát sau, nàng mới nhẹ giọng cười nói, xem ra trong chẳng là không có người xảy ra so đây càng cao giá tiền rồi nếu là như vậy lời mà nói cái này áo chẳng đã có thể quy Đỗ Phi các hạ tất cả lúc này đây đúng thật không có người ra giá rồi hoa 10 vạn tứ phẩm yêu tinh đến mua đồng dạng đối với chính mình không có gì trọng dụng nơi mấy cái gì đó chỉ cần là vì tìm Đỗ Phi phiền toái chuyện như vậy mà ngay cả tài đại khí thô tiền nhiều như nước Chu Hiên đều làm không được chúng chi đúng những người khác gì đó có thể trực tiếp cho ta sao nhìn thấy một màn này Đỗ Phi cũng đúng tiện tay tựu ném ra ngoài một cái dung giới thượng cấp rồi sau đó mở miệng nói trọng yếu như vậy mấy cái gì đó có lẽ hay là nhanh lên thượng thủ tốt miễn cho đêm dài lắm mộng. Thuần Vu Y cười tủm tỉm nhận lấy Đỗ Phi vung quá khứ đích dung, giới, cẩn thận kiểm tra rồi một phen về sau, mới gật đầu nói, số lượng không có vấn đề, vốn là dựa theo quy củ lời mà nói, là muốn đấu giá hội sau khi kết thúc mới có thể giao tiếp vật phẩm đấu giá, chỉ bất quá, xem tại Đỗ Phi các hạ nhóm này tứ phẩm yêu tinh chất lượng đều cực cao dưới tình huống, ta lại là có thể phá lệ lần thứ nhất. Dứt lời, Thuần Vu Y cũng đúng vung tay lên, lập tức cái kia huyết sắc độ tiên thần bảo chính là nhanh chóng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ bay tới. Giờ phút này, trong chẳng vô số đạo ánh mắt đều là lập tức tập trung đến cái kia Độn thiên thần bảo phía trên, mỗi người đều muốn biết, phải chăng cái này áo choàng có thể che giấu Đỗ Phi trên người cái kia chói mắt vô cùng huyết sắc của sáng. Đỗ Phi dơ lên xuất thủ trưởng khẽ hấp, cũng đã đem Độn thiên thần bảo hấp đến nơi lòng bàn tay, vào tay về sau, hắn cũng không còn thời gian đi kiểm tra cái này Độn thiên thần bảo, mà là trực tiếp tụi choàng tại trên người mình. xíu, u u, nương theo lấy Đỗ Phi động tác, cái kia vốn là theo đầu hắn đỉnh chỗ lan tràn ra cực lớn huyết sắc của sáng, tại thời khắc này lập tức rút về trong cơ thể của hắn, chỉ bất quá. Hắn mi tâm chỗ huyết sắc khô lâu vẫn là chói mắt vô cùng, trừ lần đó ra, ngược lại nhìn không ra hắn và người bình thường có cái gì khác nhau. Thứ tốt ta, cảm thấy bực này biến hóa, Đỗ Phi cũng đúng trong lòng có chút thở ra một hơi, vốn là cái này trên đỉnh đầu huyết sắc cổ sáng là mình lớn nhất phiền toái, hiện tại nhận được rồi cái này Độn Thiên Thần bảo lời mà nói, chính mình đảo là có thể tránh được rất nhiều phiền toái, cái này đối với mình mà nói, thật sự chính là thiên đại chuyện tốt. Kế tiếp, chính mình chỉ cần tại kiên trì một tháng kế tiếp, cái này thất thất truy hồn ấn bên trong năng lượng, tự là của mình rồi. Đến lúc kia Chính mình hậu tích bạc phát phía dưới, một bước trực tiếp tiến vào tứ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh, cũng chưa chắc tiểu không có khả năng. Mà trong chàng những người khác nhìn qua một màn này, trong đôi mắt đều là hiện lên một tia quỷ dị. Không ít người đối với Đỗ Phi thất thất truy hồn ấn đều là cực kỳ có hứng thú, giờ phút này Đỗ Phi mất đi cái kia cực lớn tiêu chí, ngày sau tìm tìm ra được lợi mà nói, tất nhiên khó khăn rất nhiều lần, cho nên, không ít người giờ phút này mỗi một người đều là có chút nhíu mày. Bất quá, việc này những người khác cũng không nên nói thêm cái gì, hơn nữa, cái này hòa bình trấn cũng có hòa bình trấn quý củ cũng không thể ở chỗ này động thủ đi. Nương theo lấy cái này, bạo động bình phục lại, đầu giá hội lại tiếp tục bắt đầu rồi, bất quá bởi vì lúc trước Đô Phi cùng Chu Hiên một phen tranh chấp đưa tới chú ý quá lớn quan hệ, đằng sau ra tới những vật này, đạo là không có xào ra quá lớn giá tiền đến, dù sao không phải mỗi dạng gì đó đều đáng giá người xuất ra tứ phẩm yêu tinh đến trao đổi, cho nên, coi như là có chút vượt qua 100 vạn ngũ phẩm yêu tinh giá cả mấy cái gì đó xuất hiện, hiển nhiên cũng đúng so ra kém trước kia Đô Phi ra. Tài a. Chỉ bất quá, Thuần Vu Ý dù sao vẫn là có vài phần thủ đoạn, tại nàng điều khiển phía dưới, không lâu về sau đấu giá hội hào khí nhưng lại lại lần nữa dần dần trèo được đưa lên ha ha ha chư vị khách quý trước kia tiểu đà tiểu não tựa hồ đến lúc này cũng đúng nên vậy chấm dứt rồi kế tiếp phải ra khỏi hiện nên vậy cho dù chúng ta lúc này đây đấu giá hội ẩn dấu vật thuần vũ y trên mặt đột nhiên hiện lên một vòng chăm chú vô cùng thần sắc ta muốn rất nhiều người cũng là vì thứ này đến đây bà đã như vậy lời mà nói không ngại chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi chương không hoàng tuyền luân hồi đan nương theo lấy thuần vũ y thanh em rơi xuống trong chàng vốn là có vài phần ồn ào hào khí cơ hội tại thời khắc này lập tức yên tĩnh trở lại, mà những kia không ít thế lực lớn loại người, giống như tô kiến, chu hiên chi lưu, giờ phút này nguyên một đám thân thể đều là càng cứng bài phần, hiển nhiên bọn họ đều là có vài phần khẩn trương, những cái thứ này đều là hướng về phía cuối cùng này mấy cái gì đó đến hay sao? Đỗ phi nhíu mày nhìn qua một màn này, trong lòng thì thảo mở miệng nói, rất rõ ràng, cái này bữa tiệc khách quý phía trên, tựa hồ trừ mình ra bên ngoài, mỗi người mục tiêu đều là cuối cùng cái này ẩn giấu mấy cái gì đó, điểm này ngược lại làm cho Đỗ phi cực kỳ tốt kỳ, rốt cuộc là vật gì? có thể khiến cho cái này phong giới bên trong thế lực khắp nơi như thế để ý. Ha ha, cuối cùng này một vật, ta muốn chư vị cũng đã nghe được qua đồn đãi đi à nha. Vật ấy, quan hệ đến một tòa độc phủ, mà độc phủ, theo là ta phong giới bên trong một vị đã từng đạt tới vũ thánh cảnh giới cường giả lưu lại ở dưới. Nói như vậy, đại gia chắc hẳn cũng biết vật ấy giá trị à. Vũ thánh độ phủ, nương theo lấy thuần vũ y thanh em rơi xuống, đấu giá không khí trong sân lập tức chính là trực tiếp theo cực độ yên tĩnh, biến thành cực đoan khủng bố. Tại thời khắc này, có vô số người đều làm mãnh liệt đứng lên mà những người này trong đôi mắt đều là tràn đầy điên cuồng vẻ. Hiển nhiên, đối với vũ thánh hai chữ này, phản ứng của bọn hắn đúng cực đoan đại. Thuận Vu Y đối với trong chàng sẽ xuất hiện loại tình huống này, hiển nhiên cũng đúng đã sớm dự liệu được. khi bọn hắn vạn bảo lâu tận lực đem tin tức này thả ra về sau, chính là đã muốn đã sớm dự liệu được kết quả này. bởi vậy, tại thời khắc này, Thuần Vu Y cũng không có quá nhiều che giấu, mà là theo vung lên, lập tức liền gặp được lòng bàn tay của nàng bên trong. trong chốc lát có một đạo nói hắc ám chấn động chậm rãi tràn ngập mà mở, nhưng là rất nhanh, những này hắc ám chấn động lại hơi hơi tiêu tán. Sau đó, liền gặp được một quả tự hồ chỉ có 1/3 không trọn vẹn đang dược xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng bên trong. Tuy nhiên viên thuốc này chỉ có 1/3, nhưng là từ cái này đàn trong dược tràn ngập ra cái kia cổ cảm giác nhưng lại cực đoan quái dị, tiêu Phàm Phất, giờ phút này viên thuốc này xuất hiện ở tại đây cũng không phải bản thể, mà là một cái phân thân, hoặc là giả thể giống nhau. Mà cái loại nảy cực hạn hắc ám cũng là từ này cái cổ cái đàn trong dược tràn ngập ra, mơ hồ trong đó, một loại cổ lão mà đã lâu hư vị, nhưng lại từ đó tràn ngập ra. Mà đôi phi ánh mắt Đang rơi xuống này miếng kỳ dị đan dược phía trên sau một lát, trong chốc lát, hắn cũng cảm giác được trong cơ thể mình băng liên thiên lôi đan đột nhiên điên cuồng chấn động lên. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy cái kia một viên thuốc bên trong có một cổ kỳ dị hương vị, này cổ hương vị chính mình cảm thấy quen thuộc lại lạ lắm, Tư Phản Phất, hắn cùng trong cơ thể mình mấy cái gì đó như da vừa rút lui giống nhau. Đây là, lúc ban đầu ngạc nhiên về sau, Đỗ Phi Phản Phất nhớ ra cái gì đó giống nhau, thanh âm nhưng lại trở nên có vài phần khô khốc, mà cái kia vốn là ngồi thân hình, tại thời khắc này cũng hơi hơi run rẩy lên, trước mắt một màn này Quả thực có vài phần vượt quá tưởng tượng của mình bên ngoài. Đây là 33 ngày địa nguyên trong nội đàn, bài danh đệ tam, Hoàng Quyên Luân Hồi Đan chấn động. Tiểu Bạch hơi rung động thanh âm, cũng đúng giờ phút này tại Đỗ Phi trong lòng chỗ vang lên, hiển nhiên, mà ngay cả hắn cũng không nghĩ ra, thứ này rõ ràng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hoàng Quyên Luân Hồi Đan. Đỗ Phi chậm rãi hít một hơi lương khí, chỉ có hắn rõ ràng nhất, những thiên địa này nguyên đan rốt cuộc chuẩn bị hạng lực lượng, mà cũng chỉ có Đỗ Phi có tư cách minh bạch, tìm được thiên địa nguyên đan loại người, rốt cuộc cần có đủ như thế nào trách nhiệm. Tuy nhiên Đỗ Phi chưa từng có tận lực truy cầu hồn khắc địa nguyên đan, nhưng là băng liên đan, thiên lôi đan, dung thiên đan, giờ phút này trong cơ thể của hắn đã có 3 miếng thiên địa nguyên đan, cùng hắn cũng đúng này thiên địa trong lúc đó, duy có một có cơ hội đem nhiều miếng thiên địa nguyên đan nguyên vẹn dung hợp tại trong cơ thể mình loại người. Cho nên, đang nhìn đến này cái hoàng truyền luân hồi đan thời điểm, Đỗ Phi thân hình lại hơi hơi run rẩy lên. Nếu như mình có thể có được này cái hoàng truyền luân hồi đan lợi mà nói, như vậy Đỗ Phi có lòng tin tuyệt đối, lại để cho tu vi của mình vừa xài bước nhân tứ phẩm đan tông cảnh. Thậm chí, còn có thể rất cao. Bởi vì, này thiên địa nguyên trong nội đan, bài danh càng cao thiên địa nguyên đan, chỗ nâng chén năng lượng chính là càng cường hãn, ngoại trừ dung thiên đan cái này ngoại lệ bên ngoài, Đỗ Phi thậm chí hoài nghi, chỉ cần có thể tìm được bài danh top 5 thiên địa nguyên đan, như vậy mình cũng có thể một bước bước vào nửa bước đan thánh cảnh giới. Mà, mới thật sự là một bước lên trời. Mà ngay cả Đỗ Phi cũng không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô tình một điểm hành động, rõ ràng có thể có được thiên địa nguyên trong nội đan bài danh đệ tam hoàng truyền luân hồi đan minh vực này sự tỉnh, làm cho Đỗ Phi giờ phút này có vài phần thân đang ở trong nọc lỗ giáp. Nhưng là Đỗ Phi rồi lại minh bạch, thế gian thiên địa nguyên đan nhất mạch tương liên, căn bản là vô pháp bắt trước, giờ phút này đã chính mình cảm ứng được này hoàng truyền luân hồi đan chấn động, mà tiểu Bạch cũng đúng xác định điểm này lời mà nói, như vậy chính mình tiểu tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Giờ phút này, tại thuần vu y bên trong đích mặc dù chỉ là một điểm về hoàng truyền luân hồi đan manh mối, nhưng là đồng thời cũng minh cái kia hoàng truyền luân hồi đan ở này phong giới bên trong. Đỗ Phi gắt gao dừng ở cái kia thuần vu y bên trong đích không trọn vẹn đang dược, không biết qua rồi bao lâu về sau. Trong nội tâm cái loại lẩy sóng to gió lớn giống nhau cảm giác mới xem như giảm bớt vài phần, mà bốn phía kinh thiên điên cuồng gào thét thanh âm cũng đúng lại lần nữa làm cho Đỗ Phi từ nơi này trùng, trủng, cực độ hoàng hốt trong trạng thái thanh tỉnh lại. "Nay chúng ta cảm ứng con nên không sai a?" Đỗ Phi gian nan nắm chặt lại, sau đó trong lòng nhẹ giọng mở miệng hỏi. "Cho dù chủ nhân cùng ta đều sai rồi, nhưng là băng liên thiên lôi đan, đúng tuyệt đối sẽ không sai." Tiểu Bạch chăm chú đáp, cho nên cái kia thuần vu y bên trong đích không trọn vẹn đang dự hoặc là cái kia cái gọi là vũ thánh cường giả độ phủ. Tất nhiên cùng Hoàng Truyền Luân Hồi Đan có quan hệ. Bất quá, vì sao cái này vạn bảo lâu người, chỉ biết là vật này là Vũ Thánh Cường gia động phủ manh mối, nhưng không biết vật ấy liên quan đến Hoàng Truyền Luân Hồi Đan. Đỗ Phi bình tĩnh lại về sau, nhưng lại nhanh chóng hỏi: "Thiên Địa Nguyên Đan chỉ có 33 miếng, ngươi cho rằng đúng mỗi người đều có thể nhận ra sao? Nếu như Hoàng Tuyền Luân Hồi Đan hiện thế lời mà nói, phong giới bên trong những kia lão quái vật có lẽ có thể nhìn ra một những thứ gì đến, nhưng là chỉ là một chút như vậy manh mối lời mà nói, trừ phi là Thiên Địa Nguyên Đan kẻ có được, hay không người bất luận kẻ nào cũng vô pháp cảm ứng được." Tiểu Bạch giải thích nói: "Bất quá như vậy cũng tốt, nếu là mỗi người cũng biết vật ấy liên quan đến thiên địa nguyên trong nội đan bài danh đệ tam hoàng truyền luân hồi đan lợi mà nói, như vậy chủ nhân ngươi là tuyệt đối không có cơ hội." Thừa dịp không có người biết rõ bí mật này, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem vật kia làm đến. Chỉ cần có thể tìm được hoàng truyền luân hồi đan, chủ nhân ngươi lại bảo vệ ngươi định đầu thất thất truy hồn ấn, vận khí một tốt phía dưới, bất định chủ nhân ngươi có thể đồng thời đạt tới nửa bước vũ thánh nửa bước thánh cảnh giới, đến lúc kia lời mà nói, có lẽ chủ nhân ngươi khoảng cách trùng kích vũ thánh cảnh giới thánh cảnh giới, tuy không xa. Tiểu Bạch chậm rãi thở ra một hơi, rồi sau đó mang theo một loại cực đoan hấp dẫn thanh âm mở miệng nói. hiển nhiên hắn cũng biết, chỉ cần có thể tìm được Hoàng Tuyền Luân Hồi Đan, đối với Đỗ Phi đến, chính là thiên đại cơ duyên. Đỗ Phi nghe vậy cũng hơi hơi nhẹ gật đầu. Nếu là có thể có được cái này một quả Hoàng Tuyền Luân Hồi Đan lợi mà nói, như vậy chính mình việc này tuyệt đối không thiếu. thiệt tội. Hơn nữa, cái này Hoàng Tuyền Luân Hồi Đan bất định cùng mình Luân Hồi Linh Văn cũng có một chút quan hệ. Nếu là như vậy lợi mà nói, càng có thể làm cho chính mình đan đạo tu vi cao hơn tầng lầu. Nhưng là những điều này đều là nói sau, giờ phút này vấn đề là muốn tìm được cái này một quả không trọn vẹn đang được tuyệt đối rất khó khăn a theo những kia tất cả thế lực lớn biểu lộ thần sắc đến nhìn rất rõ ràng rất nhiều người lần này chính là chuyên vì vật này mà đến mà muốn từ nơi này chút ít thế lực lớn chung nổ răng cọp lời mà nói hắn độ khó là cực cao càng đừng giờ phút này đỗ phi trên người còn có thất thất truy hồn lớn nếu đỗ phi lại nhận được rồi vật này lời mà nói như vậy chỉ sợ hắn lập tức sẽ biến thành mọi người đuổi giết mục tiêu hơn nữa lúc này đây tất nhiên đúng không chết khốn xem ra chúng ta lúc này đây là không có già tranh đoạt cơ hội Tiểu Bạch hiển nhiên cũng đúng minh bạch điểm này, bất kể là thực lực có lẽ hay là tài lực, rất rõ ràng, Đỗ Phi muốn theo những kia tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, ra hỏa lý cướp đoạt cái kia miếng không trọn vẹn đang dược, trên cơ bản đều là không thể nào. Ngay vậy, Đỗ Phi nhưng lại trong lòng cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, rất nhiều chuyện, đấu giá cướp được gì đó, nếu không phải thật sự phải có được thứ này rồi, hiện tại chẳng qua là vòng thứ nhất tranh đoạt mà thôi, đằng sau còn sẽ có đợt thứ hai, vòng thứ ba đạo lý này, ta hiểu, đồng thời, tại đây rất nhiều người cũng đều hiểu, cho nên, chúng ta không cần phải gấp. Ừm. Nghe vậy, Tiểu Bạch cũng đúng lên tiếng, rất rõ ràng, hắn cũng đúng tin tưởng biết rõ, giờ phút này bất quá là vòng thứ nhất tranh đoạt mà thôi, đợi cho cái này đấu giá hội sau khi chấm dứt, tất nhiên còn sẽ có một phen tranh đoạt. Về phần cuối cùng thứ này rốt cuộc hội rơi xuống ai lý, cái này là ai cũng không chính xác sự tình. Ban đấu ra phía trên, thuần Vũ ý nhìn qua giờ phút này sắp trở nên bạo. Động hào khí, trên mặt cũng đúng hiện lên một vòng thản nhiên cười cho, rồi sau đó, tầm mắt của nàng chậm rãi ở giữa sân tha một vòng, sau đó mới nhẹ giọng mở miệng nói, thứ này rốt cuộc là cái gì? Ta liền cho không hề giải thích quá nhiều rồi. Hiện tại, đấu giá bắt đầu. Vật ấy đấu giá giá cả một trăm vạn tứ phẩm yêu tinh lên lần giá. Như vậy giá cả vừa xuất hiện, vốn là tiếp cận bạo tạc hào khí, tại thời khắc này nhưng lại mạnh mẽ cứng lại, không ít người thất thần nhìn qua cái kia không trọn vẹn đang ăn Cuối cùng mới hoán hận không thôi ngồi xuống. Bực này giá cả, biệt, đừng. Người bình thường, coi như là bình thường một điểm thế lực, cũng là không có tư cách tiếp xúc. Ai có thể có được thứ này, thật sự là khó được rất. Chỉ sợ trong tràng, chỉ có những kia chính thức thế lực lớn loại người mới có tư cách xuất ra ba chương Không hết thể đều kết thúc vốn là náo nhiệt vô cùng hào khí tại thời khắc này nhưng lại trở nên quỷ dị vô cùng vô số thế lực lớn loại người giờ phút này mỗi một người đều là cao mày vẻ mặt nghiêm trọng vậy đấy nếu là dùng ngũ phẩm yêu tinh đến bán đấu giá cái tiêu cuối cùng thành giao giá cả tất nhiên đúng ngàn và kế nhưng là coi như là như thế vẫn còn tại rất nhiều thế lực lớn năng lực trong phạm vi nhưng là cái này vạn bảo lâu mới mở miệng muốn tứ phẩm yêu tinh như vậy đã muốn tương đương với đem trong tràng tuyệt đại đa số cái gọi là thế lực lớn lắp tại một bên rồi cuối cùng có tư cách ra tay Chỉ sợ chỉ có bốn vực bên trong thật sự đỉnh phong thế lực rồi. Ha ha à, vực này thần vật vậy mà không ai gan dám mở miệng, cũng là thú vị cực kỳ, coi như ta tới trước gấm áp sân a. Chu Hiên hơi vài phần tham lam dừng ở thuần vu ý trong tay không chọn vẹn đang ăn dược, rồi sau đó liếm liếm mở môi, cười tủm tỉm mở miệng nói, "120 vạn. Các ngươi ảnh ma tông ngược lại có tiền a, chỉ bất quá ngươi cho rằng chỉ có các ngươi ảnh ma tông có tiền sao? Ta ra 150 vạn." Ngồi ở bữa tiệc khách quý một phương hướng khác một cái hoàng y nam tử cười nhạt mở miệng nói, người này thân phận mặc dù không có biểu lộ ra, Nhưng là có thể khai mở như vậy giá cả loại người, há lại sẽ bình thường rồi. Haha, ha, đã đại gia nhã hứng đều là như vậy to lớn, chúng ta cản khôn tông tựa hồ cũng được đi ra gom góp tham gia náo như ta. Cái kia trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười tốt kiến, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, 180 vạn. Haha, ha, đã cản khôn tông đều đi ra, chúng ta lịch nguyện tông cũng không thể chỉ là nhìn xem mà thôi, chúng ta tiểu ra 200 vạn tốt rồi. Một phương hướng khác, cũng là có người cười tùng tìm mở miệng nói. Nương theo lấy phía trước những này tất cả thế lực lớn mở miệng lập tức liền gặp được cái kia miếng không chọn vẹn đan dược giá cả đang không ngừng tăng vọt cùng cái này không chọn vẹn đan dược giá cả so với lời mà nói trước kia bất luận cái gì một vật đều là biến thành cám ma chủng, chồng con đường tranh đấu từ vừa mới bắt đầu đỗ phi tiểu tinh tưởng hắn căn bản cũng không có cạnh tranh tư cách cho dù hắn lấy hết địa ma lão quỷ bảo tàng những ngày này cũng có một chút thu hoạch nhưng là cùng những này thế lực lớn của cái so với lời mà nói hắn vẫn là cám huống chi cho dù đỗ phi thật sự có cũng đủ vốn liếng đến đấu giá hắn cũng tuyệt đối sẽ không mở miệng bởi vì nói như vậy sẽ chỉ làm chính mình biến thành mọi người con mồi mà thôi. Bực này chuyện ngu xuẩn tình, Đỗ Phi cũng sẽ không làm. Mà cái gọi là đấu giá giao phòng, ngoại trừ vốn liếng tranh đấu bên ngoài, lại càng thực lực tranh đấu. Có thể tại phòng đấu giá này phía trên đem thứ này nắm bắt, cũng không phải thật sự buồn sự, mà có thể đem gì đó mang về, mới là thật buồn sự cho a. Cho nên, chính như Đỗ Phi suy nghĩ giống nhau, giờ phút này đấu giá, bất quá là vòng thứ nhất tranh đoạt mà thôi. Hô, trầm rãi thở dài một vùng hắn, Đỗ Phi hai tay giao nhau đặt ở trước người của mình, rồi sau đó cười tủm tỉm nhìn qua một màn này rủ một loại người ngoài cuộc thân phận đến rừng ở bực này tranh đấu, thật sự chính là cực kỳ thú vị a. 510 vạn, 530 vạn. Nương theo lấy thời gian trôi qua, cái này kêu đi ra giá tiền đã muốn càng khủng bố bắt đầu đứng dậy, mà hào khí cũng đúng bắt đầu đến có vài phần gây cấn tình trạng, mà giá tiền thét lên như thế tình trạng, không ít thế lực loại người mở miệng thời điểm đều là mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị, hiển nhiên, bực này ra giá đã bắt đầu tại tra tấn bọn hắn trong lòng lần danh. Bởi vậy, rất nhanh, không ít thế lực lớn loại người đều là sắc mặt khó coi ngồi xuống, hiển nhiên Tại đây một vòng đấu giá bên trong, lại có không ít người bị đá xuất hiện tử. Bất quá coi như là như thế, giờ phút này nhưng không ai có rủ là mày may muốn ý tứ bông tha, hiển nhiên, ở đây tuyệt đại đa số người, đều là sẽ không dễ dàng buông tha cho này cái không trọn vẹn đang dược. Bất kể thế nào nói, những người này đều giống như đỗ phi giống nhau, tham gia đến đợt thứ 2 tranh đoạt bên trong. Nương theo lấy giá tiền báo tố lên tới 600 vạn về sau, trong chẳng còn lại thế lực lớn, cũng chỉ có bắc vực cái này tham gia rồi. Thì ra là ảnh ma tông, càng khôn tông cùng nịch mười tông. Hiển nhiên, cái này tam gia giờ phút này đều không có rủ là một nhà hội nguyện ý buông tha cho ra đến 600 vạn tứ phẩm yêu tinh cái giá tiền này đương nhiên đó là ngay từ đầu ra giá chu hiên cái này ảnh ma tông xem ra của cải cũng rất dày à ngày đó cái kia địa ma lão quỷ trên người mới một chút như vậy hàng tuần cũng thực xem như mất thể diện đỗ phi cười tủm tỉm dừng ở cái kia theo phần đông trong thế lực trổ hết tài năng ảnh ma tông trên mặt biểu lộ ngược lại hơi nghiến ngấm Đoạn ảnh ma tông mấy cái gì đó đỗ phi đúng vậy một điểm áp lực tâm lý đều không có ha ha, ha chu hiên huynh thủ bút quả nhiên là đại tuy nhiên chúng ta cản không tông đối với cái này vật cũng là có vài phần nguyện nhất định phải có ý tứ. bất quá bây giờ xem ra lời mà nói, đúng tranh giành bất quá chu hiên huynh người a. cái kia tô kiến giờ phút này cười nhạt dừng ở tô kiến, rồi sau đó nhẹ khẽ cười nói, ngược lại đa tạ tô kiến huynh vương tha cho, không biết tô kiến huynh tin hay không. nếu là ngươi tiếp tục nâng giá, dù là chỉ nhiều một quả yêu tinh lợi mà nói, tiểu đệ đều chấp tay nhường cho. chu hiên cũng đúng vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười trả lời, mà hắn nói ra bực này lời nói đến, cũng làm cho người nhìn không ra hắn là đang nói đùa có lẽ hay là nói thật. Tô Kiến nhưng lại lắc đầu cười cười, thản nhiên nói: "Tăng giá chỉ ra tăng một cái yêu tinh, chúng ta Càn Khôn Tông thật sự chính là đâu bất khởi người này a." Nhưng đúng bất kể thế nào nói, đều muốn cầu chúc Chu Hiên huynh có thể đem vật ấy thuận lợi mang về Ảnh Ma Tông rồi. Tô Kiến nhàn nhạt nói ra lời này thời điểm, hắn nụ cười trên mặt cũng đúng trở nên có vài phần nghiền ngẫm bắt đầu đứng dậy, mà mặt khác không ít thế lực lớn loại người, giờ phút này mỗi một người đều là đôi mắt ở chỗ sâu trong có màu sắc trang nhã loại ra, chỉ bất quá tại bực này nơi bên trong, nhưng không ai nói thêm cái gì nói nhảm. Chu Hiên tự nhiên minh bạch Tô Kiến cái này ý tứ trong lời nói lập tức hắn nhưng lại cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, việc này cũng không phải phiền tô kiến huynh lo lắng rồi, nếu là chút buồn sự ấy cũng không đúng sự thật, ta làm gì đến tranh đoạn. nghe vậy, tô kiến cười cười, nhưng không có nói tiếp, rất nhiều chuyện cũng không phải là nhiều lần xem ai ngoài miệng công phu tương đối lợi hại mà thôi à. ban đầu ra phía trên, thuần vũ ý nhìn qua một màn này, nhưng cũng biết trong tay nàng này cái không chọn vẹn đan dược đầu giá, đã muốn hết thảy đều kết thúc rồi, mà cái giá tiền này đã muốn theo vượt ra khỏi nàng mong muốn. bởi vậy, thuần vũ y ngược lại một chút cũng không keo kiệt nàng thản nhiên cười cho. Rồi sau đó cất cao giọng nói, đã như vậy lời mà nói, nếu như không có người tiếp tục ra giá lời mà nói, cái này miếng liên quan đến vũ thánh động phụ không chọn vẹn đang ăn dược, liền quy ảnh ma tông tất cả rồi. Nương theo lấy thuần vũ y thanh em rơi xuống, trong chàng ngược lại vang lên một hồi thưa thất tiếng vô tay, làm cho hảo khí có chút xấu hổ, mà không thiếu nhìn qua chu hiên trong tầm mắt, giờ phút này đều là tràn đầy vẻ tham lam. Bực này thần sắc đỗ phi quen thuộc vô cùng, trước kia đầu hắn đỉnh có thất thất truy hồn ấn thời điểm, rất nhiều người chính là như vậy nhìn mình, chỉ bất quá giờ phút này mục tiêu của bọn hắn đều là rơi xuống chu hiên trên người. Hiện nhiên, vũ thánh động phụ lực hấp dẫn, theo nào đó trình độ đi lên nói, tuyệt đối so với Đỗ Phi đỉnh đầu mấy cái gì đó càng lớn. Nói cách khác, theo đập đến thứ này một khắc này bắt đầu, Chu Hiên cũng đã thành công đem Đỗ Phi trên người thù hận kéo đến trên người của mình đi. Theo nào đó trên ý nghĩa mà nói, Đỗ Phi còn phải cùng Chu Hiên nói một tiếng đa tạ nghỉ. Đầu giá hội, tại thời khắc này coi như là chính thức đã xong, nhưng là Đỗ Phi thực sự minh mạch, chính thức cho hay, lúc này mới xem như bắt đầu, mà Chu Hiên trừ phi cả đời trốn ở cái này hòa bình chấn bên trong không xuất ra đi, nếu không nghe lời. Hiện tại hắn nhất định đau đầu vô cùng a. An Mặc một thân huyết y chậm rãi rời đi phòng đấu giá, Đỗ Phi lại phát hiện, mình bây giờ quả nhiên không đủ chói mắt rồi, cùng cơ hội cùng đi ra tới Chu Hiên so sánh với, mình đã bị chú ý quả nhiên là cực kỳ thấp. Bực này một màn, ngược lại làm cho Đỗ Phi nhịn cười không được cười, cái này Chu Hiên vô luận như thế nào xem đều là của mình đại phúc tinh à. Mà ở Đỗ Phi hướng về phía Chu Hiên mỉm cười thời điểm, hắn hiển nhiên cũng đúng phát hiện hắn, lập tức hắn lại đi tiến lên đây, lạnh lùng cười nói, chúng ta ảnh ma tông mấy cái gì đó cùng ta tranh đoạt, ngươi là gan cũng không nhỏ. Không không không ta là gan một chút cũng không lớn, ta còn rất sợ Chu Hiên thiếu tông chủ tìm phiền phức của ta nghỉ. Đỗ Phi cười tủm tỉm mở miệng nói, nhưng là ngựa khí nhưng lại nói không nên lời châm chọc. bất quá, hiện tại có phiền thoái người nhưng tuyệt đối không phải là ta, đợi cho có thể đem gì đó thuận lợi dẫn sau khi đi. Thiếu tông chủ nhớ rõ nhất định phải tới tìm xem phiền phức của ta a. Ta Đỗ Phi, đúng vậy một mực chờ nghỉ hiện tại, ngươi thân phận ta tình cảnh điên đảo, như vậy một màn, cỡ nào thú vị a. Sau khi nói xong, Đỗ Phi cũng không đang nhìn Chu Hiên liếc, mà là vẻ mặt mỉm cười theo chuyên dụng thông đạo rời đi, hướng về gian phòng của mình bước đi cái này tiểu súc sanh chu hiên dừng ở giờ phút này vẻ mặt trào phúng rời đi đỗ phi nhịn không được nắm chặt lại nắm tay quả đấm nếu không phải giờ phút này chính mình tình cảnh cũng đúng cực kỳ phiền toái lời mà nói coi như là chu hiên cũng đều là nhịn không được muốn ra tay đem người này thu thập nhưng là chu hiên rồi lại minh bạch nếu là ở cái này động thủ bị khu trục gia hòa bình chấn lời mà nói như vậy chờ đợi hắn tuyệt đối là vô cùng vô tận phiền toái thiếu Tông chủ bây giờ không phải là so đo những chuyện nhỏ nhặt này thời điểm rồi chúng ta như là đã nhận được rồi thứ này lời mà nói Như vậy kế tiếp tất nhiên đúng có thật nhiều sự tình phải xử lý. Đứng ở Chu Hiên sau lưng một cái Hắc ý lão giả, nhịn không được nhắc nhở một câu nói. Hiện tại hắn cũng đúng minh bạch, nếu là ở phía sau xảy ra điều gì ngoài ý muốn lời mà nói, như vậy bọn hắn vất vả đến nay, tựu phó mặc rồi. Nghe vậy, Chu Hiên chậm rãi hút vài hơi khí về sau, mới xem như đem hắn tâm tình của mình hoàn toàn bình phục xuống. Hắn hiện nhiên là chính mình, giờ phút này cạnh mình, xác thực là phân không xuất ra tâm lực lại đối phó cái kia tuyệt đối khó đối phó Đỗ Phi, cho nên giờ phút này hắn duy nhất có thể làm chính là tạm thời đem bà khoản này chướng nhớ kỹ mà thôi tiểu tử có chúng ta tính sổ thời điểm chu hiên trong lòng lệ quát to một tiếng rồi sau đó vung tay lên mang theo một đám người tại vô số đạo hồng đỏ thâm ánh mắt về sau chậm rãi rời đi phòng đầu giá trương không hay không chờ đợi rộng rãi trong phòng đỗ phi mặc huyết ý ý tiến tĩnh ngồi ở trên ghế ngồi mà tay phải của hắn cũng đúng rồi ra từng cái ở trên lan can sao cái chứ bởi vì cái kia phóng lên trời của sáng giờ phút này đã bị cái kia độn thiên thần bảo triệt để che giấu quan hệ ngoại trừ mi tâm chỗ cái kia màu đỏ như máu khô lâu bên ngoài Đỗ Phi ngược lại nhìn không ra địa phương nào càng thêm đặc thủ. Tiểu An tính như vậy chỉ chốc lá hậu, Đỗ Phi mới cười nói, "Tiểu Bạch, như thế nào? Kiểm tra xong chưa?" "Kiểm tra đúng kiểm tra xong rồi, cái này Độn Thiên Thần Bảo sát thực nhận lấy thật lớn bị thương, bực này bị thương khiến cho hắn khí linh ở vào một loại hôn mê trạng thái, mà muốn đem cái này Độn Thiên Thần Bảo chữa trị lời mà nói, lại cần một ít cực kỳ khó tìm tài liệu, nhưng lại muốn đem cái kia Khí Linh Triệt để kích hoạt." Tiểu Bạch thân hình nhảy ra ngoài, rồi sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, "Nói cách khác, trước mắt đúng không có biện pháp rất nhanh đem vật ấy chữa trị đúng không?" Đỗ Phi tao mày nói, ta sẽ còn muốn nghĩ biện pháp, bất quá, muốn ngay lập tức đem cái này độn thiên thần bảo chữa trị, cũng xác thực là rất không có khả năng đúng là. Tiểu Bạch đáp, nghe vậy, Đỗ Phi suy tư một lát sau, mới chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói, đã như vậy lời mà nói, vậy trước tiên không cần lo cho cái này độn thiên thần bảo sự tình, dù sao thứ này trước mắt lớn nhất tác dụng đã muốn phát huy. Như vậy, chúng ta bây giờ muốn chém giết cái kia không chọn vẹn đang dược. Tiểu Bạch chứng kiến Đỗ Phi động tác này, cũng đúng có chút hưng phấn, hiển nhiên, Đỗ Phi có thể trở nên mạnh mẽ, đối với hắn mà nói cũng là một việc đại hảo sự, đoạt đúng khẳng định phải chém giết, bất quá trước đó cần phải làm nhiều một điểm chuẩn bị. Ta cũng không muốn ăn trộm gà bất thành phản thực một bà mẹ, em ạ. Đỗ Phi gật đầu nói. ừm, nếu là chúng ta ngày đó không có nhìn lầm lợi mà nói, ảnh ma tông lúc này đây đến người có chút không ít. Ngoại trừ Chu Hiên chính mình cực kỳ phiền toái bên ngoài, cùng ở bên cạnh hắn cái kia hai cái lão đầu cũng là tuyệt đối khó đối phó. Trừ lần đó ra, bên cạnh hắn còn theo mấy trăm người, những người này phòng trường cũng không phải dễ đối phó như vậy đúng là. Tiểu Bạch giờ phút này cũng đúng véo đầu ngón tay nhanh chóng coi như xong bắt đầu đứng dậy, lại nói tiếp, cái này ảnh ma tông lúc này đây đội hình có thể nói khổng lồ, nếu như không phải vật kia liên quan đến Vũ Thánh Động phủ lời mà nói, chắc hẳn cũng sẽ không có người đi đánh cái kia ảnh ma tông chủ ý. Đáng tiếp chính là, Chu Hiên lấy được thứ này thật sự là quá mức chói mắt, rồi bất luận cái gì thế lực đều tuyệt đối sẽ không cho phép, thứ này cứ như vậy chớ mắt theo trước mặt mình biến mất. Cho nên theo ý nào đó mà nói, nhận được rồi cái này không trọn vẹn đan dược Chu Hiên cũng đúng cực kỳ đáng thương. Bởi vì hắn nếu như muốn muốn dẫn cái kia không chọn vẹn đan dược rời đi, chắc hẳn không phải là cái gì sự tình đơn giản. Hơn nữa, nếu là Đỗ Phi đoán không lầm lời mà nói, Ảnh Ma Tông một chuyến có nên không tại đây Hòa Bình trấn bên trong nốc quá lâu. Tuy nhiên Hòa Bình trấn có không thể động thủ quy củ, nhưng là hắn tại Hòa Bình trấn ngẩn đến càng lâu lời mà nói, như vậy, nghe thấy theo gió mà đến cường giả chỉ biết càng ngày càng nhiều, đến lúc kia lời mà nói, coi như là Ảnh Ma Tông tông chủ ra mặt, cũng chưa chắc có thể đem gì đó bảo trụ. Cho nên, biện pháp tốt nhất mặc vô cùng sớm một chút đi, đừng cho cường giả chân chính Hàn Lâm. Đương nhiên Chu Hiên muốn mang theo ảnh ma tông loại người rời đi, cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng gì tình cũng được. Mà ở hắn chuẩn bị lúc rời đi, chắc hẳn cái này hòa bình Trấn quanh thân sẽ trình diễn một hồi cực kỳ đặc sắc cho hay nữa à? Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi khoẹt miệng nứt lên, trên mặt ngược lại hiện lên một vòng nhìn có chút hạ hê biểu lộ đi ra. Tại mấy ngày kế tiếp trong thời gian, mặc dù nói vạn bảo lâu đầu giá hội xem như đã xong, nhưng là kỳ quái nhưng lại trên cơ bản không có bất kỳ người rời đi cái này vạn bảo lâu chỗ chỗ. Chỉ bất quá ngẫu nhiên có chút cường giả thân hình tại bên trên bầu trời sẽ qua bọn hắn cảnh giác ánh mắt, lại là đồng thời tập trung một cái phương hướng, chỗ đó chính là ảnh ma tông cường giả lối ra. Nói cách khác, giờ phút này ảnh ma tông các vị cường giả đã bị vô số người chầm chầm vào rồi, tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, coi như là dùng ảnh ma tông cường hãn. Giờ phút này trong tông không ít cường thủ cũng đúng trong nội tâm cất. Mặc dù nói chính thức đối với ảnh ma tông có xì ẹ thế lực cũng không phải nhiều như vậy, nhưng là dùng ảnh ma tông năng lực đồng thời đối mặt nhiều như vậy thế lực, hơn nữa một ít muốn đục nước béo có cá con tông nhỏ loại tình huống này coi như là ảnh ma tông cũng có vài phần cảm giác vô lực đối với loại tình huống này ảnh ma tông thuận tiện cũng không phải là không có bất luận cái gì đối phó đích thủ đoạn tại an tĩnh một ngày sau đó ảnh ma tông vậy mà bắt đầu tốn hao cực đoan ngẩng cao một cái giá lớn tại hòa bình chấn bên trong thông báo tuyển dụng một ít hộ vệ bực này bộ dáng hiện nhiên là chuẩn bị lấy cứng trọi cứng phương thức đem gì đó mang đi bất quá ảnh ma tông bực này cử động rơi xuống tuyệt đại đa số người trong mắt nhưng lại đổi lấy một hồi cười khẽ bởi vì người nào cũng biết bực này thời điểm mời về đến ngoại viện trên cơ bản không có bất kỳ tác dụng Nói không chừng những kia ngoại viện chính là một ít bụng dạ khó lường ra hỏa, đến lúc kia, thật sự động thủ lời mà nói, có lẽ không cần những người khác ra tay, những kia ngoại viện sẽ trước đem ảnh ma tông người một mút mướt. Đương nhiên, đây chỉ là tuyệt đại đa số người suy đoán, cùng ảnh ma tông biểu hiện ra ngoài một ít động tĩnh mà thôi, về phần hết thể rốt cuộc hội sẽ không phát sinh, ai cũng không rõ ràng lắm. Mà vạn bảo lâu phương diện, cũng đúng phái một đám cường giả bốn phía rõ xét, đương nhiên, mục đích của bọn hắn cũng không phải là vì bảo vệ ai, mà là vì khống chế cái này hòa bình trấn bên trong tuyệt đối quý củ. Tại bực này hào khí phía dưới, hòa bình trấn gần đây đến nay náo nhiệt hào khí, nhưng lại như là cùng bị đóng kết giống nhau, làm cho không ít người đi ở trên đường cái đều là cảm thấy khỏe mắt từng đợt rút đau. Bởi vì, bực này hào khí thật sự là quá mức tra tấn người. Giờ phút này, tại Vạn Bảo lâu bên trong đích màu đen cắt chế lầu, Đỗ Phi đẩy ra cửa sổ, dừng ở khoảng cách chính mình ở lại chỗ cũng không xa một chỗ. Một lát sau, hắn mới chậm rãi đóng cửa lại, rồi sau đó nhẹ khẽ cười nói, ba ngày trôi qua cho dù Chu Hiên kiên nhẫn, cũng đúng đã đến cực hạn a. Chuyện kế tiếp, nên vậy thì có thú vị a. Mà cơ hồ tại Đỗ Phi thanh âm rơi xuống đồng thời, tại một gian đũ tính trong phòng, Chu Hiên đột nhiên chậm rãi đứng lên, tầm mắt của hắn tại bốn phía ảnh ma tông cường giả trên người quét chỉ chốc lát hậu, cuối cùng nhàn nhạt gật đầu nói, "Ta lời nhắn nhủ hết thảy sự tình, đều đều chứng thực xong chưa?" "Dạ." Nghe vậy, phần đông ảnh ma tông cường giả đều là một cái cái gật đầu mở miệng nói, "Bực này kế hoạch, thật sự là quá mức làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng." "Tốt, đã như vậy lời mà nói, hết thảy cứ dựa theo kế hoạch làm việc, màn đêm thời gian, chính là chúng ta kế hoạch bắt đầu thời điểm." "Chư vị, việc này có thể thành." Ta ảnh ma tông từ nay về sau đem nhảy vì bắt vượt đệ nhất thế lực, chư vị cố gắng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua mà qua, đương làm trên bầu trời cuối cùng một vòng ánh sáng màu vàng nhạt biến mất về sau. Vốn là tại trong phòng của mình yên tĩnh ngồi xếp bằng đốp phi, trong lúc đó tâm thần hơi động một chút, rồi sau đó hắn tựu nhanh chóng nhảy dựng lên, đi tới bên cửa sổ, thông qua khe hở nhìn đi ra ngoài. Ngay tại vừa rồi, cái thành phố này bên trong bị kéo nhanh cái kia đầu dây cùng, tựa hồ bị người nhẹ nhàng kéo một chút, rồi sau đó cả tòa thành thị đều là đồng thời bắt đầu chuyển động. Rốt cục muốn đi sao? đã nhận ra bực này biến hóa, Đỗ Phi nhịn cười không được cười, rồi sau đó ánh mắt rơi xuống một cái hướng khác, rồi sau đó hắn liền gặp được giờ phút này có mấy trăm đạo thân ảnh đồng thời tại một chỗ xuất hiện, rồi sau đó Phô Thiên cái địa hướng về hòa bình chấn bên ngoài lao đi, Đỗ Phi mắt hí nhìn qua một màn này, lại tạm thì không có bất cứ gì động tác, bởi vì cái này ảnh ma tông loại người rõ ràng chia làm mấy chục phe, mỗi một phe ước chừng chỉ có 10 người, sau đó đồng thời hướng về phương hướng bất đồng nữa đi, đương nhiên tại đây mấy chục nhóm người mã về sau, Đỗ Phi nhưng có thể rõ ràng cảm thấy. Trong đó có ba đợt đội ngũ bên trong, đều có được cực đoan mật mờ mà khủng bố tồn tại, hiển nhiên, nhưng tiêu mới được là ảnh ma tông chủ lực. Đem người lực phân tán đến tình trạng như thế, cái này ảnh ma tông sẽ không sợ chính mình bị từng ngũ nuốt sao? Đỗ Phi nhíu mày nhìn qua một màn này, hắn có thể nhìn ra được, giờ phút này trong thành thế lực khắp nơi cũng có vài phần hỗn loạn, nhưng là rất nhanh, tiêu không có cùng đội ngũ hướng về bất đồng phương hướng đổi tới, hiển nhiên, không có bất kỳ người nguyện ý buông tha cho dù là bất luận cái gì một lớp đến mã, bởi vì này bất luận cái gì một lớp đội ngũ bên trong đều rất có thể giấu của bọn hắn muốn mấy cái gì đó. Nhắm mắt cảm ứng một lát sau, Đỗ Phi nhưng không có trực tiếp đuổi theo ra đi, mà là cao mày, ánh mắt rơi xuống ảnh ma tông trước kia chỗ đặt chân. Giờ phút này, cái chỗ kia y nguyên u dày đặc vô cùng, phảng phất đã không có bất luận kẻ nào mã trong đó giống nhau, nhưng là không biết vì sao, Đỗ Phi lại cảm giác, cảm thấy cái kia không chọn vẹn đang lược, giờ phút này lại như cũ dừng lại ở chỗ đó. Là ta cảm giác sai lầm sao? Đỗ Phi thân thủ xoa mi tâm, thì thào mở miệng nói, như thế nên vậy đúng vậy, chủ nhân ngươi có được thiên địa nguyên đan vốn là đối với mặt khắc thiên địa nguyên đan khí tức tiểu tương đối mất cảm người đã cảm thấy vật kia còn không có rời đi lời mà nói nghĩ như vậy tất nhiên hắn tiểu còn không có rời đi tiểu bạch thanh âm cũng đúng tại lúc này chậm rãi vang lên nghe vậy đỗ phi gật đầu cười nếu là như vậy lời mà nói chính mình suy đoán sẽ không có sai rồi vừa rồi rời đi những người kia mã không có bất kỳ một đám đúng mang theo cái kia không chọn vẹn đang dưỡng còn chân chính không chọn vẹn đang dưỡng giờ phút này chỉ sợ còn lưu tại cái này vạn bảo lâu ở bên trong còn nếu là đỗ phi không có đoán sai dùng chu hiên tâm tính mà nói Cái kia không chọn vẹn đan dược chỉ có chính hắn đảm bảo, hắn mới có thể an tâm, nói cách khác, giờ phút này bất kể là Chu Hiên có lẽ hay là cái kia miếng không chọn vẹn đan dược, đều y nguyên còn ngừng lưu tại cái thành phố này bên trong. Đương nhiên, suy đoán là như thế suy đoán, Đỗ Phi tuyệt đối sẽ không ngốc đến ở phía sau lại nghiệm chứng cái gì đó, dù sao, hắn phải cần đúng tìm được cái kia miếng không chọn vẹn đan dược, mà không phải hướng những người khác biểu hiện ra năng lực của mình. Cho nên ở phía sau, đối phương đã không có bất cứ động tĩnh gì lời mà nói, như vậy Đỗ Phi tự nhiên cũng chắc là không biết có động tĩnh gì. Chu hiền sao, ta lại muốn nhìn, ngươi có thể tại con chuột ổ bên trong dấu bao lâu? Nhưng ngàn vạn không để cho ta xem thường ngươi a." Đỗ Phi lần nữa tại trên ghế ngồi ngồi xuống, nhàn nhạt ánh mắt chăm chú nhìn cái hướng kia, đối phương đang đợi, hắn đồng dạng đã ở đợi. "Vốn là, Đỗ Phi còn cần đợi chờ mình cần lấy được Vũ Thánh Cường giả tin tức, nhưng là, giờ phút này trước mắt Hoàng Tiền Luân Hồi Đan sự tình rõ ràng hơi trọng yếu hơn, nếu là phải cần lời nói, có lẽ phải buông tha cho trong đó giống nhau a." Đổi mới chấm dứt. Chương 21: Khai mạc. Thời gian chậm rãi trôi qua mà qua. Ngay tại rất nhiều người đều bông tha cho đối với hòa bình chân chú ý thời điểm, giờ phút này tại Vạn Bảo lâu bên trong, nhưng lại có mấy đạo thân ảnh theo thấp giữa không trung lướt đi, tốc độ của bọn hắn cũng không tính nhanh, nhưng lại đúng lặng yên không một tiếng động, tựu giống như quỷ mị giống nhau, yên tĩnh vô cùng. Mà bọn hắn tại hòa bình trấn chi trung tuyển chọn lộ tuyến cực đoan vắng vẻ, cho nên, coi như là giờ phút này cả hòa bình trấn đều có vài phần náo nhiệt, nhưng là giờ phút này y nguyên không ai có thể phát hiện cái này lặng yên rời đi thân ảnh. Bá. Rất nhanh, cái này mấy đạo thân ảnh rốt cục rời đi hòa bình trấn tương ứng địa vực rồi sau đó nguyên một đám thân hình rơi xuống lâm trong nước mà giờ khắc này mới có thể làm cho người ta mơ hồ nhìn rõ ràng cái kia dẫn đầu loại người đương nhiên đó là cái kia ảnh ma tông chu hiên thiếu tông chủ mặt khác người đã bị đều truyền chủ liệu chỉ sợ tại chu hiên sau lưng chỗ có người thấp giọng mở miệng nói biết rồi trong dự liệu sự tình chu hiên sắc mặt có chút khó coi nhẹ gật đầu rồi sau đó hắn quay đầu lại quét phía sau liếc về sau mới ưu ám trầm giọng nói những này không biết sống chết ra hỏa cũng dám đối với chúng ta ảnh ma tông ra tay hiện tại trước không cần để ý tới bọn hắn đợi cho chúng ta trở lại trong tông quay đầu lại lại tìm bọn hắn tính sổ cũng không muộn. Dạ, hắn sau lưng mấy người cũng đúng cắn răng gật đầu nói, dùng ảnh ma tông thế lực, hôm nay lại bị người làm cho có vài phần cung đường, chắc hẳn mấy vị này trong lòng cũng là cực đoan không cam lòng. Ha ha ha, Chu Hiên Minh, hiện tại đã nghĩ ngợi lấy tìm người tính sổ không tính sổ sách sự tình, chỉ sợ có lẽ hay là quá sớm một chọn A. Nhưng mà ở này ảnh ma tông loại người nguyên một đám chuẩn bị trong chớp mắt lúc rời đi, khi bọn hắn phía trước nguyên thủy trong rừng rậm, nhưng lại trong lúc đó có một trận tiếng cười truyền ra. Suy, theo thanh em rơi xuống. Trong rừng có vài đạo thân ảnh đạp không ra, rồi sau đó đều là mang theo giống như cười mà không phải cười biểu lộ rừng ở Chu Hiên một đoàn người. Chu Hiên giờ phút này sắc mặt cũng đúng trở nên có vài phần lạnh lạnh, hắn dừng ở cái kia dẫn đầu loại người một lát sau, mới cười lạnh nói, "Tô Kiến, ngươi hôm nay là chuẩn bị theo ta gây khó dễ sao?" "Ha ha ha, không có trở ngại gây khó dễ cái gì, bây giờ nói những này có làm được cái gì?" Tô Kiến nhẹ nhàng cười nói, "Ta đối với ngươi Chu Hiên đúng không có bất kỳ hứng thú, bất quá vật kia ta lại cực kỳ có hứng thú, dù sao, đây chính là liên quan đến Vũ Thánh Động phủ a." Nghe vậy, Chu Hiên nhưng lại cười lạnh một tiếng, buồn rười rượi nói: Ngươi có thể phát giác được tung tích của ta, ta bội phục ngươi. Bất quá ngươi mang theo điểm ấy người sẽ tới. Hẳn là ngươi còn tưởng rằng ta sợ ngươi sao? Ha ha ha, Chu Hiên huynh bổn sự, ta là hỏi qua vô số lần, tuy nhiên không sợ. Bất quá nhưng cũng biết Chu Hiên huynh đúng cỡ nào phiền toái. Tô Kiến vẻ mặt cười khẽ, rồi sau đó hắn lại ngẩng đầu, nhìn mình đối diện chỗ dừng tùng, sau đó nhạt cười nhạt nói: Đoạn Vân Hinh, ngươi đời này đềuưa thích giả bộ như vậy điệu thấp sao? Lúc này, có lẽ hay là đi ra nói chuyện tương đối khá a. Ha ha ha. Tô Kiến huynh nhá lực, vẫn là cùng trước kia đồng dạng tốt, ta Đoạn Vân có thể lừa gạt được những người khác, nhưng lại giấu giếm không ngừng Tô Kiến huynh. Đối diện trong rừng trầm mặc sau một lát, mới có cười khẽ thanh âm truyền ra, rồi sau đó liền gặp được mấy đạo thân ảnh cũng là từ trùng trầm chậm rãi đi ra, cái kia người cầm đầu, chính là gọi là Đoạn Vân. Cái này gọi là Đoạn Vân, đúng Bắc vực Tam Tông cuối cùng nhất tông Nịch nguyện Tông thiếu tông chủ, lại nói tiếp, thân phận cùng Tô Kiến, Chu Hiên hai người không kém bao nhiêu, chỉ bất quá bởi vì hắn làm người cực kỳ điệu thấp nguyên nhân, cho nên rốt cuộc chưa từng có và những người khác cái gì tranh đoạt hàng đầu, chỉ bất quá thực lực của hắn còn tại đó, coi như là tốt kiến, Chu Hiên Chi Lưu đích nhân vật cũng không dám tiểu hư hắn nửa phần. Chu Hiên nhíu mày nhìn qua cái này xuất hiện bần vân, một lát sau nhưng lại cười lạnh một tiếng nói, không thể tưởng được cả Khôn Tông cùng Lịch nguyệt Tông rõ ràng cũng xuyên beo cùng một cái quần, thú vị cực kỳ. Chỉ bất quá, ta vật kia chỉ có một quả, tiêu tính toán hai người các ngươi thật có thể đủ đem hắn cướp đi, các ngươi chuẩn bị làm sao phân phối? Ha ha, làm sao phân phối vấn đề này? Chúng ta còn thật sự không có suy nghĩ qua, nhưng đúng bất kể thế nào nói nói, trước đem gì đó cướp đến tay luôn đúng vậy à? Nói không chừng chúng ta cuối cùng có thể liên thủ cùng một chỗ tiến vũ thánh độ phủ. tô kiến mỉm cười mở miệng nói liên thủ tô kiến không thể tưởng được ngươi cũng rõ ràng như vậy ngây thơ a chu hiên lành lạnh mở miệng nói ngây thơ không ngây thơ đều không có ý nghĩa chỉ cần đem trong tay ngươi mấy cái gì đó lấy đi như vậy chính là chúng ta thắng đúng không tô kiến vẫn là vẻ mặt lại cười nói lấy đi chỉ sợ sự tình không có ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy sao chu hiên cười lạnh một tiếng nói hiện tại các ngươi ảnh ma tông cương giả đều là phân tán tại bốn phương tám hướng ngươi sau lưng những người này phỏng chừng cũng đúng hơn phân nửa không đáng tin cậy, chu hiên huynh, tuy nhiên ta thừa nhận, ngươi tựa hồ so với ta lợi hại một chút như vậy điểm, bất quá ta nếu là cùng tô kiến huynh liên thủ, đã có thể lợi hại ngươi không chỉ một chút xíu à? đoạn vân mỉm cười mở miệng nói, thật sao? để cho ta đến lúc đó muốn thật sự đến xem, hai người các ngươi liên thủ có thể thật lợi hại đến mức nào đi rồi? chu hiên vẻ mặt sát ý lành lạnh mở miệng nói, đoạn vân cùng tô kiến nhìn thấy một màn này, đồng thời đều hơi hơi nhíu lại mắt, trong đôi mắt hiện lên một kia quái dị, dựa theo đạo lý đến nói lời, tại bực này cục dưới mặt. Tuần này hiên nên vậy nghĩ đến như thế nào thoát đi mới đúng, nhưng là hắn lại rõ ràng nói chuyện như vậy. Một nghĩ đến đây, hai người cũng sợ như tiếp tục lại để cho hắn kéo dài thời gian lời mà nói, cuối cùng ngược lại bị hắn chạy. Bởi vậy, một nghĩ đến đây, Tô Kiến cùng Đoạn Vân hai người đều là thân hình vừa động, đồng thời hướng về Chu Hiên chỗ chỗ nhau tới, mà cơ hồ đồng thời, hai đạo cực đoan khủng bố vũ kỹ đồng thời ênh ra. Nhưng mà, đối mặt hai vị này liên thủ, cái kia Chu Hiên nhưng lại cười lạnh một tiếng, không có chút nào chuẩn bị ra tay ý định. Bất quá, ở này hai đạo thế công sắp rơi xuống trên người hắn thời điểm, Tại hắn sau lưng chỗ, một cái khuôn mặt người bình thường ảnh trong lúc đó một bước tiến lên, rồi sau đó giơ lên tay phải, nhẹ nhàng hướng về phía trước đánh ra. Giang rắc. Nương theo lấy cái này nhẹ nhàng gỗ, lập tức Đoạn Vân cùng Tô Kiến hai người liên thủ thế công chính là trực tiếp bị phá đi, mà cái kia cuồn bão vô cùng năng lượng chấn động, lại như cũng hướng về hai người chỗ chô mang tất cả mà đi. Cái gì? Biến cô bất thình lình, nhất thời làm đến Đoạn Vân cùng Tô Kiến hai người sắc mặt đồng thời biến đổi, hai người bọn họ đều có tứ phẩm trung gia vũ tông cảnh thực lực, hai người liên thủ, uy lực chi khủng bố quả thực khó có thể tưởng tượng nhưng là không thể tưởng được hôm nay lại bị người một chiêu mà phá liên thủ không biết là ảnh ma tông vị nào tô kiến trầm mặc một lát sau mới trầm giọng mở miệng nói ha ha các ngươi những tiểu tử này mỗi một người đều là nghĩ đến những này đường ngang ngõ tắt mấy cái gì đó thật sự đối với cái kia vũ thánh động phủ như vậy có hứng thú lời mà nói không ngại trở về cùng trong nhà đại nhân thương lượng một chút chúng ta tam gia liên thủ tầm bảo cũng chưa hẳn không thể làm những thủ đoạn này thêm tiền cũng không cần phải đi à nha này mặt cho người bình thường loại người giờ phút này nhưng lại chậm rãi ngẩng đầu trực tiếp theo trên mặt của mình kéo xuống một trường tấm da mặt, rồi sau đó lộ ra một trường tấm giàn mua khuôn mặt đến, sau đó hắn hướng về phía tô kiến hai người nhẹ nhàng cười nói, huyễn ma lão nhân, tô kiến nhìn qua đối phương động tác này biến sắc, nhưng lại nhớ tới thân phận của người đến, không thể tưởng được ảnh ma tông thủ bút rõ ràng lớn như vậy, ngay tông môn đại trưởng lão đều phải tới rồi, như thế chúng ta xem nhầm lầm. chu hiên dừng ở trước mặt loại người, một lát sau nhưng lại thở dài một hơi nói, đoạn vân cũng đúng nếu mày dừng ở một màn này, thân là bắc vực loại người, hắn đối với ảnh ma tông cũng có vài phần hiểu rõ, tự nhiên biết rõ. Cái này Nguyễn Ma lão nhân đúng ảnh Ma tông đại trưởng lão, tuy nhiên chỉ có tứ phẩm đẳng cấp cao Vũ tông cảnh thực lực, nhưng là nghe nói hắn sức chiến đấu nhưng lại cực đoan khủng bố. Hơn nữa, như thế thực lực so về hai người bọn họ đều là cao nhiều lắm, nếu là thật sự động thủ lời mà nói, hiển nhiên bọn hắn không là đối thủ. Hơn nữa, bọn hắn chỗ dẫn mặt khác cường giả, giờ phút này hơn phân nửa cũng là bị cái kia ảnh Ma tông cường giả ngăn cản, muốn kịp thời chạy đến, trên cơ bản là không thể nào. Nghĩ đến, lúc này đây ảnh Ma tông lại là như thế nguyện nhất định phải có. Hai cái tiểu ra hỏa, xem đại Càn Khôn tông cùng Lịch tông trên mặt mũi. Lão phu lúc này đầy tựu tha các ngươi đi, bất quá nếu là nhà các ngươi gian ngoan mất linh lợi mà nói, hội chuyện gì phát sinh, cũng không phải là lão phu có thể biết đến, đến rồi. Huyền ma lão nhân hướng về phía Tô Kiến cùng Đoạn Vân hai người giữ tợn cười một tiếng, rồi sau đó nhẹ giọng mở miệng nói: "Nghe vậy?" Đoạn Vân cùng Tô Kiến liếc nhau một cái, lẫn nhau đều là nhìn ra đối phương trong đôi mắt bất đắc dĩ. Bọn hắn liên thủ cũng không phải lão gia hỏa này đối thủ, nếu như không phải là không muốn cùng cái này càn khôn tông, định Nguyệt tông triệt để trở mặt lời mà nói, cái này ma lão nhân đã sớm ra tay đưa bọn chúng chấm giết. Đi thôi. Đoàn Vân cùng Tô Kiến nhìn nhau sau một lát, đồng thời lắc đầu, hai người bọn họ đều là bất đắc dĩ cực kỳ, đã biết rõ lưu lại không có bất kỳ tác dụng, lập tức bọn hắn cũng không lại làm cái gì vô vị cử động, mà là vung tay lên, chính là mang theo số lớn nhân mã nhanh chóng rời đi. Chu Hiên nhìn qua rút đi hai nhóm người mã, sau đó mới được là nhẹ nhàng thở ra một hơi, khẽ cười nói, lần này ngược lại nhờ có Huyễn Ma trưởng lão rồi, nếu không nghe lời, chỉ sợ thứ này chúng ta còn dẫn không đi nhỉ? Lão phu nhiệm vụ nguyên vốn là bảo vệ thiếu tông chủ ngươi Chu Toàn, tự nhiên sẽ không để cho thiếu tông chủ ngươi có hại chịu thiệt. Huyên Ma lão nhân nhàn nhạt mở miệng nói: Bất kể như thế nào, hiện tại trước giờ đi à? Nếu là đưa tới những người khác lời mà nói, chỉ sợ cũng là phiền phải à? Chu Hiên nhẹ gật đầu, ngược lại có vài phần không thể chờ đợi được muốn rời khỏi. Nếu Chu Hiên bọn người đem tại đây chuyện đã xảy ra chuyển đi, bọn hắn chưa hẳn có thể chạy trốn. Không vội nhưng là, Huyên Ma lão nhân lại hơi hơi lắc đầu, thản nhiên nói: Trước đem đi theo người của chúng ta đều giải quyết hết ta, nếu không nghe lời, chúng ta cho dù đi, cũng hội bị người phát hiện. Cái gì? Nghe vậy, Chu Hiên lại đúng hơi sưng sờ. Hẳn là còn có người theo dõi chính mình không thành. Chương không hai hai, động thủ. Còn có người sao? Chu Hiên sắc mặt có vài phần khó coi ở bốn phía quét mắt, nhưng là hắn nhưng không có phát hiện nửa điểm khí tức, điểm này làm cho hắn sắc mặt càng khó nhìn lại. Người không cần tối lại, người này khí tức, cho dù ta cũng vậy cảm giác được không phải rất rõ ràng. Cũng may, sắc ý của hắn đúng không làm được giả dối. Huyên Ma lão nhân cười quái dị một tiếng, rồi sau đó ánh mắt rơi xuống sau lưng một chỗ rừng nhiệt tới chỗ, chậm thản như nói, tiểu bối xem đổi mới, võ lâm trời cao à, chính mình ngoan ngoãn lăn ra đây à? Chỉ biết trốn tránh tính toán là cái gì bọn sự. Huyễn Ma lão nhân thoại âm rơi xuống một lát sau, trong lúc đó, trong rừng đột nhiên truyền đến một hồi tiếng thở dài, rồi sau đó liền gặp được một đạo huyết hồng sắc thân ảnh chậm rãi theo trong rừng đi ra, rồi sau đó hơi cổ quái ánh mắt rơi xuống Huyễn Ma lão trên thân người, một lát sau, người tới mới thở dài nói, vị tiền bối này, tại hạ đạo thật là tốt kỳ, ngươi rốt cuộc là như thế nào phát hiện được ta tung tích. Đỗ Phi. Chu Hiên nhìn qua cái kia đi tới người, khóe mắt lại hơi hơi kéo ra, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ ra, Đỗ Phi cũng dám theo dõi chính mình. Huyễn Ma trưởng lão Tiểu tử này, nhưng ngàn vạn không thể buông tha à? Những thứ không nói khác, cái kia mi tâm châu mấy cái gì đó, nhưng là chúng ta ảnh ma tông à? Chu Hiên hướng về phía Đỗ Phi nết miệng cuối cùng, rồi sau đó buồn rười rưỡi mở miệng nói: Giết địa ma lão quỷ tiểu bối, ta cũng là cực kỳ có hứng thú đây này. Huyết ma lão nhân ánh mắt đạm mạc dừng ở Đỗ Phi, rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói: Nhìn qua cái này hô đánh tiếng kêu giết hai người, Đỗ Phi cũng đúng có chút bất đắc dĩ nhún vai, rồi sau đó thản nhiên nói: Giống như, vị tiền bối này ngươi còn không có trả lời trước thoáng một tí vấn đề của ta nhỉ? Vấn đề của ngươi thật là tốt. Vốn là Lao Phu cũng không cần phải trả lời, chỉ bất quá, Lao Phu hiện tại tâm tình coi như có thể, đạo đúng có thể trả lời ngươi. huyễn ma lão nhân mắt hí dừng ở Đỗ Phi, rồi sau đó nhẹ nhàng nói, tuy nhiên, ngươi thứ ở trên thân có thể che giấu ở ngươi tất cả khí tức, nhưng là trên người của ngươi sát ý, nhưng lại không có biện pháp che giấu. Thì ra là thế, ngược lại tạ ơn tiền bối chỉ điểm, ngày sau ta nếu là còn muốn làm việc lời mà nói, tất nhiên sẽ chú ý cho kỹ che giấu sát ý của mình. Đỗ Phi lông mày một thư, rồi sau đó nhẹ khẽ cười nói, ha ha ha, hảo một cái ngày sau Hôm nay ngươi không hiện ra cũng thì thôi, ngươi đã xuất hiện ở tại đây, ngươi cảm thấy, ngươi còn sẽ có cái gì ngày sau sao? Chu Hiên giờ phút này nhưng lại hướng về phía Đỗ Phi nhếch miệng cười một tiếng, vốn là, ngươi rất xa trốn đi, ta có lẽ còn không làm gì được ngươi. Chỉ bất quá ngươi cái này tiểu xúc xanh quá mức tham lam rồi, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xuống tới. Đã như vậy lời mà nói, như vậy lại vừa vặn đến tính toán tính toán sổ cái a. Chu Hiên, ngươi có phải hay không cao hứng đến quá sớm một trận? Đỗ Phi nhìn thấy lập tức trở nên có vài phần hung hăng cản qué Chu Hiên ngược lại nhìn không được lắc đầu, hẳn là chính mình thoạt nhìn tiểu yếu như vậy sao? Hẳn là ngươi còn tưởng rằng ngươi hôm nay có thể chạy trốn đến sao? Chu Hiên cười lạnh nói. Ai nói ta muốn bỏ chạy? Đỗ Phi vẻ mặt cổ quái dừng ở Chu Hiên, một lát sau mới nhẹ nhàng nói, nếu như bởi vì này Huyễn Ma lão quỷ ở đây, ngươi tiểu đối với chính mình tiểu tràn đầy tin tưởng lợi mà nói như vậy, Chu Hiên, ta chỉ có thể nói, ngươi thật sự là quá trơn vắng. Ta đã dám ra đây, chẳng lẽ còn hội sợ là các ngươi không thành? Đỗ Phi giống như cười mà không phải cười dừng ở Chu Hiên. Ta đã có thể đem bà địa ma lão quỷ một cái tát chụp chết, như vậy tự nhiên cũng có thể một cái tát đem vị này huyễn ma lão quỷ cũng chụp chết, ngươi, tin hay không? Bá. Đỗ Phi nói đến nơi này, nhưng lại cười lạnh một tiếng, rồi sau đó tay áo mạnh mẽ hất lên, lập tức liền gặp được cái kia ngân sắc phong ma trận đồ lập tức tiểu hiện hiện ở giữa không trung bên trong, tản mát ra một cực đoan khủng bố chấn động. Phong ma trận đồ. Chu Hiên nhìn qua cái này có chút quen thuộc mấy cái gì đó, trên mặt thần sắc nhưng lại cực kỳ khó coi, không thể tưởng được, bọn hắn ảnh ma tông mấy cái gì đó lại rơi xuống một ngoại nhân trong tay hơn nữa nhìn bộ dáng của đối phương, tựa hồ còn điều khiển đến hữu mô hữu dạng, ngươi lại đem phong ma trận đồ trước kia khí linh luyện hóa rồi. Huyễn ma lão nhân giờ phút này cũng đúng ánh mắt cổ quái dừng ở Đỗ Phi, hiển nhiên tại không có thấy tận mắt đến trước kia, hắn cũng là không tin. Đỗ Phi rõ ràng có thể đem phong ma trận đồ khí linh lao đi, nhưng là giờ phút này hết thảy trước mắt, tựa hồ rồi lại đang nói rõ rệt cái gì? Ma tiểu tử này ngay làm được loại chuyện này cũng có thể, như vậy nắm bắt địa ma lão quỷ phế vật kia, hơn phân nửa cũng thật sự là chính bản thân hắn ra tay. Có lẽ. Hắn chính là dựa vào cái này phong ma trận đồ sau đó đem cái kia điệu ma lão quỷ nắm bắt ta. Tuy nhiên ngươi quả thật có vài phần buồn sự, chỉ bất quá, ngươi nếu là đem lão phu trở thành điệu ma cái kia phế vật lợi mà nói, như vậy ngươi tựu xong đời. Huyễn ma lão nhân mắt hí rừng ở đỗ Phi, trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một tia tham lam, chúng ta tông chủ sớm đã có lệnh, ai có thể đủ đoạt lại phong ma trận đồ, phong ma trận đồ liền quy hắn tất cả. Tiểu tử, thứ này chính là lão phu rồi, ngươi ngoan ngoãn cho lão phu giao ra đời a. Muốn mang thứ đó đoạt lại đi, sẽ phải nhìn ngươi có hay không bổn sự kia rồi. Đỗ Phi nét miệng cười nói, thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi ánh mắt đột nhiên phát lạnh, rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn ấn ký biến đổi, cái kia phong ma trận đồ lập tức biến thành một cái thật lớn bố đầu, rồi sau đó cực lớn hấp lực lập tức tràn ngập ra, trực tiếp hướng về Huyên Ma lão nhân chỗ trô mang tất cả tới. Ha ha ha, tiểu quỷ, muốn đem lão phu bộ đi vào, cũng không có dễ dàng như vậy a. Huyên Ma lão nhân nhìn thấy Đỗ Phi rõ ràng có thể như vậy linh hoạt điều khiển cái kia phong ma trận đồ, lập tức sắc mặt tiểu đúng hơi đổi, rồi sau đó thân hình hắn vừa động, chính là nhanh chóng hướng về phía sau tránh đi đối với cái này phong ma trận đồ huyễn ma lão người đồng thời hiểu rõ vô cùng tự nhiên tin tưởng nếu là mình vọt chăn đi vào lời nói chỉ sợ cái kia kết cục cũng sẽ không tốt đến địa phương nào đi dù sao cái này gọi là đỗ phi tiểu tử giống như có lẽ đã có thể hoàn toàn thao túng cái này phong ma trận đồ rồi mặc dù mình chưa hẳn sẽ sợ nhưng là vỏ chăn đi vào lời nói phải ra khỏi tới cũng đúng cực kỳ phiền toái sự tình có nghĩ là muốn đi vào loại chuyện này cũng không phải là ngươi nói tính toán nhưng mà đỗ phi nhìn qua giờ phút này thân hình nhanh lùi lại huyễn ma lão nhân nhưng lại cười lạnh một tiếng. Như là trước kia chính mình còn không có học hội thao không, cái này phong ma trận đồ, có lẽ thật đúng là không làm gì được này Huyễn Ma lão nhân. Nhưng là giờ phút này đã mình đã biết rõ vật ấy điều khiển phương pháp, cái này Huyễn Ma lão nhân chính là không tránh thoát rồi. Bá, cười lạnh một tiếng về sau, Đỗ Phi hai tay hắn ký lại biến, rồi sau đó liền gặp được cái kia phong ma trận đồ lúc này đây lại giống như một trường tấm cực lớn vóng màn giống nhau tản ra, phô thiên cái địa hướng về Huyễn Ma lão nhân chỗ chỗ bộ tới. Cái gì? Cái kia vốn là thân hình lại lần nữa nhanh lùi lại huyện Ma lão nhân giờ phút này sắc mặt nhưng lại mạnh mẽ biến đổi nhưng mà lúc này đây còn không đợi hắn tiếp tục rút đi, cái kia phong ma trận đồ đã muốn bọc tại thân hình của hắn, đem cả người hắn trực tiếp bao phủ tại trong đó, đem miễn ma lão nhân bộ vào phong ma trận đồ bên trong. Đỗ Phi lúc này đây thân hình nhưng không có truy vào đi, mà là tâm niệm vừa động trong lúc đó, lại để cho Ma Dan Nô xuất hiện ở phong ma trận đồ bên trong về sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, dừng ở giờ phút này sắc mặt biến đến có vài phần khó coi Chu Hiên. Nhìn thấy Đỗ Phi không có truy vào phong ma trận đồ bên trong, Chu Hiên cũng hơi hơi cau lại lông mày, bất quá hắn vẫn là cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói không biết tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể điều khiển phong ma trận đồ là có thể đem huyễn ma trưởng lao phong tỏa ở bên trong không thành. Huyễn ma thực lực của trưởng lão cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Loại chuyện này có lẽ còn chưa tới phiên ngươi tới lò lắng a. Đỗ Phi nghe vậy ngược lại hướng về phía Chu Hiên nét miệng cười một tiếng nói hiện tại ngươi núi dựa lớn không tại, không biết thiếu tông chủ ngươi là chuẩn bị chủ động đem gì đó giao ra đây đâu này. đang chuẩn bị để cho ta động thủ. Ngươi nghe vậy Chu Hiên sắc mặt nhưng lại trở nên càng khó nhìn lại, hắn thật sự là không nghĩ ra được. Đỗ Phi rốt cuộc là có cái gì át chủ bài, mới có thể làm cho hắn tại bực này dưới tình huống còn như vậy bình tĩnh, hoặc là nói là hung hăng càng quái. "Tiểu tử, tuy nhiên ta không biết ngươi rốt cuộc có cái gì nắm chắc, bất quá, ta muốn chỉ cần có thể đem ngươi làm thịt, như vậy hết thể tiểu đều minh bạch." Chu Hiên ánh mắt âm lãnh dừng ở Đỗ Phi, rồi sau đó bàn tay của hắn vung mạnh lên, quát lên, giết được hắn. "Dạ." Nương theo lấy Chu Hiên tiếng quát rơi xuống, lập tức liền gặp được phía sau hắn mấy người giờ phút này, mỗi một người đều là lên tiếng ra, rồi sau đó cực đoan khủng bố vũ khí lập tức hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ anh tới. Đỗ Phi nhìn thấy một màn này nhưng lại cười lạnh một tiếng, rồi sau đó nhìn thấy hắn bản chân đặt mạnh, toàn thân thất thải chân khí thuận tiện bộc phát ra, rồi sau đó Đỗ Phi một bước bước ra, một quyền chính là hung hăng hướng về phía trước anh ra. Và anh nương theo lấy Đỗ Phi một quyền rơi xuống, cực đoan cuồng bạo chân khí lập tức hội tụ lại với nhau, tạo thành một mảnh mãnh liệt bành trướng chân khí thủy triều, hung hăng hướng về đi phía trước nộ anh mà đi. Rầm rầm rầm, hung quyền áp anh đến đó chút ít vũ khí phía trên, lập tức tự làm đến những kia vũ khí trực tiếp sụp đổ mà những tia ra tay loại người, giờ phút này mỗi một người đều là miệng phun máu tươi hướng về sau lưng chỗ cuồng tối mà đi. Hiển nhiên, những người này căn bản vốn cũng không phải là đổ phi một cái đối mặt đối thủ. Chu Hiên sắc mặt có vài phần khó coi nhìn qua một cái chiếu dưới mặt tiểu được giải quyết những này thủ hạ, trong đôi mắt rốt cục hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Đối với cái này cái có thể đánh bại cổ hạo sân người, hắn vốn là không có quá mức để trong lòng, cho dù hắn đánh chết địa ma lão quỷ, Chu Hiên cũng cho là hắn là dựa vào ngoại lực. Nhưng là thẳng cho tới bây giờ, Chu Hiên mới không phải không thừa nhận. Cái này biểu hiện ra thoạt nhìn chỉ có tứ phẩm cấp thấp Vũ tông cảnh thực lực ra hỏa, có được lấy chân thật sức chiến đấu, có lẽ cùng mình tương xứng, thậm chí, so với chính mình còn mạnh hơn vài phần. Đây chính là hắn giờ phút này xuất hiện ở tại đây lo lắng, cũng là xuất hiện ở tại đây nguyên nhân. Nhưng là, điều này sao có thể? Chương ba, rùa lùi. Chậm rãi thở ra một hơi, Chu Hiên trên mặt có khó có thể che giấu vẻ mặt ngưng trọng hiện hiện, đến giờ phút này, hắn mới đưa Đỗ Phi coi như cần chính diện đối đại đối thủ. Rốt cục chăm chú đi lên sao? Đỗ Phi nhìn qua giờ phút này mà sắc mặt ngưng trọng Chu Hiên, cũng đúng khẽ mỉm cười nói hừ Chu Hiên hừ lạnh một tiếng rồi sau đó chính là vừa xải bước ra trong một sát na lập tức liền gặp được cực đoan khủng bố khí tức âm trầm mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể mang tất cả ra mơ hồ trong đó một loại cực hạn hàn ý chậm rãi tràn ngập ảnh ma liệt thiên pháp đạo thật sự có một chút như vậy buồn sự a Đỗ Phi nhìn qua giờ phút này khí thế lạnh lạnh Chu Hiên trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia ngưng trọng từ loại nào trình độ đi lên nói Chu Hiên so về cái tiêu của hạo sơn tựa hồ còn mạnh hơn một đường nếu là dùng chính mình ngày đó thực lực lời mà nói muốn đánh bại tuần này Hiên chỉ sợ còn muốn tốn hao lực mạnh khí. Bất quá rất đáng tiếc, tại ứng Long Đài tu luyện về sau, mình đã không còn là ngày đó chính mình rồi. Mà Chu Hiên lại là mình tốt nhất ma đao thạch, hắn có thể làm cho mình làm đến, chính mình đến tột cùng đã muốn sắc bén đến trình độ nào rồi. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi nhưng lại cười lạnh một tiếng, rồi sau đó bản chân đập mạnh, lập tức thất thải thiên phượng quang vân ngay tại trên người của hắn tràn ngập ra, đồng thời, hoa lệ mà giữ tận thất thải thiên phượng chiến giáp cũng đúng lập tức phúc trùm lên trên người của hắn. Đương làm đây hết thảy xuất hiện về sau, Đỗ Phi bản chân lại lần nữa bước ra, thân hình tại giữa không trùng cũng đã một quyền hướng về Chu Hiên chỗ chỗ anh tới. Mà cái kia Chu Hiên nhìn thấy một màn này cũng đúng cười lạnh một tiếng, rồi sau đó lập tức phất tay đánh ra, trong một sát na, hai người thế công chính là hung hăng đụng vào nhau. Phong ma trận đồ bên trong, Huyễn Ma lão nhân giờ phút này sắc mặt có vài phần khó coi dừng ở phía trước chỗ, ở đằng kia bình đài trung tâm chỗ, giờ phút này có một đạo thân mặc hắc y thân ảnh đứng chắp tay. Cái này đạo thân ảnh cho Huyễn Ma lão nhân cảm giác đầu tiên chính là cực độ nguy hiểm. Tuy nhiên cái này đạo thân ảnh không có buộc phát ra cái gì kinh người thực lực cũng không có làm ra cái gì đặc thù cử động đến, nhưng là chỉ cần đúng đứng ở nơi đó, tiểu làm đến huyên ma lão nhân trong lòng sinh ra một loại không thể chiến thắng cảm giác. cái này tiểu hôn đản, cảm tình một mực có cường đại như vậy tồn tại hộ thân, phòng chứng địa ma người kia cũng là bị người này giải quyết hết ta. huyên ma lão nhân khỏe mắt có chút kéo ra, phân tích ra đến sự tình cũng đã là 89 phần 10 rồi. vị tiền bối này, đỗ phi tiểu tử kia cùng chúng ta ảnh ma tông ân đoán phức tạp, ta khuyên tiền bối có lẽ hay là không cần phải đúng tay tương đối khá. huyên ma lão nhân chờ chờ một lát sau mới rất xa đối với đạo thân ảnh kia vừa chắp tay nói.